Chương 383, Thí chủ cũ mộ gìn Vệ. Chương 383, Thí chủ cũ mộ Dịn Vệ. Liverpool sỉ sẻ cùng sở Mịn Sơ đồng thời xuất hiện ở bên sân, xem ra Burnley T không thể không làm ra điều chỉnh, hơn nữa một đội chính là hai cái. Liverpool yêu cầu thay đổi người. Sỉ sẻ thay đổi gì, mà sở Mịn Sơ thì lại thay đổi núi nghệ, hai tên tiền vệ cánh đều bị thay đổi, lẽ nào Burnley T chuẩn bị từ bỏ đường biên chuyền vào trong chiến thuật sao? Làm, chiến thuật đại sư, Burnley T ý nghĩ tự nhiên không phải đơn giản như vậy, tuy rằng hai tên tiền vệ cánh đều bị thay đổi, Thế nhưng mặc kệ là mới về trạng sờ mịn sợ vẫn là trên sân Louis Ga Kỳ đều có nhất định đường biên đột phá năng lực, nhưng cũng sẽ không xem gì giống như nủn nẽ bị hoàn toàn cố định ở đường biên, dáng dốc như vậy không thể nghi ngờ Phong Phú Ly vở buồn tấn công thủ đoạn. Cho tới đổi xỉ xe, mục đích rất rõ ràng, chính là tăng cường lực công kích. So sánh lẫn nhau tấn công thủ đoạn đối lập chỉ một mọ Jinpet, tuy rằng xỉ xẻ kỹ thuật cũng không xuất chúng, thế nhưng tốc độ của hắn là một cái rất tốt bù đắp, hơn nữa mới vừa lên chẳng người nước Pháp thể năng rồi dạo, tin tưởng hắn tuyệt đối có thể cho giêu hàng phòng thủ hình thành rất tốt kích. Trạm ở giữa sân môn hạ đánh giá Lee Verbon cái kia mới về chàng người da đen cầu thủ. Tuy rằng xỉ xẻa da rẻ đã rất đen, thế nhưng môn nạ vẫn có thể nhìn thấy trên người hắn những người sấm màu hình xăm, từ trên cánh tay đến trên chân đều là, thậm chí ngay cả hắn cái kia một con lông bù sù màu trắng tóc ngắn trên đều bị thế ra một chút đồ án, hình xăm, ạch, cũng thật là cái có cá tính cầu thủ. Có điều, sân bóng là dựa vào thực lực nói chuyện. Môn nạ trên mặt lộ ra một tia ý vị sâu xa nụ cười. Được rồi, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, để chúng ta nhìn làm ra điều chỉnh sau Lee Verbon có phải là có thể sản sinh như Bernie T suy nghĩ như vậy biến hóa. Xác thực, ở đổi hai tên cầu thủ sau đó, Liverpool ở đây trên cục diện có rõ ràng đổi mới đặc biệt là mới vừa lên tràng cộng hoạc rẹp giữa sân sờ mịn sờ, vị này năm đó cộng hoạc rẹp 3 chiếc xe ngựa này một được xương tập nhắn nhủi kỹ thuật cùng vượt quá tưởng tượng sức sáng tạo cùng kiêm thiên tài cầu thủ bây giờ đã qua nhi lập chi niên, 5 tháng ngoại trừ ở trên mặt hắn lưu lại tăng thương bên ngoài, cũng vì hắn bằng thêm mấy phần châm ổn. Có sờ mịn sờ. Hơn nữa gã kỳ ạ cùng Alon số 2 tên cầu thủ Tây Ban Nha, Liverpool giữa sân năng lực khống chế nhất thời tăng lên trên một cấp bậc đồng thời đến từ Cộng hòa Zach trên người hắn còn có một luồng Đông Âu cầu thủ liệu sức lực, vì lẽ đó ở tham dự phòng thủ lúc hắn cũng sẽ không cùng Bernie T đối phó giêu phòng thủ phương châm xung đột. Cho tới cùng sợ mỉn sợ cùng tiến lên chàng xì xệ, thì lại lợi dụng tốc độ của hắn một lần lại một lần trùng kích giêu hàng phòng thủ. Chỉ có điều hay là lập công suất ruột, hay hoặc là là bởi thương bệnh tu dưỡng một quãng thời gian rất dài duyên cớ, người nước Pháp ở đây trên cùng đội hữu phối hợp rất ít, bắt được bóng sau mê mội với cá nhân đột phá. Huấn luyện thường thường ở cơ hội không phải cực kỳ tốt tình huống mạnh mẽ suốt gol đáng tiếc. Kẻ này xạ thuật thực sự không tính là tinh xảo, đối với Casillas uy hiếp tự nhiên cũng là rất có hạn. Tuy rằng cũng không có đối với Rio không thành hình thành tính thực chất uy hiếp, thế nhưng bên sân cả béo lộ vẫn là nhăn lại lông mày của chính mình. Bởi vì vị này huy chương vàng huấn luyện viên phát hiện một vấn đề, vậy thì là khoảng thời gian này ở khống chế bóng về thời gian, Liverpool đã rõ ràng vượt qua chính mình đội bóng. Nay không phải là cái thật manh mối, dù sao Rio từ trước đến giờ chính là dựa vào chế bóng đến khống chế cục diện, huống hồ bóng vẫn ở người khác dưới chân. Khó tránh khỏi gặp có loại vận mệnh nắm giữ ở trong tay người khác cảm giác. Liền, thừa dịp bóng chết thời điểm, Cáp kéo Lỗ đem Mộ Na gọi vào bên sân cẩn thận bàn giao vài câu. Mộ nạ sau khi nghe xong đăm chiêu gật gật đầu, sau đó liền trở lại trên sân, phân biệt đối với gở dạ vẻ xèn cùng Beckham hai người nói rằng, huấn luyện viên muốn chúng ta phòng thủ hung hắc điểm, phá hoại bọn họ khống chế bóng tiến đấu. Xem bọn họ đối với phói như chúng ta. Đúng, liền như vậy được. Có thể như vậy sẽ không cho bọn họ rất nhiều đá phạt cơ hội sao? Đừng sợ, đây là chúng ta sân nhà, chỉ cần không quá phận quá đáng là được. Liên, Mỗ Na cùng gỡ dạ vệ sen, Beckham ba tên tham dự phòng thủ tương đối nhiều giữa sân cầu thủ liền đặt thành cái này, rỡ bẩn, thỏa thuận, về phần tại sao không gọi tới di Zidane. Người lúc nào gặp chúng ta di Zidane xem cái đồ tệ như thế khắp nơi sả người. Loại này việc nặng rõ ràng không phải người ta nghệ thuật ra làm ra. Hơn nữa mô nạ ba người bọn họ đều là thuộc về thể có thể so sánh xuất sắc, mà hung hắc phòng thủ chính là chú ý nhiều lần thân thể tiếp xúc cùng với xoá bóng, này đều là rất tốn thể lực việc. Quả nhiên, ở mô Na ba người bọn hắn bắt đầu rồi loại này không tiết thể lực phòng thủ sau khi, Liverpool tiết tấu rõ ràng gặp phải phá hoại. Nhìn thấy tình cảnh này, Burny T chỉ có thể cao mày hướng về giữa trường sở mịn sở so với ba ngón tay. Số 3 chiến thuật. Người Cộng hòa Jack nhớ tới chính mình lên sân khấu trước Burny T với hắn bàn giao vài loại chiến thuật, lợi cho ở không giống tình huống có thể đúng lúc làm ra độ công kích điều chỉnh. Mà cái này số 3 chiến thuật chính là muốn các cầu thủ từ bỏ vừa nay loại kia không chế giữa sân chiến thuật, bắt đầu tăng nhanh tiết tấu khởi sướng cuối cùng xung kích còn xung kích phương thức. Vẫn như cũng là đường biên. Ở sở mịn sở hướng về các đồng đội truyền đạt huấn luyện viên ý đồ sau khi, trên sân vị trí rõ ràng phát sinh ra biến hóa. Gaki ạ kéo đến cánh trái, mà sẽ thì lại kéo đến cánh phải. Sở Mẫn Sở thì lại trái phải giữa ba đường qua lại sân kẻ, vừa mới lên sân hắn, thể năng hoàn toàn không có vấn đề. Mồ nạ phát hiện, Liverpool lúc này tấn công rõ ràng ngắn gọn không ít, đều là ngăn ngắn mấy đá chuyển bóng liền đến trước sân, có lúc thậm chí là trực tiếp có Alonso ở hậu trường chuyển xa phân đến đường biên. Mắt thấy thi đấu thời gian từng giây từng phút trôi qua, không chịu cam lòng ở trở lại Betmabert thi đấu chống rống tay mà về Mojin Pet bắt đầu phát lực, trước biến mất rồi một quãng thời gian hắn dùng đầu của mình bóng lần lượt kích lão đội Huca bảo vệ không thành. À, muốn sau trình phát lực sao? Phải biết mùa giải trước trang Tihon Lít tứ kết bên trong, lúc đó bị thuê đến Mona cô hắn cũng là ở trở lại Bét Mà Bờ thi đấu bên trong ghi bản sau đó đem ông chủ Cũ Đào thải ra khỏi quán quân so với đây. Tuy rằng Mò Jin Pè không chỉ một lần cường điệu chính mình yêu nhất câu lạc bộ là Real Madrid thế nhưng người Tây Ban Nha hiển nhiên càng là một tên xứng chức nghề nghiệp cầu thủ. Mona Hiển nhiên cũng ý thức được cái này láo đội hữu hiếp, hắn đang lo lắng có phải là phải về đến vùng cấm bên trong đi chuyên môn nhìn chăm chú phòng thủ Mò dù sao hiện tại thi đấu thời gian đã không phải rất nhiều Cặp Keo Lổ cũng đang do dự, nếu như trước hắn gọi mùa nạ tiếp tục tăng mạnh tấn công là bởi vì đội bóng lúc đó vẹn vẹn là một bóng dẫn trước đồng thời khoảng cách trận đấu kết thúc cũng còn hơi sớm, hiện tại hai bóng dẫn trước, hơn nữa thời gian cũng chỉ còn dư lại cuối cùng 10 mấy, mấy phút, hay là thủ một hồi cũng không sai. Cơ hội. Giữa lúc Cặp kéo Lổ quyết định phòng thủ thời điểm, bình luận viên âm thanh đột nhiên vang lên. Người lai, like, vừa nãy Liverpool hậu trường cắt bóng đi sau động phản công nhanh, Sơ Mịn Sở ở dẫn bóng quá giữa sân sau khi đột nhiên đưa ra một cái phía sau bóng đến cánh trái, mà Diêu hậu vệ cánh phải sổ đã đổ, nhưng phạm vào sai lầm chí mạng. Người Tây Ban Nha tùy tiện nhảy lấy đà chuẩn bị đỉnh đi này bóng, nhưng đối với điểm đến phán đoán sai lầm, lậu đội lên. Lùi ít ung dung được quả bóng, hắn hiện tại nằm ở không người phòng thủ trạng thái, là cắt vào bên trong vẫn là chuyển vào trong. Do hắn quyết định, gạ kỳ điều chỉnh vài bước sau khi, chuyển vào trong ba. Bởi cho gạ kỳ ạ chuẩn bị đầy đủ thời gian, hắn chân trái này chân chuyển vào trong vị trí rất tốt. Mò gìn bẹt nhắm phía trước điểm. Lực ép hẻo ghi dạ đánh đầu cận thành 3. Vị này tây ban nhà trung phong lại một lần nữa ở trang tí on lit 4 phần chi trận chung kết bên trong công phá ông chủ cũ Rio không thành ba. Nay là phi thường khen chốt một cái đi bàn, hắn đem nằm ở đảo thải biên giới Liverpool một lần nữa kéo trở lại ba. Hắn cứu lại Liverpool ba. Toàn bộ Betma bơ ngoại trừ Liverpool cầu thủ cùng mấy ngàn tên fan bóng đá bên ngoài, toàn bộ đều rơi vào một mảnh vắng lặng đám cổ động viên Real Madrid tâm tình là hết sức phức tạp. Bọn họ mắt thấy vị này đã từng vì là đội bóng công thành rút trại trung phong người mặc đối thủ lao đấu ở mừng. Là nên vì hắn tay, hoặc là đưa lên chửi rủa. Hiển nhiên hai người đều không thích hợp, ở đội bóng đau mất thắng cục tình huống cho đối phương vỗ tay hiển nhiên không phải cổ động viên Real Madrid phong cách còn đem chửi rủa đưa cho bọn Jinpet, đám cổ động viên Real Madrid là càng thêm không làm được. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, là Real thua thiệt bọn Jinpet, mà không phải bọn Jinpet thua thiệt Real. Nếu như muốn mình chọn ra một cái bị chính mình bồi dưỡng được đến cầu thủ công phá không thành số lần nhiều nhất đội bóng câu lạc bộ, Real tuyệt đối là đứng hàng đầu, đặc biệt là ở Fiorentino tiền nhiệm thực hành siêu sao chính sách tới nay, Real trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ những người thanh niên tuấn kiệt môn chỉ có thể từng cái từng cái sa sứ. Hay là cổ động viên Real Madrid đã quen. A, khổ cỡ nào sắp một cái tối quân a. Chương 384. Duani tổ tinh thần. Chương 384. Duani tổ tinh thần. Mọi dịn Betri ghi bàn trợ giúp Liverpool đem điểm số ban thành 12, như vậy hai đội tổng số điểm biến thành 33, đồng thời sân khách ghi bàn cũng giống như vậy. Vì lẽ đó, ở sau đó 10 phút bên trong, hai đội lại trở về đồng nhất hàng bắt đầu. Hay là dưới tình huống này, mọi người đều sẽ cho rằng đối với sân nhà tác chiến Real Madrid đội có lợi. Nhưng đội khách Liverpool cũng có ưu thế của bọn họ. Đầu tiên, vừa ban tổng số điểm bọn họ ở sĩ khí trên khẳng định là chiếm thượng phong. Thứ hai, chính là sân khách ghi bàn chế độ, Liverpool lại tiến vào một bóng, Gió liền ít nhất phải lại tiến vào hai bóng mới có thể ra biên, mà Gió nếu như ghi bàn, Liverpool thì lại chỉ cần một cái ghi bàn, xuất hiện vẫn như cũng là đội khách. Bình luận viên mạch lạc rõ ràng phân tích hai đội ở sau đó một quãng thời gian bên trong từng người ưu thế. Lúc này Mỗ nạ nhưng vô tâm đi nghe những này, hắn hiện ở trong lòng tràn ngập hối hận, vừa nay hắn vốn là đã quyết định trở lại bên trong vùng cấm chuyên môn nhìn chăm chú phòng thủ mọ thế nhưng hắn trước sau vẫn là chậm một bước. Nỗ lực về truy đồng thời đã bước vào vùng cấm Mộ nạ vừa nay nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn dịn tết lực ép hẹoủy dạ đem bóng đập vào ca xi lát bảo vệ không thành, cái kiên đện ở lưới khung thành trên quả bóng phảng phất tầng tầng nện ở Mộ Na trong lòng. Nắm chặt quả đấm của chính mình, Mộ Na tự nói với mình phải cố gắng nắm thật thời gian sau này. Liền, Mộ nạ chạy về khung thành, từ bóng bên trong cửa mò ra quả bóng vừa trong chiều chàng chạy đi một bên hướng các đồng đội hô, hiện tại còn chỉ là thế hòa mà thôi. Còn có thời gian, thắng lợi là chúng thuộc về ta ba. Tuy rằng chỉ là ngăn ngắn vài câu không sáng tạo khẩu hiệu, nhưng từ mô nạ cái kia thua lũ cổ họng bên trong chuyển tới, nhưng chính là có một loại cổ vũ lòng người cảm giác. Dù là Zidane, Ronaldo như vậy kẻ ra đời đang nghe mô nạ lời nói sau khi cũng cảm giác mình đấu chí rồi giáo không ít. Hay là đây chính là lãnh tụ khí chất đi. Nhìn thấy cầu thủ Real Madrid cũng đã ở vị trí của mình chờ xuất phát, trọng tài chính cũng lập tức kêu dừng buôn người chúc mừng. Cùng dĩ vãng một ít cầu thủ ở đánh vào ông chủ cũ không thành sau khi điên phát tiết hoặc là thẳng thắn không chúc mừng không chỉ là đơn thuần đem chính mình ghi bàn sau vui sướng cùng các đồng đội đồng thời chia sẻ. Muốn hắn đi khiêu khích cổ động viên Real Madrid liền dường như muốn đám cổ động viên Real Madrid suýt hắn như thế, đều là không thể. Đồng dạng, từ khi Mọ Jin đã quyết định rời đi Real, đồng thời là thông qua chuyển nhượng mà không phải thuê phương thức lúc rời đi, hắn cùng Real tình duyên cũng đã triệt để đứt đoạn mất, hắn cần phải đi hòa vào Liverpool cái kia hoàn cảnh mới, không chúc mừng ghi bàn hay là có thể có được đám cổ động viên Real Madrid hoan niệm, thế nhưng Mọ Jin hiển nhiên rất rõ ràng, hắn hiện tại là đang vì Liverpool mà chiến. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, hai đội hiển nhiên đều không vừa lòng với cái này điểm số. Real là nếu muốn một lần nữa đoạt lại dẫn trước ưu thế Mali vở bốn nhưng là muốn nắm lấy cơ hội lại tiến vào một bóng sớm khóa chặt thắng cục, liền tình cảnh trên hình thành một hồi đặc sắc đối công chiến. Ừ, không nghĩ tới, hai đội ở thời khắc cuối cùng cũng bắt đầu tập thể bạo phát, cuộc tranh tài này đang đến gần kết thúc thời điểm nhưng nên đón cao trào. Sermon sợ cùng Luis Gakiya đánh ra đẹp đẽ hai quá một phối hợp. Người Cộng hòa Jack nên bóng liền bắn. Ừ, bóng sắt cột dọc lẹt ra. Đẹp đẽ kết đoạn. Mona trực tiếp chuyển xa phát động phản kích. Ronaldo nhanh chóng xuyên bảo. trực tiếp đánh sút góc xa. Ừ từ trên khán đài truyền đến các cổ động viên cái kia âm thanh liền biết này bóng kết quả. Beckham mở ra phạt góc, điểm đến không sai. Mona ở tranh đoạt bên trong đánh bại hì hì. Đầu chuỳ 3. Ác, Duệ dùng hắn gần như thần kỳ cứu thua từ chối Mona ghi bàn. Sabi Alonso hậu trường chuyền hạng. Si sẽ lợi dụng tốc độ bỏ qua rồi Samuel, hầu như hình thành đối mặt không thành cơ hội. Ừ, hắn biểu hiện quá xúc động, lại ở ngoài vùng cấm liền trực tiếp sút gol. Khoảng thời gian này hai đội thủ môn thành trên sân bận rộn nhất người. Cứ việc cũng đã là liệu mạng sắp tới trình cuộc tranh tài. Thế nhưng hai đội tấn công các cầu thủ nhưng cũng như cũng không biết mệnh mỏi giống như vậy, trước sau như một hướng về đối phương không thành đánh mạnh đặc biệt là lao cầu thủ tương đối nhiều đồng thời ở cuối tuần vừa trải qua một hồi điên cuồng quốc gia đẹp bị riêu. Giờ khắc này, người có thể nhìn thấy 33 tuổi gì đang vẫn cứ tao nhã qua người, là ai nói người nước Pháp hoạt địa trung hải thiếu máu chứng? Là ai nói hắn thể năng đã không cách nào chống đỡ 90 phút thi đấu? Người có thể nhìn thấy 32 tuổi cắt lốt vẫn cứ ở dùng 100 mét tốc độ ở cánh trái hai cái vùng cấm trong lúc đó qua lại qua lại, là ai nói người bờ ra dịu đã không cách nào thích ứng nhanh tiết tố thi đấu? Ngươi có thể nhìn thấy 30 tuổi Beckham lần lượt về đổi tới hậu trường sân bóng, ngươi cũng có thể nhìn thấy hắn ở trước sân lần lượt lấy ra hắn luôn dao, là ai nói hắn đá bóng dựa vào đến chỉ là gương mặt? Là ai nói hắn là trên sân bóng minh hoa? Ngươi có thể nhìn thấy 29 tuổi Ronaldo lần lượt ở đối phương bên trong vùng cấm trung kích, là ai nói hắn là một tòa sẽ không chạy tủ lạnh? Là ai nói hắn thể trọng để hắn đã không cách nào vọt lên đến rồi? Ngươi có thể nhìn thấy 28 tuổi Zola lần lượt ra sức ở vùng cấm bên trong cùng cao hơn chính mình mười mấy cm hì hì có thể nhìn thấy hắn lần lượt vì là Ronaldo ứng, là ai nói hắn đã rút đi vương tử vẫn sáng? Là ai nói hắn đã không cách nào vì là đội bóng làm tiếp cống hiến. Ngươi có thể nhìn thấy 30 tuổi Soda độ, ngươi có thể nhìn thấy 30 tuổi Hèo Rui dạ, ngươi có thể nhìn thấy 29 tuổi Gở dạ Vệ xèn, ngươi có thể nhìn thấy 24 tuổi Casilat, ngươi có thể nhìn thấy 20 tuổi Mona. Bọn họ đều đang vì cùng một cái mục tiêu mà nỗ lực phân đấu ba. Các, chúng ta bao lâu không nhìn thấy Diêu cái đám này, các siêu sao làm một cuộc tranh tài thắng lợi mà liều mạng như vậy? Ta từ này chi Diêu trên người nhìn thấy trước mấy cái mùa giải cái kia chi gã lạ cái cổ trên người không có một luồng liều sức lực. Hay là này đều cùng Mona đến có quan hệ? Cái này tuổi trẻ bờ ra dư tịch người hoa ở dùng chính mình ở trên sân bóng ngoan cường đấu chí cùng nỗ lực phấn đấu cảm hóa bên người các đồng đội, càng hóa những này đã nắm được rồi vinh dự các siêu sao. Tại đây loại cảnh khôn có giới, mùa nạ tác dụng thậm chí so với đội bóng đội trưởng cùng lãnh tụ dâu còn muốn lớn hơn. Vị này ngoan cường tiền vệ trụ để ta nghĩ tới đã từng giương số 7, một cái hay là không tính là chuyển kỳ ngôi sao bóng đá du Anruto. Vị này Zhou tiền đuôi đã từng giương số 7, có hào phóng thậm chí thu bạo tinh thần chiến đấu, chỉ cần có du Anruto ở đây trên, giương hầu như sẽ không có cái gì không thể hoàn thành nhiệm vụ. Giều mấy lần cuộc thi đấu kinh điển lịch chuyển đều là đến từ dưới chân của hắn, 50 tháng ENL, 40 tháng trẻ lập bạc, 51 tháng Inter Milan. Thời khắc này, ta thấy 11 tên giều rủ Adriano, tiểu Beck đang chạy trốn, Zoni đang cố gắng, Nạ đang gầm thét, bọn họ là dù Adriano là Sở Tetfano, là Hirzo, là không có nước mắt chỉ có liều sức lực vĩnh viễn dùng hành động từ chối thất bại dù Adriano ba. ESN tên này bình luận viên hiển nhiên là một cái cảm tính người, hắn hoàn toàn bị nỗ lực giều các cầu thủ cho cảm di chuyện, kích động hắn nói ra lần này rõ ràng thiên hướng đội chủ nhà lợi thế mình. Chúng ta nhất định phải vui mừng. Hắn cũng không phải một tên Trung Quốc bình luận viên, không phải một tên đài truyền hình quốc gia bình luận viên, hắn hoàn toàn có cái này luôn luận tự do ba. Tự hồ là chịu đến bình luận viên cái kia giỏng giạc diễn thuyết từ càng hóa, đám cổ động viên Jio Magic trợ uy thành càng thêm nhiệt liệt. Du Ani tổ tinh thần, Du Ani tổ tinh thần, Du Ani tổ tinh thần. Sân nhà các cổ động viên hiển nhiên hy vọng Du Ani tổ tinh thần có thể trợ giúp Jio thành công đẩy lùi ly và Boon. Mỗ Na tuy rằng cũng không biết các cổ động viên gọi, Du tổ tinh thần đại diện cho cái gì, thế nhưng hắn biết các cổ động viên giờ khắc này tuyệt đối là đang vì hắn cùng các đồng đội trợ uy, vì lẽ đó hắn càng thêm liều mạng, hầu như là lấy ra toàn bộ khí lực. Thậm chí, hắn còn tưởng rằng đem gã Kia xoạc ngã trong đất mà đến nuốt một tấm thẻ vàng. Có điều, giờ khắc này mô nạ đã không để ý những này, hắn chỉ biết, chỉ cần lại tiến vào một bóng, đội bóng liền có thể thắng được thi đấu, liền có thể thăng cấp trang T-On Elite bản kết. Bên sân trọng tài thứ tư đã ở điều tiết bảng điện tử trên bù giờ thời gian. Mô nạ nhanh chóng dẫn bóng đẩy mạnh. Hắn qua rơi mất sở mị hắn lại quá rơi mất Alonso. Hoàn toàn vọt lên đến Mỗ Na quả thực là không ai có thể ngăn cản. Ừ, hắn lại thoản qua bitizen. Có thể suốt vô rồi. Hắn vung lên chân phải của chính mình. Chơi ạ, đẹp đẽ chuyển bóng. Dô đối mặt không thành. Đệm bóng góc xa. Go o o o 6. Bình luận viên hét lên bình thường, gun, ngừng lại, bet maber toàn trưởng khán giả bộc phát ra cảm xúc mãnh liệt cũng đột nhiên ngừng lại. Rô đình chỉ chúc mừng. Lẽ nào ghi bàn có vấn đề gì? Không vừa cắt cái kia giơ lên thật cao cờ sĩ chứng minh rô này bóng, việc vị hay là trọng tài tiếng còi nên sớm một chút vang lên. Cái này tâm tình hóa bình luận viên hiện nhiên cũng bị trọng tài hậu chi hậu giác mà làm tức giận. Mỗ nạ cùng hắn các đồng đội đều đang tìm trọng tài lý luận, mà Liverpool các cầu thủ lại có một loại sống sốt sau thai nạn cảm giác. Cùng trọng tài lý luận hiển nhiên là không có kết quả. Theo rô này chân ghi bàn bị phán phản vị, trọng tài thổi lên 90 phút trận đấu kết thúc tiếng còi. Chương 385. Bù giờ thi đấu. Chương 385. Bù giờ thi đấu. Theo trọng tài tiếng còi vang lên, cuộc tranh tài này 90 phút thường quy trận đấu kết thúc. Bởi hai đội ở tổng số điểm trên đánh thành 33, đồng thời sân khách số bàn thắng cũng đều là một cái, hai đội đem muốn tiến hành trên hiệp hai các 15 phút bù giờ thi đấu. Bởi UEFA từ lâu thủ tiêu trước đây 39, quả bóng vàng 39, cùng 39, quả bóng bạc 39, chế độ vì lẽ đó bất luận làm sao, hai đội đều muốn đánh mãn tổng cộng 30 phút bù giờ thi đấu, đồng thời trung gian không chiếm được nghỉ ngơi cơ hội. Nếu như hai đội bù giờ thi đấu vẫn cứ là thế hỏa, thi đấu sẽ bị tha đến tàn khớp penalty lại chiến. Theo vừa nãy trọng tài chính thổi, bình luận viên tự hồ cũng bình tĩnh không ít, hắn hiện tại ngay ở vì là trước máy truyền hình các cổ động viên giải thích đón lấy thi đấu quy trình đúng dạng. Theo vừa nãy trọng tài còi, hai đội các cầu thủ cũng rốt cục đình chỉ ở trên sân bóng cái kia điên cuồng chạy trốn. Chính như bình luận viên từng nói, bởi bất luận làm sao bù giờ thi đấu 30 phút cũng là muốn đá xong, đồng thời bù giờ thi đấu giữa sân là không có nghỉ ngơi cơ hội, vì lẽ đó này bù giờ thi đấu bắt đầu trước 5 phút thành các cầu thủ cuối cùng nghỉ ngơi cơ hội. Bởi này 5 phút thời gian nghỉ ngơi, hai đội các cầu thủ không thể rời đi sân bóng, vì lẽ đó các cầu thủ chỉ có thể tiến hành đơn giản bù nước công tác, hoặc là liền dứt khoát hai tay chống đầu gối ở nơi đó nghỉ ngơi. Mỗi nạ thì lại một mặt phiền muộn đứng ở trên sân bóng không nhúc nhích, hắn còn đang vì vừa nãy cái kia bóng mà hối hận, hay là lựa chọn chính mình suất gol là kết quả tốt hơn. Bên sân cạm kéo lộ cũng rất phiền muộn, ngoại trừ vừa mới cái kia ghi bản bị thổi việt vị bên ngoài, hắn càng là ở bán giận này chết tiệt thi đấu tại sao không còn kéo dài như vậy một hồi đây. Đứa ngốc đều có thể thấy được vừa nãy thời khắc cuối cùng rêu thế tiến công có bao nhiêu điên cuồng. Thường quy thi đấu thời gian lại lâu một chút, nói không chắc rêu liền có thể ghi bàn cái kia nơi nào còn cần đến đá này chết tiệt bù giờ thi đấu. Phiền muộn quy phiền muộn, cạm kéo lộ vẫn phải là dành thời gian hướng về các cầu thủ thông báo một chút bù giờ thi đấu về việc t Một ít vị trí trọng yếu trên trọng yếu các cầu thủ đều nhất nhất bị cảm kéo lộ thay phiên gọi vào bên sân diện thủ cơ nghi. Món nạ tự nhiên là thiếu không được. Chú ý, tiến vào bù giờ thi đấu, đối phương đều là cung dương hết đả, bọn họ thể năng đều bị cái kia chết tiệt hung hãn phòng thủ đã tiêu hao gần đủ rồi, vì lẽ đó ngươi thể năng chính là vũ khí mạnh mẽ nhất. Nên thời điểm tiến công liền cho ta xông lên cố gắng tấn công, đương nhiên, một khi mất bóng, ngươi nhất định phải cho ta lấy tốc độ nhanh nhất về phòng thủ, bởi vì ngươi là cái này trên sân bóng thể năng tốt nhất cầu thủ. Đương nhiên, muốn ngươi tấn công không phải là muốn ngươi cho ta đi mạo hiểm ở bù giờ thi đấu bên trong không cho phép một điểm sơ su xuất có thể ta là nói có thể ta thậm chí có thể cho phép đem so với thi đấu kéo dài tới bên đại chiến cũng không cho phép ngươi ở bù giờ thi đấu bên trong nó bóng biết không cạ kéoo độ miệng liền dường như hàng loạt pháo giống như hướng về môạ chuyển vào hắn sắp xếp mô nạ thì lại một bên bổ sung lượng nước vừa nghe cạ kéoo lộ sắp xếp ở đầu Rốt cục ở trọng tài triệu hoàn giới hai đội cầu thủ nhất định phải một lần nữa đứng vào vị trí chuẩn bị đá bù giờ thi đấu bộ nạ từng thanh trong mình còn lại nước toàn bộ ngã vào trên đầu bởi vì hắn biết bù giờ thi đấu là không cho phép phạm sai lầm Hắn nhất định phải gắng giữ tỉnh táo. Ở sau khi thông báo xong, Cặp Kẹo Lổ cũng trở về đến ghế vấn luật viên. Happen, Guti, số là gì? Albertini, Baum, bỏ ra vô ngoại trừ dự bị thủ môn bên ngoài, mỗi một người đều bị hắn từ trên ghế dự bị gọi lên. Bù giờ thi đấu đối với giai này chi lấy lao cầu thủ chiếm đa số đội bóng tới nói khẳng định là cái khảo nghiệm nghiêm trọng, vì lẽ đó, nhóm dự bị nhất định phải nhật thật thân bất cứ lúc nào chuẩn bị lên sân khấu. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau đó, Mộ Na rõ ràng phát hiện mình các đồng đội không có thi đấu bên trong cuối cùng một quãng thời gian loại kia đấu trí. Thật thực, ở thi đấu thời khắc cuối cùng, giêu những người các siêu sao dựa vào đến chính là một luồng đấu trí, xem Zidane như vậy lao tướng càng là hoàn toàn dựa vào ý chí lực ở kiên trì. Vì lẽ đó, chờ dâu cuối cùng một bóng bị thổi vô hiệu, chờ trọng tài thổi lên kết thúc tiếu thời điểm, giêu các siêu sao cái kia cô đấu trí cũng là tùy theo mà tản đi. Tuy rằng Zidane vẫn còn đang trên sân, thế nhưng người muốn còn hy vọng hắn như vừa nãy như vậy ra sức chạy trốn hầu như là không thể, thậm chí, có thể hay không hoàn thành đủ giờ thi đấu đều là cái vấn đề đương nhiên, cũng may kéo lộ trong tay còn có 3 cái thay đổi người tiêu chuẩn có thể dùng. Liverpool vô Tuy rằng bọn họ cũng có vài tên 30 tuổi trở lên cầu thủ, thế nhưng đại đa số tập trung ở hậu trường, phía trước sân Sở Mẫn Sở tuy rằng cũng là qua tuổi 30, thế nhưng hắn dù sao cũng là hiệp 2 mới lên chẳng, thể năng phương diện tự nhiên là không tồn đang vấn đề. Cái khác cầu thủ bên trong, tuổi tác hơi lớn hơn một chút ngọ Dịn Bẹt cũng chỉ là 29 tuổi mà thôi, mọi người đều thuộc về đang tuổi phơi phới, lại liệu 30 phút cũng không phải đặc biệt khó khăn. Xì Sẹ lợi dụng tốc độ bỏ qua rồi Samuel. Su gol. Lệ rồi. Sở Mẫn quá đỉnh chuyền thẳng. Xì sẽ nhanh chóng xuyên vào. Ca Si lát tấn công. Ừ. Xỉ Sẻ lại trực tiếp một cước đem bóng treo hướng về phía khán đài. Xỉ Sẻ xuất sa. Quả thực là lệch đến quá mức. Xỉ Sẻ lắc bỏ không chạn, trực tiếp đối mặt thủ môn. Ừ, đẹp đẽ ta bóng. Mộ đúng lúc chạy tới đem quả bóng phá hoại ra đường biên ngang. Trên hàng tiền đạo 24 tuổi đồng thời là hiệp hai lên sân khấu Xỉ Sẻ ở bù giờ thi đấu bên trong điên cuồng lợi dụng tốc độ của chính mình trùng kích giêu hàng hậu vệ. Nếu không là người nước Pháp xạ thuật không tình, cùng với Mộ Na nhiều lần trở lại vùng cấm kỵ hiểm, phòng trường Liverpool đã lần thứ 2 gõ mở không thành. Mộ Na không phải là không muốn tấn công, mà là hắn thực sự là có chút phân thân thiếu phương pháp, Di đang đến bù giờ thi đấu sau khi, trên căn bản biến thành một cái chạm cọc thức giữa sân, tuy rằng Liverpool vẫn như cũ không dám kinh thị, thế nhưng chạy giảm thiểu Di Dan uy lực cũng chân thực giảm thiểu. Một cái khác tham dự tấn công giữa sân Beckham tuy rằng có một cấp tinh chuẩn chuyền bóng công phu, thế nhưng cầm bóng tổ chức cũng không phải hắn am hiểu, vì lẽ đó Diêu giữa sân hiện tại kể bên bại liệt. Tuy rằng, cạm kèo lổ trong tay hiện tại cũng không thiếu giữa sân nhà trường thế nhưng hắn hiện tại cũng cùng Betmaber trên khán đài các cổ động viên như thế. Đối với cái kia từng nhiều lần sáng tạo kỳ tích người nước Pháp ôm hy vọng, hy vọng hắn có thể ở Betmaster lần thứ 2 tia chớp. Một lần tia chớp liền đầy đủ để giêu thăng cấp Chamti onlit bán kết. Nhưng mà, loại này tia chấp không phải là nói đến là đến, e sợ liền di Liendian chính mình giờ khắc này cũng không biết chính mình lúc nào sẽ tia chớp chứ. Bù giờ thi đấu hiệp tháng 1 năm 1 phút, ngay ở Liverpool như nước thủy triều thế tiến công bên trong kết thúc. Hai bên đem trực tiếp trao đổi sân bãi tiến hành hiệp hai chấm tài, không ít cầu thủ đều lợi dụng cái này trao đổi sân bãi thời gian đi bên sân bổ sung lực nước, nước phần, trọng tài đối với loại hành vi này là ngầm đồng ý. Dù sao hắn biết, các cầu thủ cũng không phải làm bằng sát. Cạm kéo Lộ rốt cục vẫn là quyết định thay đổi Zidane, thế thân di Zidane chính là Diogo đội phó Guti, vị này tóc vàng anh chàng đẹp trai thường thường có thể đưa ra một ít đao giải phấu giống như kiến tạo, Cạm kéo Lộ hiển nhiên chính là chuẩn bị lợi dụng được hắn điểm này. Thừa dịp trao đổi sân bãi uống nước thời điểm, Mona lặng lẽ đối với Ronaldo thì thầm vài câu. Ronaldo ở nhìn Mona một chút sau khi, gật đầu lia lịa. Được rồi, hai bên trao đổi sân bãi, Vụ giờ thi đấu hiệp 2 đem tiếp tục tiến hành, vừa nãy Cạm Kẹo Lộ đã dùng 39, Kim Lang 39, Guti thay đổi Zidane. Xem ra người nước Pháp thể năng đã đến một cái cực hạ không cách nào tiếp tục tiến hành thi đấu. Hiệp 2 phát bóng chính là Diêu, Ronaldo cùng Zô đứng ở bên trong vòng bên trong phát sinh quả bóng. Zô ở đem bóng giao cho Ronaldo sau khi, Zô nhỉ trực tiếp đem bóng gõ về cho hậu trường Mona, sau đó chính mình chạy đi liền chạy hướng về phía trước sân. Từ Zô trên mặt tuần gia gân xanh đến xem, hắn hoàn toàn là ở cắn răng nỗ lực chạy trốn đây, tuy rằng tốc độ không phải đặc biệt nhanh, thế nhưng tựa hồ vẫn đúng là khiến người ta nhìn thấy một tia khi còn trẻ người ngoài hành tinh kia cái bóng. Coi như Liverpool các cầu thủ còn không biết cái này mập, người ngoài hành tinh Ở chơi trò siếp gì thời điểm, Mồ Nạ đang khống chế một hồi quả bóng sau khi, đã vừa lúc khi thời cơ đem bóng treo hướng về phía Liverpool vùng cấm. Ác, Mồ Nạ lại lựa chọn phát bóng sau trực tiếp chuyển xa, thực sự là một cái ý nghĩ điên cuồng. Mặc kệ có phải là cái ý nghĩ điên cuồng, Mồ Nạ cũng đã làm như vậy rồi. Mà xuất phát từ đối với Mồ Nạ tín nhiệm, Zonano thậm chí căn bản không có xem bóng, chỉ lo vùi đầu hướng đối phương vùng cấm phong đi, hắn tin tưởng, Mồ Nạ chuyển bóng nhất định sẽ đưa đến hắn trước người. bởi mới vừa vì vừa hàng phòng thủ khó tránh khỏi ép tới có chút trước khi thì, tha ở cuối cùng một người hì hì hì cũng đứng ở vùng cấm ở ngoài đi ngang qua ngắn ngủi ngây người sau khi, vị này phải lần hậu vệ thép cũng làm ra cấp tốc phản ứng. Hắn nỗ lực hướng lùi về sau, chuẩn bị đem mồ nạ cái này bóng đỉnh đi ra ngoài. Cao to hì hì hì tốc độ vốn là không nhanh, thêm vào hắn hiện tại là lùi về sau, vì lẽ đó mắt thấy liền bị liều mạng chạy Zonano đuổi theo. Chịu đến Ronaldo ảnh hưởng, hơn nữa mồ nạ tại đây chân chuyển xa mặt trên bỏ thêm một điểm quỷ dị đường vòng nghề nghiệp cuộc đời vô số lần đỉnh ra đối phương bóng cao hì ý ý lại sai lầm rồi. Ừ, không Kỳ kỳ lại xuất hiện lộ đỉnh. Nguy hiểm ba. Kỳ thực hì hì cũng còn chưa hoàn toàn lộ đỉnh, Ra đầu của hắn vẫn là sượt một hồi quả bóng, tăng nhanh hơn tốc độ bóng. Hắn sượt lần này là phi thường trọng yếu, bởi vì như vậy liền để quả bóng càng tới gần khung thành một điểm, nói cách khác để đủ hệt càng dễ dàng được quả bóng một điểm. Mắt thấy trước người cuối cùng một đạo hàng phòng thủ đã bị đột phá, đủ hệt cũng không có chút gì do dự, từ bỏ phía sau khung thành, liền hướng quả bóng xuống tới. Tuy rằng hắn ở trên tốc độ tuyệt đối là không đấu lại Ronaldo, thế nhưng quả bóng là bay về phía hắn, đồng thời tốc độ bóng còn chưa chậm, vì lẽ đó hắn cũng có ưu thế của chính mình. Ừ. Một hồi tiền đạo cùng thủ môn trong lúc đó thi chạy. Ai trước tiên được quả bóng rất có thể quan hệ đến cuộc tranh tài này thuộc về. Vốn là đá 105 phút thi đấu Ronaldo thể năng thì có điểm tiêu hao, hơn nữa này hơn 40m hết tốc lực chạy trốn, để hắn chân đã ở vào rút gần biên dưới, thế nhưng người bờ ra Diju cũng không có dừng bước lại, coi như rút gần, hắn cũng phải đánh đến cái này bóng. 5m 3m 1 mét Hầu như là trong chớp mắt, Ronaldo cùng đủ hệt đồng thời đi tới quả bóng trước. Ronaldo giỗi ra chân phải của chính mình, muốn cấp ở đủ hệt trước bước lên quả bóng. Mà đủ hệt cũng đã là phấn đấu quên mình hướng về quả bóng mảnh nào tới. Hầu như là cùng thời khắc đó, Ronaldo chân cùng đủ hệ thân thể đồng thời chạm được quả bóng, bọn họ tụ hợp ở trên điểm đá phạt. Giáo 6 Betmaster trên khán đài chuyển đến các cổ động viên náo động thanh. Ác, Ronaldo ngã chồng vó ở bên trong vùng cấm. Hắn đinh giày thậm chí đem chướng phạt đền phụ cận cái kia một khối thảm cỏ cho đào lên. Duetti lại ôm thật chặt ở trong lòng quả bóng, dường như ôm chính mình lạc đường nhiều năm như tử. Penalty. Toàn bộ Betmaster trong sân bóng người đều đem ánh mắt tìm đến phía ngày hôm nay trọng tài chính, bởi vì đại gia bức thiết muốn biết đáp án này. Thậm chí ngay cả Ronaldo thống khổ ôm chân trái của chính mình trên đất nằm ngồi ở thảm có trên đều không có ai chú ý tới. Trọng tài chạy đến bên trong vùng cấm, hắn tay cũng không lập tức chỉ về cái kia chấm phạt đền, mà là ở kiểm tra Ronaldo thương thế. Penalty. Trọng tài đây là penalty. Làm sao có khả năng là penalty? Đây là một lần sạch sẽ đến không thể lại sạch sẽ thiếu thua. Hai thanh âm ở trọng tài vang lên bên hai, hiển nhiên hai đội cầu thủ đều muốn trái phải trọng tài phán quyết. Chỉ có mùa nạ quan tâm chạy hướng về phía Ronaldo, ngươi làm sao rồi, Johnny? Ta. Rút gần. Zonando thống khổ nói. Mộ Na không nói hai lời cầm lấy giọny chân trái, sau đó đem nó kéo thẳng, sau đó dụng lực đè lên nó. Tuy rằng vừa mới bắt đầu giọnị vẻ mặt có vẻ càng thêm dữ thợn, thế nhưng chậm rãi bình tĩnh lại, xem ra Mộ Na để hắn rút cơn giảm bất không khuất. Mặc dù như thế, e sợ Ronaldo là không cách nào tiếp tục thi đấu. Trọng tài đến cùng chuẩn bị làm sao phán phạt cái này bóng? Bình luận viên đưa ra nghi vấn của mọi người. Chương 386, ta cái thứ nhất lên đi. Chương 386, ta cái thứ nhất lên đi. Trọng tài ra hiệu cáng cứu thương ra trận, sau đó. Sau đó không có bất luận biểu thị gì. Xem ra này bóng không phạm quy. Thư pha quay chậm đến xem. Đủ hết lần này cứu thua sát thực phi thường sạch sẽ, hắn là trực tiếp nhào tới quả bóng, Ronaldo là bởi vì chưa kịp thu chân mới bị đủ hệt mạnh mẽ xung lực cho đánh ngã, đồng thời khả năng là bởi vì thể năng tiêu hao quá đại tình huống lại trải qua một lần khoảng cách dài nỗ lực, vì lẽ đó rút gân Bình luận viên căn cứ pha quay chậm chiếu lại khách quan phân tích vừa nay ở bên trong vùng cấm phát sinh một màn. Bình luận viên có pha quay chậm có thể xem, betmaker trên khán đài các cổ động viên có thể không đến xem, coi như hiểu được xem, bọn họ cũng càng muốn tin tưởng con mắt của chính mình, dưới cái nhìn của bọn họ Đủ hệ chính là Phạm quy, trọng tài chính là nên phán đá penalty. Tiếng rung trời xuýt tiếng vang triệt toàn bộ Bettmer bờ khán đài. Người trong cuộc đủ hệ cũng không có bị xuýt thanh ảnh hưởng, bởi vì hắn biết do chính mình vừa nãy cứu thua không có bất cứ vấn đề gì, ở đem bóng bức cho đội hũ, nhìn quả bóng đến trước sân sau khi, vị này Ba Lan thủ môn chính đang yên tâm thoải mái dùng chân đem vừa nãy Ronaldo ngã xuống đất lúc khiêu lên khối này thẳng cỏ cho phô trở lại đây. Ronaldo xuống sân tiếp thu trị liệu, cảm kèo dùng ẩn thay đổi người bờ gia không biết người anh có phải là có thể tái diễn trên cuộc tranh tài loại kia tuyển sắt cho hay đây. Mộ Na nhìn ở đây một bên tiếp thu đội Ý xoa bóp Ronaldo, trong lòng mang theo một kia hổ thẹn. Hay là ta vừa nãy không nên để hắn như vậy trùng, chớ để ở trong lòng, Mộ nạ. coi như lại cho rỡ một lần cơ hội như vậy, ta tin tưởng hắn vẫn là gặp liệu mạn trùng, bởi vì chúng ta đều là nghề nghiệp cầu thủ. Đứng ở Mộ nạ bên cạnh Beckham nhìn ra Mộ nạ hổ thẹn, hắn một bên hai tay chống đầu gối dành thời gian tựa dốc vừa an ủi Mộ nạ. Nghe xong Beckham lời nói sau đó, Mộ nạ trong lòng cũng thả ra không uất, hướng về gật gật đầu, biểu thị mình đã rõ ràng. Buzzer thi đấu hiệp 2 thời gian đã qua giữa. Hiện tại rõ ràng có thể thấy được hai đội cầu thủ xuất hiện thể lực không chống đỡ nổi tình huống, trừ một chút sau đó thay lên sân cầu thủ, hạch, còn có cái kia tựa hồ vĩnh viễn không biết mệt mỏi Mona, cầu thủ của hắn chạy đều trở nên phi thường chậm chậm, lẽ nào thật sự muốn đá đến tàn khớp penalty đại chiến sao? Bình luận viên đang khi nói chuyện, cầu thủ Real Madrid phát động một lần phản kích. Lần này tấn công nhanh do Diêu đội bên trong thể năng tốt nhất 4 tên cầu thủ hoàn thành. Cắt lốt từ chuẩn bị lợi dụng tốc độ mạnh mẽ đột phá xỉ xe dưới chân đoạn dưới qua bóng, giao cho lùi lại cầm bóng Mona. Mona cầm bóng đẩy mạnh đến trước sân sau, giao cho Thế thân Di đàn vị trí xuất hiện ở cánh trái gù dưới chân. Mà vào lúc này Cát Lốt cũng đã từ hậu trường xuyên vào, xem tốc độ của hắn không hề giống một cái đá hơn 110 phút thi đấu 32 tuổi lao tướng. Guti vừa lúc khi thời cơ đem bóng nét hướng về phía Cát Lốt phía trước. Guti cho khe. Cát Lốt nhanh chóng xuyên vào. Đến cuối chuyển vào trong. Chúng lộ ẩn bỏ qua rồi, cả Dạ Fer nhìn chăm chú phòng thủ, vọt tới trước điểm. Đánh đầu cận thành ba. Ừ, đỉnh đến quá chính, bị trạm vị rất tốt đủ hệt dùng thân thể chặn ra. Quả bóng lại gậy trở về, cơ hội. Áo ẩn xuyên vào lại bắn. Chơi ạ, đúng hết. Duệ thành Liverpool anh hùng. Hảo ẩn liên tục hai lần gần trong gang tất suất gol đều bị vị này Ba Lan thủ môn từ chối, lần thứ hai suất bồi càng là khoảng cách không thành không đủ 1 mét. À. Lãng phí cơ hội tốt như vậy ẩn một mặt khó có thể tin che khuôn mặt của chính mình, hắn suýt chút nữa liền phục chế trên một cuộc tranh tài rất chủ cũ cho hay. Mali Riverburn công thần đủ hết lúc này lại phun ra đồ lưỡi, một mặt cân nhắc, vừa nay đệ nhị dưới, hắn chỉ là theo bản năng đưa tay chủ tới, không nghĩ tới vẫn đúng là đem ẩn khoảng cách không thành không tới 1 mét suất bồi cho mọ ra ngang, giống như thần trợ, tuyệt đối giống như thần trợ á trên sân bóng lưu hành một câu nói, vậy thì là lãng phí cơ hội người là phải bị trừng phạt. Đội bóng liên tục bỏ mất cơ hội tốt để bé ma trên khán đài đám cổ động viên Real Madrid sản sinh một loại linh cảm không lành quả nhiên đến giờ thi đấu lập tức liền muốn lúc kết thúc ghi vào b đột nhiên phát lực phát động một lần phản công nhanh xạ bị Alonso ở hậu trường trực tiếp một cấp tinh chuẩn chuyển xa đưa đến cánh phải nơi đó là kéo đến đường Biên xỉ xe cứ việc cắt lốt từ trước chàng ra sức chạy trở về thế nhưng vẫn bị thể năng rồi dào xỉ sẽ đột nhiên ra tốc bỏ qua rồi lần này C xe biểu hiện ra hiếm thấy quả toán trực tiếp đem bóng đưa hướng về phía vùng cấmì xe đến cuối chuyển vào trong màuzinạch gắt gao kẹp lại phía sau hẻo vì Áp một bóng người nhanh chóng vọt vào khu vùng cấm, dành trước đẩy đến quả bóng. Quả bóng cao hơn sà ngang. Tề ba toàn trường Betmaber các cổ động viên cũng như cùng tuyển sự Phùng Sinh giống như hít vào một hơi. Là Lamona. Mộ nạ liều linh tiến vào phản lưới nhà nguy hiểm, cướp ở mọ zin cắt trước đẩy đến quả bóng, may mà hắn khống chế không sai, bóng cao hơn sà ngang. Đùng, đùng, đùng, đùng. Betmaber trên khán đài các cổ động viên đem chỉnh thể tiếng vỗ tay đưa cho từ trên sân cỏ bò lên Mộ Na đồng dạng ở trên khán đài ra giữ cũng kích động vì chính mình đưa lên tiếng vỗ tay, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần có Mộ Na ở đây trên liền có thể mang cho các cổ động biên cảm giác an toàn. Liên dường như, trong cuộc sống mồ nạ cái kia cường tráng khuyển tay luôn có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn như thế. Xem ra chúng ta gia lệ đã triệt để quên mồ nạ quá chớn không sắp rồi đô đô đô. Theo mồ nạ đem Alonso mở ra phạt góc đỉnh ra vùng cấm, trọng tài thổi lên bù giờ thi đấu kết thúc tiếng còi. Theo trọng tài còi, toàn trường 120 phút thi đấu chính thi đấu cùng bù giờ thi đấu thi đấu cũng đã toàn bộ kết thúc. Real Madrid đội đem cùng Liverpool thông qua Bernardi đại chiến, đến quyết định tấm này kết ra trận quyền về quyền. Lúc này, mồ nạ cùng các đồng đội chính bình uống nước. Sau đó chuẩn bị chờ đợi Cạm kéo lộ sắp xếp bắn penalty danh sách. Kỳ thực ở thi đấu tiến vào bù giờ thi đấu dưới nửa giờ sau, mọi người liền cũng đã có đá penalty chuẩn bị tâm lý. Cạm kéo lộ xem thủ hạ các cầu thủ, nhưng ở sắp xếp bắn penalty danh sách cái thứ nhất liền kịp lại. Mọi người đều biết, penalty đại chiến cái thứ nhất cùng thứ năm đều là cực kỳ trọng yếu, hai người này thứ tự penalty chủ phạt người đều phải có cực kỳ ý chí kiên cường lực cùng cực kỳ ổn định trong lòng đội bên trong tuy rằng có không ít hàng hiệu ngôi sao bóng đá, thế nhưng có mấy cái đều là ở penalty thượng cận Tân Quy. Beckham ở năm ngoái ở Euro cùng Bồ Đào Nha Penalti đại chiến bên trong bắn mất penalty, dẫn đến đội tuyển Anh chịu khổ đá thải. Zho cũng từng ở năm 2000 Euro cùng đội tuyển Pháp thi đấu bên trong bắn mất điểm mấu chốt bóng, bỏ mất san bằng cơ hội tốt, dẫn đến đội tuyển Tây Ban Nha lấy 12 bị đội tuyển Pháp đào thải. Mà rất bất hạnh, ngay hại trận thi đấu bên trong người thắng, Zidane cùng Figo lúc này đều ở trên ghế dự bị. Bởi bù giờ thi đấu sau khi kết thúc liền không cho phép thay đổi người, vì lẽ đó cả bẻo lỗ còn lại cái kia thay đổi người tiêu chuẩn cũng lạt như thế lãng phí. Hiện tại người Italy mới hối hận mới vừa rồi không có ở thời khắc cuối cùng đội đá penalty chuyên gia figo đây. Hết cách rồi, chỉ có thể tại đây 11 tên cầu thủ bên trong bên trong đào tiệm. Làm đội bóng đội trưởng, dỗ khẳng định đem chiếm cứ một người trong đó, hơn nữa tốt nhất có thể chủ phạt cái thứ nhất hoặc là thứ năm bóng. Như vậy một cái khác đây. Nghĩ đến một lúc sau, Cạm Pẹo Clo vẫn là quyết định đem vấn đề ném cho các đội viên, dù sao cái thứ nhất chủ phạt người tuyệt đối phải có sung túc tự tin, mà tự tin, từ câu hỏi bên trong liền có thể đến, đến ra. Đem các đội viên đều triệu tập đến cùng một chỗ, Cạm Pẹo nhìn trùng quanh một vòng sau khi hỏi, các ngươi Ai cái thứ nhất trên? Cạm kéo Lỗ câu nói này liền dường như đã chìm biển lớn giống như vậy, một hồi lâu đều không có ai đáp lời, coi như đội trưởng Dô chuẩn bị dũng cảm đứng ra thời điểm, một cái to rõ thanh âm vang lên. Huấn luyện viên, ta cái thứ nhất lên đi." Mỗ nạ về phía trước bước ra một bước, kiên định nói rằng. "Mỗ Na." Tâm lý tố chất tương đối ổn định, hầu như xưa nay chưa từng xuất hiện luôn cuốn vấn đề, trước đây ở bờ rẹ xỉ a đội lúc thật giống cũng từng có chủ đá penalty chép. Cạm Kẹo Lỗ trong đầu nhanh chóng né qua một phen hắn đối với Mỗ Na hiểu rõ cùng với đánh giá. "Được, liền ngươi cái thứ nhất, làm rất tốt." Cạm Kẹo Lỗ cũng không chần chờ quá lâu, Dù sao có thể chủ động yêu cầu chủ phạt, cũng đã chứng minh mồ nạ phi phạm tự tin, nếu như phủ quyết, chỉ sẽ ảnh hưởng đến người trẻ tuổi này tự tin. Nhìn thấy đồng dạng chuẩn bị đứng ra, Cảm Kẹo lô gật gật đầu, nói rằng, "Zô, ngươi thứ năm, ok, không thành vấn đề, huấn luyện viên." Zô trong giọng nói cũng lộ ra tự tin mãnh liệt, bởi vì hắn rõ ràng, làm đội trưởng lúc này nhất định phải cho các đồng đội mang thật đầu. Thứ hai, David, là huấn luyện viên. Người thứ ba, Guti, không thành vấn đề, huấn luyện viên. Thứ tư, Michael, được, huấn luyện viên. Thứ sáu, Zagoato Cái thứ 7. Chương 387. Cẩn thận mà hoạt. Chương 387. Cẩn thận mà hoạt. Được rồi, hai đội cầu thủ đã xuất hiện ở giữa sân, trận này Real Madrid đội cùng Liverpool trong lúc đó tàn khốc penalty đại trên chiến mã liền muốn bắt đầu rồi. Ở vừa nãy hai đội đội trưởng đoán tiền xu sau, quyết định để cho Real Madrid đội trước tiên chủ phạt, mà sân bãi. nhưng là vừa nãy hiệp 2 Liverpool một hiệp, cái này khung thành đối với Liverpool thủ môn đủ hệ tới nói, nhưng là khối phúc địa a, hắn vừa nãy chính là tại đây cái khung thành liên tục từ chối Ronaldo cùng ẩn hai tên thế giới cấp tiền đạo sút Thật thực, cùng vẻ mặt hơi chút nghiêm nghị Casillas so với, Đuệ Hệt vẻ mặt có vẻ dễ dàng nhiều. Người Ba lan vén nổi lên hắn áo đấu ống tay áo, trên tay cầm một cái ấm nước vừa uống vừa chậm rãi hướng khung thành đi đến. Hai cái thủ môn đụng vào nhau thời điểm, hai chi mang theo găng tay tay phải tầng tầng nắm cùng nhau, sau đó cho lẫn nhau một cái ôm ấp ở sau đó thi đấu bên trong, hai người bọn họ mới là nhân vật chính, đồng thời đem quyết định thi đấu thắng bại, vì lẽ đó bọn họ giờ khắc này rất có điểm tỉnh táo nhung nhớ. Ta lên trước nha, Đuệ Hệt khẽ miệng lệch đi ung dung nói với Casillas. Hừm, chúc ngươi may mắn. Casillas lễ phép trả lời. Hừm, Đù hệ tự tin đáp, sau đó liền cũng không quay đầu lại hướng khung thành đi đến. Trọng tài đã đem bóng đặt tại trên điểm đá phạt, Liverpool thủ môn Đỗ hệ cũng đã đến trước cửa, Real Madrid đội cái thứ nhất chủ đá penalty chính là Mónạ. Mónạ một mặt thong dong, bước kiên định bước tiến từ giữa sân hướng đi chấm phạt đền. Lúc này sau lưng của hắn là 9 tên đội hữu, Càngla Betma thậm chí trên toàn thế giới đám cổ động viên Real Madrid, hắn đánh vắc thiên thiên vạn vạn người hy vọng. Dựa vào nét mặt của hắn trên, chúng ta tựa không nhìn thấy bất kỳ áp lực, cái này còn muốn hai cái nhiều tháng mới đời 20 tuổi tiểu tử tâm quả thực là sắt thép làm. Hắn thật sự không biết cái gì gọi là căng thẳng sao? Mộ nạ đã đi tới chấm phạt đền trước, cầm lấy trọng tài đặt tại trên điểm đá phạt quả bóng, lại từ đầu bày ra một hồi. Tuy rằng Mộ nạ từ khi gia nhập Liên Minh Diêu tới nay rất ít chủ đá penalty, thế nhưng trước đây hắn hiệu lực với bợ rẹ Sỉ A thời kỳ thì có một cước mạnh chút nữa bóng công phu, hơn nữa hắn cái kia ổn định trong lòng, do hắn đến chủ phạt bóng đội cái thứ nhất penalty xác thực là cái lựa chọn không tồi. Mộ nạ dọn xong quả bóng đang chuẩn bị lùi về sau, liền nhìn thấy Đỗ Hựt thân ra tay phải của chính mình hướng hắn đi tới. Thoáng chần chờ một chút sau khi, Mộ Na cũng lễ phép tính nắm lấy Đỗ Hựt cái kia mang theo găng tay tay phải. Chúc ngươi nhiều may mắn, tiểu tử. Cảm tạng, cũng chúc ngươi nhiều may mắn. Cẩn thận mà hoạt. Đỗ Hệt mặt mỉm cười bất thình lình đến rồi một câu như vậy, sau đó liền hướng khung thành đi đến. Cẩn thận mà hoạt. Đây là tâm lý của hắn chiến thuật sao? Cũng quá không lý đầu đi. Mộ Na không khỏi mỉm cười lắc lắc đầu. Một mực tối lui đến ở ngoài vùng cấm, Mộ Na mới dừng bước, hắn bắn về nanti, liền yêu thích loại này khoảng cách xa chạy lấy đà sau đó đại lực đem bóng đánh hướng về khung thành cảm giác. Khi hắn xoay người lại, chính hướng về khung thành thời điểm, lại phát hiện khôi hài một màn. Chỉ thấy đứng ở trước cửa Đỗ Hệt đầu tiên là mở ra hai tay. Sau đó thả xuống trọng tâm, bắt đầu vận vẹo thân thể của chính mình, dường như một cái như rắn nước uốn tới uốn lui. Nhìn người Ba Lan vận vẹo chính mình cái mông dáng dấp, Mỗ không nhịn được cười, nếu như hắn xem qua cái kia bộ gọi là cỡ rộng xi nờn họa hình, nhất định sẽ liên tưởng đến bên trong cái kia làm quái đứa nhỏ chỉ ăn mặc quần lót nỉu cái mông hình ảnh. Đủ hệ động tác không chỉ không có cho Mỗ mang đến bất kỳ áp lực, trái lại để hắn thả lỏng không ít. Mỗ Na trong lòng là thả lỏng, thế nhưng sau lưng của hắn các đồng đội, cùng với trên khán đài dày dẫy cùng cái khác đám cổ động viên tâm đều là đến tới, thật sự có điểm hoàng đế không vội cái kia cái gì gốc a. Giờ khắc này, trong sân bóng đám cổ động viên Real Madrid đều đình chỉ tiếng quát tháo, nếu như có thể, bọn họ thậm chí muốn ngừng thở, bởi vì bọn họ chỉ lo chính mình sản sinh một chút vang động hoặc là từng tia một khí lưu sẽ ảnh hưởng đến Munae Son. Cái kia số ít mấy ngàn tên Liverpool các cổ động viên làm sao sẽ buông tha cái này biểu hiện cơ hội, bọn họ có tổ chức sướng nổi lên Liverpool đội ca ngươi sẽ không bao giờ đơn độc đô theo trọng tài chính một tiếng còi, Renanti đại chiến chính thức mở ra. Munae hít sâu một hơi, bắt đầu rồi hắn vậy có lực chạy lấy đà. bơ vang lên một mảnh khó có thể tin náo động. Giật lệ che đầu của mình. Hắn không thể tin được chính mình nhìn thấy tình cảnh này. Trước cửa đủ Hệt đang ở nơi đó hoan hô nhảy nhót. Liverpool cầu thủ cùng các cổ động viên đều ở chúc mừng. Mà gợi ra tất cả những thứ này môn ạ, lúc này lại một mặt dại ra ngồi dưới đất, nhìn bên cạnh cái kia nhảy ra đến thảm cỏ. Tiếp theo hắn lại nhìn một chút cái kia đã bay lên khán đài quả bóng. Tại sao lại như vậy? Chơi ạ, môn á lại ở đá penalty thời điểm trực chân, quả bóng cũng bị hắn trực tiếp một cước quanh lên khán đài. Ừ, là cái kia chết tiệt thảm cỏ ba. Đại gia tựa hồ cũng bên cái kia một khối thảm cỏ. Cái kia một khối vừa nãy bù giờ thi đấu bên trong Zona Ronaldo ở bên trong vùng cấm ngã trọng vó lúc khiêu lên thảm cỏ. Mũ nạ chính là bởi vì vừa nãy đặt chân chân đạp ở khối này thảm cỏ trên mới chưa tới 3. Bình luận viên đang nhìn đến Mũ nạ bên cạnh khối này lật lên thảm cỏ sau khi tụi hồ đột nhiên tìm tới tạo thành Mũ nạ trượt tới thủ phạm, đang vì Mũ nạ tổn thương bởi bất công. Này bóng không tính, nên phạt đặng. Batmanber trên khán đài đột nhiên vang lên các cổ động viên hỗn độn đoán thành, bọn họ hy vọng Mũ nạ này bóng có thể một lần nữa phạt một lần. Nhưng hiển nhiên Trọng tài không thể như thế phán phạt, này bóng không có bất kỳ trái lệ địa phương, bóng đá quy tắc diện cũng không có quy định bởi vì chẳng vấn đề phạt ném penalty có thể phản nạn, vì lẽ đó môn nạ này người cầm thiệt tỏi là ăn chắc. Người không có bị thương chứ? Trọng tài đi tới vẫn cứ ngồi dưới đất môn nạ bên cạnh hỏi. "Hả?" "Không có, trọng tài." Ngồi dưới đất lâu như vậy một quãng thời gian môn nạ vừa nãy cũng bình tĩnh lại, tuy rằng penalty bắn mất có thể quy kết vì là thảm cỏ vấn đề, thế nhưng bắn mất chính là bắn mất, tìm lý do Hướng về Trọng tài lý luận đều sẽ không để cho hắn thu được trùng bắn một cơ hội duy nhất, vì lẽ đó hắn bây giờ có thể làm chính là dũng cảm đối mặt, đồng thời hy vọng các đồng đội có thể hòa nhau này một bóng thế yếu. Trong tai tiên sinh, người xem này nhanh thảm cỏ đều thành như vậy, khẳng định không có cách nào đá penalty, nếu không đổi đến bên kia không thành đi thôi. Giữa lúc Mộ nạ đứng lên đến xoay người chuẩn bị trở về đến các đồng đội bên người đi thời điểm, sau lưng của hắn chuyển đến một cái thanh âm quen thuộc, cẩn thận mà hoạt. Chính là âm thanh này, đến từ Đỗ Hựu Câm Thanh. Nguyên lai like hắn vẫn luôn biết khối này thảm cỏ có vấn đề. Mộ Na trong đầu đột nhiên nhớ tới Đỗ Hựu vừa nãy cười tự nhủ câu nói kia. Nghĩ tới đây, lửa giận lập tức bắt đầu ở mô nạ trong cơ thể Thiếu Đốt, hắn đột nhiên quay đầu lại quay về Đỗ Hệt hầu như là gào thét chất vấn, "Ngươi đã sớm biết này, nhanh thẳng có có vấn đề có đúng hay không?" Đối mặt mô nạ đột nhiên trận mắt đối mặt, Đỗ Hệt đầu tiên là hơi sững sở, thế nhưng rất lắm mồm góc lại treo lên cái kia tia mỉm cười, e sợ toàn bộ Batman bơ người vừa nãy đều nhìn thấy khối này thằng có bị Ronaldo cho khiêu phiên chứ. "Hơn nữa, ta đã nhắc nhở qua ngươi." Đỗ Hệt nói xong lời này sau khi, bên cạnh trọng tài mặt già đỏ ửng, việc này theo lý thuyết là trách nhiệm của hắn, làm trọng tài hắn quên bủ giờ thi đấu bên trong tình cảnh đó, nếu không thì Hắn chắc chắn sẽ không cho phép tại đây cái một hiệp đá Penalty. mời các người gắng giữ tỉnh táo Penalty đại chiến còn phải tiếp tục đây Trọng tài đứng ở giữa hai người cảnh tá nói mô nạ thả xuống nắm chặt quả đấm quay đầu liền trong chiều trang đi đến này bóng không thể trách người khác ta không nên buông tha trên sân bóng bất luận cái nào chi tiết nhỏ chi tiết nhỏ quyết định thành bại. ta quên chi tiết này vì lẽ đó ta thất bại không ta còn không bại ta còn có đội hữu mô nạ vốn là buông xuống đầu lại thật cao nhất lên Hà ánh mắt kiên định hướng đi đồng đội mình môn xin lỗi nghĩ thì nghĩ Trở trở lại trong đội ngũ nhìn thấy xếp hạng đội thủ Beckham miễn cưỡng bỏ ra vẻ mỉm cười nên tiếp chính mình thời điểm, Mộ nạ vẫn là không nhịn được nói ra trong lòng ấy nấy. "Không, này không phải ngươi sai. Đổi ai đi đá, đều tiến vào không được." Beckham đầy mặt thành khẩn nói rằng. Beckham phi thường lý giải Mô nạ tâm tình vào giờ khác này, bởi vì năm ngoái trên Euro, hắn cũng từng bởi vì thảm cỏ vấn đề đá bay penalty. "Yên tâm, Mộ Na. Tin tưởng Igor, tin tưởng chúng ta." Thấy Mộ nạ không nói gì, Beckham tiếp tục ca ủi lên. Mộ Na vẫn không có nói chuyện, chỉ là gật đầu lia lịa, sau đó hướng đội ngũ cuối cùng đi đến. Xuyên qua các đồng đội bên người mồ nạ, cảm nhận được chính là các đồng đội thân thiết, mà không phải chỉ trích, điều này làm cho mồ nạ trong lòng ấm áp. chương 388. Không công bằng Tên Nanti Đại Chiến. Trường 388. Không công bằng Tên Nanti Đại Chiến. Với bên này sân bãi xuất hiện vấn đề, chúng ta đem đón lấy Tên Nanti Đại Chiến đổi đến bên kia một hiệp tiến hành. Trọng tài chính ở cùng bên sân trọng tài biên cùng với trọng tài thứ tư thương lượng một phen sau khi đi tới giữa sân hướng về hai đội cầu thủ nói rằng. Tuy rằng trước tiên phạt bóng yêu rõ ràng ăn một người cầm thẻ tỏi, thế nhưng mồ nạ các đồng đội vẫn là không có cách nào phản giận, dù sao bọn họ cũng không muốn tiếp tục ở khối này khiêu lên thảm cỏ trên đá penalty, vậy cũng là viên bom hẹn giờ à. Trọng tài quyết định đem sân bãi đổi đến một cái khác không thành, loại này penalty lại chiến trên đường lâm thời đổi sân bãi hành vi cũng thật là hiếm thấy a. Bình luận viên ở nhìn thấy tình cảnh này sau khi, không nhịn được thở dài nói: Xem gia vị này ESPN người dẫn chương trình cũng không thế nào quan tâm châu Á giới bóng đá, phải biết năm ngoái ASEAN Cup trên so với này càng hoang đường đều đã xảy ra đây. Ở Nhật Bản cùng Jordan tứ kết Penalti đại chiến bên trong, Nhật Bản trước hai cái chủ đá Penalti nạ cả Mộ Dạ cùng Santos đều sẽ Penalti đánh bay, sau đó bọn họ đội trưởng Mị Dạ Mộ Tột Xu này đã lấy chủ đá Penalti phụ cận bãi của Sop vì là do yêu cầu thay đổi Penalti địa điểm, không nghĩ tới trọng tài chính dĩ nhiên đồng ý Mị Dạ Mộ Tột Xu này à, cái này vô lý yêu cầu. Sau lần đó Penalti đại chiến, tâm lý chịu ảnh hưởng giấc đàn cầu thủ liên tiếp phấn mất, mà Nhật Bản thì lại đạt được thắng lợi sau cùng. Xem ngày sau bản quốc gia này ngoại giao thực lực xác thực rất mạnh a, nói đi nói lại, cái kia vùng cấm sát thực không thích hợp tiếp tục đá penalty. Chỉ là, nếu như vậy, đối với Real Madrid tới nói đây chính là một hồi không thái công bình Velenanti đại chiến. Mặc dù ngay cả vị này trung lập bình luận viên đều đang vì Rio nói chuyện, nhưng quy tắc chính là quy tắc, ở quy tắc cái này trên sân bóng pháp luật trước mặt, các cầu thủ đều là nhược thế quân thể, bọn họ chỉ có thể đi tuân thủ mà không thể đi bắt bỏ. Vì lẽ đó, hai đội chạm ở giữa sân các đội viên đều quay người sang, đem tập trung sự chú ý đến mặt khác nửa bên sân bài trên. Casillas đã đứng ở đó cái trước cửa, cùng hoạt bát đủ hệ không giống, Casillas chỉ là vững vàng đứng ở trên đường biên nang, trên mặt cũng có chút nghiêm nghị. Xem ra Mona đệ nhất bóng liền phạt mất mang đến cho hắn không nhỏ áp lực. Liverpool cái thứ nhất ra trận chính là Sơt Mịn Sở. Cái này hiệp 2 mới thay thế bổ sung lên sân khấu, nhưng cấp tốc tiếp nhận đội bóng tổ chức đại kỳ người Cộng hòa Z đem khiêu chiến cái thứ nhất chủ đá penalty áp lực. Từ giữa sân đi tới bên trong vùng cấm đoạn đường này là dài đằng đẵng, đối với các cổ động viên là loại giày vò, đối với ở trước cửa đối phương thủ môn là chung giày vò, đối với Sơ Mịn Sở chính mình càng là loại dài vỏ. Mặc dù đối phương đã bắn mất một bóng, thế nhưng bởi hiện tại thay đổi bãi, có thể nói hắn là cái này khung thành cái thứ nhất chủ đá penalty người. Vì lẽ đó hắn áp lực tựa hồ cũng sẽ không so với mới vừa mới chính thức cái thứ nhất chủ đá penalty Mona muốn tới tiểu đô. Sơ Mẫn Sơ bắt đầu chạy lấy đà, đệm bóng dưới góc trái. Bóng vào ba. 10. Có điều, Casillas cũng phán đoán phương hướng, chỉ là Sơ Mẫn Sơ này bóng sức mạnh cùng góc độ đều phi thường hoàn mỹ. Liên thiếu một chút. Nào tới trong đất Casillas hối hận gõ gõ thẳng cỏ, hắn vừa nãy thậm chí cảm giác đầu ngón tay của chính mình sát đến quả bóng. Lấy tay quạt lên cái cuối cùng dạ trên vai Mona vẫn chăm chú nhìn khung thành phương hướng, hắn đầu tiên là nhìn thấy cả xỉ phán đoán chính xác, chuẩn bị hoan hô. Nhưng nhìn thấy quả bóng xúc mạng sau khi lập tức lại nổi trí. Hiện tại Real Madrid người thứ 2 phạt bóng đội viên hướng đi vùng cấm, hắn là Beckham. Có thể Rio cùng đội tuyển Anh cổ động viên cũng không muốn nghe, nhưng ta vẫn là không thể không để để Beckham đá penalty lịch sử, tuy rằng hắn từng ở 02 năm gật cục trên dùng penalty tuyên sát quá tử địch đội tuyển Argentina, thế nhưng hắn cũng tương tự từng ở năm ngoái trên ởo bắn mất penalty dẫn đến đội bóng bị chủ nhà đội tuyển Bồ Đào Nha đá thải, vì lẽ đó, ta tin tưởng vị này đội trưởng nước Anh lúc này áp lực nhất định không nhỏ. Bên này sân bãi không thành vấn đề, có điều, cẩn thận một chút. Dude đem bóng dao cho Beckham, trên mặt mang theo vô hại vẻ mặt, nhìn như quan tâm nói với Beckham, "Cảm tạ." Beckham lạnh lùng hồi đáp, hắn hiển nhiên nhìn thấu người Ba Lan thủ đoạn, hắn biết đối phương là ở cho hắn tạo áp lực. Cẩn thận đem chấm phạt đền vụ cẩn thảm cỏ vững bình mới đem bóng đặt tại cái kia điểm chấm trên, hiển nhiên Beckham trong lòng vẫn là chịu đến một điểm ảnh hưởng. Lui ra vùng cấm, Beckham dùng hắn cái kia ánh mắt thâm thúy cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt không thành. Dude lại bắt đầu hắn biểu diễn, hắn đầu tiên là vung vẩy cánh tay của chính mình, sau đó ở trên đường biên ngang khoảng trường, trái phải qua lại nhảy đô. Beckham bắt đầu rồi hắn cái kia đẹp trai chạy lấy đà. Lấy cũng là vững vàng đẩy bóng, quả bóng trực quái khung thành góc trên bên phải ba. 3. Duệ hoàn toàn phán đoán sai lầm, đánh về phía một mặt khác. 11. Ghi bàn Beckham tại chỗ giơ giơ cánh tay của chính mình, hiển nhiên, cái này ghi bàn để hắn tạm thời quên không 45 cái kia penalty bóng tối. Giữa sân Modric cũng là theo Beckham làm một cái vùng cánh tay động tác. Ở ngoài vùng cấm Casillas là quay lưng khung thành, hắn tựa hồ không dám nhìn thằng này tàn khốc một màn, có điều hắn từ các cổ động viên tiếng hoan hô bên trong được bán. Liverpool thứ hai ra trận chính là Sir Seg Vị này nước Pháp tiền đạo suốt gôn kỹ thuật rất không ổn định, chuyện này đối với Diêu, đối với Kassilat tới nói hay là cái cơ hội tốt. Đô. Xi si sẽ chạy lấy đà. Ở bóng trước rõ ràng có một cái dừng lại. Người nước Pháp thành công đã lừa gạt Kassilat. 21, Liverpool lần thứ 2 rất trước. từ bét ma trên khán đài vang lên chỉnh tề tiếng thở dài, xem ra hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Diêu ma đội người thứ 3 ra trận chính là 39, Kim Lang 39, Guti. Vị này Diêu đội phó bây giờ theo tơ Mạ sĩ ẩn nỗ đội tham gia giải thi đấu cơ hội rất ít, mà Diêu lại có rất ít tham gia loại này penalty đại chiến cơ hội, vì lẽ đó hắn chủ phạt penalty cũng có rất lớn biên số. Miệng xui xẻo. Toàn bộ ma Beckhamber người đều ở trong tối mắng cái này không thức thời bình luận viên, thế nhưng là cũng không có người thật sự lưu ý hắn, dù sao hắn mới vừa mới phân tích sự sẽ thời điểm liên xuất hiện sai lầm đô. Guti chạy lấy đà khoảng cách khá là ngắn. Du Hệt vẫn còn đang biểu diễn, hắn trọng tâm ở trái phải không ngừng biến hóa, ý đồ mê hoặc Guti. Guti chạy lấy đà, đệm bóng. Dao Tiếng thở dài lần thứ hai ở Bét ma bơ vang lên. Ác, thần kỳ cứu thua. Đu hệ đầu tiên là lung lay một hồi bên phải, trên thực tế nhưng đánh về phía bên trái, hắn dùng một cái cửa đem giả động tác mê hoặc Guti. Hơn nữa này bóng tỷ chính mình cũng có rất lớn vấn đề, hắn bắn ra chính là một cái cửa đem thích nhất giữa bóng cao, hơn nữa sức mạnh cũng không phải rất lớn. Guti hảo náo đem hai tay cắm vào chính mình mái tóc dài màu vàng óng kia bên trong, phiên muộn thủ một ngụm cho khí, hắn cái gương mặt đẹp trai trên tràn ngập Golden ở đủ hệ tay chạm tới Guti bắn ra quả bóng lúc, mồ hạo tâm cùng hết thảy đám cổ động viên Madrid như thế, đều hồi hộp một hồi quả nhiên bị cái kia chết tiệt miệng xui xẻo nói chúng rồi. Hxì. Tin tưởng không ít đám cổ động viên Real Madrid hiện tại đều ở chửi bới ta cái này 39, chết tiệt 39, bình luận viên đi. Có điều hết cách rồi, ta vẫn phải là công tác. Hxì. Hiện tại, Real ở nhiều bắn một vòng tình huống còn lấy 12 lạc hậu với Liverpool, vì lẽ đó đón lấy một vòng bên trong Casillas cứu thua đem cực kỳ trong yếu. Liverpool người thứ 3 ra trận chính là Casillas đồng bảo xã bị Alonso, vị này tuổi trẻ Tây Ban Nha tiền vệ trụ và hôm nay thi đấu bên trong rất tốt thay thế G az vị trí, hoàn thành rồi nhiệm vụ của chính mình. Đương nhiên, nếu như hắn muốn lấy được một cái càng hoàn mỹ kết cục, hắn trước hết đem cái này về đưa vào rìu không thành. Alonso cẩn thận dọn xong quả bóng, tấm kia trên gương mặt trẻ trùng cường trang kiên định vẻ mặt nhưng khó nén nội tâm hắn căng thẳng đứng ở trên đường biên ngang ca sĩ lát dùng hai chi mang theo găng tay bàn tay lớn dùng sức đánh gò má của chính mình, tựa hồ là đang nhắc nhở chính mình nên lên tinh thần. Đô. Alonso bắt đầu chạy lấy đà. Xuyệt. Ở Alonso sắp xúc bóng một sát na. Không thành phía sau cái kia mảnh trên khán đài vang lên nhiệt liệt suy thành, đồng thời đại gia vùng vẫy trong tay tất cả có thể ảnh hưởng đến Alonso tầm mắt vật phẩm, ý đồ cho cái này Tây Ban Nha đồng hương mảnh liệt quấy rầy. Xem ra những này cổ động viên Real Madrid đồng thời lại là nở bờ cổ động viên A, đặc sắc cứu thua ba. Casillas chuẩn xác đập ra Alonso penalty. Cứ việc Alonso này bóng đã bắn đến mức rất sả quyết, thế nhưng Casillas cứu thua càng là kiên quyết, điểm số vẫn như cũng là 12, hắn bảo lưu giưo thằng cấp hy vọng. Đừng, đừng, đừng, đừng. đài vang lên chỉnh tiếng vỗ tay. Mộ Na cùng hắn các đồng đội cũng ở một vỗ tay một cái chúc mừng. Rất nhanh, trong sân bóng một lần nữa yên tĩnh lại, bởi vì Diêu Thứ Tư ra trận ảo ẩn đã đi tới bên trong vùng cấm. Ảo ẩn hiệu lực với Liverpool lúc chính là đội bóng người đá penalty, có điều hắn cũng từng có mấy lần phạt mất penalty ri chép, mùa giải trước hắn phạt mất penalty liền dẫn đến Liverpool ở Cup FA bên trong chịu khổ đội yếu họt ngủ đẳng tại. Song trưa, cũng thật là cái yêu lôi chuyện cũ bình luận viên. Đám cổ động viên Real Madrid ở trong lòng bất mãn phàn nói, nếu như không phải sợ gọi ra sẽ ảnh hưởng Áo ẩn, bọn họ sớm liền bắt đầu tập thể chửi bới cái này chết tiệt miệng sủi sẹo. Hào Ân bắt đầu chạy lấy đà, không nhìn thẳng đủ hết 39, diễm vũ 39, biểu diễn, mạnh mẽ đem bóng đánh hướng về phía khung thành 3. Bá, quả bóng tầng tầng đánh ở lưới khung thành trên âm thanh đối với đám cổ động viên Real Madrid tới nói là cỡ nào dễ nghe. Làm tốt lắm. Trạm ở giữa sân Mộ nạ không nhịn được thở giải nói, phía trước mấy cái đội hưu không hẹn mà cùng lựa chọn đệm bóng để Mộ nạ cảm thấy rất chán. Hào Ân mạnh mẽ suốt xa để Mộ nạ cảm giác tìm tới chí kỷ, cảm giác ẩn hoàn thành rồi chính mình nguyện vọng, hay không, là tâm nguyện. Điểm số biến thành 22, có điều Gio nhiều phạt một vòng, nếu như muốn nên đón chân chính thế hòa. Gcardiắt còn nhất định phải đập ra Liverpool dưới một hạt penalty. Liverpool người thứ 4 phạt bóng cầu thủ là Luis Gakỳa, vẫn như cũng là một tên cầu thủ Tây Ban Nha, không biết Gakỳa có phải là gặp xem trước Alonso như thế đối với tổ quốc đội bóng chân Nguyễn đây. Này nói nói không sai, cái kia tiểu tử ốm nhất định sẽ Chấn Nguyễn. Vừa nghe đến bình luận viên nói ra bất lợi cho lời của đối phương lúc, đám cổ động viên Real Madrid liền lập tức chuyển chiều gió đối với hắn biểu thị tán thành. So với tuổi trẻ Alonso đến, đã là 27 tuổi Gakỳa đối mặt cục diện này có vẻ trấn định nhiều lắm đô ở tiếng còi vang lên sau. Cái này người Tây Ban Nha liền chậm rãi nhắm phía quả bóng. Gakiya ở bóng trước rõ ràng có một cái dừng lại. Cái môi. Gakiya ở Casillas lát làm ra cứu thua động tác sau khi, ung dung đem bóng treo hướng về phía khung thành trung lộ, hoàn thành rồi một cái đẹp đẻ cái môi. 32, vào lúc này Diêu đã lâm vào tuyệt cảnh, nếu như cái cuối cùng ra trận cầu thủ không thể đem bóng bắn vào khung thành, cuộc tranh tài này đem sớm kết thúc, cho dù bắn vào đi tới, nếu như Casillas không thể đập ra đối phương cuối cùng một bóng, thắng lợi đem vẫn như cũ thuộc về thẻ Zedd Liverpool đội. Chính như bình luận viên từng nói, thứ năm ra trận Joe trên người gánh vác áp lực lớn, làm đội bóng đội trưởng ma bơ vốn tử, Dzo hiển nhiên không muốn để cho cuộc tranh tài này ở trên người mình sớm kết thúc. Dọn xong quả bóng sau khi, Dzo nắm thật chặt trên cánh tay trái băng đội trường, chờ đợi trọng tài tiếng còi đô. Dzo bắt đầu chạy lấy đà. Ta thậm chí có thể thấy được bước chân của hắn hơi trùng xuống trùng. Hắn ở đến bóng trước sau khi cũng có một cái dừng lại, lại một cái cái muôi. Rạo. ma bơ vang lên một mảnh âm u đầy tự khí tiếng thở dài. Ừ dù nghe đúng lúc thu hồi chính mình cái kia sắp bay nhào đi ra ngoài thân thể, chặn lại rồi Dzo cái muôi bóng. 32. Trận này penalty lại chiến sớm kết thúc. Tổng số điểm 65, đội khách Liverpool cởi cuối cùng, mà gã là các cổ chỉ có thể lại một lần trước thời gian kết thúc chính mình trang The Only League trình. Chương 389. Thay hình đổi dạng. Chương 389. Thay hình đổi dạng. Mồ nạ nghề nghiệp cuộc đời lần thứ nhất penalty đại chiến lấy thất bại cao chung, đồng thời chính mình còn phạt mất đội bóng cái thứ nhất penalty, tuy rằng cũng không có người trách cứ hắn, thế nhưng mồ nạ tâm tình vẫn là cũng không khá hơn chút nào. Khắc chế đi quán ba phát tiết một hồi trong lòng phiền muộn kích động, mồ nạ đi xe trực tiếp về đến nhà bên trong. Mở cửa, chói mắt ánh đèn từ trong nhà thấu đi ra. Không chuẩn bị, sẵn Mộ Na con mắt rõ ràng bị lóe lên một cái. Lẽ nào ta lúc ra cửa không tắt đèn? Vẫn là, Mộ Na nghĩ đến một cái khác khả năng, liền hắn mở trọn mắt, hướng phòng khách nhìn lại. Quả nhiên, Giác Lệ đang ngồi ở phòng khách trên ghế sofa, nàng lúc này đã thay đổi khi xem bóng đá cái kia thân trang bị, mặc vào bình thường ở trong nhà này xuyên cái kia thắt lưng váy ngủ, có vẻ thanh tân mỹ lệ, một đôi hơi có chút ửng đỏ con mắt nhu tình như nước nhìn Mộ Na. Người ngươi đã về rồi." Tuy rằng khoảng thời gian này Mộ đã không biết bao nhiêu lần ảo tưởng mình và Lệ gặp lại hình ảnh, nhưng khi thời khắc này đột nhiên đến thời điểm Mộ Na lại có vẻ có chút không biết làm sao, có điều trong giọng nói của hắn vẫn là lộ ra vài tia mừng dỡ. Nghe Mộ Na cùng mình gặp lại sau câu nói đầu tiên, Dật Lệ là lại vừa bực mình vừa bật cười, nàng cố nín cười ý nói rằng, câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi chứ. Mộ Na nhìn một chút chính mình chỗ đứng, lại nhìn một chút trong sảnh Dật Lệ, cũng lúng túng cười cợt. Thay đổi giày, Mộ Na có chút cẩn thận từng ly từng tí một đi tới Dật Lệ ngồi xuống sofa trước, tự hồ sợ trở về Dật Lệ biết bay. Lệ cũng là một mặt thâm tình nhìn Mộ Na đột nhiên, chú ý tới Lệ vậy có điểm sưng đỏ con mắt, lập tức ngồi vào Lệ bên người, quan tâm hỏi, ánh mắt ngươi làm sao đỏ? ai chọc giận ngươi khóc. Mộ nạ trong giọng nói để lộ ra sâu sắc thương yêu, để ra giễu lệ hạnh phúc cười cận. sau đó nàng lại bĩu môi nói rằng, còn chưa là ngươi trêu người ta khóc. Ta nha, ngươi xem bóng. Mộ nạ nghĩ đến trận bóng, tâm tình lại hạ không ít. Hừ, ta nhưng là đi Betmaber xem đây, ngươi cũng không phát hiện người ta. Giễu lệ trong giọng nói mang theo làm lũng thành phần. Ngươi đi Betmaber xem ta thi đấu. Ta nhưng vua. Mộ nạ cười khổ nói, trong ánh mắt lộ ra sâu sắc cái nấy, trong này không chỉ là đối với giễu lệ tương tự cũng bao hàm đối với đội hữu cùng các cổ động viên ấy nấy. Nhìn ô yếm nam nhân trên mặt cái kia cô đơn vẻ mặt, dạy lệ cảm giác mình tâm đều nát, nàng hồng hồng viền mắt lập tức lại ướt ác, tay phải nhẹ nhàng xoa mồ nả cái kia mọc da dâu quay nón khuôn mặt, để con mắt của hắn cùng mình đối diện, mềm nhẹ nói rằng, hôn toàn bộ bét người đều biết, cái kia Penanti không phải trách nhiệm của người, đổi ai đi phạt đều sẽ không tiến vào. Hơn nữa ta tin tưởng, nếu như ngươi là ở bình thường sân bãi trên bắn Penanti, cái kia thủ môn là khẳng định không ngăn được, vì lẽ đó ngươi không cần tự trách có thể Mộ Nạ còn chuẩn bị nói là bởi vì hắn không có chú ý sân bãi chi tiết nhỏ mới gặp dẫn đến tình cảnh đó, nhưng hắn còn chưa nói hết, miệng liền bị Dật Lệ cặp môi thơm chặn lại. Cảm thụ giai nhân đầu lưỡi truyền đến nồng đậm tình ý, Mộ Nạ cái nào còn có tâm sự tiếp tục hắn, tự mình kiểm điểm. Đây, liền, xa cách hai tháng đầu lưỡi liền lại chăm chú quấn quanh ở cùng nhau. Nụ hôn này đầy đủ kéo dài mười mấy phút, Dật Lệ mới phì phò thở gấp đầu hàng, nàng đỏ mặt đánh Mộ Nạ vai, thở phì phò nói, thử, người dâu mẹp thật đáng ghét, mau mau cho ta đi tạo đi." Tuân mệnh. Mồ nạ kính cái tiêu chuẩn quân lễ đứng lên. Sau đó Tựa Hồ lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó như thế, ngồi trở lại giải dữ lệ bên người, khỏe miệng treo lên một tia xấu cười nói, "Ngươi muốn ta cạo dâu, vậy thì đại biểu ngươi thả thứ ta nha." Nhìn Mộ nạ cái kia một mặt đắc ý sức lực, giải lệ biết mình không thể liền như thế để hắn ung dung quá hải, liền nâng cường trang chấn định nói rằng, "Nói ai? vẫn không có đây. Ngươi còn nơi đang khảo nghiệm kỳ, ta nhất định phải cố gắng thử thách ngươi một phen. Ô cấp độ kia ta thử thách quá, lại đi đem dâu mép cạo đi đi." Mộ Na trên mặt làm bộ thất vọng nói rằng, "Xem ra Mộ Na bây giờ hành động cũng tăng lên không ít." Nhưng đến cùng Mộ Na không phải chuyên nghiệp, ở giây dữ lệ theo dõi hắn nhìn một lúc sau, hắn vẫn là nhịn không được cười lên, "Lộ Liễu, tốt, ngươi không dịch, ta tự mình cho người thế." Nói ra dữ lệ liền dọt vào phòng rửa mặt, một tay cầm dao cạo dâu, một tay cầm bọ biển, hướng về phía mô nạ cười xấu xa, "Ôi, nhẹ chút, nhẹ chút. Đại tiểu thư của ta, ngươi cho ta chậm một chút quát ta ơi." Không lâu, bên trong gian phòng liền vang lên Mộ Na cái kia giết lợn giống như âm thanh. Lại một lát sau, giết lợn thanh biến mất rồi, thay vào đó chính là một khúc xuân nhạc. Ngày hôm nay là Real Madrid đội phó sân khách tham gia vòng thứ 32 giải đấu tháng này. Tuy rằng tuần này trải qua Penanti đại chiến sau thua với Liverpool ở Trang Tihon bên trong thất bại tan tắc mà quay trở về, thế nhưng cạm kéo lộ vẫn là cho khổ chiến 120 phút các đội viên thả mấy ngày nghỉ, trực tiếp đến cuối tuần đi khách cuộc tranh tài trước lại tập kết. Túng 5 tụn 3 đứng ở trụ sở huấn luyện trở huấn luyện viên trưởng cạm kéo lộ đến riêu các cầu thủ tâm tình cũng không tăng gọn, xem ra tuần này Penanti thiết bại vẫn là sâu sắc ảnh hưởng tâm tình của mọi người đột nhiên, một cái to con đến hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy người tới thân cao 1m9 có hơn, rộng dài huấn luyện phục nhưng không che giấu được hắn cái tia rắn chắc vóc người, màu đồng cổ da thịt vì hắn bằng thêm mấy phần ánh mặt trời, một con thanh tân tóc rối dưới là một tấm gương mặt đẹp trai, nếu như không phải cầm khoảng trừng, trái phải hai bên các rắn vào một cái vướng bận xăng có thể tiếp, người này hoàn toàn chính là một cái tân vạn người mê. Mona, nhà ngươi nữ nhân rốt cục tha thứ người rồi. Nai Zome thế, lập tức tuổi trẻ 10 tuổi a, không, là 20 tuổi. Trên mặt xảy ra chuyện gì? Bị bạn gái dùng cắn. Tới chính là Mona, dặn lễ tha thứ hắn, trở lại bên cạnh hắn, cạo đi Zome Các cái kiều tóc mới hắn rõ ràng quét tới quãng thời gian trước xu hướng suy tàn. Mô nạ đến cũng mang sống đội bóng bầu không khí, thành công rời đi mọi người chú ý lực. Gia nhân làm bạn mấy ngày, mô nạ cũng quên trang tí onlit thất bại không nhanh, hắn biết, để tâm đá thật đỡ lấy bên trong giải đấu mới là vương đạo. Cũng không lâu lắm, Cạm Kẹo Lô liền tới đến tập hợp địa phương, khi hắn nhìn thấy đã là thay hình đổi dạng, mô nạ lúc cũng là thỏa mãn gật gật đầu, cái nào huấn luyện viên lại không hy vọng thủ hạ cầu thủ tinh thần điểm đây. Ở nhìn quét một vòng, thấy các đội viên cũng đã đến đủ sau khi, Cạm Kẹo liền tổng kết tính nói rồi vài câu. Từ cảm kẹo lổ trong giọng nói, mùa nạ cùng các đồng đội cũng có thể phát hiện, bọn họ huấn luyện viên tâm tình cũng không phải rất tồi tệ. Xác thực, tuy rằng ở trang The Only Lead bên trong chịu khổ đau thải, thế nhưng dù sao giải đấu bên trong còn có 5 phân dẫn trước ưu thế đây, ở giải đấu còn có 7 vòng tình huống, chỉ cần không đáng quá sai lầm lớn, cái quán quân này liền rất khó ném mất. Mới vừa trở lại giương cái thứ nhất mùa giải, liền có thể bắt giải đấu quán quân, Italy huy chương vàng huấn luyện viên biểu hiện cũng coi như hợp lệ. Vì lẽ đó, câu lạc bộ Phương Diện cũng không có cho cảm kẹo lổ gây áp lực quá lớn. Hơn nữa Khoảng thời gian này ma jít truyền thông cũng biểu hiện ra trước nay chưa từng có quang dùng, đối với phạt mất bóng đội cái thứ nhất Venanti Mộ Na cũng chưa từng xuất hiện dùng ngòi bút làm vũ khí tình huống, đối với liên tục 3 cái mùa giải ở trang Tionlit bên trong thất bại tan tắc mà quay trở về Diêu, các truyền thông cũng nhiều hơn là đưa lên một loại đồng tình, dù sao là một cuộc tranh tài đã chiến đến Venanti đại chiến lúc, là có thể nói đây là một hồi không có thất bại người. Thi đấu, vì lẽ đó Diêu cũng không phải người thất bại. Hú hổ, Diêu cái kia một tuần nhưng là đánh 3 trận trọng lượng cấp giao chiến đây, vì lẽ đó đại gia cũng có thể lý giải. Toán chỉnh đón một fan sau khi, Mộ Na cùng các đồng đội liền ngồi lên rồi đội bóng xe buýt, hướng Valencia chạy tới. Trận này giải đấu, diêu đối thủ là Valencia đội cùng thành tiểu huynh đệ, thất ở dáng cấp khu lơ văn đội, cái này cũng là cạm bẫy lộ tại sao có can đảm ở lúc trước cho các đội viên phóng to giả nguyên nhân. Cuộc tranh tài này cũng xác thực không có bất cứ hồi hồi gì. Trên cuộc tranh tài bên trong rút gần zona nào cuộc tranh tài này vẫn cứ xuất hiện ở đội bóng đội hình ra sân ở trong, người ngoài hành tinh không hề từ bỏ trận này ở bảng tổng sắp trên thu nhỏ lại cùng bị thương người Camerson chênh lệch cơ hội. Ở trước 60. Trong phút, hắn liền lập cú đút. Sau đó bị vợ tỷ lộ thải xuống sân. Hắn thành công đem cùng Eto 39, họ ghi bản trên lệch tu nhỏ lại đến một bóng. Cuối cùng, thay hình đổi dạng mô nạ dùng chính mình ở giải đấu bên trong đánh vào đệ 11 cái ghi bàn tỷ số cuối cùng khóa chặt ở 30. Chương 390. Âm nhu mùi vị. Chương 390, âm nhu mùi vị ở vòng thứ 32 bên trong lấy 30 gọn gàng nhanh chóng bắt lơ Van đội sau khi giêu các ngôi sao bóng đá nhất thời cảm giác trên người trọng trách nhẹ không ít. Trước giải đấu cùng Trang Tion Lit xong tuyến tác chiến, liên tục một tuần 3 thi đấu để mô nạ cùng hắn các đồng đội bất kể là tại thân thể vẫn là trong lòng đều trên lương áp lực nặng nghề. Hiện tại Champions League sớm kết thúc, giải đấu bên trong lại có nắm năm phần dẫn trước ưu thế, đó lấy bọn họ chỉ cần bảo đảm không ở cái kia một tuần một hồi giải đấu bên trong lật thuyền là được ở vòng thứ 33 giải đấu. Sân nhà cùng giải đấu xếp hạng thứ 3 vị lạ rồ ở đội thi đấu bên trong, gi้ว lấy 21 chiến thắng đối thủ bắt được 3 điểm. Nhưng mà trận này, gã là cả cổ, cùng, tàu ngầm, trong cái đấu, thi đấu quá trình so với cái này điểm số phải gian nan nhiều lắm, thậm chí, Diêu bắt đầu người được một kia âm như mùi vị. Bởi ở lúc trước trong khi luyện vận thương mắt cả trần, mồ nạ tiền vệ trụ hợp tác gỡ dạ vẹt xẻn vắng chỗ cuộc tranh tài này. Đội phó gù tỷ thay thế vị trí của hắn, điều này cũng làm cho Mỗ Na chỉ có thể đàng hoàng lùi tới vòng ngoài cấm địa. Tuy rằng Mỗ Na ngày hôm nay rất tốt khống chế lại vị lạ rồ ở giữa sân hạt nhân dị chuẩn mỡ, thế nhưng hắn nhưng vẫn không thể nào ngăn cản đội bóng mất bóng ở hiệp một tiếp cận kết thúc thời điểm, Phó Tản đang cùng Samu En phát sinh nhẹ nhàng thân thể tiếp xúc sau tại ngã vào vùng tấm bên trong. Giữa lúc đám cổ động viên Real Madrid đều cho rằng trọng tài gặp thường cho người Uzuway một tấm cùng bọn họ đội phục màu sắc nhất trí nhãn hiệu thời điểm, trọng nhưng quả đoán chỉ về chấm phạt cũng đem tấm kia vốn nên lượng cho người Ujubei, nhãn hiệu lượng cho người Argentina. Vì lạ rở ở đội bên trong một cái khác người Argentina dị trần mở đứng vững toàn bộ Betmaber suit thanh phạt tiến vào cái này có lẽ có penalty. Cái này mất bóng đối với Rio đả kích lớn vô cùng, phải biết này trước, khống chế trên sân cục diện vẫn luôn là bọn họ. Sau đó, Mộ Na cùng hắn các đồng đội đem lửa giận chuyển hóa thành công kích hòa lực, sự tự tin của bọn họ cũng không có tiêu diệt, phải biết bọn họ mùa giải này đã không chỉ một lần hoàn thành chuyển. Làm hiệp một bù giờ giai đoạn, Mộ Nạ một cước sút xa đánh vào bên trong vùng cấm Aman đổ trên cánh tay, nhưng không có thể thu được đến penalty lúc, các cổ động viên cục không chịu được, bọn họ suit đủ kéo dài 5 phút. Nhưng mà, có như rêu người cho rằng cuộc tranh tài này trọng tài chính một kẻ xì ở cảm nhận được sân nhà áp lực, ở hiệp 2 nên có đổi mới lúc, vị này đến từ Gezi thì trọng tài nhưng một lần lại một lần đem lòng bàn tay vô vào trên mặt bọn họ ở hiệp 2 quá nữa, mổ nạ vừa kiến tạo Jonah Nô no bằng trên sân điểm số không lâu, Samu N liền bởi vì ở tranh đỉnh bên trong có, chịu kích, động tác mà lĩnh đến tấm thứ 2 thẻ vàng sớm rời sân 10 người ứng chiến rêu ở sân nhà fan bóng đá chợ Vi Trong. Tiếng thể hiện ra trước nay chưa từng có phấn đấu tinh thần Khoảng cách xa Muen xuống sân vừa quá 1 phút zona ông mất cân dỏ bà th cha rượu ở đường biên chuyển vào trong môạ đánh đầu vượt lại điểm số đây là môạ ở giải đấu bên trong đánh vào để 12 cái ghi bàn hơn nữa là cực kỳ trọng yếu một cái ghi bàn toàn bộ ma đều đang vì bộ nạ cái này bóng mà hoan hô thời gian sau này bên trong tàu ngầm ở trọng tay vut sĩ si, tiềm hộ ban phát nổi lên một làn sóng tiếp một làn sóng tấn công cứ việc Gio từ môạ đến toàn bộ hàng hậu vệ lần lượt từng cái đều ăn đượcẻ vàng cứ việc sĩ si đưa ra siêu trưởng 6 phútụ giờ nhưng Diêu vẫn là ngoan cường bảo vệ tới tay 3 điểm Nhưng mà, coi như đại gia đang chuẩn bị nuốt giận vào bụng lưu lại này khốc liệt 3 điểm lúc, đội bóng lại bị thương nặng. Phút bù giờ cuối cùng một phút, Diêu phát động một lần phản kích, dỗ ở cánh trái đến bóng sau, liên tục đột phá hai người phòng thủ, lần thứ hai về phía trước dẫn bóng thời khắc, Ảlva dệt hành sông thẳng lại, chân phải bay thẳng đến dỗ mắt cá chân giẫm đi. Nhảy lên miễn cưỡng tránh thoát, hất chân, sau, dỗ nổ hướng về Ảlva dệt mà đi. Ai biết, nửa đường rết ra một cái, Trình Kim. Đã sớm nhìn không được gì đàn tới liền đẩy qua một bên, người sau dùng cánh tay loạn cản một hồi. Zi đang lên cơn giận dữ, bàn tay lớn một cái đánh vào Hàn Vạ và dẹt trên mặt. Sau đó, càng nhiều cầu thủ gia nhập chiến đoàn, gù thì sáng cánh tay liền đi tới, bị Zi ngăn, rũ xuống lại, kết quả bị Bép Khang đúng lúc kéo, Mỗ Na thì lại vọt thẳng đến hai nhóm người bên trong, đến rồi cái, quét ngang ngàn quân, đem vị lạ rở ở đội cầu thủ toàn bộ cho quét ra, làm lên, cùng sự lão. Mỗ Na cùng các đồng đội lần này là hạ giận, nhưng không may vượt kẻ sĩ vị trí vô cùng tốt, cảnh tượng hiển tráng, thu hút đáy mắt. Không thương lượng, Zi đang thể đỏ, vắng chỗ dưới vòng giải đấu. Nếu như không phải Mỗ Na mọi người trên căn bản cũng đã lưng đeo một tấm vàng. Phòng trứng buộc Kẻ Sĩ còn muốn tới một lần, quét hoảng. Người nước Pháp rời sân lúc, fan bóng đá xem nên tiếp anh hùng đem tiếng vỗ tay toàn bộ đưa cho hắn. Tuy rằng, cuối cùng Diêu vẫn là bắt được 3 điểm, thế nhưng mộ nạ cùng các đồng đội hiển nhiên biết báo trước cái gì. gì đàn cùng Samuel nhận thẻ đỏ nhất định vắng chỗ cuộc tiếp tiếp giải đấu, hơn nữa tích lũy 5 tấm thẻ vàng sổ đa đồ, Diêu chí ít thiếu hụt 3 tên tuyệt đối chủ lực. Xem ra trọng tài chính buộc Kẻ Sĩ giá tâm cũng không nhỏ à, không gần như chỉ ở cuộc tranh tài này bên trong gây sóng gió, thậm chí ngay cả dưới cuộc tranh tài đều làm tốt, làm nền, ở sau trận đấu Mộ Na cùng mấy cái siêu sao đội hưu từng thử nghiệm ở cầu thủ trong đường nối vây chặt một hồi vuột kẻ si, hướng về hắn lấy cái tuần tiết, nhưng vị này trọng tài chính nhưng dường như một cái linh hoạt thỏ giống như chạy trốn Mộ nạ mọi người vây bủa chặt đường. Sau đó buổi họp báo tin tức trên, Diêu Chủ Soái cả kéo lộ trước tiên hướng về trọng tài làm có dễ, penalty dưới cái nhìn của ta là không tồn tại. Samu en thẻ đỏ. Từ ta vị trí này căn bản không nhìn ra hắn có cái gì quá đáng động tác, còn nói sĩ dịu đánh người, mời các ngươi xem nhìn đối phương cầu thủ trước làm cái kia động tác là người làm sao. Hơn nữa ta tin tưởng sĩ dịu nhân phẩm đại gia rõ như ban ngày. Đồng dạng Hồ đồ trọng tài còn ra hiện tại mặt khác một khối sân bài trên, vậy thì là Barcelona sân khách khiêu chiến Malaga đội thi đấu. To lớn nhất nghi vấn phát sinh ở trên nửa giờ phút thứ 41. Malaga cầu thủ giở giặt đổ trung lộ đá phạt trực tiếp rơi vùng cấm, Van ở phía sau triệt tiếp bóng trong quá trình đụng vào hậu môn cột, quả bóng tu tay. Rojo Igor lập tức đổi tới sút bổ, Van bất đắc dĩ chỉ có thể đem kéo ngã xuống đất, chính mình càng là bương thân thể phi thường tướng cổ. Làm hết thảy sân nhà khán giả đều lấy Van Ness đem vậy đến có tài trọng tài ý kiến sau, làm ra không tưởng tượng nổi phản phạt. tới thủ môn thẻ vàng dưới vòng ngừng thi đấu. Nhưng mà động tác chậm công bố chân tướng ở Zogho EG suốt buổi trong mấy mắt, Vandet rơi tình thế cấp bách đánh gục đối phương không có bất kỳ nghi vấn nào. Chỉ có điều sau khi hắn vẻ mặt thống khổ liền tới không có bất kỳ nguyên do, hai người tiếp xúc lúc Zogho EG vẫn chưa làm ra bất luận động tác gì. Phụ trách tiếp sóng sợ các TV bình luận viên cũng nói, lần này phán phạt có vấn đề. Vandet phạt quy, không chỉ không có cho Malaga penalty, Zogho EG còn phải đến một tấm Hai người không có kịch liệt thân thể tiếp xúc, Vandet tại sao đến cùng thống khổ như vậy đây? Làm người không biết nên khóc hay cười chính là ở phép cho Zoro Hugaiger đưa ra thẻ vàng sau, vốn còn muốn móc ra thẻ đỏ đem trực tiếp phạt xuống. Sau đó ở Malaga cầu thủ truy hỏi dưới, vị này, hồ đồ, phán quan mới hiểu rõ, nguyên lai like trước một tấm thẻ vàng cũng không phải là cho Zoro Hugaiger, mà là dù Anito, lúc này mới dừng tay. Tại đây vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Diêu cao tầng ý thức đến nơi này diện dấu giếm vấn đề, bởi vì mùa giải này thi đấu bên trong nhiều lần xuất hiện một ít bất lợi cho Rio phán phạt, điều này cũng từ mặt bên chứng minh, Rio không còn là trọng tài con cưng. Liền, ở vòng thứ 34 giải đấu trước, Rio hướng về La Liga thi đua ủy viên hội đồng án thỉnh cầu tổ chức phiên sử, thảo luận giđan, Samuel cùng sổ đã đổ cấm thi đấu vấn đề. Từ trước kia trọng tài con cưng đến hiện tại cùng thi đua ủy viên hội bị thẩm vấn công đường, gi요 tình cảnh ở ngăn ngắn trong mấy tháng xuất hiện 180 độ nguyên truyện. Ở gi요 cao tầng xem ra, đây cũng là bởi vì tháng 11 lần kia chủ tịch tranh cử. Vị kia gi요 nhân vật cao tầng nói như vậy, từ khi lại Potter đem phiếu bầu gửi cho Villa, hiện liên đoàn bóng đá chủ tịch, mà chúng ta đem phiếu bầu cho Gonzalez, Villa người phản đối, sau khi, chúng ta trên thực tế liền mất đi ở công bằng trong hoàn cảnh tranh cướp quán quân độ khả thi. Tại đây sau khi Trọng tài ở bất kỳ khả năng trường hợp đều sẽ giúp chúng ta một cước, sau đó giúp 3k một tay La Liga trọng tài bị gọi là Villa trọng tài điều này là bởi vì ở năm ngoái tháng 11 tuyển cử bên trong La Liga hủy ban trọng tài 13 tấm phiếu bầu 1 tấm sa sút toàn bộ gửi cho Villa nay đầy đủ chứng minh Villa trong tay vững vàng khống chế Tây Ban Nha hết hệ trọng tài vì lẽ đó diều cao tầng rõ ràng thật sự nếu không hướng về liên đoàn bóng đá tạo áp lực cái này mùa giải tới tay quán quân liền rất có thể muốn đổ xuống sông xuống biển chương 391 diêu nhiều chuyện chi chương 391 diêu nhiều chuyện chi Giữa lúc Rio Cao tầng chuẩn bị đem trận này ngoại bộ, Âm Nhu bóp chết từ trong trứng nước thời điểm, câu lạc bộ bên trong nhưng liên tục xuất hiện thanh âm không hòa hải. Dẫn đầu làm khó dễ vẫn như cũng là đánh không lên chủ lực Figo. Ta ở đây không phải vì chỉ đánh 10 phút thi đấu. Đang cùng vị lạ rồ ở đội thi đấu bên trong vẹn vẹn ở phút thứ 82 mới được lên sân khấu cơ hội Figo tức giận nói. Thứ hai, người bồ đảo Nha ở có môi giới an bài xuống, dự hợp một cái buổi họp báo tin tức, lý do của hắn là chính mình cần cùng ngoại giới câu thông. tình huống khá là phức tạp, không riêng là có gọi hay không chủ lực vấn đề, còn bao gồm hắn mùa giải sau có hay không ở lại Gio vấn đề chẳng trách hắn nói chuyện có chút kích động, người Bồ Đào Nha nói, ta cảm thấy ta còn có tác dụng, nếu như câu lạc bộ cần ta. Nếu như không, ta cũng không hy vọng trở thành chướng ngại vật, ta không phải vũ khí bí mật, ta cũng không phải loại kia liền đánh 10 phút đội viên. Đối với ngoại giới chất vấn về gỗ trạng thái cùng với thái độ vấn đề, Figo cũng làm ra đáp lại, ta huấn luyện trạng thái rất tốt, ở trong khi huấn luyện phi thường khắc khổ, bởi vì ta là cái nghề nghiệp cầu thủ, ở phương diện này không tìm được ta khuyết điểm. Figo năm nay chỉ có 3 cái ghi bàn cùng 3 lần kiến tạo, sắp thực không cách nào cùng dễ vãng so với Nhưng vị gỗ mỗi lần lên sân khấu đều là đem hết toàn lực, hắn là ở hán vệ chính mình vấn dự, muốn làm thật mà không có thể làm tốt. Cạm quẹo lỗ không cho ta đánh chủ lực, là bởi vì chiến thuật trên nguyên nhân, ta chỉ có thể hướng phương diện này đi tìm hiểu, vì gỗ mang theo Trảo Phúng đi nói, cũng lại tìm không ra cái khác nguyên nhân. Mỗi cái huấn luyện viên có không giống ý nghĩ, ta cũng tôn trọng cái khác lên sân khấu đội hữu, nhưng dù sao cũng nên có một người đến cùng ta câu thông. Ở Diêu 4 năm rưỡi bên trong, ta đánh không biết bao nhiêu cuộc tranh tài, chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Hiển nhiên Khiến người Bồ Đào Nha tức giận nhất cũng không phải là không thể được đến thủ phát vị trí, mà là câu lạc bộ cao tầng đối với hắn lạnh nhạt, không hiểu ra sao bị phóng tới trên ghế dự bị, nhưng không có bất kỳ người nào đến cùng hắn câu thông một chút. Đương nhiên, ngoại trừ Giu giám đốc thể thao sạc trịa câu kia đơn giản, cũng không phải hết thể cầu thủ đều có thể bảo đảm chính mình đánh chủ lực. Câu lạc bộ thái độ lạnh nhạt cũng là để Phỉ Gỗ lợi dụng lần này buổi họp báo tin tức khiến cho câu lạc bộ đối với tương lai của hắn tỏ thái độ trọng yếu nguyên nhân. Sau đó tự trọng nói, ta còn có thể đá 2 năm tại nghệ cao bóng đá, vì lẽ đó tạm không cân nhắc đi vùng Trung Đông. Trước đây cân nhắc đến chính mình thể lực có hạn, vì toàn lực trợ giúp Diêu, ta từ bỏ đội tuyển quốc gia, hiện tại ta ở Diêu đã không phải chủ lực, có thể ta nên cân nhắc về đội tuyển quốc gia chuyện. Cuối cùng, phi Figo mịt mờ biểu thị, nếu như tình huống này không thể có cải thiện, như vậy câu lạc bộ nên ở mùa giải này sau khi kết thúc sớm trả lại hắn một cái, tự do thân. Mà Diêu cũng xác thực rất có thể sẽ ở gần đây đồng ý vô điều kiện cho đi vị này, lương một năm lên đến 600 vạn Euro siêu sao, dù sao một vị 32 tuổi lão tướng muốn bán ra một cái giá tiền cao hiển nhiên là thiên mới dạ đảm. Nếu như nói Hiện tại làm đội bóng thay thế bổ sung phỉ gỗ cùng câu lạc bộ Nháo Mâu thuẫn đối với đang đứng ở giải đấu thời khắc mấu chốt đội bóng ảnh hưởng còn chưa là rất lớn, như vậy tuần trước trong khi huấn luyện vận thương mắt cá chân người Đan Mạch gỡ dạ vẹt xẻn quế dị cử động liền đối với đội bóng đội hình chủ lực có ảnh hưởng rất lớn. Vốn là chỉ cần đúng giờ định lượng dùng đội bóng mở cho hắn ra thuốc chống viêm, gỡ dạ vẹt xẻn hoàn toàn có thể đổi tới dưới vòng cùng Rio Socié đắc đội giải đấu. Nhưng ở thứ ba đối với gỡ dạ vẹt xẻn theo lệ kiểm tra thời điểm, đội y môn phiền muộn phát hiện, cái này người Đan Mạch lại từ chối dùng bất kỳ thuốc chống viêm mà chỉ đồng ý sử dụng truyền thống lý liệu phương pháp đến trị liệu chính mình tương Gở dạ vệ xèn nói cho Diêu độ ý, ý, hắn xưa nay đều không chấp nhận bất kỳ có chứa hóa học thành phần thuốc, dùng hắn lời của mình tới nói, ta chính là uống rượu say sau khi đau đầu, cũng xưa nay không ăn aspartam. G. dạ vệ xèn thái độ, để Diêu trong câu lạc bộ một ít đã có tuổi công nhân viên nghị đến trước cầu thủ Diêu Madrid, hiện Lơ van chủ Sơtơ. Năm đó Sơtơ cũng từng giống như G. dạ vệ xèn, ở bị thương sau khi không muốn dùng thuốc. Trên thực tế, Sơtơ cùng G. dạ vệ xèn đều là bởi vì chịu đến thế kỷ 19 nước Đức truyền thống chữa bệnh quan ảnh hưởng mới gặp có quái dị như vậy cử động. Nước Đức lúc ấy có một loại quan điểm cho rằng, bất kỳ hóa học thuốc với thân thể người đều là tai hại, bởi vậy trừ phi là có khó có thể chịu đựng ống đau, chịu đến loại này quan điểm ảnh hưởng người đều là sẽ không dùng bất kỳ thuốc. Ở ngay lúc đó nước Đức, mọi người chỉ dùng vài loại thiên nhiên phương pháp đến trị liệu thương hoạn, trong đó bao quát thủy liệu pháp, xoa bóp, thực liệu cùng lý liệu. Gơ dạ vẹ sen nhà bởi vì tới gần nước Đức không xa, bởi vậy từ nhỏ cũng chịu đến loại này văn hóa ảnh hưởng. Như vậy, người đàn mạch hồi phục thời gian đại đại kéo dài, hầu như khẳng định bỏ qua cùng Jiuso Sihe đắt giải đấu đáng nhắc tới chính là Gở dạ vệ xèn không muốn uống thuốc tin tức chuyển quay lại Everton, Everton đội ý đối với nảy phi thường kinh ngạc. Nguyên lai, người, like, người đàn mạch tuy rằng ở nơi đó hiệu lực quá 5 cái mùa giải, nhưng cũng hầu như xưa nay cũng không có bị thương quá. Everton đội ý bởi vậy chưa từng có cơ hội vì là gở dạ vẹ xèn chữa thương, bởi vậy cũng không biết hắn vẫn còn có thuốc cấm kỵ. Thứ ba buổi chiều, Diêu liền Zidane, di Samuel En cùng sổ đã đổ thẻ vàng sự kiện hướng về liên đoàn bóng đá đưa ra trùng án, yêu cầu liên đoàn bóng đá thủ tiêu đối với ba người này cầm thi đấu. Thế nhưng, đang cùng liên đoàn bóng đá không nghệ mặt mũi sau khi, Diêu người càng không cách nào được liên đoàn bóng đá che chở trái lại mất hết mặt mũi. Thứ tư buổi sáng, liên đoàn bóng đá không chỉ có bác bỏ Diêu người chống án duy trì nguyên phán, còn cảnh cáo Diêu Câu lạc bộ, không nên tùy tiện biểu thị có quan hệ trọng tài nuôi luận, bằng không đem nơi lấy phạt tiền. Như vậy, Zidane, Samuel cùng sổ đã đồ này 3 tên tuyệt đối chủ lực đem vắng chỗ bản cuối tuần sân khách cùng Diêu Soshih đá thi đấu. Thứ năm huấn luyện vừa mới bắt đầu không tới nửa giờ, giải đấu bên trong liên tục ghi bản đội bóng vua phá lưới Zonano đột nhiên cảm thấy chân không làm được gì. Sau bị cha ra người ngoài hành tinh cơ đuổi thì xuất hiện nghiêm trọng mệt nhọc hiện tượng, đón lấy 2 ngày hắn chỉ có thể ở thể năng khôi phục sư xèn mạ tỉnh làm bạn dưới lấy chậm chạy tới khôi phục ở Zonano bị thương sau khi ngày thứ 2, cũng chính là thứ 6, lại có càng bất lợi tin tức truyền ra, Zonano thê tử Sáp Jina ở ngày hôm qua bất ngờ sinh non. Sáp Jina mang thai Ronaldo hài tử vừa 1 tháng, thứ 6, nàng đang vì mình công tác MTV âm nhạc kênh thu lại tiết một lúc, cái bụng đột cảm đau nhức, các trợ thủ khẩn cấp đem nàng đưa đến Sao viện, kết quả sĩ tuyên bố thai nhi đã khó giữ được. Nếu như bị thương đối với Zonano chỉ là thân thể đả kích, thế tử tao ngộ bất ngờ cho hắn tạo thành đả kích chính là tâm lý phương diện, người ngoài hành tinh có thể không vượt qua cả người hai phương diện đau sót. Thời điểm này, người ngoài hành tinh nhưng biểu hiện ra hắn kiên cường một mặt, bởi giải đấu quán quân tranh cúp đã tiến vào thời khắc quan trọng nhất, giêu lại thiếu binh thiếu tướng, vì lẽ đó hắn lần này cũng không có hướng về câu lạc bộ xin nghỉ về nước vấn an vị hôn thê của mình. Phát sinh tất cả để ta rất khó vượt qua, người ngoài hành tinh ở Ma mặt nghiêm nghị nói, nhưng quan trọng nhất chính là Dani hè là thân thể không được gì, nàng còn trẻ, thân thể cũng khỏe mạnh, rất nhanh lại có thể lại mang thai. Lam vị phụ thân, ta nên dùng một cái quán quân để tế điện từ Trần Hải tử. Thứ bảy, coi như mọi người chuẩn bị đánh bóng mắt, nhìn trong khốn cảnh Diêu chuẩn bị đối phó thế nào ngày thứ hai sân khách, Hoàng gia Derby, lúc báo mát ca rồi lại tuôn ra một viên bom nặng cân. Báo mát ca công bố nói, Diêu chữa bệnh tổ gần nhất ở đối với gì đang tiến hành rồi một loạt kiểm tra sau, phát hiện hắn hoạn có cường độ thấp địa trung hải thiếu máu trứng, cũng chứng bệnh này đã ảnh hưởng người nước pháp thể năng. Tin tức này một khi công bố, lập tức đưa tới sóng lớn mêng ngông điều này khiến người ta không khỏi liên tưởng đến Di Đan cái này mùa giải biểu hiện, từ mùa giải này sơ khai bắt đầu, liền phát hiện Di Đan vẽ mọi mặt Mỗi cuộc tranh tài đánh xuống, đều là mệt mỏi hơi thai dáng vẻ, tốc độ của hắn không kịp từ trước, chạy cũng rất miễn cưỡng. Zidane là điều khiến người chú ý nhất ngôi sao bóng đá, mọi người đều hy vọng người nước Pháp có thể tận lực chậm chút giải nghệ, bởi vậy làm người nước Pháp mùa giải này thể năng giảm xuống lúc, mọi người đề tài nghị luận đều là Zidane còn chưa tới 33 tuổi, người ta mã đi nghỉ tuổi tắc càng to lớn hơn, ở trên sân bóng vẫn như cũ chạy như thường. Lúc đó, Zidane giải thích là, chính mình một cái mùa giải có hai cái thể năng đỉnh cao kỳ, một là tháng 10 tháng 12, sau đó là Noel phép. Làm đến năm thứ 22, tháng 3 hắn lại sẽ lần nữa tiến vào thể năng mùa thị vượng. Nhưng mà, từ mùa giải này bắt đầu, Zidane ở toàn bộ mùa giải bên trong, bất kể là tháng 10 tháng 12, vẫn là Noel kỳ nghỉ sau, Zidane đều không có nên đến mình thể năng đỉnh cao. Kỳ thực trước đây, Zidane đã cùng đội hữu phỉ gỗ như thế, lựa chọn lui ra đội tuyển quốc gia, đem toàn bộ tinh lực cống hiến cho Diêu, bởi vì vị này hắn muốn rất tốt thực hiện xong cùng Rio việc gốc. Báo mát ca bản này đưa tin thành công làm tức giận Zidane, người nước Pháp vào buổi chiều buổi họp báo tin tức trên tức giận mà tỏ vẻ, ta không hiểu tại sao bọn họ bây giờ nói luận ta những chuyện này. Ta vẫn luôn là cường độ thấp thiếu máu. Nhưng dưới tình huống như vậy, ta còn thắng được các cuộc. Như vậy lúc đó bọn họ tại sao không đăng cái tin tức này đây? Báo mát ca cách làm, để diêu triệt để cùng cái này đã từng tiếng nói báo cắt đứt. Thứ 2 đến thứ 7, Diêu sẽ không có một ngày an bình quá, thực sự là hơn một sự chi. chu à, không biết chủ nhật thi đấu sẽ như thế nào đây? chương 392, lấy cầu thủ chạy cánh phương thức. chương 392, lấy cầu thủ chạy cánh phương thức. Ngày 30 tháng 4, cũng chính là, năm một ngày quốc tế lao động, trước một ngày. Nội ưu ngoại hoạn Diêu đội đi tới sede bạc sân thị, chuẩn bị tham gia vòng thứ 34 giải đấu cùng Yeosu City He đắc thi đấu. Bản cuộc tranh tài cấm thi đấu Zidane, Samuën, Sodado, cùng với có thương tích tại người gở dạ vẽ xẻn đều không có theo đội đi tới sede bạc sân đứng ở Yeosu City He đắc đồn thấp trong sân bóng mùa nạ chính đang kéo đưa chính mình thân thể. Nhìn trên khán đài điên cùng các cổ động viên, mùa nạ khẽ miệng treo lên vẻ mình cười, liên tục 3 năm ở đây thua bóng sao, ta sẽ không để cho cái này lúng túng ghi chép kéo giải. Cuộc tranh tài này cả bẻo lỗ cũng biểu hiện ra thắng trận quyết tâm. Hắn sắp xếp ra lần trước ở Betma Bơ cùng Barcelona quốc gia đẹp bị bên trong sử dụng tới 433 trận hình. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Flettenstedt, Héctor Ruiza, và Carlos. Giữa sân, Beckham, Albertini, Monna. Tiền đạo, ẩn, Ronaldo, Zho. Chỉ là tại đây bộ trong đội hình, Flettenstedt cùng và phân biệt thay thế được cấm thi đấu sổ đá độ cùng Samuelsen, mà lao tướng Albertini cũng rốt cục thu được một lần thủ phát cơ hội. Hắn thay thế chính là nhân không muốn ăn thuốc chống viêm mà đang tiếp tục cùng mắt cá chân trên thũng khối làm đấu tranh dạ vệ sen. Tuy rằng bộ này trong đội hình năng lực phòng ngự rõ ràng yếu bất không ít, thế nhưng rêu xô so si Hê đắt dù sao không phải Barcelona, vì lẽ đó cả kéo lộ vẫn như cũng là rất tin tưởng. Đương nhiên, tiền đề là không muốn lần thứ hai đụng với vụt kẹ si loại kia trọng tài. Mồ nạ ngày hôm nay lại xuất hiện ở gì đan vị trí, kéo xuống trên mặt miệng vết thương thiếp, một con nhẹ nhàng khoan khoái tóc rối, để đứng ở tiền đạo phía sau mồ nạ có vẻ hăng hái. Tuy rằng rêu chỉ sắp xếp ra ba tên giữa sân, thế nhưng rêu so si giữa sân thực lực cũng không ra sao Bởi gở dạ vẻ sện mùa đông gia nhập Liên minh Diêu, theo Everton đội liền tử Diêu Sosihe đắt giữa sân thuê đi rồi ngồi sau mới ạệ ta, hiện tại Diêu Sosihe đắt giữa sân tiếng tăng to lớn nhất liền muốn mấy ngã giữa sân cắt tỉn, vị lao tướng này đã là 36 tuổi cao tuổi nhưng vẫn như cũ duy trì hài lòng trạng thái, ngày hôm nay cuộc tranh tải này hắn đem cùng 34 tuổi ẩn mợ tỉ nỉ đối kháng. Trận đấu bắt đầu sau khi Diêu Sosihe đắt đã từng liên tục khởi xướng mấy lần sóng thế công, bọn họ đấu vẫn như cũ là qua hai cái đường biên tìm phong cổ vạ sẽ vịt đầu. Bất quá hôm nay cả kẹo làm độ công kích bố trí Hậu vệ cánh phải mặc dù là do tiền vệ trụ phết nén để khách mời, cái này người Tây Ban Nha kiến tạo năng lực hay là không sánh được so da độ, thế nhưng luận phòng thủ tuyệt đối sẽ không kém, mà hậu vệ cánh trái cắt lốt ngày hôm nay cũng phi thường liệu mạng, vì lẽ đó Riosocihe dắt đường biên tiến vào lần lượt bị hóa giải. Phòng thủ vững chắc, trước sân cầu thủ dĩ nhiên là có thể yên tâm khởi sướng đánh mạnh. Làm đội bóng tổ chức hạt nhân, mổ nạ việc nghĩa chẳng từ bước lên đội bóng tấn công kỳ. Ở tuyến cánh trái liên tục sau khi đợ phá Giữa tới vòng ngoài cấm địa Mộ Nạ hấp dẫn Diogo Susi hét dắt nhiều tên cầu thủ hậu vệ sự chú ý, mà lúc này Mộ Nạ nhưng bất thình lình dùng má ngoài đem bóng go đến trung lộ. Beckham không biết lúc nào từ cánh phải đi tới trung lộ, hơn nữa bên cạnh hắn cũng không có cái gì cầu thủ hậu vệ, đối mặt Mộ Nạ chuyền bóng, người anh phong dong chạy lấy đà, sau đó chính là một cú đại lực phát thảo. T4 tuy rằng nhỏ bồi suất gol cuối cùng lệch ra cầu môn, thế nhưng vẫn để cho ạt nổn thấp sân bóng các cổ động viên kinh chạy mồ hôi khắp cả người. qua đi, tiểu Béc cũng quên mỉm cười vì hắn đưa ra đặc sắc kiến tạo Mộ đưa lên tiếng vô tay. Sau 3 phút Tiểu Beck liền thành công ông mất cân rõ bà thổi chai rượu. Hào ẩn ở vùng cấm cánh phải bị dãy trệ phóng tới, Rio thu được một vị trí không sai đá phạt. Tiểu Beck Thompson đem đá phạt đưa đến bên trong vùng cấm, Môn Na ở cùng về phòng thủ đến bên trong vùng cấm cụ và sẽ vịt tranh đỉnh bên trong đạt được thắng lợi, nhảy lên thật cao hắn đem bóng đập vào Rio Sosi hét đắt không thành ba. Môn Na đánh đầu để huyên náo động đến ạt nổ tháp sân bóng nhất thời yên tĩnh lại. Tiểu Beck chuyền bóng Môn bàn, cái này công thức lại một lần nữa được xác minh, đồng thời, Môn cũng kéo dài chính mình khiêu chiến thế giới giới bóng đá các đại không bá thắng lợi ly chép. Môn mùa giải này đệ 13 cái ghi bàn trợ giúp Zola ở sân khách lấy 10. Tự mình trợ giúp đội bóng mở ra thắng lợi cánh cửa môn ở sau đó thi đấu bên trong càng nhiều vùi đầu vào trong tổ chức. Thấy tiểu đệ Môn Na đều liên tục nhiều như vậy chàng ghi bàn, muốn tranh giành vua phá lưới Ronaldo như thế nào gặp tình nguyện lạc hậu đây. Vừa đâu mất thái tử người ngoài hành tinh đem bi thống chuyển hóa thành ghi bàn dục vọng. Có Môn Na, Beckham này ba cái chuyển bóng cơ khí sau lưng hắn, Zona đâu căn bản không cần lo lắng thiếu hụt lực trợ giúp. Jonny trên hàng tiền đạo hai cái hợp tác với cùng ẩn cũng sẽ có ý thức đem cơ hội cho càng cần phải ghi bàn hắn. Liền Do nhờ vậy vừa nãy khôi phục chân bắt thịt lại bắt đầu kịch liệt vận động. Hắn nỗ lực không có uổng phí, hiệp một kết thúc trước, Mồ Nạ một lần tình chuẩn phía sau bóng đưa đến vùng cầm phía bên phải. Háo ẩn đến bóng lắc bỏ không chặn sau chuyền ngang vào trung lộ. Ronaldo thúc ngựa chạy tới, một cơ sạn bắn đem bóng quét vào khung thành 3, 20. Ghi bản sau Zonano bỏ qua Ji vãng đưa cho Thê tử sĩ cả dữ lý phương thức ăn mừng, mà là trước tiên ở trước ngực tìm cái thập tự giá, sau đó hai tay chỉ về bầu trời, tựa hồ là ở ra hiệu, cái này bóng là đưa cho hắn cái kia thai chết trong bụng nhi tử. Nạ cùng với cái khác các đồng đội cũng giống như dọn nhỉ hai tay chỉ thiên. Đồng thời vì là tiểu vạn tử lộ, Johnny vợ chồng vốn chuẩn bị vì là đứa con trai này lấy tên, củng thận. Hiệp 2 mở mặt sau, thua 2 bàn thắng đội chủ nhà Rio Socihe đã từng đặn đến thử phản công, thế nhưng mộ nạ cùng lão tướng An Bợ Tín Nhỉ hai người liên thủ đã không chế trên sân cục diện, đứng vững đối phương phản công. Ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 76 lúc, An Bợ Tín Nhỉ thể hiện rồi hắn cái kia chân đã từng lần lượt tung xuyên sân San Siro chuyền xa cơm phu, quả bóng bị người Italy chuẩn xác đưa đến nhanh chóng xuyên vào Ronaldo no dưới chân. Ronaldo phản việt vị thành công hình thành đối mặt không thành, người bờ ra du dung, dung thoản qua dưới ở vùng cấm sân phải 10m nơi đệm bóng kế hở vào lưới. Diêu 30 rất trước. Lập cú đút rõ nhỉ ở trên vòng giải đấu bên trong đã ở xạ thủ bảng trên đuổi theo người thứ nhất Eto 39. Ồ, nếu như cuộc tranh tài này hắn ghi bản so với người Cam mơ du nhiều, người ngoài hành tinh đem độc bá xạ thủ đầu bảng. Liên tục 3 năm ở hạt nổn tháp sân bóng bị đánh bại ghi tiếp hiển nhiên muốn ngưng hẳn, ba bóng lạc hậu cục diện cũng làm cho là chí rất cổ viên so lựa chọn rời khỏi diễn. Phút thứ 78, đứng ở bên sân cụ tí để trên sân Johnny gầy một cân, hay không, là chịu cả kinh, bởi vì hắn cho rằng cạm kéo lô muốn đem chính mình thay xuống sân nghỉ ngơi, hắn còn muốn hoàn thành hạt trị đây. Mãi đến tận trọng tài thứ tư dơ lên bảng điện tử trên biểu hiện số 11 lúc, Zonando mới thở phào nhẹ nhóm, đây là hắn 2 năm trước dãy số đây, mà hiện tại cái số này thuộc về người anh ảo ẩn. Johnny ý nghĩ không có thất bại, ở thi đấu tiến vào phút bù giờ dai đoạn lúc, hắn rốt cục nên đón cơ hội. Mô nạ ở giữa sân cánh trái được cạn bóng, duyên cánh trái dẫn bóng. Đầu tiên là đột nhiên một gia tốc liền bỏ qua rồi chuẩn bị không đủ Giu đắt tiền vệ cánh phải bà ự có rộng. Vọt lên đến Mộ một điểm giảm tốc độ ý tứ đều không có, tiếp tục cao tốc đi tới. Nhìn thân hình cao lớn đồng thời thế tới hung hăng Mộ Na, đắt tiền vệ trụ tổ so với Ozilio chưa chiến trước tiên hiệp. Chỉ thấy Mộ ở cao tốc dẫn bóng tình huống vẫn như cũ ung dung giẫm xe đạp, để tổ so với Ozilio liền chiến liền lùi lại đột nhiên Mộ chân phải giẫm quả bóng ngừng lại, làm tổ so với Ozilio phản ứng lại, về sau thời điểm, động. Hắn chân phải lôi kéo quả bóng từ phía sau vòng qua. Sau đó mũi chân đột nhiên hướng về trước một đâm, tăng tốc độ, liền mạnh mẽ đột phá xuống sờ ở cái kia tổ so với Ozilio. Thấy mùa nạ này bóng đâm đến có chút lớn, Riosoci hét đắt thay thế bổ sung lên sân khấu hậu vệ cánh phải La Sạ tổ cắn răng hướng về quả bóng vào tới. Không thể không nói La Sạ tổ lựa chọn thời cơ phi thường thỏa đáng, thế nhưng cái này người Tây Ban Nha hiển nhiên đánh giá thấp mùa nạ tốc độ cùng thể năng, đổi làm người khác ở đá 90 phút thi đấu sau có thể khó có thể đổi tới này bóng, thế nhưng chuyện này đối với mùa nạ tới nói nhưng không tính vấn đề. Lần thứ 2 bước nhanh hơn. Mộ Nạ cấp ở La Sạ tổ chức dùng chân trái đem quả bóng hướng về trung lộ một chút, cắt vào bên trong. Diu Suxihe đắt trung vệ phản ứng rất nhanh, vội và bọc lót lại đây, thế nhưng hắn nhanh hơn Mộ càng nhanh hơn. Thân thể hầu như căn bản không cần bất kỳ điều chỉnh gì, lập tức lại là một cái biến hướng, chân phải đem quả bóng hướng về đường biên ngang phương hướng mà về, lại quá một cái. Nhìn lướt qua trung lộ, Mộ Nạ thừa dịp lại đây phong góc độ đối phương thủ môn Diu đặt chân chưa ổn thời khác, trực tiếp dùng chân phải má ngoài đem bóng chuyền ngang đến tiểu vùng cấm bên trong. Diu tuy rằng ra sức cứu thua thế nhưng quả bóng vẫn là xuyên qua hắn đến trung lộ hay là bị Mộ nạ này liên tiếp hoa cả mắt qua người cho vào đến, đối mặt kẻ hở giọng nhì một cú sạn bắn nhưng đem quả bóng ở lại phía sau mình. Cũng may giọng nhì đệ nhị phản ứng rất nhanh, cấp tốc đứng lên, đồng thời dùng một cái đẹp đẽ góp chân đem bóng đập vào khung thành. 40. Ronaldo hoàn thành rồi hách chít. Nhưng mà càng làm cho người ta kinh diễm nhưng là Mộ nạ lần kia hoàn toàn là lấy cầu thủ chạy cánh phương Thức hoàn thành đường biên solo. Không nghĩ tới tiểu tử này còn có đá tiền đạo cánh tiềm được đây. Đội bóng đại thắng, Tâm Đình không tệ cảm kéo lỗ đứng ở bên sân cảm nghĩ đến. Chương 393. Bá bảng. Chương 393. Bá bảng. Sơn khách thắng được một hồi đại thắng, giêu quét qua cái kia nhiều chuyện chi, chù, mù mịn tiếp tục ở bảng tổng sắp trên đỗ chặn nguyên, mà Ronaldo cũng thành công đăng đội lên xạ thủ bảng. Tuy rằng Barcelona cũng ở sân nhà lấy 20 chiến thắng tới chơi án Barca, tuy rằng khỏi bệnh trở lại hết tô 39, họ cũng đánh vào một cái ghi bàn, thế nhưng bọn họ vẫn không thể ngăn cản Giêu ở hai người này trên bảng danh sách dẫn trước. Nhưng mà, ở một cái khác không đáng chú ý trên bảng danh sách, đến từ Giêu tên kia dẫn trước người càng là không thể lay động. Vậy thì là kiến tạo bảng trên môn ạ, môn cái này mùa giải trước 34 vòng giải đấu bên trong cống hiến 25 thứ kiến tạo đầy đủ là kiến tạo bảng trên người thứ hai gì trận mở hai lần, người Argentina kiến tạo vì là 13 lần. Không nên quên Mùa nạ mùa giải này cũng bởi vì cấm thi đấu cùng bị thương vắng chỗ vài trận giải đấu đây, vì lẽ đó Mùa nạ kiến tạo số lần hầu như đạt đến khủng bố bình quân một hồi một lần. Hơn nữa 13 cái đi bàn, tuy rằng cái này mùa giải còn có 4 vòng mới kết thúc, nhưng tin tưởng e sợ đã không ai có thể uy hiếp Mùa nạ thành vì cái này Mùa giải La Liga ông vua số liệu. Bản tổng sắp trên vẫn như cũng lạc hậu năm phần, đưa ra thủ Eto 39, ở xạ thủ bảng trên cũng bị Nếu như nói tại đây một vòng sau khi 3 ca triệt để thua trận hiện ở đây, nhưng đội bên trong một người tuổi còn trẻ tiểu tướng biểu hiện hay là để bọn họ thắng được tương lai. Cái này tiểu tướng chính là Argentina thần đồng Messi. Ở trên sân bóng, đối với một cái cầu thủ tới nói 3 phút ý vị như thế nào? Có thể làm hai lần đi vòng vèo chạy, thời gian liền trôi qua. Nhưng này 3 phút đối với 3 ca tiểu tướng Messi tới nói nhưng có thể làm rất nhiều chuyện, người Argentina tại đây 3 phút bên trong hai lần đem bóng đưa vào án bạ sẽ đội không thành. Thời gian tập trung ở phút thứ 88, dịch cắt lệnh kỳ vung lên, Heto 39, ở dưới, Messi lên sân khấu vẹn vẹn sau một phút, Jonny ở cánh phải hư lắc một chiều, chọn chuyền sườn trái, xuyên vào Messi đến bóng sau thẳng thắn trực tiếp lốp bóng phá cửa đáng tiếp, tiếng còi lập tức nhớ tới. Trọng tài thổi phạt ghi bàn vô hiệu, nhưng mà chậm tính biểu hiện, đây là một cái bóng tốt, không liên quan, từ đầu trở lại. Phút thứ 91, chờ hay một lần nữa trình diễn. Lại là dọn nhỉ chuyền bóng, Messi đến bóng đột phá mới vừa vào vùng cấm liền trực tiếp lốp bóng. Tuyệt đẹp đường vòng cung vừa vặn lướt sẽ thủ môn Vũ ai nạp đỉnh đầu vào lưới. Ba ca triệt để khóa chặt thắng cục. Tuy rằng hai cái ghi bàn chỉ có một cái bị toán làm hữu hiệu. Thế nhưng đối với Messi tới nói vẫn là đầy đủ quý giá, bởi vì đây là hắn ở La Liga bên trong đánh vào cái thứ nhất ghi bàn Liên như vậy, đám truyền thông Argentina lại có thể hô to một tiếng, hắn chính là Magadona hay thế, chỉ là e sợ không ai thật sự dám xác nhận, cái này 17 tuổi thiếu niên thật sự sẽ trở thành tương lai một quang thời gian bên trong thành công nhất một cái, lào mạ hai thế, chứ. Liên tục ghi bàn kiến tạo, phân biệt vững vàng bá ở xạ thủ bảng cùng kiến tạo bảng zona nào cùng Mona một ra một trẻ này trở thành La Liga thậm chí toàn bộ châu Âu hấp nhất song tử tinh, đặc biệt là Ronaldo, làm đầu mùa giải các truyền thông không coi trọng tản mạn người ngoài hành tinh ở tay sát chủ sói cạm kéo lỗ thủ hạ tiền đổ lúc, người ngoài hành tinh xác thực trải qua nửa cái cũng không tính thành công mùa giải. Thế nhưng từ khi kỳ nghỉ mùa đông cạm kéo lỗ cùng Ronaldo trong lúc đó lập xuống cái kia cá cược sau khi, nói chuẩn xác là từ Madrid đẹp bị lần kia bạo phát sau khi, người ngoài hành tinh ghi bàn liền dường như bịu gạ test tài nguyên như thế quần quật mà tới. Từ bị thả trên ghế dự bị, tới hôm nay dùng gót chân đem bóng đưa vào đối phương khung thành hoàn thành hạ từ lạc hậu hế tô 39, oh, năm bóng Đến hiện tại dẫn trước người Camzorun 2 bóng, Ronaldo lần thứ 2 giải thích một câu nói, có Ronaldo, tất cả đều có thể. Chúng ta biết phải có kiên trì, dù sao giải đấu còn có 4 vòng mới kết thúc đây, 39, Hachit 39, cho đội bóng mang đến thắng lợi, càng cho phía sau truy đổi người áp lực lớn. Ronaldo sau trận đấu nói về chính mình ghi bàn hương phấn dị thường, xem ra, Hachit, để Ronaldo tạm thời quên thê tử sinh non tin tức xấu, ta tin tưởng ta có thể bỏ qua tất cả đối thủ cạnh tranh, trở thành La Liga vua phá lưới. Không nên quên, ta phía sau có một đám cỡ nào ưu tú kiến tạo người đặc biệt là Mộ nạ tiểu tử kia, hắn nhưng là vua kiến tạo. Không nên quên bên cạnh ta có cỡ nào vô tư hợp tác. Ngày hôm nay Ha Trịt có một nửa công lao muốn hiến cho đội bóng giữa sân, nửa kia thì lại muốn cảm tạ ta hai cái hàng tiền đạo hợp tác của ta. Do Nhi nhún vai một cái nói rằng, ngươi gặp so với ta ngày hôm nay cái kia càng thoải mái 39, Ha Trịt 39, sao? Haha. <cười> cho tới Mộ nạ, từ khi được gián lệ tha thứ sau khi, tiểu tử này tự hồ lại trở về đá xong thi đấu liền tránh đi tháng ngày, chưa bao giờ cho truyền thông phỏng vấn cơ hội của hắn điều này làm cho ma các truyền thông hồ to tiểu tử này là kẻ vô ơn bạc nghĩa, tìm về vợ. Đã quên ương, ạch, là đã quên bọn họ giúp khó khăn. Rất hiển nhiên, Zonando trong miệng vô tư hợp tác, chính là cùng hắn hợp tác 3 cái mùa giải bét ma bơ vương từ Zon. Do đến trước, Zon vẫn luôn là đội bóng tấn công tuyệt đối hạt nhân, cũng vẫn luôn là đội bóng mạnh nhất tấn công điểm một trong. Nhưng từ khi người ngoài hành tinh gia nhập liên minh, Zon số bàn thắng liền từng năm rằm dần. Cái này mùa giải thậm chí ngay cả đột phá hai chữ số đều có chút khó khăn phải biết vô từ khi 9.495 mùa giải chính thức ở diêu đội chủ lực xuất đạo bắt đầu ngoại trừ cái thứ nhất mùa giải chỉ có tiến chín bóng bên ngoài còn chưa bao giờ một năm thấp hơn hai chữ số quá đây ở zona đầu cái này hợp tác cùng với cái khác đội hưu trong mắt diêu đội trưởng biểu hiện hay là vô tư thế nhưng đến chuyển thông trong mắt liền biến thành vô năng làm sát thủ số bàn thắng thắngển nhiên là quan trọng nhất chỉ tiêu vì lẽ đó làm zona nô giới giữa mùa giải hung hang thức tỉnh sau khi các truyền thông đem ánh mắt chất vấn từ người ngoài hành tinh trên người chuyển hướng be mapper tử Thậm chí không ít truyền thông dùng người vô hình đến chào phúng cái này gần 10 năm qua bé ma tính chất tượng trưng nhân vật nhưng mà ở zona đâu cùngồ nạ hai cái bạo phát đội hưu đái độc hạâu cũng rốt cục ở vòng thứ 35 giải đấu bên trong bạo phát nay vòng giải đấu là ở best mapper tiến hành đối thủ là bồi hồi ở giáng cấp khu biên giới dạ xỉ sản tầng đội cứ việc sang tầng đó người từ vừa mới bắt đầu liền không hy vọng xa vời từ best ma mang đi 3 điểm chỉ hi vọng có thể thủ đến một hồi thế H nhưng chỉ ở sớm thắnggợi diêu là không muốn từ bỏ bất luận cái nào nắm ba điểm cơ hội Bởi vậy, các kèo lỗ vẫn còn đang betmaker sắp xếp ra thô bạo 10 phần 433 trận hình, chỉ là lần này, người Italy đem mỗ nạ triệt đến cuối cùng, vì là bộ lệnh cấm trở lại Di đang đang ra vị trí ở bò ra hiệp 1 phần 3 thời gian đến tìm tòi sản tầng đỡ người bay xuống thùng sắt trận lỗ thùng sau, giơ số 7 bắt đầu rồi hắn biểu diễn. Rô đầu tiên là khách mời nhạc trưởng cống hiến hai lần, kiến tạo. Lần thứ nhất, kiến tạo, rô ở cánh trái phát động tấn công, một cái đẹp đẽ chọn chuyển trực tìm Ronaldo, người sau thành công tiếp đệ chuyển vào trong, áo ẩn trước cửa tiếp ứng phá cửa 10. Thứ hai, kiến tạo, giống nhau như lúc, chỉ có điều địa điểm đổi đến chúc lộ. Đối phương vi cấp bên dưới, Zô chọn chuyến mai phục tại vùng cấm Ronaldo, kết quả tạo thành penalty. Zô Vô Tư đem penalty cơ hội nhường cho tranh giành xạ thủ bảng Ronaldo, người ngoài hành tinh một lần là song 20. Ở hiệp 1 liên dùng, tiến tạo, trợ giúp hai cái hợp tác phân biệt khai trương, đồng thời giúp đội bóng gõ mở ra thắng lợi cánh cửa sau khi, hiệp 2 Diêu đội trưởng triệt để kéo xuống, Vô Tư, họ, vô năng, nhăn mặt, bắt đầu rồi là một người xạ thủ bảng sắp biểu diễn. Hiệp 2 mới vừa vừa mới bắt đầu 7 phút, số 7 liền khai trương. Tâm nhìn chống trả Mona Ở hậu trường trực tiếp một cú tinh chuẩn chuyển xa phân một bên đưa đến cánh trái xuyên vào cắt lốt dưới chân. Cắt lốt chuyển vào trong dẫn đến đối phương thủ môn tấn công sai lầm, trước cửa Zo Ulinh giống như giết tới, mạnh mẽ đem quả bóng đánh tiến vào kẽ hở. 30. Đánh vào một cái kẽ hở cũng không có thỏa mãn Zo cái kia bộc phát ghi bàn dục vọng ở hiệp 2 quá nữa thời điểm, Zo ở vùng cấm tuyến trên nhận được Di đang chuyền ngang, không có dừng bóng, trực tiếp chân trái đánh bắn. Quả bóng trực quẩy góc chết. Betma phát. Thời khắc này chỉ thuộc về Vương Tử, dô. Đã bao nhiêu cuộc tranh tài không nhìn thấy chúng ta Vương Tử ở Betma Bơ liên tục 2 lần hôn môi hàm nhẫn. Ngày hôm nay hết thể cổ động viên Madrid đều nên vì là làô đưa lên tiếng vỗ tay của chính mình bình luận viên lời nói thành công để bét ma bơ vang lên như nước thủy chiều tiếng vỗ tay giữa lúc tất cả mọi người đều cho rằng cuộc biểu diễn này nên chọn vẹn kết thúc thời điểm diêu xong tử tinh giết đi ra hai người này hiển nhiên đều sẽ không bỏ qua cái này xỏa số liệu cơ hội phút bù giờ giai đoạn mùa nạ giữa sân chuyển thẳng zonano phản biệt vị thành công ung dung đệm bóng đắc thủ 50 giữa hai người một lần đơn giản đến không thể lại đơn giản chuyển xa phản cách phối hợp trợ giúp diêu tiếp tục bã bảng con đường chương 394 Phút thứ 88. Chương 394, phút thứ 88. Cứ việc mặt khác một cuộc tranh tài bên trong, Barcelona cũng ở sân khách chiến thắng Valencia đội, đồng thời Tô 39, họ cũng thu hoạch một hạt ghi bàn, thế nhưng bọn họ vẫn là không cách nào đối với Gió hình thành đế hiếp Bảng tổng sắp trên dẫn trước 5 phần, Sa thủ bảng trên dẫn trước 3 bóng, kiến tạo bảng trên dẫn trước, hạch, không nói cũng được. Ronaldo đã đánh vào 26 hạt ghi bàn, đã vượt qua chính mình hiệu lực Gió tới nay nhiều nhất số bản thắng 24 cái, đương nhiên, khoảng cách hắn năm đó hiệu lực 3K lúc một cái mùa giải đánh vào 34 hạt ghi bàn còn kém rất xa đây. Giải đấu còn còn lại 3 vòng diêu khoảng cách giải đấu quán quân càng ngày càng gần cuối cùng ba cái đối thủ chia ra làm Sevilla Atletico Madrid cũng xạ ry gỗ ra đội chỉ cần có thể bắt 3 cuộc tranh tài bên trong hai trận diêu liền có thể xác định thắng lợi đương nhiên nếu như ba ca phạm sai lầm vậy thì càng dễ dàng vì lẽ đó Diêu hiện tại trên căn bản chỉ còn giữ lại trên lý thuyết ném quan khả năng mô nạ phát hiện cạ kéo đổ khoảng thời gian này tựa hồ cũng đột nhiên trở nên hòa ái không ít kết nối với thứ mọi người cùng nhau đi tham gia bếpham 30 tuổi sinh nhật tiệc đứng lúc zonano uống đến xây thức cũng không có gặp phải vị này tayắt chủ soái phê bình Ronaldo gần nhất ghi bản thế rất mạnh, tựa hồ rất phong quang, thế nhưng tâm tình nhưng cũng không tốt, bởi vì hắn gần nhất cùng thê tử Sĩ sì Cát mâu thuẫn. Lần trước Sĩ sì sinh non, Ronaldo nhưng không có về bờ ra dịu đi cho nàng quan tâm, Sĩ sì đối với nại rất là chú ý kỳ thực Ronaldo cũng là gặp khó xử, mùa giải trước, hắn người bị thương bỏ qua thu quan giai đoạn thi đấu. Diêu chính là trong lúc này bắt đầu tan tác. Theo Ferlo phụ tá biểu thị, chủ tịch bởi vậy vẫn đối với người bờ ra dịu bị thương mà canh cánh trong lòng. Có tầm này bối cảnh, Johnny ở trước mắt thời khắc chốt sao dám về nhà thăm vợ, khiến cho tức giận chính là gì ở sao alo một hồi âm nhạc diễn xuất bên trong cùng bạn trai cũ đi gặp mặt lần trước Beckham sinh nhật đứng rõỉ chính là độc thân một người đến đây ngày đó hắn quay về mùa nạ chờ mấy cái bằng hữu đại kẻ khổ nói mình rất lưu ý lao bà cùng bạn trai cũ gặp mặt mùa nạ thế mới biết nguyên lai like cái này hoa tâm đại thiếu cũng là cái đại bình giấm chua. mà các cũng tương tự không cách nào yên tâm zona cái này hoa tâm đại thiếu một người ở Madrid lần trước trở về chắc ương lúc ở zonao trong xe phát hiện một hộ áo mưa toàn liền vi việc này mà nổi trậnưu đình thậm chí đập hư trong nhà điVD cùngọ nhì điện thoại di động chơi đất trứng dám Lần kia gió nhì cũng thật là bị hoan uổng, bởi vì cái kia hộ bộ Là thì rơi vào hắn trên xe Kỳ thực chuyên nguyên, dô nan đâu cùng Sikazuri sì quan hệ đến bây giờ tình trạng này Hay là bởi vì ở riêng hai địa, ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều quan hệ Đối với cái này mồ nạ cũng coi như là tràn đầy lĩnh hội Lúc trước chính mình không phải cũng thiếu chút nữa nhân vì cái này cũng giải dữ lệ biệt ly mà Tâm tình không tốt vì tâm tình không tốt, thi đấu hay là muốn tiếp tục Diêu vòng thứ 36 đối thủ là cV la đội bởi xevil la đội đang cùng Valencia đội cạnh tranh một tấm trực tiếp tham gia UEFA cục gia cho quyền hơn nữa cuộc tranh tài này là ở tại bọn hắn sân nhà đá vì lẽ đó đây là chàng ngàyượng dạ v về đơn vị để diêu trận hình trở lại truyền thống 442 trên hàng tiền đạo do trên cuộc tranh tài song song lập cúúc zona đâu cùng hợp tác mở màn giai đoạn hai đội hai phe đều có công thủ nhưng cũng đều không có quá cơ hội tốt mãi cho đến thi đấu tiến hành đến phút thứ 20 cV đội thu được 1 lần 30 mét có hơn đá phạt cơ hội đội bóng đại lực cầu thủ đá Phạ An chuẩn bị tr phạt này bóng Hai đội mùa giải này hiệp một thi đấu liền ăn qua Anvest thiệt tỏi Casillas tự nhiên là đối với hắn phi thường có trọng. Không nghĩ tới, Anvestở một cái khoảng cách dài chạy lấy đà sau khi, lại đột nhiên đem bóng hoành gõ đến chúc lộ, nơi đó là la đội hậu vệ cánh phải Ramos, không người xem phòng thủ hắn đánh ra một cái vô cùng đặc sắc siêu phẩm, liền ngay cả Casillas cũng chỉ có thể vọng bóng thăng thở. 10, đội chủ nhà lợi dụng hai cái tương lai thế giới đỉnh cấp hậu vệ cánh phải một lần đá phạt phối hợp gõ mở ra giêu không thành. Mất bóng sau Diêu khởi xướng liên tiếp phản kích đầu tiên là Zonalone một lần lắc bỏ không chặn sau lại bắn, bóng đánh vào cột dọc dẻa ngoài lệch ra, nhưng vẫn là kinh gia Sevilla đội phản bóng đá một thân mồ hôi lạnh. Sau đó, trên chẳng trận đấu bắt đầu tìm tới suốt gol cảm giác Zho vùng cấm tuyến trên trực tiếp sút gol, bị Sevilla thủ môn anh dũng đập ra. H hiệp 1, Diêu tối có uy hiếp một lần suốt gol đến từ mùa nạ. Ở đột nhiên xếp sau suy bảo, ở liên tục cùng Di đan làm ra hai lần xảo diệu hai quá một phối hợp sau khi, ở khoảng 28m đột nhiên phát háo. Quả bóng trực quảy khung thành trên góc phải. Bam Bóng đánh trúng cột dọc cùng xà ngang góc phía trong sau hướng phía dưới đàn hồi ba, đạn dưới quả bóng lại đánh vào Sevilla đội thủ môn Nặc Tháp Leo trên người, vị này Sevilla gôn thần một điểm phản ứng đều không có làm ra. Quả bóng đánh ở trên người hắn sau khi vừa vận rơi vào trên đường biên ngang, lúc này Nặc Tháp Leo mới như vừa tỉnh giấc chi bao, đột nhiên xoay người ôm lấy quả bóng. Trọng tài, bóng vào. Bóng quá vạch gôn ba. Không có, tuyệt đối không có ba. Kém xa lắm đây. Hai đội đội viên bên nào cũng cho làm mình phải, đều ý đổ quấy rầy trọng tài phán phạt. Nay trọng tài chính bị các cầu thủ một trộn lẫn cũng có chút bị hồ đồ rồi, lập tức chạy đến bên sân hướng đi trọng tài biên tìm chứng cứ. Trọng tài biên góc kia độ nhìn ra phi thường rõ ràng, này bóng toàn thể xác thực không quá bóng về gol, vì lẽ đó này bóng không tiến vào. Liên tục chủ động xung kích đối phương khung thành không có kết quả, nhưng ở hiệp một kết thúc trước, giêu nhưng có thu hoạch bất ngờ. Mỗ nạ chuẩn xác phân một bên, cắt lốt nhanh chóng đến cuối sau đưa ra một cước chất lượng rất tốt chuyển bóng vào trong. Dô đã chạy tới đốt chuẩn bị công cửa, C Sevilla đội đội trưởng nạ vạ nỗ lực cấp ở trước đánh đầu giải vây, nhưng không cẩn thận đem bóng trực tiếp đỉnh tiến vào chính mình khung thành. 11 Khi một kết thúc trước, Diêu bất ngờ san bằng tỷ số. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, trước mấy trận thi đấu đánh quen rồi thuận gió bóng Diêu các cầu thủ ở phòng thay đồ bên trong tâm tình cũng không được, thế nhưng khi bọn họ biết được Barcelona lúc này chính đang nu game không một lạc hậu với Levante tức sau, liền lập tức lại tràn ngập đấu trí. Bởi vì ca vạn nhất thật sự thua trận cuộc tranh tài này, dù cho là thế hòa, mà Diêu thắng được cuộc tranh tài này, liền có thể sớm hai vòng thắng lợi. Liền, hiệp 2 vừa vào trận, Diêu liền hướng về Sevilla đội Phúc địa khởi sướng đánh mạnh đội chủ nhà chỉ có mệt mỏi chống đỡ, ngoại trừ tình cờ mấy lần phản kích bên ngoài căn bản là không có cách uy hiếp đến giêu không thành. Nhưng tương tự, Sevilla đội hàng hậu vệ cũng biểu hiện phi thường vững chắc, giêu cũng rất khó hình thành quá có uy hiếp tấn công. Thấy trước sân tình huống hỗn ổn, Mộ Na đã ra tăng rồi xếp sau xuyên vào số lần, hay là xuất xa là không sai phương thức. Nhìn thấy đội bóng khó có thể sẽ ra Sevilla hàng phòng thủ, Mộ Na nghĩ như vậy đến, nghĩ đến liền làm. Đây là mưu nạ quen thuộc. Hiệp hai quá nữa thời điểm, hắn đột tới trước sân sau khi được Di đan chuyển bóng. Lần này Mộ cũng không có xem trước như thế đem bóng đưa hướng về đường biên, hoặc là hướng về vùng tấm truyền phía sau bóng, mà là lựa chọn đột phá Đối mặt la đội tiền vệ trụ Zé Nato, Mộ Na cũng không có mù quán đột phá, mà là lợi dụng thân thể lay động mê hoặc đối thủ đồng thời, Mộ nạ dưới chân khoảng trừng, trái phải gậy quả bóng, hắn động tác này dẫn tới nạ tổ cũng khoảng trừng, trái phải di động. Thấy Zé tổ đã bắt đầu khi theo chính mình tiết tấu khoảng trừng, trái phải di động thời điểm, Mộ Na đột nhiên liên tục hướng bên phải bắt hai lần quả bóng, lắc bỏ không chặn. Có không chặn, Mộ Na không có do dự nữa, trực tiếp vung lên đùi phải. Mộ Na sút thường đột nhiên, để nặc leo lần này vẫn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Mà lần này Mộ quả bóng cũng không có lại đánh vào cột dọc trên. Bá Tiếng súc mạng âm thanh ở Rio đội viên cùng các cổ động viên nghe tới là cỡ nào dễ nghe. 21. Rio vượt lại điểm số. Trên khán đài cái kia một mảng nhỏ cổ động viên Rio Madrid lập tức sôi trào, bởi vì lúc này kem bên kia điểm số vẫn như cũng là 0-1. Cái này điểm số nếu như duy trì đến giữa sân, bọn họ liền đem sớm khóa chặt quán quân ba. Thời gian từng giây từng phút trôi đi. Mắt thấy thi đấu liền muốn kết thúc, hai cái sân bóng vẫn luôn không có lại chuyển ra ghi bản tin tức, Rio khoảng cách quán quân càng ngày càng gần. Thi đấu phút thứ 88, Barcelona cùng Sevilla phản phất thương lượng được rồi giống như vậy, đồng thời ở hai cái trên sân bóng phát lực. Bạ Tịt Sợ Tạ, cái này hầu như vắng lặng trình cuộc tranh tài giã thú, vào đúng lúc này bạ phát. Đối mặt đồng bào An Vết đường biên chuyền vào trong, thân cao cũng không chiếm ưu thế bờ ra dịu dã thu ở giều hai tên trung vệ vây công bên dưới, giành trước rỗi ra nửa cái đầu vị trí. Chính là này nửa cái đầu trên lệch đem diều thắng lợi thời gian chậm lại. 22, C Vila đội san bằng tỷ số. Mà một cái khác sân bãi trên, Eto 39, cơ hội là cùng bạ Tịt Sợ Tạ cũng trong lúc đó ghi bàn, tỷ số ban thành 11. Làm hai chảng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, điểm số đều không có lại thay đổi. Giải đấu còn còn lại hai vòng. Dẫn trước 5 phân, một cái tay cũng đã chạm tới cột quả quân, nhưng cũng chính là không thể không đem hồi hộp chậm lại đến một vòng công bố. Có điều cũng được, vòng ghế tiếp thi đấu ở Betma Boer tiến hành, đối thủ là cùng thành tự địch Atletico Madrid, ở chính mình sân nhà giống tự địch thân thể thắng lợi, có phải là càng hăng hái đây. Chương 395, quán quân cấp đái nổ. Chương 395, quán quân cấp đái nổ. Ngày 21 tháng 5 buổi tối Betma Boer náo nhiệt phi thường, tuy rằng khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có một quãng thời gian, nhưng nhìn trên đài, nhưng trên căn bản cũng đã ngồi đấy không chỉ bởi vì ngày hôm nay ở đây sẽ có một hồi Madrid cùng Thành Đô, càng quan trọng chính là, Rio vô cùng có khả năng ở này chẳng sau khi cuộc tranh tài kết thúc sớm đoạt được giải đấu quán quân. Trên khán đài có rất nhiều các cổ động viên đều ở vùng vẫy ơn có, Rio, quán quân. Cơ sĩ hoặc là Huệ Phi, không biết mệnh mỏi nhảy lên, có cổ động viên thì lại không thể chờ đợi được nữa từ bỏ lửa khói. Hiển nhiên, ở trải qua mùa giải trước không thu hoạch được gì sau khi, đám cổ động viên Rio Madrid đối với quán quân khát vọng đặc biệt nặng bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa muốn xem đội bóng nâng lên giải đấu quán quân Cút. Tuy rằng trước đây bọn họ đã 29 thứ nâng lên cái này cuộc Giờ khắc này, ở bên trong phòng thay đồ mô nạ cùng các đồng đội cũng là rất hưng phấn, cứ việc cách tưởng thật dây bích, thế nhưng bọn họ vẫn là cảm nhận được các cổ động viên nhiệt tình. "Các tiên sinh, tin tưởng các ngươi đã nghe được các cổ động viên âm thanh chứ? Bọn họ hôm nay tới nơi này có thể không riêng là hướng về phía trận này Madrid derby, mà là muốn xem chúng ta năm quán quân 3. Vì lẽ đó sau đó các ngươi biết nên làm như thế nào sao?" Cạm Kẹo lộ vỗ tay một cái nói với các cầu thủ. "Năm quán quân." Các cầu thủ trăm miệng một lời đáp, không cần phải nói, tiếng nói thôi nhất cái kia khẳng định lại là mồ Tuy rằng đội bên trong không ít các ngôi sao bóng đá cũng đã là năm quá vô số vinh dự thế nhưng bọn họ hiển nhiên đều rất rõ ràng ở ởrêu như vậy nhà giàu hiệu lực mục tiêu vinh viên chỉ có một cái vậy thì là quán quân mùa giải trước ngay ở này các đội viên đã hưởng qua toàn bộ mùa giải không thu hoạch được một hạt nào tư vị là khủng bố bao nhiêu vì lẽ đó bọn họ nhất định phải nỗ lực làm quán quân cái này mùa giải mới chuyển nhượng mà đến các cầu thủ thì lại càng muốn dùng quán quân đến vì chính mình rêu con đường mở một cái thật đầu cho tới cái này mùa giải sau khi kết thúc đem muốn rời khỏi các đội viên một cái quán quân hay là cũng là vì bọn họống biệt lễ vật tốt nhất đi Chiến thuật ta trước đã an bài xong, hơn nữa chính các ngươi cũng rõ ràng mục tiêu của hôm nay là cái gì, như vậy còn ở lại đây làm gì đây? Đi ra ngoài chuẩn bị tiếp thu các cổ động viên hoan hô cùng đối thủ gột rửa a. Nhìn một chút cổ tay trên đồng hồ đeo tay sau, Cạm Pẹo lộ rong giọng nói rằng. Lao thẻ lời nói thành công cổ vũ các cầu thủ tinh thần, nhìn mình cầu thủ từng cái từng cái ngẩng đầu đi ra phòng thay đồ, người Italy trên mặt tràn ngập tự hào. Cứ việc trở thành huấn luyện viên từng ấy năm tới nay, vị này huy chương vàng huấn luyện viên đã nắm quá năm thứ quân, một lần La quân, một lần chờ đến không hết vinh dự. Thế nhưng cái này gần như hoa giáp Italy ông lão nhưng chưa từng có áp chế quá chính mình đối với vinh dự theo đuổi cùng với đối diện đối với khiêu chiến quyết tâm. Dưới cái nhìn của hắn, cái này giải đấu quan quân chỉ là hắn trở lại La Liga vừa mới bắt đầu mà thôi. Giữ như vậy một nhánh thực lực tài lực đều phi thường hùng hậu nhà giàu câu lạc bộ, hiển nhiên rất phù hợp cạm kéo lộ ra tâm. Làm Italy ông lão còn ở phòng thay đồ bên trong y y thời điểm, bên ngoài đã vang lên sân nhà bình luận viên âm thanh quen thuộc đó, xem ra các cầu thủ vào sân. Ừ ba, vĩ đại Real Madrid đội các cầu thủ ra trận, hay là ở cuộc tranh tài này sau khi chúng ta nên dùng 39 Quán quân 39, xưng hô bọn họ. Xếp hạng đội thủ chính là chúng ta Vương Tử Dô. Chúng ta số 7 đã ở trước mấy trận thi đấu bên trong tìm tới suốt gôn cảm giác, hơn nữa không nên quên, chúng ta Dô nhưng là danh xứng với thực ác lệ sát thủ, ngày hôm nay hắn nhất định có thể gõ mở đối thủ không thành ba. Dô phía sau là chúng ta gôn thần 39, thánh cơ 39, tuy rằng cái này mùa giải trên người hắn trọng trách giảm bất không ít, thế nhưng biểu hiện của hắn vẫn như cũng là thế giới cấp, ừ không, là đỉnh cấp. Hoặc, nhìn thấy cái kia hai viên đáng yêu răng vào không. Chúng ta vừa phá lưới dọn nỉ dưới nửa cái mùa giải nhưng là liên tiếp đem chúng nó bại lộ ở trong không khí A ta còn thực sự lo lắng chúng nó gặp phơi lên đây ta vẫn có một nghi vấn vậy thì là đến cùng là do nỉ cái này lợi kiếm càng sát nhọn vẫn là hắn trước người ca sĩ cái này kiên vẫn càng kiên cố đây Ừ còn hắn việc này nên do đối thủ của chúng ta đi bận tâm xem rồi đón lấy cái tia đẹp trai tiểu họa là ai không không không phải bác ham hắn còn ở phía sau đây đúng hắn chính là chúng ta 39ạn đạo, đạo 39 mùa ạ không thể không nói hắn vẫn là thế dâu mép khá là soái Hay là hắn Fans nữ khẳng định là mâu thuẫn đã lâu. Muốn xem đến khôi phục đẹp trai nạ, nhưng là vừa không muốn nhìn thấy hắn danh thảo có chủ, ai cũng còn tốt ta không phải cô gái. Vừa kiến tạo. Cái này đối với chúng ta đạt đạo tới nói quả thực là không đáng nhắc tới, bởi vì hắn nửa cái mùa giải trước cũng đã khóa chặt danh hiệu này. Ha ha. Ừ, để chúng ta đồng thời hoan nên phía trên thế giới này vĩ đại nhất nghệ thuật ra đi. Cái gì? Picasso. Không, không, không, cái này nhưng là sống sờ sờ, chúng ta Ganda. Hắn là ta thích nhất nghệ thuật ra, đúng, không có một trong. Bởi vì chỉ cần có hắn ở đây trên Bết Má Bơ Khán Đài sẽ không tìm được cái gì không bị, như vậy ông chủ trả cho ta tiền lương cũng là hơn nhiều. Hạch, lôi xa. Ha, các ngươi không phải đang tìm chúng ta vạn người mê mà, hắn ngay ở nghệ thuật ra phía sau đây. Có lúc thật hoài nghi thượng đế tính chất công bằng, hắn vì sao lại đem tấm kêu mê chết người không đền mạng khuôn mặt cùng cái kia hoàng kim đùi phải liều ở cùng một thân thể trên đây? Có điều tiểu mẹ đến, để chúng ta đội bóng thi đấu tỷ lệ người xem tăng lên không ít. Bởi vì chỉ cần hắn ở đây trên, thê tử thì sẽ không ngăn cản trượng phu xem bóng thi đấu. Nhìn thấy cái kia hung hãn nam nhân sao? Ngươi nói hắn là đồ tệ cũng có thể nói như vậy, bởi vì hắn chính là trên sân bóng đồ tệ, hắn cùng môn nạ chính là chúng ta đội bóng giữa sân song bảo hiểm. Ha, vọt đến ánh mắt ta, ta nghĩ nên cùng cả bẻo lộ tiên sinh thương lượng một chút, có thể hay không không muốn đem hai cái đầu chọc bài cùng nhau, phải biết chúng ta Betmaber ánh đèn hiệu quả nhưng là thế giới cấp. Có điều, xem ở hắn cái kia mạnh mẽ chân trái trên mặt, ta buông tha hắn. Không sai, hắn chính là chúng ta Roberto Carlos. Hẻo tùy dạ. Samuen. Số đã đủ. Betmaber bình luận viên dùng quán quân cấp đãi ngộ giới thiệu Diêu Nghi hôm nay đội hình ra sân. Liên tiếp đội chủ nhà các cầu thủ chính là trên khán đài các cổ động viên nhiệt liệt tiếng gieo họ cùng tiếng vỗ tay đến phiên giới thiệu Atletico Madrid đội hình ra sân lúc, hắn liền dễ dàng có thêm thủ môn, Førgardo, hậu vệ, Vivalkhoa, Torré, Kibane, Senzo, giữa sân, Cổsa, Luksin, Antonio, Lopez, Ibagaza, nỗi nhất tư, tiền đạo, Torres. Liên tiếp bọn họ nhưng là trình tề thủy thanh. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này ý nghĩa tin tưởng mọi người đều rõ ràng, ngoại trừ là một hồi cùng thành đẹp bị ở ngoài, càng có thể là một hồi quyết định giải đấu quán quân thi đấu. Chúng ta ở bảng tổng sắp trên dẫn trước Barcelona năm vần, giải đấu còn còn lại hai vòng, chỉ cần chúng ta có thể bắt cuộc tranh tài này, chúng ta liền có thể sớm một đến phiên giải đấu qua quân, vì lẽ đó mọi người đều đem các ngôi nhật tình hiến cho các anh hùng của chúng ta đi. Đương nhiên, còn có chúng ta vừa phá lưới Ronaldo, hắn ở xạ thủ bảng trên dẫn trước ghế Tô 39. 2 bóng, trên vòng Eto 39, họ tiến vào một cái bóng, Ronaldo không đi bản, hy vọng hắn có thể kéo dài lần trước Madrid đẹp bị lúc hài lòng trận thái, tiếp tục lĩnh chạy La Liga xạ thủ môn đi. Vừa nãy ra trận phương thức rõ ràng cùng bình thường không giống. Điều này cũng làm cho Mona cùng hắn các đồng đội sớm cảm nhận được quán quân cấp bậc đáy ngộ, vừa nhưng đã hưởng thụ đến đáy ngộ này, như vậy dĩ nhiên là nên tận lực thật sự bắt cái quán quân này. Zilla đắc ý, thế nhưng ngày hôm nay đối thủ của bọn họ Atletico Madrid hoàn toàn bị lơ là, điều này làm cho này chi đồng dạng sinh sống ở Madrid đội bóng rất là không cam lòng, Atletico các cầu thủ đều là biệt một cái khí. Không thể cướp đi các ngươi quán quân, vậy thì chậm lại các ngươi quán quân. Đứng ở toàn bộ đội bóng phía trước nhất, Tô Z cảm giận nghĩ đến ở đây trên làm cuối cùng thi đấu chuẩn bị môn hạ rõ ràng cảm nhận được Atletico Madrid các cầu thủ trong mắt ý, nhưng hắn không chỉ không có sợ sệt, trái lại càng thêm hưng phấn. Bởi vì theo môn hạ, team một nhánh đội bóng đến tiếp sấn một cuộc tranh tài sau đó ung dung bắt quán quân, hiển nhiên không có khổ chiến một hồi sau khi nâng cúp làm đến hang hái hạch, thật không biết nên thổi phồng kẻ này có can đảm nên tiếp khiêu chiến vẫn là nói hắn là tên biến thái đây. Ở đoàn 4 bên trong, rốt lại một lần thua trận, vì lẽ đó trước tiên phát bóng chính là Atletico Madrid. Nhưng cái này khúc nhạc dạo ngắn cũng không có ảnh hưởng đến giao các cầu thủ tự tin đô theo trọng tài một tiếng còi, thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Chương 396, địa Chấp ghi bản. Chương 396, địa Chấp ghi bàn. Google ồ ồ ồn bốn ra 5 ủ 3. Mở màn vẹn vẹn 32 giây, 32 giây 3. Dỗ liền công phá Atletico Madrid không thành, chuyện này thực sự là hắn khó mà tin nổi ba. Không nên quên, giữa sân phát bóng quyền nhưng là ở Atletico Madrid trên tay Lê 3. Đương nhiên, này bóng công lao có một nửa nhất định phải ghi vào chúng ta vua phá lưới Jordanị trên người. Hắn đột nhiên ép sát hiện nhiên làm cho đối phương hậu vệ không có chuẩn bị tâm lý, sau đó hắn đột phá cùng chuyền bóng cũng là phi thường đẻ đẽ, mới sẽ làm dâu cái này ghi bàn trở nên như vậy ung dung. Nói chung, trận đấu bắt đầu không tới 1 phút, chúng ta cũng đã một bóng dẫn trước. Chúng ta khoảng cách quán quân lại gần rồi một bước. Thi đấu mới vừa vừa mới bắt đầu, Betmaster bình luận viên cái tiếng âm thanh kích động liền vang vọng toàn bộ Betmaster. Nguyễn Lai like vừa nay ý chí chiến đấu sục sôi giêu các cầu thủ, ở đối phương mới vừa phát bóng sau liền hình thành ép sát, Atletico Madrid chỉ có thể lần nữa chuyền về. Nào có biết Zona đâu cùng Zola hai tên tiền đạo vẫn cứ đổi tận cùng không vòng, đồng thời rốt cục do Ronaldo ở cánh trái đường biên ngang phủ cận đoạn rơi xuống đến bóng. Các bóng sau rọ nhỉ một cái biến hướng liền quá rơi mất bọc lót tới được hậu vệ, cắt vào vùng cấm, nhìn thấy xuyên vào rô sau, đem bóng đẩy hướng về phía trung lộ. Rô trước cửa ung dung đệm bóng bên trong. Liền, cái này diễn ra vẹn vẹn 32 giây ghi bàn liền sinh ra. Commander, vậy thì ghi bàn rồi. Mũ nạ đứng ở vị trí của mình đều còn không làm sao bắt đầu chạy đây, không nghĩ tới phía trước đội hữu cũng đã gõ mở đối phương cung thành. Còn do dự cái gì? Mộ Na lập tức mở đủ mã lực hướng chúc mừng đám người phòng đi. Bethma bước sân bóng trên khán đài cũng lập tức nên đón kế vừa nãy đội viên ra trận sau khi làn sóng thứ 2 cao trào. Zo, Zo, Zo, Quan Quân, Quan Quân, Quan Quân. Sân nhà các cổ động viên vung độ vật trong tay, nhảy nhảy nhót nhót hô. Giản Lệ cũng ở trên khán đài, kể từ cùng Mộ nạ hòa hảo sau khi, nàng tuy rằng không phải mỗi cuộc tranh tài đều sẽ tới đến hiện trường xem bóng, thế nhưng bình thường trọng yếu chủ cuộc tranh tài, nàng đều gặp tận lực chạy tới vì là bạn trai cố lên tiếp sức. Cái này bóng tuy rằng không mồ nạ chuyện gì, nhưng dư lệ vẫn là theo bên người các cổ động viên đồng thời gọi gọi nhảy nhảy, đây chính là nàng nhiều năm qua ở bờ ra dư xem so tại lúc cho Hun Đức đi ra. Ha, Mônạ, nhìn thấy ta vừa nãy cái kia ký cướp bậc không? Phải biết ta phòng thủ trình độ cũng là thế giới cấp, chỉ là ta không muốn cấp các ngươi bát ăn cơm, ha ha. Mônạ mới vừa chạy đến rô bên người, Ronaldo cái kia tao bao âm thanh liền chuyển tới. Mônạ nhất thời không nói gì, chỉ được làm bộ không nghe thấy, tiếp tục cùng rô đồng thời chúc mừng, hưởng thụ các cổ động viên hoan hô cũng chính đang chúc mừng ghi bàn cầu thủ Real Madrid so với Atletico Madrid các cầu thủ thì lại phiền muộn không ít, mở màn không tới một phút liền mất bóng, thực sự là quá đá kích người đặc biệt là đứng ở trước Santos Z, hắn vừa nay phát xong bên trong vòng bóng sau khi liền không chạm qua bóng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đánh vào cái này tia chớp ghi bàn, có điều vị này Tây Ban Nha tân cũng cậu bé vàng trong lòng cái kia cho Rio thắng lợi thiết trí cản trở quyết tâm cũng không lúc. Rio chìm đắm tại đây giống như bắt đầu bên trong mùa nạ cùng các đồng đội mãi đến tận trọng tài tham gia mới đình chỉ chúc mừng trở lại phe mình ngủ hiệp. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Atletico Madrid rõ ràng tăng mạnh giữa sân chiến đấu cường độ, đồng thời cũng tăng mạnh thế tấn công, Tozet càng là biểu hiện đặc biệt bản lực. Phút thứ 5, Tozet ở vùng cấm trước nhận được quả bóng sau, lắc bỏ một cái không chạm liền bắn, đáng tiếc quả bóng vẫn bị phòng thủ Samu En đưa chân đụng một cái, quả bóng giảm tốc độ sau bị Casci lắc được. Sau 4 phút, Atletico tiền vệ trụ Cổn Sạ cắt bóng, trực tiếp chuyển xa đưa đến giao vùng cấm bên trái. Tozet ở ỉ trụ Samu En sau trực tiếp xoay người bổ ly. Động tác vô cùng đẽ, đáng nhưng ở Samu En qué đem bóng đánh bay đảo đem hai tay xen vào chính mình đầu kia tóc vàng bên trong Tozet. Phạm Vật lại khiến người ta môn nhìn thấy hai đội lần trước lúc giao thủ cái kia lúc bắn không tiến vào tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Sân nhà tác chiến đồng thời chỉ ở thắng lợi Diêu tự nhiên không có lý do gì ở đây trên xem đối thủ biểu diễn, liền ở đứng vững Atletico Madrid mấy làn sóng thế tiến công sau khi, liền bắt đầu đem đốt lên chiến tranh thiêu đến đối phương một hiệp. Mũ Mộ nạ một lần chuyển xa sai lầm trực tiếp bị đối phương hậu vệ được, nhưng Ronaldo lại một lần ngay tại chỗ bức cấp khiến cho đối phương hậu vệ chuyển về thủ môn. lại hướng Atletico thủ môn phở, đi, phở một đá vào mình hậu vệ trên người lại gãy trở về. Ronaldo đổi tới không nói hai lời chính là một cốc đá vắn đang rằng sổ phấn đấu quên mình một lần giam giữ góc độ, đem quả bóng chặn ra vùng cấm sau đó bị giải vây rất nhanh diêu liền quay đầu trở lại lần này mùa nạ chuyển xa cũng không có sai lầm mà là tinh chuẩn đưa đến cánh phải xuyên vào bếpham dưới chân Tiểu tiểuếp ở lắc bỏ một cái không chặn sau khi trực tiếp chuyển vào trong làm Atletico Madrid bên trong vùng cấm hôn loạn tương bừng chuẩn bị tranh đỉnh thời điểm Atletico các hậu vệ lại phát hiện quả bóng cũng không có bay vào được mà là đến ở ngoài vùng cấm mà nơi đó là đã Dương cũng chuẩn bị bắn cung didan Ji đang năm đó đá với Lê vơ cờ sen lúc cái kia trận kinh thiên vụ lịch nhưng là uy danh ở bên ngoài, vì lẽ đó Atletico hậu vệ không dám có bất kỳ thất lễ, vì lẽ đó bọn họ trung vệ Ibanez phấn đấu quên mình xông lên liệu mình buồn lỗ chớ mai. Đối mặt đột nhiên nhằm phía đến đối phương hậu vệ, Ji tuy rằng có ý thức đã không chế giới suốt gôn phương hướng, thế nhưng quả bóng nhưng vẫn là đụng tới ý Ibanez, quả bóng ở biến hướng sau khi sắt khung thành phía bên phải cột dọc bay ra đường biên ngang. Từ ma Maher trên khán đài vang lên trịnh tiếng thở dài. Quá đáng tiếc, ta vốn là cho là chúng ta sĩ giữ lại muốn phục chế kinh điển, đáng tiếc bị tên kia làm hỏng. Hay là vì bú đắp nối tiếp núi này, sau 3 phút, Ji Dan lại tới nữa rồi một cước ở ngoài vùng cấm đánh bán, tuy rằng không phải lăng không nhưng cũng là chất lượng khá cao. Nhưng mà này bóng nên đón vẫn như cũng là tiếng thở dài, nhờ vào lần này quả bóng lại sát quả bóng bên trái cột dọc được ra. Ừ, xem ra Ji Dan là cái theo đuổi hoàn mỹ người, bởi vì hắn suốt gôn hầu như đều là hướng về phía góc chết đi. Tuy rằng này hai bóng được ra, thế nhưng ta không thể không nhắc nhở Atletico người, một khi xì dịu bắn ở không thành trong phạm vi, các người liền chuẩn bị mất bóng đi. Sau đó, làm Ji Dan chuẩn bị lần thứ 3 xung kích Atletico vào ngoài cấm địa thời điểm, Đối phương tiền vệ trụ cột xạ trực tiếp phóng tới người nước Pháp. Phạm Quy Cổn Sả không chỉ có được sân nhà fan bóng đá nhiệt liệt sui thành, còn đưa cho Rio một cái vùng cấm bên trái đá phạt trực tiếp cơ hội. Này bóng tuy rằng hoàn toàn ở Beckham tầm bắn bên trong, nhưng ở nóng lòng ghi bàn Ronaldo chủ động dưới sự yêu cầu, tiểu Beck vẫn là hào phóng nhường ra lần này phạt bóng cơ hội. Ronaldo đá phạt kỹ thuật cũng coi như không tệ, lúc trước hắn ở Inter Milan trọng thương trở lại sau khi đoạn thời gian đó bên trong thì có quá nhiều lần đá phạt trực tiếp phá cửa đặc sắc biểu hiện. Chỉ là đến Rio này chi đá phạt cao thủ như mây đội bóng sau khi Hiển nhiên sẽ không có người bỏ ra giữ cơ hội biểu hiện ở trọng tài một tiếng còi sau khi, Zonano bắt đầu rồi ra dáng chạy lấy đà. Sau đó chân phải má trong đánh ở quả bóng dưới đáy. Bóng chất lượng tựa hồ không sai, vừa vận lực qua bức tường người hướng đối phương không thành bên trái bay đi. Nhưng mà ở càng qua người tường sau khi, quả bóng tựa hồ xuất hiện hậu kình không đủ tình huống, bị phở dạng xô dễ dàng đến. Mẹ kiếp, cái gì phá cước pháp? Thật mẹ kiếp lãng phí cơ hội, còn không bằng cho ta đến đã đây. Trạm ở giữa sân chuẩn bị xem Ronaldo đá phạt biểu diễn mồ nạ thường nói. Bắn một cước mềm nhũn đá phạt. Ronaldinho cũng có chút ngượng ngùng, lộ ra hai viên răng thỏ cục lốc cười cợt. Co như Diêu các ngôi sao bóng đá còn ở chế nhạo Ronaldinho cái này đá phát lúc, Førgængsổ cũng đã nhanh chóng đem bóng phát sinh. Vị này Argentina thủ môn tuân theo Nam Mỹ thủ môn mở bóng cự pháp, vậy thì là lại bình vừa nhanh, phi thường thích hợp phản kích. Thấy thế, thế Mỗ Na cũng không có thời gian lại oán giận Ronaldinho cự pháp, chạy đi liền hướng hậu trường chạy đi. Thế nhưng coi như Mỗ Na chạy trốn nhanh hơn nữa hiển nhiên cũng không thể nhanh hơn bóng, đặc biệt là Førgængsổ mở ra loại này nhịp bóng. Quả bóng chuẩn xác rơi vào ý trụ dưới chân. Mới vừa ngừng bóng tốt, Tô Zét liền thuận thế gót chân đem bóng đập vào vùng cấm, sau đó nhanh chóng xoay người vọt vào vào. Samuen xoay người tốc độ rõ ràng so với Tô Zét chậm một chút, vì lẽ đó hắn lập tức liền bị bỏ lại. Cũng may lưu thủ vùng cấm Hẹo Huy Dạ phản ứng khá là nhanh, cấp tốc hướng bên này bọc lót lại đây. Tô Zét lúc này đã vượt tới vùng cấm sân phải, nhìn thấy bọc lót tới được Hẹo Huy Dạ, Tô Zét lại một lần dùng gót chân đem bóng đột nhiên hướng về trái đập về, cắt vào bên trong. Lần này, không chặn liền đi ra, Keo Huy Dạ lại, sau đó thân ra chân phải của chính mình đi giam giữ Tô Zét Tô Z quả nhiên nâng lên chân trái đánh ở quả bóng trên, thế nhưng quả bóng nhưng từ Hẻo Quy Dạ đang dưới xuyên qua. Chương 397. Nói đến liền muốn làm được. Chương 397. Nói đến liền muốn làm được đã nỗ lực về đổi tới vùng cấm mộ nạ một cái soạt bóng chuẩn bị giam giữ Tô Z sút góc xa gấp độ, mà Hẻo Quy Dạ cũng là rũa ra chân nhằm giữ, thế nhưng Tô Z nhưng không có đem bóng bắn về phía góc xa, mà là thông minh đem bóng từ Hẻo Quy Dạ đang dưới bắn về phía góc gần. Bị mộ nạ cùng Hẻo Quy Dạ lại rồi không thấy thức, khi hắn nhìn thấy quả bóng hướng góc gần bay đến lúc nhưng không kịp cứu chỉ có thể nhìn quả bóng gốc gần tiến vào khung thành. Ừ, giàu hoạt Toz, hắn suốt gol đem trên sân điểm số ban thành 11. Betmaber bình luận viên nhiệm vụ thức phát sóng cái này đi bạn. Betmaber khán đài ở Toz ghi bàn một sát na cũng yên tĩnh lại. Mà vào bóng sau Tô Z đã mở ra hai cánh bay lượn ở Betmaber, đang chạy đến dưới khán đài sau khi, vị này Atletico xạ thủ khiêu khích đem tay phải ngón trò đặt ở miệng phía trước, phảng phất ra hiệu Betmaber sân nhà fan bóng đá thậm chí toàn bộ Tây Ban Nha những người nghi vấn hắn đám người im lặng. Đây là 21 tuổi Toz tự suất đạo bốn cái mùa giải tới nay lần thứ nhất ở Madrid đẹp bị bên trong công phá giêu không thành. Hơn nữa lần trước cùng Madrid đẹp bị sau hắn chịu đến truyền thông mãnh liệt phê bình, sau đó kết hợp đội bóng mở màn 32 giây lần kia mất bóng, để cái này tuổi trẻ người Tây Ban Nha lựa chọn loại này phát tiết phương thức. Nơi này là ma Betis mà không phải Atletico Cadiz, vì lẽ đó các cổ động viên hiển nhiên sẽ không mua tô Z mặt mũi, dung trời suất thành chính là bọn họ đưa cho cái này ngông cuồng tiểu tử đáp lại. Hiển nhiên, tuổi trẻ ngông cùng Tô Z là sẽ không sợ sợ những ngày suất thành, hơn nữa giống như Mona, Tô ở nghe đến mấy cái này suất thành sau trái lại mơ hồ có chút hứng phấn. Hay là này chính là thiên tài trong lúc đó tính chung đi. Đừng để ý tới tiểu tử kia, chúng ta ở hiệp một kết thúc trước lại làm hắn một cái, vượt qua điểm số. Từ thảm có trên bỏ lên muốn nạ ôm ra trong lưới quả bóng một bên trong chiều chàng chạy một bên đối với các đồng đội nói rằng, nhị tuổi trẻ muốn nạ nói ra loại này lao khí hành thu, như ông cụ non, hắn các đồng đội đều có một loại muốn cười kích động. Lại gọi nhân ra tiểu tử, cũng không suy nghĩ một chút mình mới bao lớn đây. Dô nan đâu cười nói lẩm bẩm. Muốn gửi quy muốn cười, thế nhưng Mộ nạ lời nói vẫn là cổ vũ các đồng đội tinh thần. Một lần nữa phát bóng sau, mới vừa nói ra cái kia lời nói Mộ Na lấy mình làm gương tham dự đến tấn công bên trong. Phút thứ 33. Hàn Liên chế tạo một lần rất có uy hiếp tấn công. Ở đem bóng phân đến cánh phải Bécham dưới chân sau khi, Mộ Na nhanh chóng xuyên vào đến đối phương vùng cấm trước. Không có hình thành đột phá Bécham càng làm bóng gõi trở về trung lộ Mộ Na dưới chân. Mộ Na không có dừng bóng, liếc mắt nhìn cánh trái xuyên vào João, trên thực tế nhưng đem bóng nhét hướng về phía vùng cấm cánh phải. Đẹp đẽ dương đông kích tây. Mộ Na không biết lúc nào từ đồng hương giỏ nị nơi đó học được chiêu này. Tuy rằng không thấy, thế nhưng Mộ bóng vẫn như cũ rất chuẩn xác. Ronaldo tiếp bóng sau khi lắc bỏ không chặn liền trực tiếp một cái sút sệt. Quả bóng nhanh chóng hướng góc xa bay đi. Không thể không nói, Atletico thủ môn Førgso là một cái địa đạo đến không thể lại địa đạo nam mỹ thủ môn. Hắn phát huy hay là không có châu Âu thủ môn như vậy ổn định, kỹ thuật động tác hay là cũng không có châu Âu thủ môn như vậy quy phạm, thế nhưng phản ứng của hắn cùng với thân thủ đều là phi thường xuất sắc, đối mặt loại này để thủ môn khó chịu nhất bóng mức thấp, phở giảng Sổ dường như một cái lò xo so giống như phi nhào tới. Cứ việc Ronaldo cái này sút goal góc độ vô cùng xả quyết, nhưng Førgso vẫn là đem quả bóng mò ra đường biên ngang. 44 tưởng đội bóng nhanh như vậy liền muốn còn lấy màu sắc đáng cổ động viên Madrid chỉ có thể thở dài một tiếng đùng, đùng, đủ, đùng, đùng. Lập tức bọn họ lại xe tiếng vô tay toàn bộ đưa cho đánh ra đặc sắc phối hợp các cầu thủ. Chú ý, là toàn bộ tiếng vô tay. Tuy rằng thờ chẳng số lần kia cứu thua cũng có thể nói thế giới cấp, thế nhưng thân là cầu thủ Atletico Madrid, hắn hiển nhiên không cần hy vọng được cổ động viên Real Madrid tiếng vỗ tay ở nóng nảy Madrid đẹp bị trên, thiếu nghị số 1, thi đấu đệ nhị, này điều tuyên ngôn hiển nhiên không có hiệu quả. Atletico Madrid cũng, cũng chưa hề hoàn toàn bị động chịu đòn, bọn họ cũng nắm chặt có hạn phản kích cơ hội chúng kích Gio không thành. Luxin một cước 30m có hơn đại lực suốt xa liền để náo nhiệt Betmaber yên tĩnh một hồi lâu. Cũng may hắn sút gol tuy rằng tránh thoát ca sĩ lát cứu thua, nhưng gặp phải cột dọc từ chối. Thấy đối phương vô danh tiểu tốt lại dùng tuyệt chiêu của chính mình uy hiếp đội bóng phong thành, Cắt Loss nơi nào nuốt được cơn giận này. Ở sau đó một hiệp tấn công bên trong, hắn liền kiếm tạo đến trước sân trả lại Atletico Madrid một cú đại lực xuất xa. Tuy rằng quả bóng thoáng cao hơn sáng ngang, thế nhưng người bờ ra dịu vẫn phải là đến Beckhamber trên khán đài chỉnh thể tiếng vô tay. Cứ việc uy hiếp không có vừa nãy lục xỉn cái kia lớn, nhưng Cắt Loss nhưng có thể hưởng thụ đến tiếng tay, đây chính là ưu thế sân nhà A. Thời gian ngay ở hai bên tới ta đi tấn công bên trong chóng chơi đi. Mô Nạ cái kia thừa dịp hiệp một lại tiến vào một bóng mục tiêu tựa hồ khó có thể hoàn thành rồi. Mô Nạ là loại nào nói không giữ lời người sao? Hiển nhiên không phải. Vì lẽ đó nếu hắn nói ra câu nói này, liền sẽ cố gắng đi thực hiện. Nếu đội hưu không cách nào giúp hắn thực hiện nguyện vọng này, hắn liền chính mình đến. Từ lần trước lúc giao thủ đã từng bị Mô Nạ trong lúc vô tình dùng thân cao xỉ nhục quá Argentina trước eo ị bạ gạ dạ dưới chân gây sút bóng, hướng phía trước chàng phóng đi. Đối mặt phòng thủ tới được Antonio Lapé, Mô Nạ trực tiếp đem bóng hướng về phải phía trước một chuyến, sau đó phối hợp chính mình thân thể ưu thế tăng tốc độ liền đột phá đối phương phòng thủ. Nhìn thấy Mộ Na ăn sóng lậpệ lúc quả bóng chuyến đến có chút lớn, Atletico Madrid một gã khác giữa sân nủn nệ chuẩn bị nhân cơ hội cắt bóng. Nhưng mà Mộ Na để cái này, người Tây Ban Nha biết rồi cái gì gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Chân dài nhanh đạp hai bước, liền đổi tới quả bóng, cấp xuất hiện ở chân nù nệ trước đâm đến quả bóng. Quả bóng nghe lời từ nủn nệ giữa hai chân chui qua, mà Mộ Na thì lại cấp tốc vòng qua nủn nệ, liền phạm quy cơ hội đều không để cho hắn. Trình diễn đặc sắc liền quá hai người, đồng thời dùng xuyên đương nhã nủn nệ sau khi, Mộ cũng không có lại ham chiến, mà là đem bóng phân đến bên trái gì đan dưới chân. Bởi vì lúc này đã có hai tên cầu thủ của Atletico Madrid hướng hắn vào tới. Tuy nói muốn mổ nạ một lần quá hai người cũng không phải không làm được, thế nhưng có càng đơn giản phương pháp tại sao không sử dụng đây? Phương pháp đơn giản nhất là cái gì? Vậy thì là chuyển bóng. Một cái chuyền bóng liền có thể đột phá phòng tuyến của đối phương, làm gì còn mệt gần chết đi dẫn bóng đột phá đây. Này không, Mổ nạ đang nhanh chóng xuyên vào bỏ qua rồi xông lên cái kia hai tên cầu thủ hậu vệ sau khi, di Zidane chuyển bóng liền thỏa đáng chỗ tốt lòng ra lại đây. Hầu như không cần điều chỉnh bước tiến, Mổ nạ liền trực tiếp đón nhận quả bóng. Vung lên đùi phải một nạ không chỉ có thể làm cho đối phương thủ môn cảm nhận được uy hiếp, liền ngay cả đối phương hậu vệ nội tâm cũng khó tránh khỏi bay lên một chút sợ hãi, dù sao đại lực xuất xa bây giờ đã trở thành cái này tuổi trẻ ngôi sao mới nhãn mát một trong. Thế nhưng, làm nghề nghiệp cầu thủ, Atletico hậu vệ vẫn là không thể không khắc phục trong lòng hoàng sợ nhắm mắt sông lên giam giữ một nạ xuất xa. Lần này trông lên giam giữ chính là tỏ rễ, vị này trước mới bị chính mình thủ môn giật một cước Atletico hậu vệ lúc này tâm tình rất phù hợp Lâm Chí Dĩnh năm đó một bài hát tại sao bị thương đều là ta. Nhưng mà, chúng ta môn nạ nhưng là rất hiền lành. Tờ dệ tuy rằng không phải cái gì như hoa như ngọc cô nương, thế nhưng một đại nam nhân trên mặt mang theo một tia hoa nước vẻ mặt vẫn để cho mồ nạ động, chắc ẩn, chi tâm. Liên mồ nạ vung lên chân phải cũng chưa hề đem quả bóng rút ra đi, mà là nhẹ nhàng thả xuống, đem bóng một chút liền tránh thoát tờ dệ răm dữ. Ngay lập tức, mồ nạ lại vung nổi lên chân trái của chính mình. Lần này mồ nạ cũng không có chơi hư, chân trái mạnh mẽ đánh ở quả bóng trung ương. Quả bóng gào thét liền hướng không thành góc trên bên phải bay đi. Phơ giảng sở tuy rằng cũng cấp tốc làm ra cứu thua, thế nhưng tốc độ bóng vẫn là chiến thắng hắn cứu thua tốc độ, quả bóng ở hắn tay cùng cột dọc trong lúc đó khe hở bay vào khung thành. Hoàn năm môn ạ. Môn ạ. Môn ạ. Chúng ta đạo đạn bắn ra quả bóng liền dường như một viên tiểu đạn đạo giống như bay vào đối phương khung thành. Thành công trợ giúp đội bóng lần thứ 2 vượt qua điểm số 3. Vành bốn dường như đạn đạo nổ tung sau hiệu quả giống như vậy, betmaber trên khán đài bùng nổ ra do tiếng vỗ tay cùng tiếng reo họ tạo thành to lớn tiếng vang. Từ môn bắt đầu đột phá để một cầu thủ lúc cũng đã linh cảm đến này, bóng khả năng muốn tiến vào giới lệ. Đang lẳng lặng trận to mắt nhìn chằm chằm sân bóng bảo đảm chính mình sẽ không bỏ qua một cái chi tiết nhỏ sau, rốt cục nhìn thấy chính mình bạn trai dùng một cơ siêu phẩm đem quả bóng đưa vào đối phương khung thành, lập tức rất có khí thế giơ giơ nạng thú quyền. Này có thể xui xẻo rồi ngồi ở ghế dự lễ bên người cái kia cái người đàn ông trung niên, rách lên năm đấm tí nhỏ, nhưng sức mạnh cũng không nhỏ, mạnh mẽ cho hắn sau gáy một hồi. Đang nhìn đến bên cạnh là một vị mỹ nữ sau khi, người đàn ông kia chỉ có thể ngượng ngùng từ bỏ đánh trả một quần ý nghĩ, gia nhập vào chúc mừng bên trong đi tới. Mà gia nhưng còn hồn nhiên không biết ở nơi đó nhảy nhảy nhót nhót đây, hiển nhiên, trong mắt nàng lúc này chỉ có muôn nạ một người. Trưng 398, có người. Trưng 398, có người. Lần trước UEFA Chang Ti Honlit cùng Liverpool khách cuộc tranh tài bên trong, mổ nạ cái kia chân chân trái suốt xa tuy rằng tạo thành cả ở sần tốt tay, cho hẳn suốt bồi cơ hội, thế nhưng không thể trực tiếp ghi bàn mổ nạ vẫn là phát hiện chính mình chân trái suốt goal năng lực không đủ. Liền, mổ nạ ở trận đấu kia sau đó trong khi huấn luyện liền Quấn lấy đội bên trong hai cái nổi danh chân trái tượng Carlos cùng Joe rất lĩnh giáo một phen đặc biệt là Carlos. Hiển nhiên, Mộ Nạ dùng đến chân trái tình huống càng nhiều vẫn là ở ngoài vùng cấm suất xa đang bị cắt lốt mạnh mẽ gõ mấy đốn sau khi, Mộ Nạ rốt cục được hắn muốn chỉ giáo. Kỳ thực Mộ Nạ chân trái cũng không kém, chỉ là hắn từng ấy năm tới nay quen thuộc với nhờ vào chân phải của chính mình mà thôi, vì lẽ đó đang phối hợp cắt lốt cùng Zoro hai người một phen chỉ điểm sau khi, chân trái của hắn xuất gôn sức mạnh cùng độ chuẩn xác đều chiếm được tăng lên không nhỏ, liền cũng mới có ngày hôm nay cái này đi bản. Vào giờ phút này, đi bản sau Mộ Nạ chính đang hưởng thụ thành công vui sướng đây. Hắn đang đứng ở giới lệ vị trí cái kia mảnh dưới khán đài, con mắt nhìn kỹ ra lệ vị trí, hai tay đặt ở bên hông cổ động các cổ động viên hoan hô. Mô ạ, Mô ạ, Mô ạ. Đạn đạo, đạn đạo, đạn đạo. Quan quân, quan quân, quan quân. Ngày hôm nay đám cổ động viên Real Madrid hiện nhiên rất hưng phấn, nhiệt liệt tiếng gieo hò bên trong tổng sẽ không quên, quan quân, cái này từ vượng. Tuy rằng Món ạ cũng không có vì chính mình đưa lên cái gì lãng mạn phương thức ăn mừng, nhưng này cái đẹp đẽ ghi bản đối với gia dữ lệ tới nói chính là lễ vật tốt nhất, cho nên nàng cũng vong tình gia nhập các cổ động viên hò hét bên trong. Một lần nữa mở bóng cũng không lâu lắm. Trọng tài liên thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi, Diêu mang theo 21 điểm số tiến vào phòng thay đồ. Cùng thương ngày Quảng Cú ghé không giống, lần này giữa sân nghỉ ngơi, các cổ động viên cũng không hề rời đi chỗ ngồi đi giải quyết sinh lý nhu cầu, mà là đàng hoàng ở tại vị trí của chính mình chờ đợi một vị trọng yếu khách quý ra trận. Người này chính là Diêu đã từng công quân hậu vệ, đồng thời cùng mộ nạ ở bờ rẹ xìa hợp tác quá một cái mùa giải Tây Ban Nha lão tướng Hy Erzo. Đây là Diêu trước đội trưởng từ khi hai cái mùa giải trước bị đội ra khỏi cửa sau khi, lần thứ nhất công khai trở lại ma sân bóng. Hy không phải chuẩn bị lạm dụng về tội trở lại Diêu an hưởng nghề nghiệp cuộc đời tuổi già mà lại tới nơi này hướng về đám cổ động viên Real Madrid các biệt. Đúng, rời đi Rio, trước sau trà trộn với C.J. Aberje Sỉ ạ cùng tờ Zer Mi ở Lidbuon tập đoàn Dzerhi ở Rio đã mất hứng lang thang, hắn biết rõ, màu trắng Rio là hắn vĩnh viễn nhà, hắn không thể trở về, hắn mệt mỏi, liền vị này Tây Ban Nha bóng đá nhân vật đại biểu lựa chọn dành nghệ. Tuy rằng Betmaber ánh đèn vẫn long lảnh, tuy rằng sân nhà các cổ động viên vẫn như cũ đưa lên bọn họ nhiệt tình tiếng vỗ tay, thế nhưng xuất hiện ở thảm bên trên hi ở trên người khoác cũng không tiếp tục là thuộc về Gio màu trắng áo đấu, mà là một thân thẳng Âu phục không có long trọng cáo biệt nghi thức, cũng không có siêu sao tập hợp cáo biệt thi đấu, cùng Rio cao tầng bất hòa để cái này đã đại biểu Rio đội ra trận vượt qua 600 thứ, vì là Rio đánh vào 127 bóng, ở giải đấu ghi bàn 102 cái nhân vật huyền thoại chỉ có thể rơi vào một cái thảm như vậy nhạt kết cục. Herbert Maber bình luận viên giới thiệu âm thanh, thì Erzo đạp lên trầm trọng bước chân, miễn cưỡng vui cười đạp ở Maber thảm cỏ trên quanh một vòng sân. Khi Erzo không ngừng mà hướng những người la lên tên hắn các cổ động viên vẫy tay, thế nhưng thân áo phục hiện nhiên không thể so rộng dài áo đấu. Điều này làm cho bét ma các cổ động viên vô duyên ở hiện trường lần thứ hai nhìn thấy hỷ ở rổ cái kia ghi bản sau sẽ hai tay ngân quá mức đỉnh động tác. Tại đây một loại đơn giản gần như keo kiệt cáo biệt nghi thức sau khi, chinh chiến một đời hỷ ở rổ liền mang theo vô số đau sót cùng tiếc nuối đi rồi bốn. Lúc này đội chủ nhà phòng thay đồ bên trong, có không ít cầu thủ đều cùng hỷ ở rổ có hoặc nhiều hoặc ít giao tình, vì lẽ đó bọn họ đều tâm vực vào trên sân bóng cử hành cáo biệt nghi thức. Tin tưởng bọn hắn bên trong rất nhiều người đều đang vì hì ở không đáng Diêu các cao tầng e sợ không biết, cách làm của bọn họ không chỉ là lạnh leo hỉ ở rổ tâm tương tự cũng lạnh leo hiện tại còn đang vì diêu phấn đấu các cầu thủ tâm đi. Như vậy câu lạc bộ trị được bản thân nắm một đời đi phân đấu sao? Mỗ nạ trong lòng lần thứ nhất sản sinh này dạng một nghi vấn. Tuy rằng chỉ cùng hỉ ở rổ làm một năm đội hữu, thế nhưng mỗ nạ đối với cái này lão đại ca nhân phẩm là hiểu rõ vô cùng, nóng nảy, thẳng thắn cùng phóng khoáng chính là vị này Tây Ban Nha hán tử ca tính nhắn mát, nghề nghiệp của hắn đạo đức cùng phấn đấu tinh thần không một không cho còn trẻ mỗ nạ hình thành tích cực ảnh hưởng. Càng làm Mộ Na say mê chính là ở Hiori mỗi giờ mỗi khắc không biểu hiện đi ra đối với Diêu cái kia sâu sắc yêu, cho dù là bị câu lạc bộ vô tình đuổi ra khỏi cửa, thế nhưng vị này cường cường tử người đấu bỏ tốt nhưng từ không muốn nói ra dù cho một câu Diêu nói xấu, lúc trước Mộ Na lựa chọn gia nhập liên minh Diêu ít nhiều gì cũng là chịu hắn ảnh hưởng. Mộ Na không ít xem qua những người chuyển kỳ ngôi sao bóng đá cáo biệt nghi thức, người nào không phải mặt mày rạng rỡ, thể thể diện diện. Hiori đối với Diêu tới nói lẽ nào vẫn còn không tính là truyền kỳ sao? Vì lẽ đó Mộ ở thấy được ngày hôm nay Quảng Cú một màn sau khi, mới gặp sản sinh một tia dao động đùng. Đùng. Ba lần lênh lênh chàng pháo tay tỉnh lại trong trầm tư mộn ạ. Các tiên sinh, hiệp 2 sắp bắt đầu rồi, chiến thuật trên ta liền không nữa làm đặc thủ chỉ đạo, liền theo hiệp một như vậy đánh. Thế nhưng ta có một câu nói phải nhắc nhở các người, vậy thì là, một cái cầu thủ thành tựu cao thấp cũng không phải xem cái kia cáo biệt nghi thức có thật long trọng, mà là nhìn hắn nghề nghiệp cuộc đời vinh dự cùng với vì là đội bóng làm ra cống hiến có bao nhiêu. Có người lặng lặng rời đi, lưu lại chính là từng tòa từng tòa cốt cùng từng cái từng cái đi chép, dù cho chỉ là ở qua báo chí chiếm cứ một tấm đậu hũ khô độ dài, hắn vẫn như cũng là các cổ động viên trong lòng siêu sao huyền thoại. Mà có người hoanh hoanh liệt liệt đi rồi, nhưng khi mọi người nhìn thấy sau lưng của hắn cái kia trắng sám vinh dự và số liệu lúc, liền sẽ phát hiện, hắn chỉ là một cái bi tình nhân vật mà thôi. Không quan tâm các người là đã nắm vinh dự cầm được nương tay, vẫn là thành cao không để ý những này 39, hư vinh 39, ta phải nói cho các người, bên ngoài đang có một cái quán quân, một cái cúp chờ chúng ta đi nắm. Ta rất muốn cái này cút, câu lạc bộ cũng muốn cái này cút, các cổ động viên càng muốn phải cái này cút. Vì lẽ đó, các người nhất định phải đưa cái này cúp rời vào rêu Madrid phòng huy chương 3. Vốn là cùng yên tĩnh cùng các đội viên ở bên trong phòng thay đổi nhìn màn ảnh tivi trên trực tiếp cái kia cáo biệt nghi thức cạm kéo lộ ở tỉnh lại các đội viên sau khi, phát biểu lần này rõ rạc thao thao bất tuyệt. Thật hoài nghi cạm kéo lộ có phải là bãi độc quá Trung Quốc thi nhân tang khắc nhà có người đây. Bằng không hắn cái kêu lời nói làm sao có một ít, có người sống sót, hắn đã chết rồi, có người đã chết, hắn còn sống sót, mùi vị đây. Cạm kéo lộ lời nói đánh thức mồ nạ tương tự cũng đánh thức những người giao động các cầu thủ đúng đấy, lẽ nào ở trên sân bóng vấn đấu chính là vì như vậy một hồi cáo biệt nghi tức sao? Người đi tới cõi đời này không phải vì mang đi cái gì, mà là lần lưu lại cái gì? Hiển nhiên câu nói này đối với các cầu thủ tới nói đồng dạng hữu hiệu, bọn họ không nên quá mức quan tâm kết quả, mà là nên hưởng thụ cái này ở trên sân bóng phân đấu quá trình. Nghĩ thông suốt những này, Mộ nạ lại lần nữa khôi phục dâng trào đấu trí, nghề nghiệp của hắn cuộc đời vừa mới mới vừa cất bước đây, nghĩ xa như vậy làm gì đây? Vì là các cổ động viên đạt được từng cuộc một thắng lợi, vì là đội bóng mang đến từng tòa từng và cú, vì chính mình mang tới một người cái vinh dự, đây mới là một cái cầu thủ nên mới thôi phần đấu mục tiêu. Nhìn thấy một ít các cầu thủ cái kia mê man ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định, cảm giáo Lỗ mới lại vỗ tay nói rằng, được rồi, các tiên sinh Ra đi làm thịt các ngươi sắt vách cái kia chi đội bóng, bắt được tòa kia chúng thuộc về ta quán quân đi. Quan quân, quan quân, quan quân. Bétma Bơ đội chủ nhà phòng thay đồ bên trong bùng nổ ra trịnh tệ mà mạnh mẽ tiếng kêu gạo Mũ nạ cùng hắn các đồng đội hô song khẩu hiệu, liền nối đuôi nhau mà ra, chuẩn bị đi nên đón hiệp hai khiêu chiến, nên tiếp cách bọn họ càng ngày càng gần quan quân. Chương 399, thoải mái. Chương 399, thoải mái. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, sân khách tác chiến Atletico Madrid biểu hiện phi thường ra sức, thậm chí so với thể muốn sớm thắng lợi Diêu còn muốn ra sức. Hiển nhiên, vừa nãy Mô Nạ cùng các đồng đội ở bên trong phòng thay đổi hô lên cái kia phiên quán quân Tuyển Lồn, cách một cái hành lang cầu thủ Atletico Madrid cũng nghe được. Nếu như nói chỉ có quán quân mới là Rio Madrid đội theo đuổi, thực lực có hạt Atletico Madrid theo đuổi chính là đánh nát Rio mộng đẹp. Ở thiếu niên lãnh tụ Tô Z dẫn dắt đi, Atletico Madrid đang cố gắng vì chính mình theo đuổi mà phần đấu. Casillas trở thành best ma bờ bên trong bận rộn nhất một người. Iba gạ dạ đá phạt, Luxin xuất sa, nú lệ đánh đầu lần kích, cơ, bảo vệ thành. làm cho Gio hàng hậu vệ một khắc đều không được an bình tồn tại. Phút thứ 52, Ủy bạ gạ dạ ở vòng ngoài cấm địa đang hấp dẫn hai tên cầu thủ hậu vệ vây công tình huống vẫn cứ đem bóng nhét vào vùng cấm. Toze ở Samu ép sát bên dưới, vẫn cứ ra sức đem bóng bắn về phía góc xa. Phản ứng thần tốc Casillas cũng không thể tìm thấy quả bóng. Bang ba. Benzema vượt cột dọc từ chối Atletico cậu bé vàng sút gol. Sau 6 phút, Toze quay đầu trở lại. Lucin ở cánh trái đối mặt sổ đã đổ phòng thủ không có bất kỳ khí đảm, ở mạnh mẽ đến cuối sau khi, chuẩn xác đem bóng đưa đến vùng cấm trung lộ. Chạy tới điểm Toze ra sức nhảy lên, lực ép đánh đầu cận thành. Lần này Casilla tìm thấy quả bóng, nhưng vẫn cứ không thể ngăn cản quả bóng tiếp tục tiến lên. BamBam. Lần này từ chối Tô Z chính là không thành sang ngang. Ngày hôm nay Betmaver hiển nhiên là không thuộc về cái này, đưa ngón tay lần lượt cắm vào chính mình đấu kia tóc vàng bên trong Atletico thiếu niên. Nhìn thấy chính mình đội bóng bị tử địch đè lên đánh, chìm nắm ở hỉ ở rồ cáo biệt bi thương bên trong đám cổ động viên Real Madrid cũng cấp tốc phục hồi tinh thần lại. Betmaver trên khán đài vang lên chỉnh tệ như một chợ uy thanh. Liều sức lực 10 phần Atletico Madrid tấn công nhưng cũng không có nhấn chìm ở như nước thủy triều tiếng reo họ bên trong, trái lại có càng đánh càng hăng xu thế. Bọn họ trận hình cũng ở bất chi bất giác ép tới càng ngày càng dựa vào, Atletico người hiển nhiên chìm đắm ở thế công của chính mình bên trong, bọn họ đã bắt đầu đang tưởng tượng giêu các cầu thủ ở thua trận cuộc tranh tài này ném mất sớm thắng lợi cơ hội, thậm chí ở một vòng cuối cùng lại tao ngăn chặn, ném mất cuối cùng quán quân đủ rũ răng rớp. Nhưng mà Atletico người hiển nhiên là phạm vào chủ nghĩa duy tâm chủ quan sai lầm, bọn họ hoàn toàn quên cuộc tranh tài này bên trong đối thủ có thể động tính, bọn họ đã quên, trận này lên cũng không phải chỉ có bọn họ một nhánh đội bóng đang đùa mà thôi. Muốn ngăn chặn giêu, bọn họ nhất định phải trải qua các cầu thủ đồng ý. Hiển nhiên, món nạ cái thứ nhất liền không đồng ý. Đây chính là mồ nạ cái thứ nhất giải đấu quan quân, ở Yến Tờ sì ấn tợ mạ xi ẩn nô đội thời điểm hắn để hồ đồ câu lạc bộ cao tầng bị mất hầu như tới tay quán quân, lúc này hắn cũng sẽ không lại để đối thủ ở đây lên cấp đi hắn ở sân nhà sớm thắng lợi quyền lợi. Thô bạo lợi dụng thân thể từ lục xỉn dưới chân đoạn rơi xuống quả bóng, dẫn theo một bước sau khi, mồ nạ liền trực tiếp một cái chuyển xa phát động phản kích. Quả bóng ngang qua hơn một nửa cái sân bóng rơi xuống Atletico Madrid vùng cấm phụ cận. Ronaldo kéo một thịt mỡ liền ra tốc hướng quả bóng vọt tới, cuộc tranh tài này vẫn không có ghi bàn hắn đang đứng ở hết sức khát khao bên trong đây. Cứ việc tỏ rễ là lằng nhà lằng nhằng theo sát không nghỉ. Nhưng Ronaldo vẫn là giành trước bắt được quả bóng. Liền ngừng mang chuyến liền tiến vào vùng cấm, căn bản không có xem bóng môn, dựa vào trời sinh suốt gôn cảm giác, Ronaldo liền trực tiếp chạy đi suốt sệt góc xa. Dường như sân bóng rổ trên những người xuất sắc đầu tay mới ra chân liền có thể cảm giác được bóng có thể hay không tiến vào như thế, làm trên sân bóng hàng đầu xạ thủ, Ronaldo hiển nhiên cũng có không kém cảm giác năng lực. Bóng ra chân sau, người bờ ra Diu liền cảm thấy này bóng có hy vọng. Xác thực, hắn này bóng là hướng về phía góc chết mà đi, trong tình huống bình thường hầu như là một cái tất đi bàn. Thế nhưng hắn quên một điểm, Đó chính là hắn ngày hôm nay đối mặt chính là một cái giống như hắn đến từ Nam Mỹ thần kinh cao. Liền, cùng hiệp một hầu như không khác một màn phát sinh. Ronaldo xuất sệt góc chết quả bóng lần thứ hai bị lò xo so người phở dạng sổ ngọ ra đường biên ngang. Từ bốn rõ nị bỏ mất cái này khóa chặt thắng cục cơ hội để Betmaber trên khán đài lại vang lên trình tiếng thở dài. Áp ba rõ nị suýt chút nữa liền nên đón hắn để 27 cái giải đấu đi bàn, thật sự chỉ thiếu một chút mà thôi ba. Có điều, tuy rằng rõ nị sút goal không có thể thu được đến đi bàn, ít nhất cho đội bóng mang đến một lần phạt góc cơ hội. Mona, theo truy ra, Samuen Đội bên trong mấy cái đánh đầu khá là xuất sắc cầu thủ dồn dập trên vào Atletico Madrid vùng cấm bên trong ở bên trong vùng cấm các cầu thủ dồn dập lạc vị sau khi, Beckham viên Nguyệt Loan dao liền cắt ra Betma bơ bầu trời, quả bóng mang theo tươi đẹp đường vòng cung hướng vùng cấm trung ương trong đám người bay đi. Mũ nạ ở vùng cấm bên trong tuy không tính là hạc đứng trong bầy gà, nhưng cũng coi như là cái, thượng lưu nhân sĩ, khi hắn toàn lực nhạy sau khi thức dậy, càng là kéo dài, giàu neo trên lệnh, vương vảng chiếm cứ kim lên thật cao Mũ ở tất cả mọi người trước đem quả bóng đỉnh hướng về phía khung thành bên trái. Lần này trạm vị có chút rựi và phải phở rằng sổ cuối cùng không có tìm thấy quả bóng. Nhưng mà đứng ở trên đường biên ngang một đạo, tiêu tiểu, bóng người màu đen nhưng ngăn cản mô nạ cái này đi bàn. Ịbạ gạ dạ. Cái này trên sân thấp nhất cầu thủ dùng đầu từ chối trên sân vóc dáng cao nhất mô nạ đánh đầu cận thành. Người Argentina xem như là báo lần trước bị Môn Na sỉ nhục, một mũi tên mối thủ. Chơi a, Atletico Madrid không thành thứ ba cùng cột dọc từ chối mô nạ tuyệt diệu đánh đầu cận thành. Cơ nào cơ hội tốt ta, Môn tại sao không còn đỉnh cao như vậy mấy giây mà đây? Ta dám đánh cuộc đã đem hết toàn lực nhảy đến cao nhất. Bất đắc dĩ lúc đầu, mồ nạ trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, tuy nói hắn đối với đầu của mình bóng rất tự tưởng, nhưng còn xa không đạt đến chỉ cái nào đánh cái nào mức độ đây, thì càng khỏi nói chính xác đến mấy cm. Tuy rằng không thể khoe điểm số lớn, nhưng này hai lần tấn công cũng coi như là cho Atletico Madrid một bài học. Thế nhưng Atletico Madrid các cầu thủ cũng không có vì vậy mà chậm lại tấn công bất tiến. Bọn họ hiện tại là vừa cũng thua thằng liều, vai ở giải đấu đệ 11 bọn họ là điển hình bảo vệ không lo, trang cấp châu Âu vô vọng. Thua bóng không có tổn thất gì, thắng nhưng có thể chậm lại từ địch thắng lợi bất tiến, có lý do gì không liệu đây? Phòng thủ đoàn lập công ủy bạ gạ dạ suýt chút nữa lại đang nuôi tiến công có chiến tích ở vùng cấm tuyến trên hắn ở gở dạ vẽ sen tiếp thân ép sát dưới, đột nhiên một cứ đường vòng cùng bóng cướp lòng góc xa. Tuy rằng cuối cùng quả bóng sắt cột dọc cùng sà ngang tụ hợp nơi lệch ra cầu môn, nhưng vẫn là kinh gia Betmaber trên khán đài các cổ động viên một thân mồ hôi lạnh. Vẹn vẹn ở Atletico Madrid một hiệp thiêu đốt một hồi ngọn lửa chiến tranh mắt thấy lại muốn lần lượt lan tràn đến giêu một hiệp, thời điểm này, nữa đứng về thủ đến bên trong vùng, ở, trong vùng ở ngoài vùng cấm gở được quả bóng. Nơi này, Thomas, Mô Na đất Mùa lập tức lao ra vùng cấm, đồng thời chủ động tìm người đàn mạnh muốn bóng. Mới vừa bắt được quả bóng có chút không biết làm sao gỡ dạ vện xẹn phảng phất nhìn thấy cứu tinh giống như đem cái củ khoai nóng bỏng tay này giao cho Mô Na. lần này cũng không có lập tức chuyển xa phát động phản kích, mà là lựa chọn chính mình dẫn bóng đẩy mạnh, bởi vì hắn vừa nay đã thấy Atletico các hậu vệ cũng đã gần mau lui trở về vùng cấm. Tung dung đột phá phòng thủ tới lập vệ, Mô liền nhanh chóng đẩy mạnh đến trước sân. Nơi này, Mô đang suy nghĩ có phải là lại muốn tới một lần đường dài buồn tập Mô đột nhiên nghe được một cái quen thuộc mà hèn mọn âm thanh. Hóa ra là Ronaldo, hắn đã lùi lại đến 30 mét khu vực môn bóng. "Mẹ kiếp, chạy như thế ở phía sau tới làm gì? Còn sợ ta chuyển không tới người dưới chân sao?" Mona ở trong miệng nói lẩm bẩm, nói tới nói lui, hắn vẫn là chuẩn xác đem bóng đưa đến Ronaldo dưới chân. Ronaldo ỷ ở tiếp thân nhìn chăm chú phòng thủ hắn tỏ vẻ, chính tư trí nên làm sao xoay người, dư quang liền quét đến một đạo cao to thân ảnh màu trắng chính nhanh chóng xuyên vào, hắn thoáng do dự một chút, càng làm quả bóng chuyển ra ngoài. Nay đạo thân ảnh cao lớn tự nhiên là Mona. Mà chuyển ra quả bóng zona đâu no cũng dường như một cái to lớn con quay giống như lấy tợ rệ làm trục tâm xoay người nhanh chóng xuyên bảo hắc lại học chiêu số của ta để ta nhìn nguyên một chút có hay không ta tốt như vậy có pháp mùa nạ có chút số thí nghĩ đến đồng thời xem bình thường didanếp ham vì hắn làm bóng như thế đem bóng chuẩn xác đưa hướng về phía zona nộ no chạy con đường tiến lên thoải mái nhìn thấy mùa nạ chuy bóng zonana no đâu còn kém không hưởng thụ gen gì một câu không cần bất kỳ điều chỉnh gì ở thuận thế chạy lấy đà sau khi hắn liền vuông lên chân phải của chính mình chương 100 sớm thắng lợi chương 100 Sớm thắng lợi. Google hồ hồ hồ bốn dồn nổ chín do ba. Vừa nhanh vừa mạnh xuất xa Johnny đệ 27 cái giải đấu ghi bàn ba. Cái này cũng là môn ạ đệ 27 thứ giải đấu kiến tạo. Chúng ta rêu 39, xong tử tinh 39, ở xạ thủ bảng trên cùng kiến tạo bảng trên đồng bộ đi tới, đồng thời cũng để đội bóng khoảng cách quán quân càng gần hơn một bước. Chúng ta có vua phà lưới. Nha nhẽ nha nhẽ. Chúng ta có vua kiến tạo. Nha nhẽ nha nhẽ. Vì lẽ đó, vê đúc e à Bethmer các cổ động viên ở bạo phát một phen sau khi sướng nổi lên Lâm Thời lập đi ra ca khúc, biểu đạt chính mình hưng phấn. Các cổ động viên trong miệng hát lên nhân vật chính lúc này cũng đều đã vọt tới dưới khán đài. Ha, vẫn đúng là cho ngươi mông đi bảo. Mỗ Na đuổi theo chúc mừng Ronaldo, ôm lấy cổ của hắn nói rằng: "Đi ngươi, cái gì gọi là mông? Thực lực, cái này gọi là thực lực, hiểu không?" Suốt xa nhưng là ta tuyệt sát, vẫn là câu nói kia, ta chỉ là không muốn cấp ngươi bắt ăn cơm mà thôi. Ronaldo mang theo một mặt cao nhân vẽ mặt nói rằng: "Thế ba, mặc dù biết Ronaldo kể này là đang nói phép" Thế nhưng mộ nạ không phải không thừa nhận Zonano vừa nãy cái kia chân sút xa chất lượng thực sự là rất cao. Liên môn nạ cái này thường thường đá ra siêu phẩm biến thái đều cho là như thế, đủ để chứng minh Zonano này chân suốt gol đặc sắc trình độ. Không sai, tuy rằng trợ giảng sổ phản ứng trước sau như một nhanh, thế nhưng Ronaldo cái kia chân mang theo mãnh liệt ở ngoài toàn thẳng đến góc chết sút xa, hiện nhiên để người Argentina ngoài tầm tay với. Thời điểm này, hiệp 2 đã qua hơn nửa, giương mở rộng đến hai bóng dẫn trước ưu thế để Atletico Madrid các cầu thủ đấu trí chịu đến đả kích nặng nề. Tuy rằng Tô Z vẫn không có tư bờ nhưng một người chiến đấu hắn hiển nhiên khó mà đối kháng Diêu toàn thể phòng thủ, vì lẽ đó vị này Tây Ban Nha tân cậu bé vàng chỉ có thể lần lượt lạc lối ở Diêu vùng cầm cái kia hải dương màu trắng bên trong. Mắt thấy cách trận đấu kết thúc thời gian càng ngày càng gần, mỗ nạ cùng hắn các đồng đội đều đem càng nhiều sự chú ý phóng tới sau trận đấu thắng lợi lễ mừng bên trong đi tới đô đô đô ba theo đang làm nhiệm vụ trọng tài chính ba tiếng còi, toàn bộ Betmaber đều sôi trào ba. Trận đấu kết thúc ba. Chúng ta chiến thắng Atletico Madrid bắt được 3 điểm, coi như Barcelona có thể chiến thắng vị lạ ở, chúng ta vẫn cứ tướng lĩnh trước tiên bọn họ ở thi đấu còn sót lại một vòng tình huống Bọn họ đã không thể đuổi theo chúng ta. Vì lẽ đó, về đốt E ạ giờ theo trạm thi hội 3. Chúng ta sớm một đến phiên mùa giải này giải đấu quán quân 3. Đây là chúng ta đội bóng đệ 30 cái giải đấu quán quân 3. Để chúng ta đem tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng lớn tiếng nhất hò hét đưa cho giữa trường những người anh hùng, những quán quân kia đi ba. Bedmaber trên bầu trời vang lên bình luận viên cái kia giống giả cầm thanh, nương theo lời nói của hắn, sân bóng bầu trời hạ xuống từ lâu chuẩn bị kỹ càng beo rĩ bằng ở Bedmaber sáng ánh đèn chiếu rọi xuống, cái kia từng khối từng khối nát trang giấy khúc xạ tia sáng chói mắt, để tòa này sân bóng trở nên càng thêm ánh sao rạng rỡ. Nhưng mà, trong sân bóng tối lóe sáng tinh tinh tự nhiên vẫn là trong sân bóng giêu các ngôi sao bóng đá. Atletico Madrid các cầu thủ từ lâu phẫn nộ rời khỏi sàn diễn, ở Betmaber nhìn từ địch của bọn họ chúc mừng thắng lợi không phải là bọn họ ham muốn, hoặc là nói, bọn họ căm hận những này. Không trêu chọc nổi còn không trốn thoát sao? Ông ý nghĩ này Atletico Madrid các cầu thủ trở lại phòng thay đồ sau thậm chí ngay cả tắm rửa đều chẳng muốn giặt sạch, bọn họ nhất định phải dành thời gian rời đi, nói chuẩn xác, là dành thời gian về đến nhà, bởi vì ngày hôm nay không chỉ là Betmaber thuộc về Madrid Sau đó e sợ toàn bộ Madrid đều sắp trở thành Real Madrid các cổ động viên thiên hạ. Real Madrid, quán quân 3. Như vậy tiếng hô khẩu hiệu rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Bernabéu khán đài, không sai, hiện tại Bernabéu khán đài đã từ lâu là Real Madrid thiên hạ còn cái kia số ít Atletico Madrid các cổ động viên cũng cùng bọn họ các cầu thủ như thế đã sớm phẫn nộ rời đi. Trong sân bóng hiện tại đã rơi vào hỗn loạn tưng mừng, cầu thủ, phóng viên, cùng với đội bóng công nhân viên, thêm vào số ít kích động đến họt vào các cổ động viên, quả thực là loạn thành hỗn loạn. Có điều vào lúc này không ai đi quan tâm những này, trong lòng bọn họ chỉ có sớm thắng lợi sau hưng Vê đuốc é ạ giờ te trạm ti hon. Vê đuốc é ạ giờ te trạm ti hon. Lúc này Mộ Na cùng hắn các đồng đội trong lúc đó phản phất đã không có những khác câu thông phương pháp, bọn họ nói đều chỉ có câu này. Cùng đội bóng những người thắng lợi vô số lâu năm các ngôi sao bóng đá so với, mấy cái best ma bơ tên lính mới hiển nhiên muốn càng hưng phấn, đặc biệt là Mona. Trong tay hắn hiện tại đã nắm đầy các cổ động viên ném đến đội bóng khăn quảng cổ cùng cờ sĩ, ra sức vui nhảy. Nay tuy nhiên đã là Real Madrid đại 30 thứ được La quân, nhưng là Mộ nghiệp cuộc đời đệ nhất tòa giải đấu trong này ý nghĩa không cần nói cũng biết. Mộ Na không biết nên làm gì biểu đạt chính mình hưng phấn trong lòng, bởi vì hắn cảm giác mình bất kể như thế nào làm đều không đủ để biểu đạt tâm tình của hắn ở giờ khắc này ba. Chính theo đại bộ đội tiến hành quanh một vòng sân hắn căn bản không có chú ý tới phía sau cái kia vài đạo lén lén lút lút bóng người. 1 2 3 hắc. Theo chỉnh thể tiếng kêu gạo, Mộ nạ liền bị Ronaldo cùng Zoro hai người cho séc lên. Dù là nhất quán thu to Mộ nạ, ở đột nhiên bay lên trời sau khi cũng cảm thấy một chút sợ hãi. Cũng may Jonah đâu cùng Zoro tay của hai người pháp đều rất ổn, cũng không có để Mộ từ không trung rơi xuống, mà là ngồi ở hai người bọn họ dùng vai nhấc lên người đắng trên. Hoặc Mona bị dọn nhỉ cùng Zoro hai người cho nhắc lên đến rồi, đây là đội bóng hai vị hàng tiền đạo sát thủ ở hướng về vì bọn họ chuyển vận đạn pháo mô nạ biểu đạt cảm hơn sao. Đương nhiên, loại đãi ngộ này hoàn toàn là mô nạ dựa vào biểu hiện của chính mình thắng được. Giải đấu bên trong lấy 27 thứ kiến tạo khủng bố thành tích sớm khóa chặt vua kiến tạo, đồng thời hắn còn rất có thể ở UEF 200 T-on-lead bên trong được vua phá lưới, thêm vào cả Mỹ phi ảnh, hắn có 10 cái T-on-lead ribbon, hơn nữa giải đấu bên trong 15 cái ghi bàn cùng với hai cái cúp nhạ vua ghi bàn, làm tiền vệ trụ hắn vì là đội bóng cống hiến 27 cái ghi bàn ba. Chú ý, này 27 cái ghi bàn toàn bộ đều là đến từ vận động chiến, người Hoa này tiểu hỏa thể hiện rồi hắn khủng bố lực công kích, bị dơ lên sau trở thành trong sân bóng điểm cao nhất mồ nạ tự nhiên là Beth Marber được chú ý nhất một cái cầu thủ, đang xác định chính mình sẽ không bị té xuống sau khi, mồ nạ cũng quen rồi cái này, người đắng, hắn vùng vẩy hai tay của chính mình, cùng trên khán đài các cổ động viên chuyển động cùng nhau ở quanh sân sau khi kết thúc, mồ nạ cùng hắn các đồng đội tự nhiên không có quên một cái phi thưởng có ý nghĩa chúc mừng hoạt động, vậy thì là đem huấn luyện viên lần lượt ném không chung Đây chính là ngàn năm một thợ có thể công nhiên mạo phạm huấn luyện viên cơ hội, những này bình thường không ít ở cạm kéo lộ thủ hạ ăn qua vị đăng cấp cầu thủ tự nhiên là phải cố gắng trả thủ một phen. Cũng may đại gia vẫn tính có phẩm, không có trình diễn cái kia đem cạm kéo lộ chạy đến cao nhất sau đó để hắn tự do rơi xuống đất một màn, bằng không cạm kéo lộ này thân xương già chỉ sợ là muốn tan vỡ rồi. Bởi cốt còn không ban phát hạ xuống, vì lẽ đó Betmaber trong sân chúc mừng hoạt động cũng không có kéo dài quá lâu, mà là đem lễ mừng chuyển qua trung tâm thành phố được mua nữ thần quảng trường. Trở lại phòng thay đồ bên trong, mồ hạo cùng các đồng đội thay đổi áo đấu dạy chơi bóng tròng lên quần cùng thắng lợi kỷ niệm vận động sam, thậm chí ngay cả tắm rửa cũng không kịp tẩy liền bị cản, lên một chiếc ấn có to lớn giêu đội tiêu cùng với, quán quân, chữ Mui Trần xe bus hướng quảng trường chạy tới. Rất nhanh, Mônạ cùng các đồng đội liền cảm thấy không tắm rửa hay là cũng là cái lựa chọn sáng suốt, bởi vì mới vừa lên xe không bao lâu, trên người bọn họ liền bị phun đầy chẳng trầm Zona đâu cùng Cắt lốt không biết từ nơi nào làm ra ba mặt màu xanh lục bờ ra dịu quốc kỳ, đồng thời đem bên trong một mặt giao cho Mônạ, gia hiệu hắn phụ thêm. Do dự một lúc sau, Mônạ vẫn là đem mặt kia quốc kỳ thắt ở trên eo. Chỉ là trong lòng hắn luôn cảm thấy ít một chút cái gì đột nhiên, giữa đường chen chúc trong đám người một mặt đỏ tươi cờ xí hấp dẫn mồ nạ sự chú ý nguyên lai, là một cái ở Madrid fan bóng đá Trung Quốc, hắn chịu đựng người chen người tư vị chính là vì đem một mặt Trung Quốc quốc kỳ đưa cho mồ nạ. Mồ nạ thấy thế sau một tay đỡ lấy xe buýt lang can, đem thân thể tận lực nghiêng về phía trước, sau đó đưa cánh tay dài, rốt cục ở xe buýt chạy qua trước bắt được mặt kia quốc kỳ. Lần này không có chút gì do dự, Mộ Na đem phía này Trung Quốc Quốc kỳ khoác ở trên vai ở đi xong một cái tràn ngập chen chúc đoàn người con đường sau khi, xe bus rốt cục đi tới chỗ cần đến được muộn nữ thần quảng trường nơi đó đã dựng đứng lên một khối to lớn nhãn hiệu, mặt trên viết, Real Madrid, 30, quán quân, chữ. Một cái vòng tròn hình lan can đem giữa quảng trường được mùa nữ thần xem đem vây lại, mặt trên đắp được rồi cái bản, Mộ nạ cùng hắn các đồng đội trực tiếp từ xe buýt trải qua đường nối hướng đi cái kia cái đại vé đỗ xe ạ giờ the trạm thì đúng lúc can ngoại vì mãn nhiệt tình cổ động viên Real Madrid, bọn họ đồng thời đang hô hoán đội bóng cùng mình yêu tha thiết ngôi sao bóng đá tên. Lúc này mũ nạ cùng các đồng đội ở ánh đèn chiếu rọi xuống, cùng âm nhạc cùng các cổ động viên tiếng reo hò, ở pháo hoa hấn sân dưới nhảy, nhảy nhảy nhót nhót hướng đi lại cao. Toàn bộ lễ mừng ở đội bóng đội trưởng Joe leo lên đứng lặng ở được mùa nữ thần xem bên cạnh một cái đài cao lúc đạt đến cao trào. Betma Bơ vương tử đem một cái Real Madrid đội khăn quảng cổ thắt ở được mùa nữ thần trên cổ. Nay tựa hồ đang xem toàn bộ Tây Ban Nha tuyên bố, Rio chính là chỗ này mạnh nhất đội bóng. Bởi vì liên được muội nữ thần đều là cổ động viên Madrid, chương 401. Weber là cái hành. Chương 401. Weber là cái kế hành. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua rèm cửa sổ bắn vào gian phòng, Mỗ Na nhíu nhíu mày sau từ trong giấc mộng tỉnh lại. Tỉnh rồi sau khi, Mỗ nạ chân mày nhíu chặt hơn, bởi vì hắn chính đang gặp say rượu sau đau đầu quá nhiều. Mỗ Na không biết mình là làm sao về đến nhà, hắn chỉ biết, tối ngày hôm qua thắng lợi lễ mừng có bao nhiêu đi cuồng, sau đó tiệc khánh công trên, đại gia say đến có bao nhiêu đi cuồng. Cứ việc một tuần lễ sau còn có mùa giải này, giải đấu thu quan cuộc chiến muốn tiến hành, thế nhưng thời điểm này đã không người quan tâm cái này, bởi vì bọn họ hiện tại đã sớm trở thành giải đấu quán quân. Thậm chí, nếu không có gì bất ngờ xảy ra vụ phá lưới cùng vua kiến tạo cũng đã bị sớm quá chặt, câu lạc bộ cao tầng cùng huấn luyện viên đều không có phản đối, như vậy bọn họ còn cần lo lắng cái gì đây? Liền, một cái mùa giải khổ cực được đầy đủ phát tiết. Nghiên Đầu liếc mắt nhìn nằm trong ngực bên trong giấy lệ, Mộ nạ ở vui mừng ngày hôm qua tiệc khánh công câu lạc bộ là cho phép mang theo gia quyển, nếu không có giấy lệ ở đây, uống say hắn khẳng định là không trở về được nhà. Nhìn giấy lệ khỏe miệng mang theo cái kia tia thỏa mãn cười, cảm thụ trong tay trắng mịn, rất là tự hào, xem ra chính mình ngày hôm qua tuy rằng say rồi, nhưng vẫn là ở trên giường ai phong lẫm liệt, cố gắng thỏa mãn cái dĩ lệ một fan. Nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, kim đồng hồ đã chỉ về 9 giờ phương hướng. Ngụy Liên cẩn thận thả lòng một ngày đi. Cười khổ một cái, Mộ Na ở trong lòng nghĩ đến. Dật Văn Lật Dancer. Oh hot baby. Dật Văn Lật Dancer 4. Giữa lúc Mộ Na chuẩn bị không còn đùa giỡn với dĩ lệ nữa, thương, tiến vào thời điểm, một trận du dương âm nhạc vang lên đáng chết, còn để không cho người ta hưởng thụ sinh hoạt. Nghe được quen thuộc chuông điện thoại di động vang lên, Mộ đến. Biết hắn điện thoại di động trên căn bản đều là hắn thân bằng bạn tốt cùng một ít các đồng đội. Ký nghĩ tìm chính mình khẳng định là có chuyện. Liên hắn chỉ có thể ở về dư lệ cái kia oa nước trong ánh mắt, phiền muộn nắm rời giường đầu cửa hàng điện thoại di động. Khiến Mộ Na thổ huyết chính là, mặt trên biểu hiện lại là cái mã số xa lạ. Có điều nếu đều cầm lấy đến rồi, liền tiếp đi. Xin chào, nơi này là Muna. Ấn xuống chuyển đặc kiện, Mộ tận lực cấp chế lại hỏa khí nói rằng, xin chào, ta là Weber. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một trung niên thanh âm của nam nhân. Weber là cái nào hành tây? Sẽ không phải là đánh sai điện thoại chứ? Ta cái kia tốn thời gian mười mấy phút chọ vui khởi động a3. Mộ Na ở trong lòng hô. Hắn không nói gì, mà là đang đợi cái kia vừa nói do ý đồ đến. "Xin hỏi ngươi hiện tại có rảnh không?" Bên kia thấy Mộ Nạ không nói gì, lại hỏi, "Có cái lông không? Lao tử vội vàng đây." Mộ Nạ trong lòng căm giận nghĩ đến, trên miệng nhưng lễ phép trở lại, "Ừm, xin hỏi ngươi là, tìm ta có chuyện gì không?" Mộ Nạ câu trả lời này để điện thoại bên kia người đàn ông trung niên có chút thẹn thùng, hợp Mộ Nạ căn bản không quen biết hắn. "Khắc, ta nghĩ ta tất yếu tự giới thiệu mình một chút." Bên kia người đàn ông trung niên hắng giọng một cái nói rằng, "Ta là bờ ra 21 độ thanh niên huấn luyện viên." Chương 402. Điểm kỷ lục Chương 402, điểm kỷ lục ở ngày thứ hai, đội bóng khôi phục huấn luyện sau, Mộ Na còn đang vì sự tình ngày hôm qua cười đến không ngầm mồm vào được. Bởi vì hắn rốt cục muốn tiến vào quốc tên cửa hiệu đội bóng. Cứ việc chỉ là bối phận ít nhất quốc thành đội, thế nhưng đối với Mộ nạ tới nói vẫn cứ là bước vào một bước giải. Ngày hôm qua gọi điện thoại tới được là bờ gia Vũ 21 đội thanh niên huấn luyện viên Weber, hắn tuy rằng phi thường thưởng thức Mộ Na, nhưng kỳ thực vốn là cũng không có ý định chiêu Mộ nạ vào đội đi tham gia cái này mùa hè Hà Lan giải vô địch bóng đá U20 thế giới. Bởi vì theo Weber Giải vô địch bóng đá u 20 thế giới chính là một ít khát vọng đi châu Âu tại nghệ cao giải đấu cầu thủ trẻ chiến phát hiện mình sân khấu vì lẽ đó xem môạ như vậy đã ở nhà giàu đặt chân ngôi sao mới đối với giải vô địch bóng đá u 20 thế giới loại này thi đấu khẳng định là không hứng thú gì thế nhưng còn thời gian trước bé vợ bạn tốt đtung ga nhưng tự mình gọi điện thoại hướng về hắn đề cử môạ đồng thời bảo đảm nói mùaạ nhất định sẽ đồng ý tham gia có một cái chủ lực của Real Madrid tiền vệ trụ áp trận đối với một nhánh đội thanh niên tới nói ý vị như thế nào về vợ làm sao sẽ không biết Liên ôm thử một lần thái độ hắn vẫn là bấm đung ga cho hắn cái số kia đang nói chuyện vài câu sau, huệ bở phiền muộn phát hiện, mỗ nạ tựa hồ không quen biết hắn, điều này làm cho hắn nhất thời trong lòng lại nguội một đoạn. Có thể chờ hắn lượng sáng tỏ thân phận, cũng lại nói rõ ý đồ đến sau khi, sự tình phát sinh 180 độ đại chuyển biến, mỗ nạ đối với chúng cử đội thanh niên tham gia Hà Lan giải vô địch bóng đá U20 thế giới sự tình cảm thấy rất hứng thú. Liên chuyện này liền như thế quyết định, mỗ nạ chỉ cần ở Madrid chờ đợi bờ ra giựu liên đoàn bóng đá một chỉ chiếu khiến, sau đó ở câu lạc bộ nghỉ sau khi ở Hà Lan cùng đội thanh niên sẽ cùng là được. Mặc dù là tham gia giải vô địch bóng đá u20 thế giới, giớiộ nạ sắp sửa mất đi hơn một tháng kỳ nghỉ thế nhưng giải dư lệ vẫn là ủng hộ vô điều kiện hắn bởi vì nàng rất rõ ràng mùa nạ là cỡ nào nghĩ ra hiện ở thế giới giải thi đấu trên trênsàn này cứ việc lần này chỉ là một cái nho nhỏ giải vô địch bóng đá u 20 thế giới mà thôi nhưng cũng có thể mở ra mùa nạ trong lòng một nút khoảng thời gian này trong khi huấn luyện nhìn zona đâu cùng cắt lốt hai người đại làm luận chuẩn bị từ chối đại biểu đội tuyển quốc gia tham gia cuộnẽ dạ ỳ hòn cú để tá lúc mô nạ cũng không có như vậy đâu bởi vì hắn cũng chẳng mấy chốcc sẽ trở thành bờ ra dịu đội thanh niên một thành viên Diêu giải đấu đã sớm thắng lợi, sa thủ bằng trên, cứ việc trên vòng đấu Barcelona cùng vị lạ rồ ở đội đánh ra một hồi ghi bàn đại chiến, nhưng Eto 39, họ lại không có thể thu hoạch ghi bàn, vì lẽ đó hắn số bàn thắng vẫn như cũng là 24 cái, đúng là đến từ vị lạ ở đội Uzu với xạ thủ ở trận đấu kia bên trong hoàn thành rồi hạt chít, đồng thời tổng số bàn thắng cũng đã đến 23 cái. Có điều ở giải đấu còn sót lại một vòng tình huống, bọn họ muốn muốn đuổi tới đã đánh vào 27 cái ghi bàn đâu không phải là chuyện dễ dàng. Liên hiện tại Diêu trên giới đều lộ ra ung dung bầu không khí, đương nhiên ngoại trừ mấy cái chuẩn bị ở mùa giải sau khi kết thúc rời đi cầu thủ Figo đã hoàn toàn cùng cạo kéo Lỗ cùng với Riol làm lộn tung lên, ở lại đội độ khả thi hầu như là số 0. Anbơ Tín Nhỉ tuy rằng bị vướng bởi cùng Cặp kéo Lỗ tình nghĩa cũng không có mở miệng công kích đội bóng, thế nhưng hắn quả đoán từ chối Riol gia hạn hợp đồng xin, vì lẽ đó vị này Italy tốt nhất tiền vệ trụ cùng Diêu duyên phận liền như vậy chung kết. Mà Khắc Tuân gia muốn cách đội còn có số là gì cùng áp ẩn, hai người đều là bởi vì đánh không lên chủ lực duyên cớ. Diêu cao tầng đối với ẩn khá là coi trọng, sắp chia thậm chí tự mình đi động viên người anh, hy vọng hắn có thể tiếp tục lưu lại, mà đối với người Argentina, Riol thì lại có vẻ lạnh nhạt nhiều lắm. Xem ra số lạ gì đã hoàn toàn không ở câu lạc bộ cùng cạm kéo lộ kế hoạch làm bên trong. Cùng những người này so với, riêu còn lại cầu thủ không phải đội bóng tuyệt đối chủ lực chính là cam tâm tình nguyện làm thay thế bổ sung, vì lẽ đó ngược lại cũng thường an vô sự, chỉ là cạm kéo lộ hay là muốn vì là mùa giải sau dẫn viên bắt tay làm chuẩn bị. Làm một chi nhà giàu đội bóng. Mỗi cái vị trí chỉ có một tên thế giới cấp cầu thủ là không đủ, vì lẽ đó Diêu Thế Tất yếu ở năm nay mùa hè tiếp tục tốn nhiều tiền dẫn viên công tác, ở tăng cường đội bóng thực lực đồng thời, cũng phải tăng cường các ngôi sao bóng đá trong lúc đó cạnh tranh áp lực đương nhiên, này hết thể đều phải đợi được cái này mùa giải hoàn toàn sau khi kết thúc mới có thể chính thức bắt đầu. Trước lúc này, Mỗ Nạ cùng hắn các đồng đội trước hết hoàn thành mùa giải này cuối cùng một trận thi đấu. Một vòng cuối cùng giải đấu bên trong, Diêu sắp sửa phó sân khách khiêu chiến giải đấu chung du đội bóng sạ rầy gỗ già đội. Cuộc tranh tài này hai đội bóng tới nói đều không có về thực chất ý nghĩa, hay là vì là mùa giải này hoa cái trước hoàn mỹ dấu chấm tròn là hai đội mục tiêu duy nhất đi. Bởi cùng Cảm kéo Lổ trở mặt, cho dù ở Beckham bởi vì thẻ vàng tích lũy ngừng thi đấu tình huống, Figo vẫn cứ không có được thủ phát cơ hội. Bản cuộc tranh tài, Cảm kéo Lổ vẫn như cũng là sắp xếp ra 433 trận hình, ba tên giữa sân chia ra làm gỡ dạ vệ sền, Mổ nạ cùng Zidane, lần này Mổ Na lại muốn ở cánh phải hoạt di chuyển, thực sự là một tên giữa sân dầu cao vạn Xa giày ra đội phương diện không có cái gì hàn hiệu, nổi danh nhất chính là đội bên trong địa phương đua phá lưới Villa. Hắn cái này mùa giải đánh vào 15 cái giải bàn. Có người nói tên này Tây Ban Nha xạ thủ đã chịu đến Valencia yêu rất có thể tại đây cái mùa hè gia nhập Liên minh quân đoàn rơi ở này chẳng trận đấu bắt đầu trước, xạ giày gỗ dạ sân nhà xuất hiện cảm động một màn. Xạ giày gỗ dạ thủ môn Lệ Gạng Ngệ ôm ấp bầu tử cùng sân nhà fan bóng đá chạy nước mắt cá biệt, hắn bởi vì đầu gối không thể tổn thương không sớm giải nghệ. Trong sân bóng treo lên một bộ to lớn hơi phi, mặt trên viết, Lệ Gạng Ngệ, đi đường bình an, ở cùng với ngươi. Các cổ động viên thì lại dồn dập la lên tên chỉ là một tên dự bị thủ môn giải nghệ thậm chí nếu so với Harry ở dầu ngày đó giải nghệ đến long trọng, này không khỏi để mô nạ cảm thấy, có lúc câu lạc bộ nhỏ thật sự so với nhà giàu càng có tình bị. Cảm động quy cảm động, Mộ Na có thể không dự định ở cuộc tranh tài này bên trong nương, hơn nữa bởi vì sắp muốn tham gia giải vô địch bóng đá U20 thế giới, hắn ở cuộc tranh tài này bên trong có vẻ vô cùng hứng phấn. Tuy rằng xạ giày gỗ ra đội ở mở màn giai đoạn tiếp theo lợi thế sân nhà chiếm cứ thượng phong, thế nhưng ngoại trừ villa ở ngoài vùng cấm một cước xuất sa ở ngoài, thế công của hắn đều không có hiếp đến Diêu Không Thành. Rất nhanh, thế đứng bầu không khí môn cùng hắn các đồng đội liền xoay chuyển trên sân thế cục. Sạ Dật Gỗ ra đội giữa sân tuy rằng ở nhân số trên chiếm cứ ưu như thế, nhưng về mặt thực lực chênh lệnh để bọn họ chiếm không đến bất kỳ tiện nghi. Tấn công lúc, bọn họ rất khó đột phá do Môn cùng Gở Dạ vẽ sẵn hai người tạo thành công sắt. Phút thứ 15, Môn một lần cắt bóng đi sau động phản kích suất chút nữa để Diêu rất sớm đạt được dẫn trước. Hắn chuyển xa đưa đến cánh phải, ở nơi đó tiếp bóng chính là bộ một bên Ronaldo. Dọ đang thoải mái thoảng qua Sạ Dật Gỗ ra hậu vệ cánh trái sau khi chuyền bóng trong. Ngày hôm nay được thủ phát cơ hội ẩn ở trước điểm bị kề sát phòng thủ dưới đánh đầu cận thành. Đáng tiếc xạ giày gỗ dạ thủ môn Gạ Kỳ ạ chạm vị rất tốt đem này bóng từ thu. Rất nhanh, Áo Ẩn liền lên đón cơ hội lần thứ hai. Mỗ Na ở cánh phải nhanh chóng dẫn bóng đẩy mạnh sau, đột nhiên đem bóng gõ đến vòng ngoài cấm điện. Ở nơi đó Di Đan không có dừng bóng, trực tiếp lên chân sút mạnh. Gạ Kỳ ạ làm ra đặc sắc cứu thua từ chối người nước Pháp sút gol, thế đập ra quả bóng, áo ẩn, áo ẩn bóng Dựa vào mùa giải này để 14 cái tỉ bàn, giêu lấy 10 trước. Sau lần đó Diều lại có bao nhiêu thứ khuyết điểm số lớn cơ hội, thế nhưng đón lấy đạt được ghi bản nhưng là xạ dày gỗ ra đội. Ở hiệp 1 kết thúc trước, lợi dụng diêu đại cục để lên cơ hội, xạ dày gỗ ra đội phát động một lần phản kích. Golzak lê chuyền bóng vùng tấm bên trái, Villa phản biệt vị sau hấp dẫn mấy người phòng thủ sau nhẹ chuyển ngang, go ra lê trước cửa 8m nơi ung dung đệm bóng phá cửa. Hiệp 1 điểm số liền khóa chặt ở 11. Hiệp 2, cạp Péo lộ cho những khả năng đó rời đi diêu các cầu thủ cuối cùng biểu diễn cơ hội, số là gì? Figo, Albert phân biệt thay đổi Zidane, ẩn, gở dạ vẽ xẻn. Này vài tên cầu thủ ở chính mình giêu cuối cùng một trận thi đấu bên trong bùng nổ ra cảm xúc mãnh liệt. Hiệp 2 bắt đầu vừa 8 phút, Albert Ini cắt bóng sau chuyển xa cánh trái. Cánh trái đến bóng số lạ gì ở quá rơi mất một cầu thủ sau khi không có tiếp tục đến cuối, mà là đột nhiên đem bóng hoành đánh chũ đường. Nơi đó là nhanh chóng xuyên vào muôn ạ. Ngày hôm nay hưng phấn dị thường muôn ạ cũng không có đến cái gì tâm địa gian dảo, trực tiếp nên bóng chính là một cú nổ bắn. Hiệp 1 biểu hiện không tệ xạ dậy gỗ thủ môn gã kỳ à, thậm chí không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, ngơ ngác nhìn quả bóng bay vào khung thành trên góc phải. 21, Mô nạ giải đấu đệ 16 hạt ghi bàn trợ giúp đội bóng lần thứ 2 vượt qua điểm số. Sau đó một khoảng thời gian bên trong, thành phố Figo biểu diễn thời gian, vị này đã từng La Liga cánh phải chi vương, ngày hôm nay hoàn toàn bùng nổ gia đỉnh cao thời kỳ trạng thái, xa rời gỗ ra đội cánh trái hoàn toàn thành sự tự do của hắn hành lang. Nếu như không phải do cùng Zonano hai người đánh đầu đều không đúng đặc biệt xuất sắc, tin tưởng Figo từ lâu thu hoạch mấy lần kiến tạo. Chơi không phụ người có lòng. Figo ở thi đấu tiến vào phút bù giờ giai đoạn lúc rốt cục hoàn thành rồi một lần kiến tạo. Mộ Na ở ngoài vùng cấm cầm bóng hấp dẫn sạ dậy gỗ ra đội cầu thủ hậu vệ kém cặp sau khi bí mật đem bóng phân hướng về phía cánh phải. Nhanh chóng xuyên vào Philo, lần này thông minh lựa chọn chuyền một chỗ lăn bóng đến trung lộ. Ronaldo thúc ngựa chạy tới, bất xuất hiện ở kích gạ kỳ ạ trước đem quả bóng đâm vào khung thành. 31, Ronaldo mùa giải này để 28 cái ghi bàn trợ giúp đội bóng khóa chặt thắng cục. Giờ ở trận thắng lợi này sau khi, mùa giải này điểm đạt đến 89 điểm, lấy ưu thế thật lớn đánh vỡ do chính bọn hắn duy trì mùa giải 80 phân La Liga điểm ghi chép, đồng thời cũng vì cái này mùa giải tìm tới một cái hoàn mỹ dấu tròn. Chương 403: Lao tới Hà Lan. Chương 403: Lao tới Hà Lan đang cùng xạ dậy gộ dạ trận đấu kết thúc sau khi, Mộ Na cùng các đồng đội rốt cục bắt được đến chế La Liga Cup và quân. Tự tay nâng lên cái kia so với UEFA Champions League tiểu số 1, thế nhưng cũng nhưng thua lô mấy phần cúp, Mộ Na nhớ tới năm đó ở bờ rẹ C ạ làm đội trưởng nâng lên UEFA Cup lúc tình cảnh. Ta yêu thích cái cảm giác này, ta sau đó gặp nâng lên càng nhiều cúp. Mồ trong tay làm bằng bạc cúp, Mộ ở trong lòng nói với tự mình ở trở lại Madrid sau khi, câu lạc bộ lại cử hành chính thức thắng lợi lễ mừng vì rằng lần này dạ phố lúc có thêm một cái cú, thế nhưng Mộ Na cảm thấy trái lại không có trên một vòng trận đấu kết thúc sớm thắng lợi lúc lễ mừng làm đến có lực, hay là điều này cũng cùng tâm tình có quan hệ đi. Lễ mừng sau khi tự nhiên chính là Thiệt khánh công, có lần trước nắm UEFA cup lúc chịu đói kinh nghiệm, Mộ Na lần này khôn khéo hơn nhiều. Từ lúc lễ mừng trước hắn liền ở nhà ăn một bữa, bởi vì hắn biết tiệc khánh công nhất định phải ở lễ mừng sau khi kết thúc, khi đó đã là đêm khuya, chỉ có thể coi là ác khuya, vì lẽ đó cơm tối vẫn phải là tự mình giải quyết. Lần này khánh công đại gia cũng không có hồ đồ, bởi vì rất nhiều ngôi sao bóng đá đã đặt được rồi ngày thứ 2 xuất hành kế hoạch. Từ cánh công trên câu lạc bộ còn công bố đại gia quan tâm nhất tiền thưởng vấn đề, bởi cần một cái giải đấu quán quân, tiền thưởng đều vẫn tính phong phú, xem mùa nạ lương 1 năm vốn là ở 3 triệu euro khoảng chừng, trái phải, thêm vào ghi bản, kiến tạo cùng với gia trận khen thưởng chờ chút, hắn cái này mùa giải đẹp tổng cộng được hơn 380 vạn euro. Quán quân cũng cầm, công cũng khánh, tiền cũng phát ra, đón lấy tự nhiên chính là nghỉ. Cũng đại đa số đội hưu có thể hưởng thụ một cái vui vẻ nghỉ dài hạn không giống, mùa nạ nhất định phải không ngừng không nghỉ chạy tới Hà Lan cùng bờ ra dịu đội thanh niên hội hợp, bởi vì giải vô địch bóng đá U20 thế giới ngày 10 tháng 6 liền muốn khai mạc. Cũng may, này Chi Bở Gia dư đội thanh niên bên trong có Mộ Nạ hết sức quen thuộc hai tên cầu thủ, bọn họ chính là Mộ Nạ huynh đệ tốt, đã từng cùng hắn đồng thời hiệu lực với Bở Gia dư ẩn tợ mạ sĩ ẩn nộ đội sở bị cùng tình ạ. Lần này giải vô địch bóng đá U20 thế giới cho quốc tế tam thiệt khách, ở 2 năm sau lại một lần kể vai chiến đấu cơ hội. Bởi thời gian gấp vô cùng, để cho mô Nạ cùng đội hữu rèn luyện thời gian chỉ có chừng 10 ngày mà thôi, nghỉ sau ngày thứ hai, Mộ Nạ liền cá biệt lưu luyến không lệ, bay đi Hà Lan. Lần này Hà Lan giải vô địch bóng đá 20 thế giới, cộng ở 6 tòa thành nhỏ cử hành thi đấu. Tuy rằng những thành thị này không giống Amsterdam, dù sắt đạm như vậy cả thế gian nghe tên, nhưng cũng độc đáo đặc sắc, là điển hình Bắc Câu thành nhỏ. Này 6 tòa thành thị chia ra làm: Hämon, Enche, Dohhetimo, Tibur, và Hởdơ cùng ngủ trên trục. Năm nay giải vô địch bóng đá U20 thế giới vào danh sách vòng chung kết đội bóng tổng cộng vì là 20 tứ chi, đem chia làm 6 vòng bảng, đi ngang qua vòng bảng thi đấu sau, vòng bảng trước hai tên trực tiếp xuất hiện, mà khác 4 chi thành tích tốt nhất vòng bảng thứ 3 cũng có thể xuất hiện, sau đó hình thành thập lục cường tiến hành vòng knock-out. Bờgia giữ đội thanh niên cùng Nyjejia Quỹ sĩ cùng Hàn Quốc ba chi đội bóng đồng thời phân ở bảng Ma bảng F vòng bảng thi đấu đem ở U tiến hành. U được khen là Hà Lan trái tim, ở vào sông danh cùng Duy Chi Hà tụ hợp đen tại khu vực. Nang Lai Hà Lan đệ tứ đại nhân khẩu thành thị, nắm giữ 27 vạn thường cư trú dân. Thành phố này đều là có vẻ sinh cơ bừng bừng, nay muốn quy công cho nội danh U đại học. 55.000 tên ở trường học sinh khiến U Chech nghiêm trở thành Hà Lan giáo dục đô thị. Mặt khác, thành phố này kim loại, hóa học, dệt, công nghiệp cũng vô cùng phát đạt. Utrecht cũng là một tòa lịch sử lâu đời thành thị, 1636 năm thành lập Vũ Utrecht Châu lập đại học, 1843 năm thành lập quốc gia hồ sơ quán, đều chứng kiến rằng cổ xưa tăng thương. Trung ương viện bảo tàng thu gom lượng lớn 15 thế kỷ 19 địa phương nghệ thuật ra tác phẩm, mà Vũ nghệ thuật tự nhiên viện bảo tàng càng là lấy thu gom lượng lớn Roma thời kỳ quý giá tác phẩm nghệ thuật mà nghe tên. Utrecht là toàn bộ Hà Lan nhất là sinh động thành thị một trong. 57% người tích cực tham dự phong trào thể dục thể thao, toàn thành tổng cộng có 337 nhà đủ loại kiểu dáng câu lạc bộ, nằm ở Hà Lan giải hạng nhất bên trong Utrecht đội chính là trong đó một nhánh. Bờ Gia Dụ Quốc thành đội vòng bảng thi đấu đem ở ủ gạn chờ loạt sân bóng tiến hành. Gạn chờ loạt sân bóng nắm giữ 24900 cái chỗ ngồi, diện tích đạt 4700 mét vuông. Ngoại trừ vòng bảng thi đấu, muôn người chú ý trận chung kết cùng vòng bán kết một cuộc tranh tài cũng ở đem nơi này cử hành, vì lẽ đó, nếu như Bờ ra Dụ đội có thể đi tới cuối cùng, Mộ Na cùng các đồng đội lại có thể trở lại ban đầu địa phương chiến đấu đi tranh cúp quan quân. Mộ Na đến đủ sau khi, Sô bị cùng Tỉnh Gạ hai người chuyên tới đón hắn, bên người còn theo một đạo cao to mà bóng người quen thuộc đến gần vừa nhìn, Mộ Na liền nhớ tới đến người kia là ai. Người này chính là đồng dạng đến từ bờ ra dự yến tờ mạ sỉ ẩn nộ đội, năm đó bồi mồ nạ từng làm suốt gôn liên hệ tuổi trẻ thù môn dây nạn. Không nghĩ tới hắn cũng tiến vào quốc thanh đội, xem ra yến tờ mạ sỉ ẩn nộ đội cũng thật là nhân tài đông đúng à. nạ cười nghĩ đến. Chỉ là mồ nạ không biết, dây nạn mặc dù có thể tiến bộ thần tốc đồng thời bây giờ còn ngồi vững vàng bờ ra dịu đội thanh niên chủ lực thủ môn vị trí, vẫn đúng là nhờ có hắn năm đó, rèn luyện, đây. Khi đó vẫn là đội thanh niên cầu thủ dễ nạn ở bồi Mona tiến hành rồi một quang thời gian suốt gol đặc hấn, bị Mona đại lực suốt gol cố gắng trà đạp một phen sau khi, phát hiện chính mình rất nhiều chỗ thiếu sót, càng quan trọng chính là, hắn khi đó từ trên người Mona nhìn thấy, thành công bí quyết, vậy thì là chăm chỉ. liền ở trở lại đội thanh niên sau khi, hắn bắt đầu rồi như phát điên liên hệ, rất nhanh sẽ bị dạ mã lộ điều đến một đội, đồng thời từng bước tiếp nhận lao gol thần Gaberjian vị trí, trở thành intermà xỉ ẩn nộ đội thủ môn chính. Tiêu Ảnh đợt mà sĩ ẩn nô đội mấy năm qua chiến tích càng ngày càng xuất sắc, hắn cái này tuổi trẻ ngôn thần tự nhiên cũng là chịu đến càng ngày càng nhiều người quan tâm, để hắn thuận lý thành chương trúng cử quốc thanh đội. Tin tưởng, nếu như hắn chỉ cần có thể tại đây giới giải vô địch bóng đá U20 thế giới thượng biểu hiện ổn định một điểm, khẳng định là có thể có được châu Âu đội bóng lọt mắt xanh. Ha, Giafel, Dệ Nạn. Mũ nạ thả tay xuống bên trong hành lý cho đến ba người một người một cái ôm ấp. Là mũ nạ gọi ra tên Dệ Nạn đồng thời cho hắn một cái ôm ấp lúc, rõ ràng có thể nhìn thấy vị này tuổi trẻ thủ môn trên mặt lộ ra thụ sủng nhược kinh vẻ mặt. Hiển nhiên Hắn không nghĩ tới hôm nay đã trở thành thế giới cấp ngôi sao bóng đá mô nạ lại còn nhớ tới hắn cái này chỉ có duyên gặp mặt một lần tiểu nhân vật môạ đến cùng là đại cổ tay học được chơi hàng hiệu A lại chơi đến muộn. Tín ra ỷ vào chính mình so với mô nạ lớn hơn một tuổi đã rất lâu không kêu lên mùa nạ lao đại nay không hắn lại bắt đầu quả trách môạ đi ngươi, ta toán cái điều hàng hiệu A ta nhưng là câu lạc bộ một kỳ nghỉ liền chạy tới A mô nạ điều này cũng không tính nói mỏ bởi vì hắn là giá lệ một cho hắn nghỉ hắn liền lập tức chạy tới ha không thành thật chứ rao cũng ở laga đá bóng Hắn làm sao liền so với ngươi tới sớm đây? Tình gã Vạch Trần Mộ Na, lời nói dối. Ê, đúng rồi, các ngươi ngày hôm nay không cần huấn luyện sao? Làm sao mà qua nổi tới đó ta? Chúng ta đội bóng nghỉ ngơi ở đâu a, trước hết để cho ta đi dàn xếp tốt. Bị Vạch Trần Mộ Na bắt đầu nói sang chuyện khác. Này còn chưa là thác lão đại ngươi phúc. Chúng ta đội thanh niên không được coi trọng, lần này liên đoàn bóng đá không có tới mấy công việc nhân viên, vì lẽ đó chúng ta mấy cái liền chủ động yêu cầu tới đón ngươi, nhưng cơ hội trốn trốn huấn luyện mà, khá khá. Vừa nãy vẫn chưa kịp xuyên vào miệng sổ bị một mặt hèn nói rằng. Mẹ kiếp, lại dám chôn huấn luyện Đi, hiện tại liền trở về huấn luyện đi, ta đến nhanh lên một chút hòa vào đội bóng, bằng không tất ngươi phòng trường là theo không kịp ta tiết tấu." Mỗ nạ cố ý trâu bò hẻt nói rằng. "Thiết, ở giều đá bóng Lê Gum à." Tình gã cùng số bị cùng khinh bị nói, có điều trong giọng nói vẫn là lộ ra mấy phần nước ao. Nói xong, 4 người hướng đội bóng tập kết địa phương chạy đi. Chương 404. Lập uy. Chương 404. Lập uy ở trên đường, số bị 3 người hướng về mỗ nạ giới thiệu một chút này chi quốc thành đội tình huống đội luyện viên là Weber, làm cầu thủ lúc hắn từng cùng bơ lạn cô đồng thời đá bóng từng có một cái vẫn tính thành công cầu thủ cuộc đời. Giải nghệ sau vẫn tận sức với thanh niên bóng đá phát triển, trước sau ở Bồ Tạ Phổ Gộ, Phở Lạc Mẹn Cổ, Bòn, Benfica chờ đông đảo đội bóng từng làm kỹ thuật cố vấn. Năm ngoái ở bờ lạng cổ dưới sự đề cử, hoặc đảm nhiệm bờ dạ gì lì ạn ấy sần nổ dù đội chủ xoài đến nay. Những thứ này đều là hệ bờ lý lịch biểu trên đồ vật, số bi bọn họ cũng không biết hệ bờ cùng đung ga cũng quan hệ không tầm thương đây mà các đội bóng các cầu thủ đại đa số đều giống như dễ nạn đến từ trong nước giải đấu, xem số bị cùng tỉnh gã như vậy hiệu lực với châu Âu năm giải đấu lớn hơn nữa có thể đảm đương chủ lực cũng không có nhiều người, chớ nói chi là xem mùa nạ như vậy có thể trở thành đỉnh cấp nhà giàu giêu tuyệt đối chủ lực ngôi sao bóng đá. Này chi đội thanh niên ra biên con đường cũng không tính thuận lợi, tuy rằng là cao quý đương kim vô địch, thế nhưng bọn họ vẫn là không thể không từ Nam Mỹ thi đấu khu thi đấu vòng loại bắt đầu đánh tới. Nam Mỹ thanh niên thi đấu tranh giải trên, thất ở bảng B bỏ ra giũ đội 50 nhẹ lấy hế của Ador, 42 chiến thắng Chile, sau đó lấy 11 cùng không, không phân biệt chiến bình Pa gia với cùng Uruguay. Do đó thăng cấp. Giai đoạn thứ 2, bọn họ đầu tiên là 42 lại thắng Uruguay, lại lấy 10 đánh rơi Venezuela, thế nhưng là lấy 0-1 dựa vào Colombia dưới chân, sau đó bị Chile nghiêm túc hiếu chiến, dựa vào hiệp 2 một cái đá phạt mới gian nan qua ải, ngay lập tức 12 bại bởi kẻ thù Argentina, cuối cùng bọn họ lấy người thứ hai thân phận bắt được giải vô địch bóng đá U-20 thế giới ra trận quán. Cứ việc ở Nam Mỹ thi đấu tranh giải thượng biểu hiện chập trùng, thế nhưng người khác vẫn là không dám khinh thị này chi đương kim vô địch. Đặc biệt là khi biết chủ lực của Real Madrid tiền vệ trụ, thân kiếm UEF 300 T onlit phá lưới cùng La Liga vừa kiến tạo vinh dự Môn Na tới tham gia giải vô địch bóng đá ưu 20 thế giới sau khi càng làm cho bở ra dư cùng nắm giữ Messi, Agüero các ngôi sao bóng đá Argentina cùng với nắm giữ pạ bở dị gạ cùng Si va đội tuyển Tây Ban Nha cùng nhau trở thành đang tiến hành cuộc thi đấu to lớn nhất thắng lợi đứng đầu đến đội bóng ngủ lại khách sạn sau khi đội bóng dẫn đầu San đại biểu đội bóng hoan nên Môn nạ đến, đồng thời tự mình đem ấn có số 19 Môn Na sân nhà và khách hai bộ áo đấu cùng với luyện phục giao cho Môn Na trong tay. Lần này Mộ Na lại là cùng Inter mạ sĩ ấn nổ đội lúc bạn cùng phòng số bị phân ở một cái phòng, chờ Sanzi sau khi rời đi, Mộ Na liền không thể chờ đợi được nữa cầm lấy cái này, tiên hoàng bờ ra dịu đội áo đấu đánh giá lên đội thanh niên áo đấu ngoại trừ trên cánh tay phải cái kia đang tiến hành giải vô địch bóng đá U20 thế giới tiêu chí bên ngoài, cùng đội tuyển quốc gia bóng phục không có gì khác nhau. Ngực phải trước là một cái đội bóng nhà tài trợ Mai tiêu chí, áo đấu ngay chính giữa là một vòng tròn, vòng tròn bên trong là dãy số, cái này cũng là Mai áo đấu cá tính thiết kế. Bắt mắt nhất chính là trước ngực cổ áo dưới cái kia bở ra dịu đội đội tiêu. Đặc biệt là đội tiêu phía trên sắp xếp năm này, năm đại biểu chính là bờ ra giũ đội đoạt đượcật cục số lần, hiển nhiên này cùng Mona cùng với hắn đội thanh niên các đồng đội đều không có bất cứ quan hệ gì. Bởi vì mặc dù là gần nhất một lần thắng lợi cũng là năm 2002 đây, khi đó Mona bọn họ cũng là 17, 8 tuổi, phải biết 94 tháng 5 năm 18 tuổi thiên tài siêu cấp Zona đâu cũng chỉ là theo đội đi tham quan mà thôi. Một ngày nào đó, ta sẽ dùng thực lực của chính mình để mặt trên tăng thêm một vì sao. Mona nhìn áo đấu ở trong lòng âm thầm lập xuống người thể. Ha, lão đại, tự nhiên đỡ ra làm gì đây? vẫn là ngẫm lại chúng ta này, gặp đi đâu vui vừa một chút đi, không phải vậy buổi chiều liền muốn cùng bọn họ huấn luyện chung. Nằm ở trên giường xô bị thấy Mộ Na chính nhìn áo đấu đấuờ ra, dùng chân đá đá Mộ Na nói rằng: "Chơi cái đầu ngươi, có còn muốn hay không nắm quán quân đây? Mau mau theo ta đổi thật quần áo đi tham gia buổi sáng huấn luyện đi." Lấy lại tinh thần Mộ Na một mặt nghiêm túc nói: "Chơi ạ." "Lão đại, đều đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như vậy liệu mạng a?" bị bụng mặt thống cổ nói. "Ít nói nhảm, nhanh lên một chút thay quần áo. Ta đi gọi tiền gà bọn họ." Mộ một bên cầm lấy luyện phục hướng về trên người bộ liền một bên hướng sắt vách tìm gạ cùng rễ nạn gian phòng đi đến, ừ, không. Để ta xem xong này bộ mạnh đi, đây chính là chính tông Hà Lan hàng A3. Cũng không lâu lắm, xô bí liền nghe đến sắt vách chuyển đến hết thảm một tiếng. Hiển nhiên, tìm gạ kẻ này ở xem hát mạnh thời điểm bị Mona cho vô tình đánh gãy bốn. Huệ Bở huấn luyện viên, chúng ta có thể tham gia đến trong khi huấn luyện tới sau. Đang chuyên tâm nhìn trong sân bóng diện các cầu thủ tiến hành suất goal huấn luyện Huệ Bở đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một trận thô lỗ âm thanh. Trong sân bóng các cầu thủ hiển nhiên cũng nghe được, dồn dập dừng lại chính mình luyện, nhìn về phía bên sân. Huệ Bở quay đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy đội thật quần áo Mona mang theo sổ bị ba người bọn họ liền đi đến đội bóng sân huấn luyện. Sổ bị cùng Tỉnh Gạ hai người trên mặt đều tràn ngập không tình nguyện, đúng là thủ môn trẻ nạn có vẻ rất phấn vấn, xem ra hắn từng ấy năm tới nay cũng đã nuôi thành gian khổ huấn luyện quân thuộc. Vừa tới đến Hà Lan, không có mượn cơ hội nghỉ ngơi một chút, mà là tới ngay tham gia huấn luyện. Mona biểu hiện lập tức cho Hè Bờ lưu lại một cái tốt ấn tượng. Đương nhiên không được. Hè Bờ trả lời ngoài dữ liệu của mọi người. Mona cũng làm một mặt lo lắng nhìn Hè Bở. Làm mới tới, người đương nhiên chưa hết muốn tiến hành tự giới thiệu mình. Nói xong, mẹ bỡ ở trên mặt liền lộ ra một tia rất có lực tương tác mỉm cười. Haha ha. Trên sân bóng chuyển đến tiếng trỉnh tề cười vang. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, huấn luyện viên chuyển cười này mở đến mức rất thú vị. UEFA Champions League vừa phá lưới, La Liga vừa kiến tạo, La Liga quán quân đội thành viên Monaco, nơi này cầu thủ ai không có biết. Còn phải làm gì tự giới thiệu mình. Đại gia như thế nghĩ, không có nghĩa là Monaco cũng như thế nghĩ, hắn biết vẻ bỡ như thế làm cũng là vì để cho hắn càng tốt hơn hòa vào đội bóng, vì lẽ đó hắn hào phóng đi tới bên sân, bỏ ra vẻ mỉm cười tự giới thiệu mình đến, "Chào mọi người, ta tên Monaco." Đại gia có thể gọi ta Mộ Na. Ta đến từ Real Madrid câu lạc bộ, vị trí là tiền vệ trụ, sau đó liền đem cùng mọi người kể vai chiến đấu, hy vọng mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Mô nạ đoạn này tự giới thiệu mình xem như là đúng mực, vừa không biểu hiện ra bất kỳ cảm giác kiêu việt, cũng không có dối trá giả vờ khiêm tốn, điều này cũng làm cho hắn cùng đại gia khoảng cách kéo gần thêm không ít. Ngươi không giới thiệu một chút chính mình quốc tịch sao? Giữa trường đột nhiên truyền đến một trận âm lanh âm thanh. Theo tiếng kêu nhìn lại, Mộ phát hiện một cái vóc người cao to người da trắng cầu thủ chính kiêu khích nhìn mình. Bên cạnh ghế bờ cũng không nói gì, hiển nhiên Hắn cũng chuẩn bị nhìn Mộ nạ chuẩn bị xử lý như thế nào chuyện này, tựa hồ đem chuyện này cho rằng là đối với Mộ nạ thử thách. Cha mẹ ta đều là người Trung Quốc, có điều ta từ nhỏ ở bờ gia dịu lớn lên, hiện tại là người bờ gia dịu quốc hoa. Xin hỏi vị này 39, phóng viên 39, còn có nghi vấn gì không?" Mộ nạ một mặt bình tĩnh nói, chỉ là câu nói sau cùng bên trong mang theo ý chà phúng, ở đây mỗi vị đều nhìn ra rồi. Mộ nạ đúng mực hơn nữa hắn cái kia đã chịu đựng châu Âu đỉnh cấp giải đấu rèn luyện thực lực, để hắn cũng không có bởi vì là cái người hoa cầu thủ mà chịu đến các đồng đội kỳ thị đúng là vừa nãy gây chuyện phá hoại đội bóng Hải hòa người kia chính đang gặp đại gia mắt lạnh. Chỉ thấy trên mặt người kia hồng một khối bạch một khối, nhưng lại không biết nên làm gì phản bác, Hiện nhiên hắn không dám lên lên tới kỳ thị chủng tộc độ cao, bởi vì hiện tại đội bên trong nhưng là các loại nhân chủng đều có đây. Được rồi, sau đó mô nạ chính là đội ngũ chúng ta một thành viên, để chúng ta đồng thời hoan nên cái này thành viên mới đi. Thấy tình cảnh có chút không đúng, làm huấn luyện viên hệ bợ lúc này đi ra đánh giảng hòa đùng. Đùng, đùng Đụng. Trong sân bóng các cầu thủ đều đàng hoàng vỗ tay lên, đương nhiên ngoại trừ người kia. Được rồi, đại gia bắt đầu huấn luyện đi. Vệ bở vô tay nói rằng sau đó ra hiệu mô nạ bốn người bọn họ ra nhập vào vừa nãy người kia gọi dệ là tổ cũng là tiền vệ trụ nghe nói hiện tại ở trong nước khá là hỏa bởi vì thân hình cao lớn phong cách cũng cùng ngươi có chút tương tự bị truyền thông lẫn lộn vì là 39 tiểu mô nạ 39 có điều hắn tự hồ không phục cái ngoại hiệu này đứng ở mô nạ bên người sổ bị nhẹ giọng hướng về hắn giới thiệu vừa nãy khiêu khích kháchồ là người a chẳng trách như thế kiểu thị ta so với mình không nhỏ hơn là mấy lại bị lẫn lộn vì chính mình người đối nghiệp đổi làm là ai cũng không chịu được ra Húng chi là ở trên sân bóng từ trước đến giờ kêu căng tự mãn cầu thủ bờ ra dịu. Mộ nạ lần này ngược lại cũng toán lý giải dệ nạ tổ. Nhìn ở giữa sân nhanh chân dẫn bóng sau khi, một cước đại lực xuất xa đem bóng oanh vào khung thành dệ nạ tổ. Tự hồ thật là có điểm chính mình tư thế ở sau đó xuất gôn trong khi huấn luyện, đổi đi gắt cổng dệ nạ nóng lòng muốn thử chuẩn bị thời gian qua đi hơn 2 năm sau đó lần thứ 2 khiêu chiến mộ nạ sút xa. Nhưng mà... Hắn cái kia bởi vì 2 năm qua nhanh trong tiến bộ mà bản chướng lòng tự tin rất nhanh sẽ chịu đến đả kích nặng nề, bởi vì môn nạ hiện tại xuất xa cũng so với năm đó lúc mới luyện phải cường đại rất nhiều, ngoại trừ trước sau như một vừa nhanh vừa mạnh bên ngoài, góc độ cùng chuẩn xác xuất đều cao rất nhiều. Ngược lại tự môn nạ gia nhập trong khi huấn luyện sau, 4 thứ sút gol, hắn không có một lần nhào cứu ra ngoài quá. Môn nạ biểu hiện cũng làm cho các đồng đội mở mang tầm mắt, cùng các đồng đội đều là ở vùng cấm tuyến phụ cận sút gol không giống, hầu như mỗi cái bóng đều là ở 25m có hơn thậm chí cuối cùng trả lại một cái 30m có hơn đại lực xuất xa đương nhiên, Mộ nạ nếu như muốn dựa vào loại này không người xem phòng thủ tình huống xuất sa đến khiến những này bở ra dư thiên tài trẻ tuổi môn thuyết phục là khẳng định không đủ. Sau đó đấu đối kháng mới là chính chân thực lực thử thách. Vệ Bở đem mới đến Mộ nạ cùng Tín Dạ, số bị phóng tới thay thế bổ sung một phương, mà vừa nãy khiêu khích Mộ nạ dễ nạ tội thì bị đặt ở chủ lực một phương. Hắn làm như thế, hoàn toàn là cho mình một cái lập vi cơ hội mà. Mộ nạ nhìn cái kia trên mặt mang theo ý cười với Bở, ở trong lòng nghĩ đến, quan hắn Như vậy vừa vặn cho ta tránh khỏi phiền phức, ta mới không muốn ở ánh mắt hoài nghi bên trong đá bóng đây. Mộ Na nghĩ như vậy đến, liền ở sau đó đấu đối kháng bên trong, Mộ Na hầu như là phát huy ra toàn bộ thực lực. Đặc biệt là đang cùng dễ nạ Tổ đối kháng thời điểm, dễ nạ Tổ phong cách sắc thực cũng là cùng Mộ Na có chút tương tự, phạm vi hoạt động cực lớn hắn cũng là công có thể trên chiếm được, thủ có thể lùi đến về. Thế nhưng rất nhanh Mộ Na liền để Dế Na Tổ biết, tại sao hắn chỉ có thể được gọi là Tiểu Mộ Na. Luân tốc độ, Tổ ở cầm bóng phản kích lúc, hậu cho hắn vài cái thân vị có thể miễn cưỡng từ phía sau đuổi theo, sau đó phá hỏng dưới chân hắn bóng. Luôn toàn thể, bất kể là ở tấn công vẫn là phòng thủ phạt gốc lúc, dễ nạ tổ đều không thể từ mũ nạ trên đỉnh đầu tranh đi qua một cái bóng. Luôn năng lực phòng ngự, mũ nạ thậm chí rất nhiều lúc đều không cần ngã xuống đất liền có thể gọn gàng nhanh chóng từ dưới chân hắn đoạn dưới quả bóng. Luôn tấn công, dễ nạ tổ đã không biết bao nhiêu lần bị mũ nạ từ chính diện đột phá. Luận tổ chức, nếu như không phải xem tượng trưng chủ lực áo lót cùng với hào đấu, xem bóng người nhất định sẽ cho rằng đây là nghiêm chỉnh huấn luyện bờ ra dịu đội ở cùng năm luyện thi đấu. Cuối cùng, nửa giờ đấu đối kháng, ạ vị trí thay thế bổ sung một phương lấy 61 đau làm thị chủ lực một phương bộ nạ đánh vào hai bóng tiến tạo 3 lần mà chủ lực một phương cái kia ghi bàn thì lại hoàn toàn không có quan hệ gì với dễ nạ tổ huấn luyện thi đấu sau khi kết thúc mặc cho ai cũng có thể nhìn thấy dễ nạ tổ cái kia một mặt tái nhận có điều cũng chẳng có bao nhiêu người đồng tình hắn xem ra cái này nàyêu ngạo ra hỏa nhân duyên cũng không ra sao kỹ thực tiểu tử này thực lực cũng không tệ lắm nếu như vừa nãy tâm thái khá một chút lời nói không đến nỗi thua thảm như vậy bộ nạ ở trong lòng khách quan đối với dễ nạ tô bình luận ở hai ngày sau trong khi huấn luyện bộ nạ lại một lần thứ cho dễ nạ tổ giáoấn Chỉ là mô nạ cũng tương tự cảm nhận được dây nạ tổ tiến bộ cảm nhận được hai người sự chênh lệch ở lần lượt thu nhỏ lại là mô nạ thích ứng Hà Lan hoàn cảnh sau khi hắn lại bắt đầu chính mình dậy sớm tăng cường huấn luyện kế hoạch chỉ là bây giờ lười nhát số bị cùng tỉnh gạ cũng đã không muốn theo hắn tăng cường huấn luyện dùng lý do của bọn họ tới nói chính là giải thi đấu sắp tới chúng ta muốn bảo tồn thể năng a thể năng là dựa vào dự trữ mà không phải dựa vào bảo tồn mô nạ cười nghĩ đến có điều hắn cũng không có biết tướng bởi vì hắn cũng hiểu được không phải ai đều có hắn như thế biến thái thân thể nhưng mà Khi hắn chạy tới sân huấn luyện thời điểm, lại phát hiện đã có người trước tiên hắn một bước đến. Người này chính là Dễ Nạ Tổ, giống như Mộ nạ, hắn cũng là rất sớm đến sân bóng ở nơi đó lặp lại tiến hành khô khan cơ sở huấn luyện. Làm Dễ Nạ Tổ nhìn thấy Mộ nạ đến thời điểm rõ ràng cũng lấy làm kinh hãi, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới cái này, bây giờ đã là thế giới cấp ngôi sao bóng đá người cũng sẽ giống như hắn đến tiến hành thể nhạt tăng cường huấn luyện. Thấy Dễ Nạ Tổ ở nhìn chính mình một chút sau khi, lại yên lặng tiếp tục huấn luyện, Mộ Na cười chủ động xế tới, nói rằng, đồng thời luyện đi, hay là, chúng ta có thể trở thành hợp tác? Chúng ta có thể trở thành hợp tác sao? Dễ nạ tổ khi nghe đến Mộ Nạ lời nói sau ngẩn người nghĩ đến, tuy rằng không nói gì, thế nhưng hắn cũng không có từ chối đề nghị của Mộ Nạ. Liền, khoảng thời gian này mỗi sáng sớm, Hà Lan đủ chết một cái nào đó khối trên sân huấn luyện có thêm hai cái tiến hành cơ sở huấn luyện tò con. Chương 405. Bở Dã Dị Ly Ản nẫy sần nổ vũ đội đội trưởng. Chương 405. bờ Dã Dị Ly Ản nẫy sần nổ vũ đội đội trưởng. Huệ Bở mấy ngày nay tâm tình vô cùng tốt, Mộ Nạ gia nhập đội bóng sau khi, hắn rõ ràng cảm nhận được đội bóng sức chiến đấu mạnh không chỉ một cấp bậc. Tuy rằng này chi Bở Dã Dị đội thanh niên bên trong vốn là không thiếu thiên tài cầu thủ, Thế nhưng là vẫn thiếu một cái linh hồn, một cái thực lực mạnh mẽ đến làm cho người tin phục, sau đó lại có lãnh tụ khí chất hạt nhân cầu thủ. Mồ nạ đến không thể nghi ngờ giải quyết vấn đề của hắn. Mấy ngày nay trong khi huấn luyện, quốc tế tam tiện khách, đã sớm bị phóng tới chủ lực một phương đến, đến rồi, dễ nạ tổ cũng ở lại chủ lực một phương, tiêu căng tự mạn hắn ở mồ nạ trước mặt tựa hồ cũng không còn tinh khí. Duy nhất thanh âm không hòa hại đều biến mất, đội bóng lực liên kết cũng rõ ràng được tăng lên càng làm hệ bờ hưng phấn tự nhiên vẫn là đội bóng thực lực tăng lên, mộ nạ cùng dệ nạ tổ tạo thành trung lộ bất kể là ở tấn công vẫn là ở phòng thủ trên, ở ở độ tuổi này trong đội bóng của tuyệt đối là đỉnh cấp trình độ, cánh trái đột phá sắc bén tín ga, trên hàng tiền đạo cái kia tràn ngập linh tính sobi. È vạn dở rồ hoàn toàn có thể đảm nhiệm được cánh phải tấn công, đội bóng phía trước sân duy nhất nhược hạng chỉ sợ cũng là trung phong, đội bóng thiếu hụt một cái xem đội tuyển quốc gia azano như vậy cường lực tấn công điểm, có điều tạt béo đơn thuần một hồi tiếp ứng, hấp dẫn phòng thủ vẫn là được rồi. Trên hàng hậu vệ đến từ Jimmy Trung vệ Adjiano Tố để phát huy ổn định, Bạp Bios Santos cũng có thể làm trọng trách, hai cái một bên vệ thì lại kế thừa đội tuyển quốc gia truyền thống, thuộc về công cường cùng thủ, thủ môn dễ nạn nhưng là bờ ra giữ trẻ tuổi thủ môn bên trong người tài ba. Bộ này đội hình ở vệ bờ trong lòng đã là rất hoàn mỹ, dù sao ở đội thanh niên thi đấu còn chưa xem thành niên đội như vậy công danh lợi lộc, đại gia còn đều là hy vọng dựa vào tấn công đến thắng trận. Mô nạ thích hướng tính rất mạnh Ở quen thuộc một chút đội hữu ở trên sân bóng quen thuộc sau khi, hắn cũng đã có thể khống chế bóng tốt đội tổ chức đại kỳ đối với Mộ nạ cái này ở Zidane không thể lên sân khấu lúc đảm đường diều giữa sân hạt nhân người châu bỏ, hắn các đồng đội tự nhiên là rất tín nhiệm. Hơn nữa, ở trong khi huấn luyện bọn họ cũng có thể cảm nhận được Mộ nạ xuất chúng thực lực, tấn công cầu thủ ở tiếp Mộ nạ chuyển bóng thời điểm đều là cảm thấy rất thoải mái, mà hàng hậu vệ các cầu thủ ở Mộ nạ chiếu lại lúc cũng hầu như sẽ cảm thấy rất có cảm giác an toàn, liền trải qua ngăn ngắn một tuần rèn luyện, mọi người đối với Mộ Na cái này tân hạt nhân đều là ngầm thừa nhận đáng tiếp chính là, bởi giải vô địch bóng đá U20 thế giới lập tức liền muốn bắt đầu thi đấu. Vì lẽ đó bở ra giũ đội. Thanh niên không kịp chuẩn bị cái gì trận đấu giao hữu, chỉ là huấn luyện hiệu quả khẳng định là không sánh được thi đấu, khuyết thiếu thực chiến thử thách, hay là này chi tân đội thanh niên to lớn nhất quyết điểm. Chỉ có thể một bên thi đấu một bên tôi luyện. Về bở nghĩ đến địa phương thời gian ngày 10 tháng 6 năm 1 năm lúc, năm 2005 thế giới thanh niên championship chính thức ở Hà Lan mở màn. Mở màn chiến ở Catterza Lâm Bảo công viên sân bóng tiến hành, đá với hai bên là đến từ bảng Auszer Chleyia cùng bọn mình. cùng bọn cũng không là chủ nhà đội ngũ cũng không phải đường kim vô địch, vì lẽ đó như vậy mở màn chiến cũng không có hấp dẫn quá nhiều fan bóng đá đến đây xem trận chiến. Thi đấu bên trong cũng không có quá nhiều đặc sắc hình ảnh, cuối cùng cũng là hòa khí kết cuộc, hai đội đánh thành 11. 1 Bỡn in đội xạ dạ khắc may mắn trở thành đang tiến hành giải vô địch bóng đá U20 thế giới trên cái thứ nhất ghi bản cầu thủ. Ngày thứ 2 cũng chính là ngày 11 tháng 6, chủ nhà Hà Lan cùng với thắng lợi đứng đầu Tây Ban Nha cùng Argentina dồn dập biểu hiện. Cuối cùng Hà Lan cùng Tây Ban Nha dồn dập thủ thắng, mà Messi thủ lĩnh đội tuyển Argentina nhưng bất ngờ bại bởi nước Mỹ đội. Xem ra mới từ La Liga trở về Messi cùng Agrizo hai cái cậu bé vàng vẫn không có thể hoàn toàn hòa vào đội bên trong, điều này cũng cho đồng dạng tình huống mồ nạ cùng sổ bị một lời nhắc nhở. Bởi bờ ra rưu đội ở vào bảng ép, vì lẽ đó bọn họ ở ngày thứ 3 mới đưa ngay đón cuộc so tài thứ nhất, đối thủ là châu Phi hùng ưng Nijezia đội ở vào danh sách đang tiến hành giải vô địch bóng đá U20 thế giới 4 chi châu Phi đội bóng bên trong, Nijezia đội không thể nghi ngờ là kinh nghiệm phong phú nhất, từ khi 1983 năm lần đầu biểu hiện giải vô địch bóng đá U20 thế giới sau. Châu Phi hùng lưng, liền trở thành giải vô địch bóng đá U20 thế giới khách quen, tại đây chi kỹ thuật hình đội bóng ở. Trong, có không ít cầu thủ hy vọng mượn cơ hội này ở quốc tế trên sàn nhạy biểu hiện cũng mở rộng bóng đá cuộc đời ở bờ biển cử hành châu Phi thanh niên thi đấu tranh giải tức giải vô địch bóng đá U20 thế giới thi đấu vòng loại bên trong, Nigeria có thể nói không có đối thủ. Trận đầu 30 nhẹ lấy chủ nhà Bờ biển đội, 32 lực khắc Mali, sau đó 10 tiểu thắng bờ biển ngà vòng bảng ung dung gia biên. Vòng kết bên trong mộ là cái đầu tiên Dương có gặm, hai bên bổ giờ thi đấu 22 đá hỏa. Nhưng Nigeria thông qua penalty quyết chiến bên trong cuối cùng thắng được. Trận chung kết bên trong châu Phi hùng ứng 20 đánh rơi đương kim vô địch hai cấp, lần thứ 2 đem châu Phi thanh niên cúp quán quân bộ vào trong túi. Trong lịch sử, bọn họ từng 6 lần vào danh sách giải vô địch bóng đá U20 thế giới, tối thành tích tốt là năm 1989 rưỡi vào bờ đảo Nha thu hoạch đá quân, năm 1985 trước xô viết giải vô địch bóng đá U20 thế giới huy chương đồng. Nigeria đội bên trong mải kẹo, tại ổ các cầu thủ đều là từ lâu tiến vào châu Âu câu lạc bộ tầm nhìn tin tưởng lần so tài này sắp trở thành bọn họ đổ bộ châu Âu ván cờ ở đội thanh niên thi đấu bên trong, châu Phi đội bóng biểu hiện thường thường là khó nhất dự đoán, vì lẽ đó này Chi Nyi Zezia đội chính là rất khó đối phó đang cùng Nyi Zezia đội thi đấu trước ngày cuối cùng sau khi kết thúc huấn luyện, Huệ Bở đem một nạ lưu lại. Mỗ Nạ cho rằng huấn luyện viên là muốn cho mình bàn giao một gì đó đấu pháp, liền đang hoàng ở, ở lại sân huấn luyện. Nhưng mà, Huệ Bở cũng không có thao thao bất tuyệt giáo Mỗ Na ngày mai thi đấu nên làm như thế nào, mà là đem một cái màu xanh lam băng giao cho Mỗ Na. đội trưởng. Mỗ ở thoáng sững sốt một chút sau khi, vẫn là nhận lấy Mặc dù đối với thực lực của chính mình rất tin tưởng, thế nhưng Mộ nạ vẫn không có nghĩ tới chính hắn một đội thanh niên bên trong người mới lại có thể ở giải thi đấu trước bắt được bằng đội trưởng, có điều rất nhanh liền cũng nghĩ thông suốt. Kỳ thực nghĩ thông suốt cũng rất đơn giản, là một chi đội bóng đội trưởng yêu cầu là cái gì? Đơn giản chính là muốn nhân phẩm, uy tín, kinh nghiệm, lãnh tụ khí chất cùng với thực lực các phương diện tổng hợp cân nhắc. Hiển nhiên, bất luận cái kia phương diện Mộ nạ tại đây chi vở ra dịu đội thanh niên bên trong đều là người tài ba. Mộ nạ nhân phẩm cùng uy tín ở bình thường huấn luyện trong cuộc sống phải đến rất tốt thể hiện. Cho tới kinh nghiệm, tuy rằng Mộ Na từ không có tham gia quá cuộc tên cửa hiệu đội bóng Thế nhưng một cái đã tham gia CZA, La Liga, UEFA cuộc trận chung kết cùng với UEFA Trang Ti cầu thủ chẳng lẽ còn ở thanh niên thi đấu bên trong xuất hiện phương diện kinh nghiệm vấn đề. Thực lực tự không cần phải nói, mồ nạ ở Trang Ti cùng với gần nhất trong khi huấn luyện, đều thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuẩn, càng là được rất nhiều chuyên gia xem trọng. Nhưng tôi khiến Huế bờ yên tâm nhưng cũng không là mồ nạ thực lực, mà là từ trên người mồ nạ thỉnh thoảng để lộ ra đến một loại lãnh tụ khí chất. Sự phong độ này là rất khó bồi dưỡng được đến, Môn nạ từ Internet săn team bắt đầu mãi cho đến hiện tại hiệu lực giêu, đều đã từng đảm nhiệm qua trên sân đội trước, chuyện này đối với không đủ 20 tuổi Môn nạ tới nói, tuyệt đối là một loại đại đại khẳng định. Vì lẽ đó, Weber cũng yên lòng đem người đội trưởng này bang giao cho Môn nạ đội thanh niên nguyên lai like đội trưởng Santos, đối với Weber cái này cách làm cũng không có dị nghị, làm chung vệ hắn tuy rằng rất trầm ổn, thế nhưng rất nhiều lúc huyết thiếu nên có cảm xúc mấy liệt, mà ở vào tiền vệ trụ vị trí, thường thường là xuyên qua toàn trường Môn Na hiện nhiên càng thích hợp đội trưởng trước vụ này. Làm rất tốt, ngày mai thi đấu dẫn mọi người nắm cái kế tiếp khai môn hồng. Weber nhìn thấy Mộ nạ chỉ là ngắn ngủi ngây người sau liền khôi phục tự tin, trong lòng đối với Mộ nạ không khỏi lại coi trọng mấy phần, hắn vỗ Mộ Na vai khích lệ nói: Hừng, yên tâm đi, huấn luyện viên, ta gặp tận lực." Mộ Na lời nói tuy khiêm tốn, thế nhưng trong giọng nói nhưng lộ ra tự tin mãnh liệt. Chương 406: Rút sạch bọn họ. Chương 406: Rút sạch bọn họ. Trước máy truyền hình khán giả các bằng hữu buổi tối, ta là Hoàng Kiến Tường, hoan nên mọi người cùng ta đồng thời đến quan sát trận này giải vô địch bóng đá 20 thế giới bảng F tiêu điểm cuộc chiến. Đương kim vô địch bờ ra Rio đá với châu Phi hùng ứng Njezi thi đấu. Này Hai đội bóng đội bên trong mỗi người có vài tên thực lực không tầm thường tuổi trẻ ngôi sao bóng đá, như bờ ra Rio đội bên trong hiệu lực với Rio Betti Sobhi, hiệu lực với Dortmund Tira, Njezi A đội bên trong hiệu lực với Herbert Bedlin họ kỳ vũ áp cùng với bị châu Âu vài chi nhà giàu đội bóng vừa ý giữa sân cầu thủ mặc kẻo các loại. Đương nhiên, trong đó tiếng tăm to lớn nhất hiển nhiên vẫn là hiệu lực với ma Magic đội, chúng ta quen thuộc người hoa ngôi sao bóng đá môn cứ vừa nay chúng ta được đội hình ra sân đến xem. Mộ Nạ đem sẽ xuất hiện ở bờ gia dịu đội thanh niên đội hình ra sân ở trong, đồng thời hắn chính là lấy đội trưởng thân phận lên sân khấu, bởi vậy có thể thấy được bờ gia dịu đội thanh niên huấn luyện viên đối với hắn coi trọng a. Lấy người hoa thân phận trở thành đủ đua bóng đá quốc bờ gia Dụ quốc tiên cửa hiệu đội bóng đội trưởng, ta nghĩ Mộ Nạ coi như không phải sau này không còn ai cũng tuyệt đối là chưa từng có ai. Được rồi, hai đội cầu thủ sắp vào sân. Ngày hôm qua trong chúng ta thanh đội đã là đạt được khai môn hồng, hy vọng Mộ Nạ cũng có thể xuất lĩnh sả bạ quân đoàn đạt được một cái tốt bắt đầu đi. Trước tiên để chúng ta đồng thời nhìn hai đội, đội hình ra sân ní đội, 343. Thủ môn, Vén-dờ-đìn. Hậu vệ, Tài-o, Giữa sân, Mài-kẹo, sa ap đạo, Ồ-khen-e-ca-rô, cây -E đội, 442. Thủ môn, dê Hậu vệ, Giáp-kẹo, santos lê Giữa sân, E-ván-dờ-rô, Môn-a, Dê-nà Chúng ta có thể thấy được ngày hôm nay ni đội là sắp xếp ra một cái trận hình công kích xem ra bọn họ là chuẩn bị dùng tấn công đến phá vỡ bờ ra dịu đội mà bờ ra dị đội nhưng là sắp xếp ra thường quy trận hình bộ nạ chạm ở giữa sân cuối cùng làm nóng người vận động cứ việc vừa trải qua một cái dài lâu mùa giải thế nhưng bộ nạ cũng không có bất kỳ ủurũ hơn nữa lần thứ nhất bước lên quốc tế sân bóng hắn trái lại cảm giác bên trong thân thể của mình mỗi cái tế bào đều sinh động bắt đầu nhảy lên liếc mắt nhìn ở ni trong trận cùng mình đứng ở cùng một vị trí mãi kẻo bộ nạ trên mặt lộ ra một tia khó có thể phát hiện mỉ cười Dễ nạ Tổ chờ sau đó cái kia số 9 liền giao giải quyết cho ngươi rồi, có lòng tin không? Nâng tay lên cánh tay câu ở dễ nạ Tổ trên cổ, Mộ Nạ cười hỏi, "Không thành vấn đề, ngươi liền yên tâm đi tấn công đi." Vừa nhắc tới cùng người khác đối kháng, dễ nạ Tổ lập tức lại khôi phục tự tin, dưới cái nhìn của hắn, coi như cái kia mặt kẻo mạnh hơn cũng không sánh được Mộ Nạ chứ. Khoảng thời gian này tăng cường huấn luyện bên trong, hắn cùng Mộ Nạ hai người ngoại trừ thưởng quy cơ sở huấn luyện bên ngoài, còn thường thường tiến hành một trọi một đất luyện, tuy rằng không khỏi bị Mộ Nạ đạp một phen. Thế nhưng hắn vẫn là từ trên người mồ nạ học được không ít đồ vật, vì lẽ đó hiện tại hắn đối đối phó cái kia châu Phi tiểu tử rất tin tưởng. Thật sự, người ta nhưng là châu Phi hùng lưng, không muốn xem thường A. Chờ chút không được lời nói nhớ tới gọi ta hỗ trợ A, đừng khách khí A. Mồ nạ cố ý kích thường nói. Ừ, châu Phi hùng lưng. Xem chúng ta dưới rút sạch bọn họ lông lưng. Dễ nạ tổ hung hắn nói ạch. Rút sạch tâm mau. Tiểu tử này thật tạ ác. Mồ nạ cười xấu xa suy nghĩ đến. Vậy mỗi ngày đồng thời tăng cường huấn luyện, đồng thời ở phân tổ đấu đối kháng bên trong cũng là trên lưng hợp tác, vì lẽ đó Mộ Na cùng Dệ Nạ Tổ quan hệ của hai người tiến triển rất lớn, đều là người trẻ tuổi mà, nào có cái gì cách đem cứu. Lúc trước Mộ Na rồi cùng Dệ Nạ Tổ tiến hành thật phân công, chính mình chủ quản tấn công, phòng thủ giao cho Dệ Nạ Tổ, đương nhiên, tới kịp, Mộ nạ vẫn là sẽ cố gắng về phòng thủ, chờ xác định thế thắng sau khi, Dệ Nạ Tổ cũng có thể trên đi chơi một chút đổi làm trước đây, nếu như ai kêu Dệ Nạ Tổ chuyên môn làm một người phòng thủ công binh, Tiêu Căng tự mãn hắn nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng, thế nhưng bắt người tay ngắn, hướng về Mộ nạ học không ít tuyên sát hắn bây giờ đối với với Mộ Na là nói gì nghe. Nãy, thấy mọi người đều hoạt động đến gần đủ rồi, Mộ nạ đem bọn họ đều triệu tập lại đây, làm thành một vòng. Không sai, Mộ nạ chuẩn bị để mọi người cùng nhau hô khẩu hiệu, chiêu này tuy rằng đột điểm, thế nhưng ở cầu thủ trẻ bên trong cổ vũ sĩ khí vẫn rất có hiệu quả. Các anh em, làm rất tốt. Bọn họ không phải được xưng châu phi hùng ư mà, nói với rể nạ tội như vậy, chúng ta đồng thời rút sạch bọn họ 39, lông lưng 39. Thấy mọi người đem tay đều ở cùng nhau, Mộ Na bắt đầu nói chuyện. 1, 2, 3, rút sạch bọn họ lông lưng. Làm Mộ Na cùng hắn các đồng đội trung khí 10 phần hô lên câu nói này sau khi, thế giới rơi, rơi bóng đá tối nguy ít, tối ít, vô liêm sỉ nhất khẩu hiệu liền sinh ra. Ừ, bờ ra giữ đội thanh niên tiếng hô khẩu hiệu gọi đến vô cùng vang dội, xem ra bọn họ sĩ khí rất địch a. Tuy rằng Hoàng Kiện Tường cũng hiểu sơ một điểm tiếng Bồ Đào Nha, thế nhưng vừa nãy Mộ nạ khẩu hiệu của bọn họ cụ thể nói cái gì hắn vẫn là không nghe rõ, hắn chỉ cho là một ít cổ vũ sĩ khí nói xong. Có điều, coi như biết, ca phòng trừng cũng không dám phiên dịch ra đến đây đi, hài hỏa. Hai hỏa rất trong yếu. Được rồi, theo trọng tài chính một tiếng còi, đang tiến hành giải vô địch bóng đá U20 thế giới Mộ Na cùng bờ ra dịu đội thanh niên của so tài thứ nhất sẽ chính thức bắt đầu rồi. Trận đấu bắt đầu sau khi Nigeria đội muốn thừa dịp mở màn giai đoạn xung kích một phen, nhưng Mộ Na nhưng không có để bọn họ thực hiện được. Bởi vì hắn biết, cùng Nigeria loại này châu Phi đội bóng đá thi đấu, nhất định không thể để cho bọn họ tiết tấu đánh tới đến, bằng không đánh điên rồi châu Phi các anh em chỉ sợ cũng liền đội tuyển Italy bê tông cũng không thủ được, vì lẽ đó khống chế tiết tấu rất trọng yếu. Luận chế tiết tấu, hiển nhiên là cầu thủ bờ ra giữ sở trưởng cho hay. Tuy rằng ni giữa sân cũng có máy kéo như vậy lại tướng nhưng một mình hắn hiển nhiên không phải bờ ra dịu giữa sân mọi người đối thủ ngoại trừ tiền gạ thuộc về loại kia tốc độ xung kích hình cầu thủ bên ngoài bộ nạ cùng dễ nạ tổ hai tên tiền vệ trụ cùng với cánh phải hệ vạn dở rộ đều có không sai không chế tiết tấu năng lực xem ra bờ ra dị đội cũng không vội vã bọn họ hiện tại vẫn trongâm khống chế quả bóng cũng không có cho ni đội quá tốt phản công nhanh cơ hội như vậy đội đặc điểm liền đánh không ra về bơ bộ này chiến thuật rất có độ công hoàn thường ở một bên khách quan phân tích nói nếu như vậy bờ nghe được lời nói này phòng chứng muốn mặt ra đỏ ứng Bởi vì lúc trước ngoại trừ sắp xếp tấn công cùng phòng thủ lúc chiến thuật bên ngoài, cũng chỉ nói với Mộ Na một câu, tùy cơ ứng biến. Vì lẽ đó, hiện tại trên sân cục diện, hoàn toàn là Mộ Na căn cứ trên sân tình hồ ứng biến ra. Vệ bờ ở đây vừa nhìn đến Mộ Na biểu hiện sau cũng không khỏi gật gật đầu, đội bóng có như thế một cái đại não, hắn cái này huấn luyện viên thực sự là môn dung dung không ít ta. Hiện tại trên sân bóng cục diện cùng với bình thường trong khi huấn luyện cấp bóng luyện tập rất tương tự. Bờ ra giũ đội chính là những chuyện đó bóng cầu thủ, mà Nijiji đội nhưng là cấp bóng cầu thủ, hoàn toàn bị bờ gia giũ đội đùa bỡn trong lòng bàn tay, chỉ có thể mệt mỏi Cái này cũng là châu Phi đội bóng tật xấu, rất nhiều châu Phi cầu thủ đều không có tiếp thu quá hệ thống chiến thuật huấn luyện, vì lẽ đó đá lên bóng đem so sánh tảng mạng, rất nhiều lúc đều chỉ là ỷ vào thân thể mình như thế, dựa vào năng lực cá nhân đi đá, mà không thế nào động não, một khi đụng với chiến thuật nghiêm minh đội bóng, bọn họ liền muốn ách phát hỏa. Nhưng nói đi nói lại, nếu như châu Phi cầu thủ có thể hướng về châu Âu các cầu thủ như vậy rất sớm đã bị chút thua tiên tiến lý luận chiến thuật, sức chiến đấu của bọn họ sẽ là phi thường khủng bố. Hiện nhiên Neyjeji a đội thanh niên cũng có cúp phi hành đệ truyền thống tập xấu, vì lẽ đó tuy rằng này chi bợ ra dịu đội thanh niên không tính là kỷ luật nghiêm minh nhưng cũng có thể khống chế cục diện. Mắt thấy Neyjeji a đội các cầu thủ mới vừa mở màn những người nhụy khí bị một chút làm hao mòn đi thời điểm, Mỗ Nạ đột nhiên phát động một lần phản kích. Đây là một lần điển hình, quốc tế tam tiễn khách, trong lúc đó phối hợp. Mỗ Nạ từ dễ nạ tổ dưới chân cầm bóng sau khi, không hề liếc mắt nhìn, trực tiếp một cước chuyển xa đưa đến cánh trái. Tín chuẩn xác chạy đến bóng điểm đến, xuống đến bóng. Phản phất một cái cơ khí hai số không kiện giống như vậy, lẫn nhau trong lúc đó liên hệ tinh vi đến khiến người ta nghẹt thở. Bởi mô nạ truyền bóng cho sung túc số lượng định sẵn vì lẽ đó tỉnh gạ đuổi theo quả bóng thời điểm đã nhân cơ hội bỏ qua rồi Ni -Z -Z A đội hậu vệ cánh phải. Nhìn lướt qua vùng cấm, tỉnh gạ trực tiếp truyền vào trong. Truyền vào trong. Số bị trước điểm xuyên bảo. Góc nhỏ độ đánh bắn 3. Ác 3 vẹn giờ gỉn trạm vị rất tốt, không thu rồi số bị này chân suốt của 3. Có điều này ba tên đã từng đồng thời hiệu lực với Bờ Gia Dụ Ấn tợ mạ xỉ ẩn nổ đội năm thân cầu thủ trong lúc đó phối hợp thực tại khiến người ta sáng mắt lên, nay cũng không phải truyền thống Bờ Gia Dụ phong cách, mà càng gần gũi với châu Âu bóng đá ngắn gọn mà phú có hiệu suất. Xác thực, Mỗ Nạ cùng Sobi, tình gạ ba người ở đội thanh niên lúc rất được đồng gia hải hưởng, đá bóng phong cách ngắn gọn mà thực dụng, tuy rằng cách ra hơn 2 năm, thế nhưng còn trẻ lúc mỗi ngày đồng thời đá bóng hiệu ngầm há lại là như thế dễ dàng liền biến mất. Vẹn vẹn chỉ là hợp luyện một lần sau khi, loại cảm giác đó liền hoàn toàn tìm trở về, vì lẽ đó cho dù vào hôm nay chính thức thi đấu bên trong, bọn họ cũng có thể phối hợp đến như vậy thiên y vô phùng đương nhiên, thi đấu vừa mới bắt đầu đây. Chương 407, má ngoài lá vàng rơi. Chương 407, má ngoài lá vàng rơi. Nhìn mình đệ tử ở đây trên bị bờ ra dịu đội đùa bỡn trong lòng bàn tay, Nijiji a đội huấn luyện viên mẹ gì ạ chỉ có thể ở đây một bên làm gấp. Có điều, khi hắn nhìn thấy Ạp bợ dụ một cái soạt bóng phong tới hệ vạn giờ rồ sau, đột nhiên linh cơ hơi động. Thừa dịp bóng chết lúc đem mà kẹo gọi vào bên sân, mẹ gì ạ hướng về hắn bàn giao vài câu ở cái kia sau khi, mồ nạ rõ ràng cảm nhận được đối thủ biến hóa. Vậy thì là Nijegia đội cầu thủ chiến đấu lúc động tác rõ ràng lớn hơn không ít. Xem ra mẹ gì ạ chuẩn bị dùng Liverpool đối phó Diêu chiêu số tới đối phó Bờ ra giũ đội thanh niên. Liên tục mấy lần đụng với loại này đối thủ, để mô nạ thực tại có chút bất đắc dĩ. Vì thắng trận, không chừa thủ đoạn nào, đây chính là chết tiệt công danh lợi lộc bóng đá a. Thế nhưng hết cách rồi, làm cầu thủ mô nạ không có năng lực đi thay đổi đối thủ ý nghĩ, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp tận lực dùng thực lực của chính mình đi đem đối phương cái kia hung hãn chiến đấu đối với đồng đội mình ảnh hưởng giảm đến nhỏ nhất. đội khoảng thời gian này phòng thủ động tác có chút lớn. Xem ra vừa nãy bọn họ huấn luyện viên tiến hành rồi độ công kích điều chỉnh, dùng để đối phó bờ ra giữ đội khống chế bóng đấu pháp. Ý xa hấp phóng tới Sobi. Này bóng không phạm quy sao? Ừ, lại là một lần hung hắc xoạc bóng. Ta cảm thấy này ít nhất nên cho tấm thẻ vàng ba. Này bóng áp đũ là hỉ rõ ràng là trùng người đi, hắn chân cách mặt đất có tới cao một thứ ba. Hắn nên bị phạt xuống sân. Này đều chỉ là một tấm thẻ vàng sao? Ta không thể không nói ngày hôm nay trọng tài có chút quá nhân từ ba. Từ Hoàng kiện tường cái kia ngôn ngữ kích động liền có thể nhìn ra ngày hôm nay Nijiji đội phòng thủ có bao nhiêu hãn. Trọng tài, ta nghĩ ngài nên cho bọn họ điểm cảnh cáo, bằng không cuộc so tài này rất khó tiếp tục tiến hành, đội hưu của ta môn cũng nhất định phải chịu đến ngài bảo vệ. Ở tình gã lại một lần bị đối phương hậu vệ cánh trái ộp bù kẻ phong tới, mà trọng tài nhưng không có cho bài sau, làm đội trưởng Mộ nạ đi tới trọng tài trước mặt tình tào nói. Mộ Na biết, hắn nhất định phải cho trọng tài gây điểm áp lực, bằng không tiếp tục như vậy chịu thiệt sẽ chỉ là chính mình đội bóng. Xin ngươi yên tâm, ta gặp tận cùng bảo vệ tốt cầu thủ trách nhiệm. Trọng tài mặt không hề cảm xúc nói rằng, sau đó lùi lại mấy bước, ra hiệu bọn họ có thể phát đá phạt. Kỳ thực trọng tài trong lòng lúc này đã cảm nhận được áp lực, bởi vì là một cuộc tranh tài liên tiếp bị cắt đứt thời điểm, liền chứng minh hắn cái này trọng tài đã mất đi so sánh thi đấu không chế, vì lẽ đó nếu như lại có thêm nghiêm trọng phạm quy tình huống phát sinh, hắn sẽ phải có hành động. Bởi Tần Gà theo thói quen hoạt động ở cánh trái, vì lẽ đó cái này đá phạt ở cánh trái, vị trí cũng khá là lệnh, cũng không thích hợp sút gol, cái này cũng là tại sao bọn họ dám làm cản phạm quy nguyên nhân. Tần Gà, này bóng để cho ta tới. Mô Na đối với chính đang bãi quả bóng chuẩn bị chủ đá phạt bóng Tần Gà nói rằng, ngươi đến Tần Gạ nghe được Mộ nạ lời nói sau đó rõ ràng sửng sốt một chút, bởi vì hắn còn chưa từng nghe nói chính hắn một huynh đệ khi nào học được đá phạt bóng, dưới tình huống này hắn không phải nên đi bên trong vùng cấm tranh đỉnh ạ. Đúng, ta đến. Mộ nạ trong giọng nói lộ ra một loại không cho chống cự kiên định. "Ồ vậy ngươi đã đi." Nhìn thấy Mộ nạ biểu hiện sau khi, Tần Gạ cũng không có kiên trì. Mộ nạ tự mình đứng ở bóng trước, lẽ nào hắn muốn chủ phạt cái này bóng sao? Vị trí này có thể không thích hợp trực tiếp sút goal, hay là đi bên trong vùng cấm tranh càng có thể uy hiếp đối phương không thành. Hoàng Kiến Tường nói không sai. Mộ Na nếu như đi vùng cấm bên trong tranh đỉnh sát thực càng có thể đạt được ghi bạn, thế nhưng Mộ Na lúc này rất rõ ràng chính mình đang làm gì. Hắn biết, chính mình hiện tại nhất định phải cho Nijiji A đội một hạ ma uy, để bọn họ biết phạm quy chỉ làm cho bọn họ mang đến phiền toái lớn hơn nữa. Hơn nữa Mộ nạ cảm thấy ở bên trong vùng cấm tranh đỉnh, bóng không có khống chế ở chính mình dưới chân, cho nên ra lệnh cho vận cũng không có nắm giữ ở trong tay chính mình, nhưng nếu như do hắn tự mình đến phạt cái này bóng liền không giống. Cẩn thận dọn xong quả bóng, Mộ nạ nhìn lướt qua bức người cũng không thành phương hướng. Nizezi A đội chỉ sắp xếp ra 3 người bức tường người, hiển nhiên Bọn họ cũng không cho là cái góc độ này, đá phạt có thể uy hiếp đến bọn họ không thành. Lúc này bên trong vùng cấm cũng là phi thường trên trúc De Nato, Tapdicky, Adriano, Santos mấy cái vóc dáng tương đối cao cầu thủ cũng đã đến Nijerya đội bên trong vùng cấm. Mà này Chinijerya đội trong trận cũng không thiếu một ít thân cao đại cầu thủ, xem mà thân cao thì có một em M9. Xem ra châu Phi các anh em rình dưỡng điều kiện hiện tại cái thiện a. Mona nhìn một chút những người hắc đại cái môn, không tự chủ được thở giải nói, cái này bóng bởi khá là lệnh, vì lẽ đó khoảng cách khung thành thẳng tắc khoảng cách có chừng 3 khoảng 5m. Mô Na lùi vài mét khoảng cách, chuẩn bị học lao đại ca cắt lốt tới một lần khoảng cách dài chạy lấy đà. Đô trọng tài thổi còi sau khi, Mô nạ đầu tiên là bước đi nắt bộ, sau đó đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ. Tin tưởng lúc này, nhìn thấy vọt lên đến Mô Na, Nijiji A3 tên bức tường người khẳng định đang hối hận đỡ lấy cái này việc, bọn họ lúc này cũng không lo lắng Mô nạ có thể hay không đi bàn, mà là lo lắng Mô nạ bắn ra quả bóng có thể hay không đánh ở trên người bọn họ. Chân trái tầng tầng đạp ở quả bóng một bên, Mô vậy có lực chân phải má ngoài trực tiếp đánh ở quả bóng lệch trái vị trí. Mô Na trực tiếp sút quả bóng mang theo mãnh liệt xoay tròn cùng với nhanh chóng tốc độ nhiễu qua người tường. Há, Xem ra này bóng cao. Không chỉ là hoàng kiệt tường, toàn này trong sân bóng hầu như tất cả mọi người cho rằng nạ này bóng nhất định phải đi máy bay. Thế nhưng quả bóng đang bay vào vùng cấm sau khi lại bắt đầu kịch liệt chui xuống, gao thét hướng khung thành góc xa bay đi. Vốn là cũng cho rằng này bóng cao Nijerya đội thủ môn vẹn giờ nhìn lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, hắn ra sức bay người đánh về phía góc xa. Đáng tiếp động tác của hắn rõ ràng chậm một bước, quả bóng từ lơ lửng qua hắn bắt đầu rơi hướng về khung thành. Bang ba. Quả bóng va chạm cột dọc bóng người vang vọng cả sân bóng ba. A nha, này bóng lại đánh trúng cột dọc, bằng không tuyệt đối là một cước siêu phẩm, một cước siêu phẩm A3. Bên trong vùng cấm mạch cơ cảnh đem bóng mở ra biến hướng, hóa giải nguy cơ lần này. Vừa nãy cái kia bóng là một cước Khuyết đại má ngoài lá vàng rơi, đúng, chính là một cước quyết đại má ngoài lá vàng rơi. Đây là mô nạ khổ luyện đá phạt tuyệt sát sao? Làm sao ở La Liga trên sàn thi đấu đều không nhìn thấy hắn phát huy qua đây? Tin tưởng rất nhiều các bằng hữu đều giống như ta, cho rằng này bóng muốn bay về phía khán đài, nhưng kết quả nhưng phát sinh kịch liệt xuống, chuyện này quả thật là trái với định luật vật lý suốt 13. Đùng, đùng, đùng, đùng. Trên khán đài vang lên chỉnh tề tiếng vỗ tay, đi tới gạn chờ nọ sân bóng đại đa số đều là Hà Lan địa phương cổ động viên, bọn họ thuộc về trung lập cổ động viên, chỉ cần ai đã được đặc sắc liền cho hai tiếng vỗ tay, liền vì ai hò hét. Liên thiếu một chút a. Mộ Na nhìn thấy quả bóng đánh trúng cột dọc sau khi không không tiếp nối nghĩ đến. Nhưng khi hắn nhìn thấy Nigeria đội cầu thủ trên mặt loại kia sợ hãi không thôi vẻ mặt sau khi, cái kia kia tiếp nối liền biến mất, bởi vì mục đích của hắn đã đạt đến. Kỳ thực này bóng cũng không phải hoàn kiện tường nói tới Mộ Na luyện tuyệt chiều, vừa nãy cũng chỉ là Mộ Na lâm thời này lòng tham. Hắn cảm thấy pha bóng này khoảng cách khá xa, vì lẽ đó tiện dụng nhất mu bàn chân đánh bắn. Sau đó hắn lại cảm thấy suốt góc xa cơ sẽ khá lớn, bởi vì nói không chắc đá chật một điểm liền biến thành chuyến bóng đây, hơn nữa đội hưu thu được suốt bồi sát suất cũng khá lớn. Tiếp theo hắn lại cảm thấy bóng muốn nhếu qua người tưởng, liền liền đem bóng hơi hơi đá cao một điểm. Cuối cùng, hắn sử dụng chính mình chắc chắn nhất má ngoài. Liền, một cước má ngoài lá vàng rơi liền như thế sinh ra, cũng thật là chó ngáp phải rồi đây. Mặc dù biết này bóng vận khí thành phần rất lớn, thế nhưng Mộ Na nhưng không có biểu hiện ra, mà là chừng hai mắt nhìn nghi dê dê á đội vùng tấm phương hướng một chút, xem như là hướng về bọn họ kỳ quá quy, xem các ngươi còn dám hay không động một chút là phạm quy. Mẹ kiếp, lão đại, lúc nào luyện thành như thế nhu một chiêu. Sobi một mặt kinh ngạc hướng Mộ Na đi tới hỏi. Đúng đấy, thiếu một chút liền tiến vào siêu phẩm, vừa nay cái kia đường vòng cùng cùng trị xuống cũng quá khuyết đại đi. Quả nhiên phù hợp ngươi tên biến thái phong cách. Tần khuyết đại khoa tay một hồi nói rằng, chỉ là trong miệng hắn vĩnh viễn thổ không ra cái gì tốt nói. Lần sau lại cùng các ngươi nói những này Trước tiên cho ta cố gắng đá bóng tranh thủ ở hiệp một tiến vào hắn một cái mô nạ một mặt chính kinh nói rằng hắn lúc này tự nhiên không thể nói ra lời nói thật nếu không thì vừa nãy xây dựng bầu không khí liền một phí hay là thật có thể cân nhắc đi luyện này một chiêu cho số bị cùng tỉnh gạ đều đi ra sau khi mùa nạ ở trong lòng nghĩ đến chương 408 vô lì chương 408 vô lì như mùa nạ suy nghĩ, hắn gái kia chân má ngoài lá vàng rơi sát thực cho -a đội các cầu thủ mang đến không nhỏ chấn động đội cầu thủ phạm quy số lần rõ ràng giảm nhỏ Tuy rằng ở phía trước sân bốc cấp vẫn như cũ hung hãn, nhưng ít nhất ở chính mình một hiệp khoảng cách không thành 40m trong phạm vi, bọn họ là thành thật không ít. Nhưng cũng không phải hết thể Ni Ze gì a cầu thủ đều bị mô nạ cho dò đến, ít nhất mà kẹo liền không làm sao được ảnh hưởng, nên cấp còn cướp, nên sạn còn sạn điều này cũng làm cho mô nạ đối với đối thủ này đánh giá lại cao mấy phần, cũng khó trách hắn tuổi còn trẻ liền sẽ phải chịu nhiều như vậy nhà giàu quan tâm đây. Mặc ở phong cách trên cùng mô Na ít nhiều gì cũng có chút tương tự, hắn nắm giữ Châu Phi cầu thủ đặc hữu đơn đả độc đấu năng lực, có điều ở trên người hắn hoàn toàn không nhìn thấy Châu Phi cầu thủ thông thường loại kia quyết thiếu chiến thuật đầu góc lợi điểm. Hắn ý thức có thể sánh ngang châu Âu cầu thủ Không khó nhìn ra Hắn chính là này Chini Zia đội thanh niên tuyệt đối hạt nhân Thân cao đạt đến 1m9 Hắn không chỉ có thân thể cường tráng Hơn nữa khống chế bóng xuất sắc Nắm giữ cực cường cái nhìn đại cục cùng xem thi đấu năng lực Hắn phân bóng cùng chuyển thẳng khiến người ta hoài nghi Hắn là có hay không là chỉ có 18 tuổi thiếu niên Ngoài ra Hắn còn có suốt xa cùng đá phạt tuyệt kỹ Suốt chúng thể năng Hai lòng tổ chức năng lực thêm vào giàu có xâm lược tính tấn công, Mại Kẹo nắm giữ trở thành một tên thế giới cấp tiền vệ trụ hết thể tiềm chất ở hiệp một thi đấu quá nữa thời điểm, hắn ngay ở một lần phản kích bên trong thể hiện ra chính mình loại tiềm chất này, đối mặt bờ ra dịu đội thanh niên phản kích, Mại Kẹo ra sức từ giữa sân bắt đầu về truy, đồng thời lợi dụng một lần gọn gàng nhanh chóng xoạc bóng từ tỉnh gạ dưới chân các bóng. Từ trên sân cỏ bò sau khi thức dậy, hắn né tránh tỉnh gạ phản cướp, trực tiếp chính là một cước ngang qua hơn một nửa cái sân bóng chuyền xa đưa đến trước sân. đội ở dùng đầu đem bóng hướng về phía sau vẫy một cái. Ophene Kazo mắt minh chân nhanh trước tiên bắt được cái này bóng, sau đó hắn không có dính bóng, trực tiếp đem bóng kín đáo đưa cho bên trong vùng cấm xuyên vào OG. -E Đẹp đẽ cho khe, ảo OG -E cơ hội tốt. Ừ, Chan ngập chí tưởng tượng chuyền bóng. Nguyên lai like sen vào vùng cấm OG -E cũng không có trực tiếp sút gol, mà là dùng góp chân đem bóng khế hướng về phía trung lộ. Xuyên vào ộp Ophene Kazo vừa vặn đón nhận quả bóng. Đẹp đẽ chụp bóng thoảng qua một cầu thủ. Đệm bóng. Bóng vào ba. đội lợi dụng một lần kinh điện phản phối hợp trước tiên ra, bỏ ra dịu đội không thành, 10 Không nghĩ tới vẫn không chế trên sân cục diện mở ra dịu đội không có thể đi vào bóng, ngược lại là bị Nijeri A đội trước tiên phá cửa, đây chính là bóng đá mỹ lực Không biết tiếc đó, Mộ Na cùng hắn các đồng đội gặp làm thế nào đây? A, bắt đầu thú vị. Nhìn chính đang góc cờ khu phụ cận tập thể nhảy châu phi vũ đạo Nijeri A đội các cầu thủ, Mộ Nạ trên mặt lộ ra một tia không dễ phát hiện mỉm cười. Lên tinh thần đến, mới một cái bóng mà thôi, chúng ta hiệp một liền cho hắn vận trở về ba. Từ khung thành bên trong ôm ra quả bóng, Mộ lôi kéo giọng nói lớn đối với các đồng đội hô. Mộ Na âm thanh đều là như vậy có sức hút. Vốn đang rất ủ rũ các đồng đội nghe được lời nói của hắn sau khi liền lại khôi phục đầu trí. Hay là Mộ nạ cố gắng rèn luyện một chút khẩu tài sau khi có thể cân nhắc đi làm diễn thuyết gia. Hạch, lùi xa, trở lại thi đấu. Một lần nữa mở bóng sau, cùng với trước càng thêm trọng điểm với tổ chức không giống, Mộ nạ rõ ràng ra tăng rồi chủ động tấn công số lần. Phát bóng sau lần thứ nhất tấn công bên trong, Mộ Na suýt chút nữa trình diễn liền quá ba người sau sút xa phá cửa cho hay, đáng tiếc quả bóng váng lệch rồi một điểm. Có điều Mộ quyết tâm cũng không có vị vậy mà được ảnh hưởng. Phút thứ 33 Vợ tới Nijeri a đội vòng ngoài cấm địa Mô Na ở mặt tiếp thân nhìn chăm chú phòng thủ dưới, bí mật đem bóng tròn tiến vào vùng cấm. Sô bị tốc ngựa đuổi tới trực tiếp vụ ly lại bị đối phương hậu vệ dùng thân thể chặn ra. Sau 4 phút, Mô Na dẫn bóng đột phá giữa sân sau khi, đột nhiên chuyển xa đánh tới Nijeri a đội vùng cấm sân phải. Xen vào vùng cấm mẹ vạn giờ rồ đến bóng sau quét ngang trung lộ, tắt đéo lý dành trước sạt bán, quả bóng chượt khung thành mà ra bốn. Phút thứ 42, Mô lợi dụng giả động bỏ thân phòng thủ chính mình mài kẹo, đột thi tên bắn lén. Quả bóng sức mạnh rất lớn, nhưng góc độ hơi chính. Bị trạm vị không sai vẹn d giờỉn xong quyền đánh ra Ừ, mồ nạ hoàn toàn làm được một tổ chức hạt nhân chuyện đi làm thế nhưng mở ra di đội thanh niên chính là lần nữa cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội hay là bọn họ cần ở giữa sân cố gắng điều chỉnh một chút mắt thấy hiệp một thi đấu liền muốn kết thúc Hoàng kiện tưởng chính đang làm tổng kết tính giải thích nhưng hắn lời còn chưa nói hết bờ ra di đội thế tiến công lại vành tạc đến hai đội vùng cấm bên trong vẫn như cũng là do mùa nạ phát động hắn đang nhanh chóng dẫn bóng đột phá đến trước sân sau khi con mắt nhìn vùng tấm hắn lại đột nhiên đem bóng đưa đến cánh trái thì gạ cầm bóng giống hai lần xe đạ sau đột nhiên ra tốc đến cuối chuyển vào trong Bóng chuyển được chất lượng không sai thế nhưng vẫn bị A đội ạ phạm trước tiên đỉnh ra vùng cấm nhưng mà giữa lúc người A lấy vì bọn họ tránh được một kiếp lúc ở ngoài vùng cấm bóng con đường trên nhưng xuất hiện một đạo cao to bóng người màu vàng người này chính là nhanh chóng xuyên vào mô nạ đối mặt cái này từ bên trong vùng cấm đỉnh đi ra ở hướng về chính mình phía bên phải phi quả bóng mùa nạ không có dừng bóng mà là điều chỉnh tốt bước đi sau khi trực tiếp vặn vẹo thân thể mạnh mẽ đánh ở quả bóng tiến lên quả bóng đang bị mô nạ chân phải đánh chúng sau khi rõ ràng có chút biến hình cô dám thế năng chuyển hóa thành động năng Hơn nữa Mộ Nạ chân phải cái kia mạnh mẽ thuốc đẩy lực, để quả bóng dường như một viên đạn pháo giống như bay về phía khung thành dưới góc trái. Trực tiếp vô lý. anh. Gạn trởo và sân bóng trên khán đài bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Bóng vào. Bóng vào rồi ba. Mộ Nạ hiệp một kết thúc trước, đối mặt với đối phương sau đỉnh đi ra quả bóng, Mộ Nạ không có bất kỳ điều chỉnh gì một cái vừa nhanh vừa mạnh vô lì trợ giúp bờ ra dịu đội thanh niên san bằng tỷ số 3. Siêu phẩm, đây tuyệt đối là một cú siêu phẩm. Mộ Nạ cùng bờ ra giũ đội thanh niên nỗ lực rốt được điểm áp, ở hiệp một san bằng tỷ số Khiệp hai trận đấu bọn họ liền muốn thật đánh cho nhiều. Đánh vào chính mình cái thứ nhất quốc tên cửa hiệu đội bóng thi đấu ghi bàn Mộ Na hưng phấn dị thường nhằm phía bên sân. Gần trở loạn sân bóng là một tòa điện hình anh thức sân bóng, nó bên sân không có đường băng, mà là trực tiếp cùng khán đài giáp dưới, nhường bóng chẳng bầu không khí dị thường nóng nảy. Lúc này Mộ Na đang đứng ở một đám thân mang bờ ra dịu mỏng vàng áo đấu các cổ động viên trước mặt, hai tay đặt ở bên thai hưởng thụ cái kia tiếng bồ đảo nhà tiếng hoan hô. Mộ Na, Mộ Na, Mộ Na, đạo, Hiển nhiên, Mộ hiện tại đã sớm là nổi tiếng bên ngoài. Hắn biệt hiệu cũng đã truyền khắp toàn bộ thế giới làm tốt lắm lao đại thật đặc sắc đội trưởng mô nạ các đồng đội lúc này cũng đã xuống tới cùng hắn đồng thời chúc mừng đội bóng lần này cũng thi đấu cái đầu tiên ghi bàn ha môạ vừa nãy bọn họ ghi bàn sau nhảy châu phi bản địa vũ vẫn đúng là khó coi chúng ta cho bọn họ đến đoạn samba, để bọn họ biết cái gì mới thật sự là vũ đạo tin gạ tràn đầy phấn khởi nói rằng tinạ đề nghị này để mô nạ có chút thùng bởi vì hắn Tuy rằng xem qua không ít ngảy sao nhưng mình vẫn đúng là không ngại qua đến đây đi môạ sẽ không chúng ta dạy người Một bên dễ nạ tổ cũng xui khiến nói đánh vào cái này, ghi bản sau mô Nạ thật sự rất hứng phấn, hơn nữa hắn cũng không muốn mất hứng, liền chỉ có thể ở tỉnh gạ chỉ đạo dưới nhảy lên samba. Ác Ba muốn nạ cùng các đồng đội đồng thời nhảy lên bờ ra dự tên tộc vũ đạo samba, đừng xem hắn vóc người cao to như vậy, Kiêu Vũ có thể không có chút nào ngợp đây. Xác thực, tỉnh gạ giáo môn nạ chỉ là rất đơn giản mấy cái động tác, mà mô Nạ năng lực lĩnh ngộ cùng động tác phối hợp năng lực đều phi thường xuất sắc, có thể nói là một điểm liên thông, vì lẽ đó nhảy lên đến cũng có chút nào hăng hổ. Nay nhảy một cái trả lại ẩn, mãi đến tận trọng tài dục, Mộ Nạ cùng các đồng đội mới dừng lại chính mình vũ đạo trở lại phe mình một hiệp. Vừa nãy ghi bàn lúc cũng đã mau vào vào phút bù giờ, vì lẽ đó thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau không bao lâu, hiệp một thi đấu liền kết thúc. Hiệp một trận đấu kết thúc, bờ ra dưu đội thanh niên cùng Ni đội thanh niên cuối cùng đánh thành 11, tin tưởng hai đội bóng đều sẽ không thỏa mãn với cái này điểm số, vì lẽ đó, để chúng ta đồng thời chờ mong hiệp hai thi đấu đi. chương 409, không trung tiếp sức. chương 409, không trung tiếp sức. Hoan nên mọi người trở về cùng ta đồng thời xem hiệp hai thi đấu. Ở hiệp 1 thi đấu bên trong, bờ ra rưu đội dựa vào mùa nạ một cái đặc sắc vùa lì tuyệt sắt cùng NGZA đội đánh thành 11 hòa, không biết hiệp 2 bọn họ có phải là gặp có càng tốt hơn biểu hiện đây. Từ hiện tại trên sân các cầu thủ đến xem, hai bên cũng không có làm ra nhân viên trên điều chỉnh. Hiệp 2 trận đấu mở màn giai đoạn, bờ ra rưu đội thanh niên vẫn như cũng là cùng hiệp một nửa phần sau như thế dùng tấn công áp trên NGZA đội thanh niên. Trải qua giữa sân điều chỉnh sau. Nizi a đội cũng một lần nữa lấy ra hiệp một đối phó bờ ra Dịu đội phương pháp, vậy thì là hung ác bức cấp đồng dạng trải qua giữa sân điều chỉnh bờ ra Dịu đội cũng lấy ra đối phó đối thủ bức cấp biện pháp, vậy thì là nhanh chóng lăn chuyển. Cầu thủ tuổi trẻ của bờ ra Dịu đều có không sai dưới chân hoạt, vì lẽ đó cầm bóng sau đều sẽ theo thói quen khống một hống, cũng là cho Nizi a đội bức cấp cơ hội, mà nếu như cầm bóng sau có thể đúng lúc chuyền đi, không chỉ có thể sợ bị đối phương cắt bóng đồng thời cũng có thể thích hợp tăng nhanh tấn công tấu đương nhiên, loại này nhanh chóng chuyền bóng cũng có nó khuyết điểm, vậy thì là dễ dàng sai lầm. Cũng may bờ ra Dịu đội các cầu thủ cứ pháp đều cũng không tệ lắm. Tỷ lệ thành công tương đối cao. Hiệp 2 mở màn vẹn vẹn 8 phút thời điểm, bờ ra giữ đội thanh niên liền hoàn thành rồi một lần liên tục nhanh chóng lan truyền đặc sắc phối hợp. Từ thủ môn dễ nạn phát môn bóng bắt đầu, ở hậu trường trải qua 3 chân lan truyền sau, do dễ nạ tổ chuyển cho Mỗ Nạ. Mỗ Nạ không có dừng bóng, mà là trực tiếp thuận thế giao cho tới đón bóng Hẻ Vạn Giả Dụ, sau đó nhanh chóng xuyên vào. Hệ Vạn dở Dụ cũng dùng một cước lan truyền đem bóng đưa đến Nạ dưới chân. Nạ tiếp theo lại gõ cho trụ đối phương hậu vệ Tắt liền như một vách tường giống như, quả bóng ở hắn nơi đó đàn hồi một hồi sau khi lại một lần trở lại Mỗ Nạ dưới chân. Mộ Na thuận thế đem bóng quét đến cánh trái Tần Gạ, Tần Gạ không do dự trực tiếp đem bóng hoành nhét vào vùng cấm. Xuất hiện ở bóng trên đường chính là Sobi, Sobi đuổi theo quả bóng sau khi, góp chân sau này là về. Bóng lại đến vùng cấm tiến trên Mộ Na dưới chân, chơi đến hương khởi Mộ Na cũng không có trực tiếp sút gol, mà là đem bóng nhẹ nhàng xoa vào vùng cấm bên trong. Quả bóng truyền được thỏa đáng chỗ tốt, bọc đánh đúng chỗ tạt đẻo lỷ đang cùng đối phương hậu vệ tranh đỉnh bên trong đạt được thắng lợi, đem bóng mạnh đập về phía thành. Ba tiếng vang dọn. Gạn sân bóng cột dọc lần thứ 2 từ chối bờ ra giũ đội thanh niên đi bàn. Hả? Quá đáng tiếc. Cửa nào đẹp đẽ một lần đoàn đội phối hợp, liên tục 11 chân lan truyền, đồng thời mặt sau 8 chân toàn bộ đều là một lần xúc bóng. Cái này phối hợp để ta nghĩ tới 1970 năm lượt cục trận chung kết, mở ra Rio đội đá với Italy đánh vào cái kia kinh điển đoàn đội phối hợp đi bạn. Mà vừa nãy nạ liền dường như năm đó về lệ như thế đưa ra tinh diệu kiến tạo, đáng tiếc tạt béo lì cũng không phải án mộ tổ. Chết tiệt, cho ta nỗ lực một điểm, các người bữa chưa không có ăn no sao ba? Phá hỏng phối hợp của bọn họ, không nên để cho bọn họ đánh tới đến. Dù cho là Phạm Quy Nijijia đội thanh niên huấn luyện viên mẹ gì ở đây một bên đối với mình các cầu thủ hô lớn. Cho dù bên sân trọng tài thứ tư chính đang trận to mắt trừng mắt hắn. Nijijia đội tuổi trẻ các cầu thủ hiện nhiên đều là rất nghe lời hài tử, ở thu được huấn luyện viên chỉ thị sau, bọn họ ngã xuống đất xoạc bóng càng hơn nhiều. Nếu như bọn họ chỉ là hướng về phía bóng đi xoạc bóng, mồ nạ các đồng đội cũng không sẽ sợ, dù sao bóng ở dưới chân bọn họ dừng lại thời gian cũng không lâu, vì lẽ đó không sẽ nhờ đó mà dễ dàng mất bóng. Nhưng càng nhiều thời điểm, Nijijia đội các cầu thủ cho dù đang nhìn đến quả bóng đã chuyền đi tình huống vẫn cứ không thu chân, trước tiên ngã lại nói Từng cảnh tượng ấy cũng bị ngày hôm nay trọng tài chính thu vào đáy mắt, hiệp một liền chuẩn bị sửa trị một hồi Nigeria đối lô mãng động tác hắn rốt cục tóm lại cơ hội. Liền, ở trong vòng 10 phút, hắn liền hướng Nigeria đối các cầu thủ lấy ra 4 tấm thẻ vàng. Tựa hồ là dự liệu đến dáng dấp như vậy có chút cái được không đủ bù đắp cái mất, Nigeria đối cầu thủ, đặc biệt là một ít đã lưng đeo một tấm thẻ vàng các cầu thủ động tác lại dần dần nhỏ xuống. Nhìn thấy đối phương biểu hiện, Mộ Na biết cơ hội tới. Thuống về tỉ bị phân biệt máy mắt, chuẩn bị thực hành một hồi trong bọn họ chàng nghĩ ngơi lúc lâm thời nghiên cứu ra một bộ tiểu phối hợp. Trượt vẫn như cũng là một đoạn liên tục nhanh chóng lan truyền, ở trải qua một quãng thời gian rèn luyện sau, đại gia cũng là đã được càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa Nijiji A đội phòng thủ cường độ có giảm xuống, quả bóng dễ dàng đột phá giữa sân đang cùng Nghệ Vạn giờ rộ làm một cái gặp trở ngại thức hai quá một sau khi, Mộ nạ đi tới đối phương vòng ngoài cấm địa. Nhìn trước người cái kia gió thổi không lọt vùng cấm, hắn từ bỏ suất xa dự định, mà là đem bóng trọn chuyển tới cánh trái, sau đó nhanh chóng xuyên vào. Nhìn thấy thân hình cao lớn Mộ Na vọt vào vùng cấm, đội các hậu vệ cảm nhận được áp lực lớn. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy tỉnh gà cánh trái chuyền vào trong lại chuyền về trước điểm lúc, Bọn họ lại thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chính là thừa dịp đối phương xả hơi này một hồi, Mộ Na đột nhiên khởi động, thoát khỏi phòng thủ. Mà đây là quả bóng cũng từ trước điểm bay tới, Mộ Na nhảy lên thật cao, vận dụng neo sức mạnh ra sức đem bóng đập về phía Nijerija đội không thành. Bóng vào ba. Mộ Na đại lực đầu truy lần thứ hai nổ ra Nijerija đội không thành, thành công lập cú đúp ba. Đồng thời cũng trợ giúp mở ra giũ đội lấy 21 vượt lại điểm số. Trước điểm số bị đánh đầu chuyền ngang, đánh đầu cận thành, một lần đẹp đẽ đánh đầu tiếp sức Không sai, cố ý để tiền gà chuyền trước điểm số bi. Sau đó Mũ Nạ thừa dịp đối phương hậu vệ trả lòng trong nháy mắt bỏ qua Sen lần phòng thủ, đồng thời xô bị đánh đầu một sượt, quả bóng liền đi đến trung gian, Mũ Nạ muốn làm chỉ là ung dung đem bóng đỉnh tiến vào Nijeri A không thành, một lần đơn giản mà hữu hiệu tấn công phối hợp. Đang khi nói chuyện, hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ phối hợp ba người đã chạy đến bên sân, đồng thời nhảy lên samba, xem ra này ba huynh đệ yêu loại này phương thức ăn mừng. Từ dẫn trước một bóng đến lạc hậu một bóng, Nigeria đội cầu thủ tinh thần chịu đến đá nghề. Lúc này, Mikel đứng dậy, hắn giống như Nạ từ trong nhà một bên mò ra quả bóng, sau đó cổ vũ các đồng đội tiếp tục cố gắng. Tuy rằng, khi nghe đến mấy cổ vũ sau khi, hắn các đồng đội cũng thoáng lên tinh thần, thế nhưng cùng với trước cái kia chi liều sức lực mười phần châu phi hùng ưng so ra, tựa hồ vẫn là kém một chút cái gì. Nhìn các đồng đội không đánh nổi tinh thần, Mạc kéo liền chuẩn bị dùng chính mình hành động thực tế đến tỉnh lại bọn họ. Lần thứ hai phát bóng sau kỳ, Nijiyaa đội tiền đạo đem bóng chuyển tới Mạc Kiệu dưới chân. Mạc Kiệu vung tay lên, ra hiệu các đồng đội xuyên vào, sau đó chính mình cũng mang theo bóng hướng phía trước chàng vào tới. Nhìn cái kia châu phi to con thành thạo mang theo bóng hướng chính mình xung lại, mồ hạo trong lòng bay lên một tia không tên hưng phấn. Hắn rất muốn cùng cái này Châu Phi thần đồng cố gắng tranh tài một phen. Tuy rằng sắp muốn cùng Mona mặt đối mặt, thế nhưng mặt cả tựa hồ một điểm đều không có giảm tốc độ ý tứ. Chuẩn bị mạnh mẽ đột phá sao? Xem thân thể ngươi xác thực rất tráng, không biết tốc độ thế nào đây. Mona hưng phấn nghĩ đến. Nhìn dáng dấp mạnh mẽ chuẩn bị cùng nạ đến một hồi một chọi một, hai đội hạt nhân chính diện giao phong, thực sự là làm người chờ mong a. Hoàng Kiến tường lời còn chưa nói hết, trên sân liền xuất hiện làm người ngoài ý muốn tình huống. Mại Cống dung từ Mona bên người sượt qua người. Quả bóng chưa từng có đi, nhưng cũng không có bị Mona lưu lại, mà là đến mà kéo đội Hưu dưới chân. Mạc lựa chọn chuyển bóng. Hiển nhiên, mặc cái hành động này đồng dạng ra ngoài với Mộ Na dự liệu, hắn vừa nãy nhưng là phòng lên đủ tinh thần chuẩn bị toàn lực một trận chiến, thế nhưng đối thủ nhưng lùi bước. Không, hay là không tính lùi bước, mà là một loại trí tuệ. Chẳng trách đều nói hắn có châu Âu cầu thủ cái nhìn đại cục cùng ý tức đây. Nhưng bất kể nói thế nào, vừa nãy Mộ Na nhìn thấy Mạc cử động sau khi rõ ràng sửng sốt một chút, mà mặc chính là thừa dịp Mộ Na ngây người trong chấp mắt này bỏ qua rồi hắn. Bóng lại trở về Mạc Kiều dưới chân, một cái đẹp đẽ hai quá một. Tuy rằng mượn đội hữu sức mạnh, nhưng hắn vậy cũng là là quá rơi mất Mộ Na đi. Thấy mồ nạ bị bỏ lại, phụ trách bảo vệ mồ nạ phía sau không chặn rễ nạ tổ việc nghĩa chẳng từ nan sông lên trên. Lúc này mà kéo lại cùng vừa nãy như thế nhanh chóng dẫn bóng đi tới, trên mặt nhưng là mặt không hề cảm xúc điều này làm cho rễ nạ tổ không cách nào phán đoán ra đối thủ ý nghĩ đang đến gần rễ nạ tổ sau khi, Mạc Kiệu nâng lên chân phải, tựa hồ lại muốn chuyển bóng, lại đem chiêu này ra. Rễ nạ tổ cho rằng Mạc Kiệu muốn giở lại cho cũ, liền liền trọng tâm hữu di chuẩn bị đoạn dưới hắn chuyền bóng. Nhưng chân phải nhưng không có trực tiếp đá đến quả bóng, mà là chững đi, ngay lập tức dùng má ngoài một chuyến quả bóng, hướng rễ nạ tổ bên trái đột phá. Chương 410 bà chương 410 úas bà mày có chân phải nhưng không có trực tiếp đá đến quả bóng mà là tránh đi ngay lập tức dùng má ngoài một chuyến quả bóng hướng dễ nạ tổ bên trái đột phá gay go ý thức được bị lừa dễ nạ tổ phản ứng rất nhanh hắn triệu hồi trọng tâm chuẩn bị dùng thân thể ngăn cản mà kéo đi tới con đường dù cho bị phán thành ngăn cản phạm quy hắn cũng không ngại. nhưng mà mày kéo liền điều tâm nguyện này đều không để dễ nạ tổ hoàn thành hắn trực tiếp một gia tốc liền vào tới vì lẽ đó mặc dù bọn hắn trong lúc đó vẫn có chút nho nhỏ thân thể tiếp xúc nhưng dễ nạ vẫn không thể nào ngăn cản và tiếp tục tiến lên Ừ, mà kéo lợi dụng một cái giả động tác quá rơi mất dễ nạ tổ, có thể trực tiếp sút gol. Hoàng Kiện tường lời nói đang cùng mà kéo ý tứ, hắn đang đuổi lên quả bóng sau khi liền chạy đi chuẩn bị nổ bắn. Nhưng mà vào lúc này, một bóng người nhưng từ tà đâm bên trong zét đi ra, cấp ở mà kịp trước đem quả bóng phá hoại. Ác. Muốn nạ là lúc nào đuổi theo. Lần này soạt bóng thực sự là quá then chốt, xem vừa nãy mà thế cùng với hắn suốt xa khu vực, cái tia bóng vô cùng có khả năng uy hiếp nói dễ nạn bảo vệ không thành. Làm tốt lắm. Zénato đi tới kéo một cái trên đất muôn nạ. Ha ha, người vừa nãy cái kia dưới cũng rất tốt. Mồ nạ chạm sau khi đứng lên khích lệ nói ta cái kia dưới dễ nạ tô đầu góc mơ hồ hắn vừa nãy trực tiếp bị quá rơi mất làm sao đến không sai nói chuyện A ta nói ngươi vừa nãy lần kia thân thể tiếp xúc rất trọng yếu Tuy rằng lần kia thân thể tiếp xúc không ảnh hưởng mà kéo trọng tâm làm ít nhất ngươi để hắn giảm tốc độ cũng là vì ta về phòng thủ tranh thủ thời gian mô nạ giải thích kỳ thực trong lời nói của hắn càng nhiều chính là đối với dây nạ tô một loại cổ vũ bởi vì cho dù không có vừa nãy lần kia thân thể tiếp xúcộ nạ vẫn là tới kịp phá hoại lần này số chỉ là hắn liền muốn liều lĩnh bị mà kẹo lân trên một c nguy hiểm nạ lời nói cũng được dễ nạ tổ một cái cảm kích ánh mắt Liếc mắt nhìn mãi kẹo mô nạ phát hiện đối phương cũng ở xem chính mình đáng tiếc chính là ánh mắt của hai người tụ hợp cũng không có xem một ít phim võ hiệp bên trong cao thủ đối diện lúc như thế sản sinh bánh liệt địa lưu mày kẹo vừa nãy lợi dụng đội hưu hay quá một phối hợp quá rơi mất mô nạ mà môạ cũng lợi dụng dây nạ tổ phòng thủ tranh thủ một hồi thời gian phá hỏng mà kẹo hai người lần này quyết đấu xem như là khó phân thắng bại đi thế nhưng tin tưởng mô nạ cũngạch hai trong lòng người quan tâm đều không đúng cá nhân trong lúc đó thắng bại mà là càng coi trọng đội bóng thắng lợi Phương diện này hiển nhiên chính là Muna cùng hắn bỏ ra dù đội thanh niên càng chiếm ưu thế, vừa nãy mặc chuẩn bị thông qua chính mình phát huy để kích thích lên đội hữu đấu trí ý nghị không thể thực hiện, cứ việc hắn vẫn luôn ở tiếp tục cố gắng tấn công, nhưng bỏ ra dù đội thanh niên vẫn là tiếp tục khống chế cuộc tranh tài này. Bỏ ra dù đội vẫn còn đang dùng suốt xa cùng đường biên chuyển vào trong Úy liệp Ni A đội không thành, bọn họ nỗ lực ở phút thứ 74 được đến đáp. Muna hậu trường bắt đầu dẫn bóng, ở thoảng qua Abdul là hỉ sau khi đem bóng phân đến cánh trái. Cánh trái đến phá đến cuối, trên thực tế nhưng đem bóng trở về đã thúc ngựa chạy tới, Đột nhiên đạp vài bước sau khi, vung lên đùi phải của hắn. Nijeri a đội tiền vệ chủ ý xa áp phấn đấu quên mình ram giữ tới, Mộ Na nhưng biến nặng thành nhẹ nhàng thả xuống chân phải nhẹ nhàng một chút. Sau đó chân trái, đem bóng hướng về trước bị lại. Mộ Na bí mật cho khe, Sobi nhanh chóng trên sân. Phản biệt vị thành công. Thoảng qua tấn công vẹn rợn định, đệm bóng kế hở. Bóng vào ba. 31. Ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 74 thời điểm, Mộ Na kiến tạo trợ giúp Sobi đánh vào khuyết điểm số lớn một bóng 3. Ở thi đấu còn sót lại 15 phút tình huống, hai bóng dẫn trước bờ ra giũ đội trên căn bản đã khóa chặt thằng thủ. Trên khán đài đám cổ động viên bờ ra Diju đã bắt đầu sớm chúc mừng thắng lợi, mà dưới khán đài vẫn như cũng là ở nhảy bạ, quốc tế tam tiệc khách, cùng với vi tới được bờ ra Diju đội thanh niên các cầu thủ. Cứ việc thua 2 bàn thắng, Mại Kẹo cũng không có cứ thế từ bỏ, mà là tiếp tục nỗ lực hở sướng lần lượt tấn công, cái khác Nijiji a đội các cầu thủ cũng đang huấn luyện viên mẹ gì ạ thủ ý nghĩ bắt đầu quy mô lớn để lên. Ngược lại thua một cái bóng cũng là thua, thua hai cái bóng cũng là thua, còn không bằng tha tay một cút đây. Đây là mỗi cái huấn luyện viên bóng đá đều hiểu đạo lý. Khoảng cách số bị ghi bàn vẹn vẹn quá 5 phút, mà ở 30m có hơn một cú đột nhiên phát pháo liền làm người bờ ra giật kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người. Cũng may nạn phản ứng thần tốc, cấp tốc làm ra cứu thua, đồng thời dùng ngón tay đem mặt cái kia bắn về phía góc chết bóng hỏ ra sà ngang. Sau 3 phút, Nijegia đổi lại quay đầu trở lại. Ba tên tiền đạo trong lúc đó một lần tinh diệu phối hợp, ổn thế cả rổ suốt xệ khiến cho dễ nạn lần thứ 2 làm ra cứu thua. Mắt thấy Nijegia đội thế ngày càng ngày dùng một lần kinh điện truyền xa bọn hắn kích lửa. Liên thủ với Zénato đoạn rơi xuống mà kéo dưới chân quả bóng, Moura nã ở điều chỉnh một hồi sau khi trực tiếp chuyển xa đưa đến cánh trái. Tin Gã liền ngừng mang chuyến liền đột phá nghi Zézia đội hậu vệ tại ổ, không có đợi được đến cuối liền trực tiếp đem bóng chuyển về trung lộ. Trung lộ là nhanh chóng xuyên vào bọc đánh sốbi cùng Tạt Đèo Li. Bởi này bóng tốc độ bóng rất nhanh trước điểm sốbi cuối cùng vẫn là chậm một bước, thế nhưng sau điểm Tạt Đèo lịch nhưng là vừa vặn chạy tới, trực tiếp một cái đẹp đỉnh bóng đỉnh hướng về đội không thành. Bóng vào ba. Lần này dọc cũng không có từ chối tên này, bỏ ra giữ trung Bờ Gia Dữu đội lợi dụng một lần kinh điển phản kích tỷ số mở rộng đến 41, bọn họ hoàn toàn khóa chặt thắng cục. Nương theo Hoàng Kiến Tường cái kia rõ rạc giải thích thân thanh, Mộ Na cùng hắn các đồng đội lại một lần nữa để nhảy sạm bạo động ở gần chờ loạt sân bóng. Hoắc, ngày hôm nay thật là một nhảy sạm bạo động tháng ngày a, không biết Mộ Na cùng Bờ Gia Dữu đội thanh niên có thể hay không vẫn nhảy sạm bạo nhảy đến ngày mùng ngày 3 tháng 7 trận chung kết đây. Nhìn Thoảng thích vận vẹo thân thể mình Bờ Gia Dữu cầu, thủ, cầu triệt từ bỏ công, bọn họ chỉ là đang đợi thi đấu sớm một chút kết thúc. Thời khắc cuối cùng, Mộ Na cũng làm cho nín sắp tới chỉnh cuộc tranh tài dễ nạ tổ tới chơi một chút. Thế nhưng dễ nạ tổ nhưng không có đụng với cái gì tốt cơ hội, bởi vì hắn bị mà kéo nhìn chằm chằm. Muốn một đối một đối phó Mộ nạ hay là có chút khó khăn, thế nhưng đối phó dễ nạ tổ đối với mặt kéo tới nói vẫn là không thành vấn đề. Liền, dễ nạ tổ chỉ có thể biệt xong chỉnh cuộc tranh tài. Theo trọng tài tiếng còi, cuộc tranh tài này kết thúc, cuối cùng điểm số khóa chặt ở 41, Mộ nạ cùng hắn bỏ ra giũ đội thanh niên lấy một hồi đại thắng, kéo dài đang tiến hành giải vô địch bóng đá U 20 thế giới mở màn. Sau trận đấu, đánh vào hai bóng kiến tạo một lần Môn Na đang vì mình quốc tên cửa hiệu đội bóng biểu diễn lần đầu đưa trước một phần hoàn Mỹ giải bài thi đồng thời, cũng làm cho hắn không hề tranh luận trở thành cuộc tranh tài này cầu thủ xuất sắc nhất. Không chỉ có như vậy, hai cái ghi bàn cũng làm cho Môn Na tạm thời leo lên đang tiến hành giải vô địch bóng đá U20 thế giới xạ thủ bảng đầu bảng. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, hai đội huấn luyện viên đều tiếp nhận rồi tham phóng. Thắng trận bờ ra giũ đội thanh niên huấn luyện viên trưởng Ngễ bỏ tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, thế nhưng ở tổng kết này chẳng thời điểm tranh tài, hắn lại có vẻ vô cùng bất điểu. Nijeri phòng thủ rất đúng chỗ. Hơn nữa ngày hôm nay chúng ta hàng tiền đạo cầu thủ cũng không có biểu hiện đến tốt nhất, bởi vì chúng ta chí ít cũng có 4 lần tình thế bắt buộc cơ hội không có năm lấy, cũng may chúng ta giữa sân cầu thủ. Không sai, chính là chúng ta đội trưởng, Mộ Na hắn làm được rất tốt, hắn hai cái ghi bản trợ giúp đội bóng đi ra cảnh khó. "Vệ bờ trả lời suýt chút nữa để Nijeji à đội chủ xoéis về gì ạ thổ huyết, hai tên tiền đạo cắt tiến vào một bóng còn nói hàng tiền đạo biểu hiện không được, vậy chúng ta ba tên tiền đạo chỉ có tiến một cái bóng làm sao bây giờ?" Khó chịu quy khó chịu. Hắn hay là muốn tiếp thu phỏng vấn, kết quả của cuộc so tài hắn hiển nhiên không muốn nhắc tới, liền hắn đem câu chuyện chuyển đến bản mới ăn được 5 tấm thẻ vàng trên, sân bãi rất trơn, Nijeri a cầu thủ đều dựa vào thân thể làm chủ, đây là thi đấu tạo thành bộ phận, chúng ta không có một lần phạm quy là đó ý, 5 tấm thẻ vàng đối với chúng ta rất không công bằng, bởi vì chúng ta mặt sau thi đấu sẽ không được không đánh đến cẩn thận từng ly từng tí một. Mẹ gì ạ? Ra mặt dày trả lời để hắn ở mấy ngày sau đó trở thành khóa này giải vô địch bóng đá Ú 20 thế giới trên tối được khinh bị huấn luyện viên, bởi vì hắn ở thi đấu lúc câu kia đội cầu thủ gần rú cho dù Phạm Quy cũng sẽ không tiếc, cùng sau trận đấu tiếp thu phỏng vấn lúc nói, chúng ta không có một lần Phạm Quy là đó ý, hai câu ở sau trận đấu bị phiên dịch thành các loại ngôn ngữ đăng lại ở các đại báo chi trên. Chương 411. Sớm vượt qua vòng bảng. Chương 411. Sớm vượt qua vòng bảng ở cuộc thi đấu này bữa trưa, bờ ra giữ đội 41 cũng không phải to lớn nhất điểm số, to lớn nhất điểm số đến từ bản C, Chi Lê đội lấy 70 điểm số lớn đau tệ Honduras, sáng tạo đang tiến hành cuộc thi đấu bắt đầu thi đấu tới nay tối điểm số lớn kinh ngạc. Có điều đáng nhắc tới chính là, cứ việc Chile đội thu được 7 cái ghi bàn Thế nhưng ghi bản nhiều nhất cũng chỉ là lập cú đốt vỡn chát gì đã mà thôi, hắn cũng cùng Mộ Na đồng thời cùng chung xếp hạng xạ thủ đầu bảng vị cơ hội. Cái khác thi đấu bên trong cũng không có cái gì bất ngờ, thực lực khá mạnh đội bóng nước Đức, U cùng Colombia phân biệt đạt được thắng lợi. Cùng bờ ra cùng Nigeria đội cùng ở tại bảng F Hàn Quốc cùng đội tuyển Thụy Sĩ trong lúc đó thi đấu ở ngày thứ 2 cũng chính là ngày 13 tháng 6 tiến hành đội tuyển Hàn Quốc Kim Thật khoe ở phút thứ 26 sút đội trợ giúp đội bóng trước tiên phá cửa. Nhưng sau đó, đội tuyển Thụy Sĩ liền do án tiệc cùng với đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá tròn lăn thần liền tiến vào hai bóng lấy 21 nịch chuyển điểm số thu được 3 điểm ở vòng thứ nhất sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Brazil đội lấy tiến vào thắng bóng ưu thế dẫn chức với cùng tích 3 điểm đội tuyển Thụy Sĩ xếp hạng vòng bảng đệ nhất, đón lấy lần lượt là Thụy Sĩ, Hàn Quốc, Nigeria. Brazil đội vòng thứ 2 đối thủ đội tuyển Thụy Sĩ, trận đấu kia đêm ở ngày 16 tháng 6 tiến hành đang tiến hành giải vô địch bóng đá u 20 thế giới ai mạnh nhất còn còn lâu mới có được công bố đáp án, nhưng yếu nhất đội bóng đã nổi lên mặt nước, vậy thì là Honduras đúng. Trận đầu không bại thảm bại với Chile sau khi ở số 14 thi đấu bên trong, bọn họ lại bị mổ dọc cổ quán thành cái sảng. Bọn họ cuộc tranh tải này bên trong tận thôn 5 đạn, đem đang tiến hành cuộc thi đấu mất bóng mấy tích lũy đến 12 bóng. Làm số 15, bảng C mặt khác một chàng sau khi cuộc tranh tải kết thúc, mọi người đều hí xưng này vòng bảng xưng là bồi dưỡng vua pha lưới, vòng bảng. Bởi vì kế trước một cái 70 cùng một cái 52 cái điểm số lớn sau khi, lại một cái 70 sinh ra. Chỉ là lần này bị tra tấn đội bóng biến thành lần trước cuồng loạn hôn đu rát đội chi lê đội, bọn họ lạc lưới ở ẩn ẩn trên không vệ tác bên trong. Thân cao 1,93 tây ban nha trung phong lọ ở cuộc tranh này bên trong bên trong bốn hiện nay hai trận chiến xong dĩ nhiên đánh vào năm bóng. Hắn xa xa dẫn trước bắt đầu lĩnh chạy xạ thủ bảng. cân nhắc đến một vòng cuối cùng đội tuyển Tây Ban Nha là đá với siêu cấp đội yếu hôn đu giác. các truyền thông cho rằng lọ rẹn t rất khả năng ở vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc liền có thể khóa chặt đang tiến hành thi đấu vua phá lưới ở hai ngày nay cái khác thi đấu bên trong bên trong thanh đội kế tuyệt sát Thổ Nhĩ Kỳ sau khi lại một lần lầnịch chuyển đội tuyển hữuina lấy 32 điểm số chiến thắng này chi châu Âu đội mạnh sớm khóa chặt 16 cơ ghế bọn họ biểu hiện ra cưng ciung bóng đá Trung Quốc sự chú ý thành công từ trên mùaạ rời đi quá khứ Mặt khác, trận đấu đầu tiên bạo lạnh bại bởi nước Mỹ đội đội tuyển Argentina rốt cục nên đón đang tiến hành cuộc thi đấu trận đầu thắng lợi. Bọn họ lấy 20 chiến thắng châu Phi Á quân Ai cập đội, trong đó đến từ Barcelona Messi đánh vào bản thân cùng với đội bóng đang tiến hành cuộc thi đấu trên cái thứ nhất ghi bàn số tiến hành bảng ép vòng thứ 2 khác một cuộc tranh tài bên trong, Nigeria cùng Hàn Quốc đột với châu Phi Hương, đang đối mặt bờ ra dịu đội lúc cũng không có biểu hiện ra bọn họ nên coi trạng thái. Bản cuộc tranh tài bọn họ hy vọng có thể chiến thắng đội tuyển Hàn Quốc ở vòng bảng bên trong đạt được có lợi ghế, mà lên sân khấu trải qua trước tiến thắng sau thua đội tuyển Hàn Quốc này dịch cũng nhất định muốn lấy được, bọn họ ở cuối cùng một trận thi đấu bên trong đem đối mặt Bờ Gia -Diêu. nếu như bản cuộc tranh tài không cách nào đạt được lý tưởng kết quả, bọn họ sẽ đối mặt với bị đào thải uy. Hiếp 1 phút thứ 18, lần trước đối với Bờ Gia Diệu không có lên sân khấu, thân cao vẹn vẹn 1m50 ABO vì là Nhi Zia đạt được dẫn trước, 10 đối mặt bị đào thải uy hi phút thứ 49, đội tuyển Hàn Quốc chủ lực tiền đạo, thành niên đội người Tâm Phúc Bắc Chu răng lại tiếp nối đem Benanti bắn mất, coi như mọi người cho rằng đội tuyển Hàn Quốc muốn nên đón trận thứ hai thất bại thời điểm, giai đoạn cuối cùng kịch tích phát sinh. Ngay ở kết thúc trước 2 phút, lúc, đội tuyển Hàn Quốc vùng cấm trước 25m nơi thu được đá phạt cơ hội, Bắc Chu răng lấy công trụ tội đá phạt trực tiếp đánh trên góc phải là được, 11. Bu giờ phút thứ 2, Nigeria thủ môn cứu thua tuyệt tay, Bạch Chí công lao trước cửa kiếm lậu đắc thủ 21. Người Hàn vào cuối cùng 4 hạt ghi bàn chiến thắng mẽ Nigeria. Có người nói Sau trận đấu không ít ni GGA cầu thủ bởi vì không thể tin được như vậy kết quả mà ôm đầu khóc giống bọn họ là Châu Phi quá quân bọn họ gánh chịu Châu Phi bóng đá hy vọng lại gặp phải bắt đầu thi đấu liên tiếp thất bại cùng với khả năng vòng bảng thi đấu tức tao đào thải tỉnh cảnh lúng túng không giành đi đồng tình Châu Phi Hùng lương mỗi nạ cùng hắn mở ra dịu đội thanh niên ở ngày thứ 2 cũng chính là số 16 liền nên đón chính mình trận thứ 2 vòng bảng thi đấu cùng đội tuyển Thụy Sĩ thi đấu theo mónạ Thụy Sĩ chỉ là châu Âu Nhị Tam lưu đội bóng cho dù đây chỉ là đội thanh niên cấp bậc thi đấu Hàn Văn Tư nhận vì là đối thủ này sẽ không cho chính mình đội bóng mang đến quá to lớn thiệt phức. Sở dĩ như thế nghĩ, cũng không phải bởi vì Mộ nạ khinh địch, mà là bởi vì hắn đáp ứng Dễ Nạ tổ ít nhất phải cho một hồi vòng bảng thi đấu để hắn buông tay đi tấn công. Dễ Nạ Tô ý nghĩ, Mộ nạ cũng lý giải, dù sao giải vô địch bóng đá U20 thế giới là bọn họ loại này cầu thủ trẻ thành danh tốt nhất sân khấu, ở đội bóng chiến tích không bị ảnh hưởng tình huống, Mộ nạ cái này đã thành danh ngôi sao bóng đá tự nhiên là phải cho các đồng đội chế tạo một ít biểu hiện cơ hội đồng dạng thông tình lý còn có bở ra dịu đội huấn luyện viên Weber, ngoại trừ mấy cái hạt nhân vị trí ở ngoài Hắn ở đối với đội tuyển Thụy Sĩ thi đấu bên trong đối với đội hình ra sân tiến hành rồi. Ba người điều chỉnh cho bọn hắn một ít biểu hiện cơ hội, chắc chắn chờ đến bắt cuộc tranh tài này xác định ra biên sau khi, hắn sẽ ở cuối cùng một trận thi đấu cho càng nhiều cầu thủ cơ hội biểu hiện. Liên, trên hàng tiền đạo Felipe, tiền vệ cánh phải Aluka, trung vệ e Đờ cắt lốt đều thu được thủ phát cơ hội. Thụy Sĩ mặc dù là Tây Âu quốc gia, thế nhưng bọn họ cầu thủ vóc người nhưng cùng bắt Âu cầu thủ như thế cao to, ngoại trừ trên hàng tiền đạo xạ thủ vòn lăn, thậm chí có một M75 ở ngoài, đội viên của hắn binh quân thân cao tuyệt đối ở một 85 trở lên. Xem loại này thân thể hình đội bóng, đối với trước đây truyền thống bờ ra giũ đội tới nói tuyệt đối là khắc tình, bờ ra giũ đội ở thế giới giới bóng đá liền duy trì một hạng lúng túng ghi chép, vậy thì là đối mặt thân hình cao lớn bắc câu đội bóng nọ tùy lúc chưa từng thăng quá. Nọ tùy đối phó bờ ra giũ đấu pháp liền hướng tới là giơ lên cao cao đánh, dùng trên không bóng đến oanh tạc bờ ra giũ đội hàng phòng thủ, hơn nữa là 10 lần như một. Bởi vì trước đây càng tôn trọng kỹ thuật cầu thủ bờ ra giũ đánh đầu công phu đều không ra sao. Thế nhưng theo hiện đại bóng đá phát triển, cho dù là đủ đua bóng quốc Bờ Gia Dụ đội cũng không thể không đổi tới chảo lưu của thời đại, bắt đầu đi kỹ thuật kết hợp thân thể con đường, Semona, Adriano, Lucio loại này thân thể cường trắng cầu thủ Bờ Gia Dụ cũng không phải số ít. Hiện tại này chi Bờ Gia Dụ đội thanh niên bên trong vài tên trung vệ vóc người cũng tương đối cao, chỉ là so với cường tráng Thụy Sĩ người, bọn họ có vẻ hơi gầy nhược mà thôi. Đương nhiên, ở Mona loại này mảnh nam trước mặt, mà bọn họ ai tới đều là tỏi công. Trận đấu bắt đầu sau, Mona càng nhiều tinh lực đều đặt ở phòng thủ trên, thậm chí thường thường còn có thể trở lại bên trong vùng tranh đỉnh bóng cao. Ngoài trừ tỉnh, cửa trực tiếp lợi dụng chuyển xa phát động mấy lần phản kích bên ngoài, tấn công tổ chức trên căn bản giao cho Dễ Nạ tổ tiểu tử kia. Nói thật, Dễ Nạ tổ tiểu tử kia tổ chức năng lực tiến công sát thực cũng không tệ lắm, cũng khó trách ở Mộ Nạ đệ trước, hắn vẫn luôn là này chi bờ ra giữ đội thanh niên giữa sân hạng nhân. Tiểu tử này thân thể không kém, kỹ thuật cũng không sai, chân đầu cũng khá là nhanh, có thể nói là mềm cứng đều có thể đến, mới vừa mở màn liền tao bao đến rồi một cực đại lực xuất xa, đáng tiếc quả bóng cao hơn ngang. Vậy Mộ Nạ ở tiền vệ trụ vị trí cao tiếp chống đối lần lượt đem đội tuyển thủy sĩ tấn công hóa giải thành vô hình, cũng là cho trước sân cầu thủ càng nhiều tấn công cơ hội. Bờ Gia Dụ đội thanh niên Vây Công rốt cục ở thi đấu tiến hành rồi nửa giờ thời điểm thu được báo lại. Zénato ở trước sân đột nhiên đưa ra một cái đao giải phấu giống như chính xác chọt khe, Sobi nhanh chóng xuyên vào, chụp quá bọc lót tới được một tên đội tuyển Thụy Sĩ hậu vệ, đánh sút góc gần đất thủ, thu hoạch hắn đang tiến hành thi đấu thứ 2 ghi bàn 10, Bờ Gia Dụ đội thanh niên dẫn trước. Một bóng dẫn trước sau, Bờ ra Dụ đội đánh cho càng thêm thả lỏng, đồng thời ở hiệp 1 kết thúc trước lại có thêm thu hoạch đây là một lần trước sân tam giác phối hợp, chỉ là đem Mộ Na thành Zénato. Zénato phân một bên, tìm gã hướng về trung lộ. Sobi về vòng ngoài cẩm điệp. Zénato đổi tới nên bóng nổ bắn 20. Dễ nạ tổ cũng mở hồ. Hiệp 2, đội tuyển Thụy Sĩ tấn công vẫn không có cái gì khởi sắc, ngược lại là bờ ra giũ đội đánh cho càng ngày càng an say. Mới vừa mở màn không tới 10 phút, Tỉnh Gạ cũng mở hồ, ở cánh trái hoàn thành rồi đặt sát solo sau khi đệm bóng góc xa đã thủ. 30. Thấy các anh em đều khai trương, Mộ Nạ làm sao sẽ chịu được nhàm chán. Mắt thấy đội tuyển Thụy Sĩ đã tức vũ khí, hắn không hề từ bỏ đánh kẻ xa cơ cơ hội, ở kết thúc trước một lần phạt góc bên trong, dùng đánh đầu tấn công vào chính mình đang tiến hành cuộc thi đấu để ba cái huy bàn, đồng thời tỷ số cuối cùng khóa chặt ở 40. Liên tục thắng được 2 trận đại thắng bờ ra giũ đội sớm ở bảng ép bên trong cuộc lộ tài năng. Chương 412. Hà Lan nổi danh nhất chính là cái gì? Chương 412. Hà Lan nổi danh nhất chính là cái gì? Ung dung bắt đội tuyển Thụy Sĩ, bờ ra giũ đội thanh niên bắt đầu thi đấu tới nay 2 trận chiến toàn thắng. Tiến vào tám bóng, ném một bóng chiến tích, tuy rằng không sánh được hại trận thi đấu tiến vào 10 bóng đội tuyển Tây Ban Nha, thế nhưng là vẫn là thể hiện ra xuất chúng thực lực. Bờ ra giũ đội thanh niên bên trong được quan tâm nhất tự nhiên là môn nạ cái này số 1 ngôi sao bóng đá, làm giữa sân cầu thủ, hắn ở hại trận thi đấu bên trong đã đánh vào 3 hạt ghi bàn ở xạ thủ bảng trên vẹn vẹn lạc hậu với đánh vào 5 bóng lọ rện tờ. Hơn nữa ai cũng có thể nhìn ra, mộ nạ ở trận thứ 2 thi đấu bên trong rõ ràng có bảo lưu, đem tinh lực đều đặt ở phòng thủ trên, nếu không thì đối mặt bị đánh tan đội tuyển Thụy Sĩ, hắn khả năng liền không chỉ lấy thu hoạch một cái ghi bàn ở sớm ra biên sau khi, tâm tình thật tốt hệ bợ cho các cầu thủ thả một ngày nghỉ. Bởi vì vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng có mấy vòng bảng thi đấu đem đồng thời ở số 18 tiến hành, chuyện này đối với số 16 mới đá xong vòng bảng thi đấu vòng thứ 2 bở ra dịu đội tới nói thể năng phương diện khẳng định là cái thử thách, vì lẽ đó Huệ bở cũng hy vọng cho các cầu thủ một cái thả lòng thân thể cơ hội ở nhận được tin tức sau khi tình gạ cùng số bị hai tên này quả thực là một nhạy cao ba thước còn kém không hô to một tiếng Huệ bở và thuế ngày hôm nay chúng ta đi ra ngoài chơi một chút thôi ở về khách sạn trên đường tìm gạ một cái ôm lấy xổbi cái cổ lén lén lút lút nói rằng đó là nhất định phải tích cả ngày huấn luyện thi đấu xem video tiểu sinh hoạt này đã sớm chăng đấy ta đi đâu chơi đùa đùaôbi cũng là một mặt hứng thú giả dàokha hả người nói Hà Lan nội danh nhất chính là cái gì tin gạ bán cái nút nói rằng máy xay gió, hoa tươi, lâu đài, gõ gõ. Sobi trả lời từng cái gặp phải tình gạ phủ định. Vậy rốt cuộc là cái gì? Sobi cảm giác mình trong đầu đã có chút tường nghèo, bởi vì đối với Hà Lan hắn hiểu rõ thực sự là có hạ. Ha, không hiểu chứ. Cho nên nói, ngươi còn nhỏ, có một số việc ngươi không hiểu, vẫn là theo đại ca ta Hôn đi. Sau đó dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút Hà Lan tiên đường. Tình gã một mặt, người từng trải, vẻ mặt cao thâm nói rằng, nhìn vẫn như cũ không rõ Sobi, hắn không biết từ nơi nào móc ra một cái không mở ra bao cao su, hẹn bọn nói bổ sung, nói chuẩn xác Hà La Tam nam nhân trên đường. Sô Bị nói thế nào cũng là duyệt tận a mạnh vô số lão điểu, nếu như tỉnh gạ như thế rõ ràng ám chỉ hắn cũng không hiểu, hắn cũng là thẹn với ạ xạ quả gian tỷ tỷ trở vì là nghệ thuật hiến thân con hát môn. Nay gặp hắn cuối cùng cũng coi như nghĩ tới, Hà Lan Nam sở Tet Đam nhưng là được gọi là, tính đều, đây, ủ trên khoảng cách dám sở Tet Đam cũng không xa, quỷ linh tinh sổ bị lập tức liền liên tưởng đến phía trên này đến, đến rồi. Chuyện này, không hay lắm chứ? Sô ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn cái kia một cười dâm đãng đã bán đi hắn. Nay có cái gì, nếu đến một chỗ Liền muốn cảm thụ một chút bọn họ văn hóa cùng tập tục mà chỉ là Hà Lan văn hóa mở ra điểm mà thôi chúng ta nhưng là nhiệt tình người bờ raưu không thể thua bọn họ đúng không tình gạ đại nghĩa Lâm nhiên nói rằng phản phất đây là vì quốc gia vinh dự đúng không thể thua bọn họ xô bí lần này có thể không cởi chàng xem ra hắn đã hoàn toàn vào ý cái gì không thể thua bọn họ à lẽ nào hai người các người ra hỏa cũng sẽ trước thời gian bắt đầu quan tâm cái kế tiếp đối thủ rồi không dễ dàng à giữa lúc số bị cùng tỉnh gạ hai người đang chuẩn bị tiến một bước thảo luận ngày hôm nay cụ thể hành trình thời điểmộ nạ âm thanh đột nhiên từ phía sau bọn họ xung ra Vừa nãy dễ nạ tổ có mấy vấn đề muốn hướng về môn nạ thể giáo, vì lẽ đó bọn họ rời đi sân bóng vẽ sổ bệ bọn họ tối nay. Hướng về số bị làm cái ánh mắt, tìm gã đem bao nhét về trong túi, như không có chuyện gì xảy ra xoay người lại, mang theo một mặt cao thượng vẻ mặt nói rằng, đó là, tuy rằng hiện tại chúng ta đã là 2 tháng liên tiếp sớm vượt qua vòng bảng, thế nhưng chúng ta không thể vì vậy mà thả lỏng, bởi vì chúng ta lúc này cũng không chỉ là đại diện cho chính mình, mà là đại diện cho bờ Gia Giu, đại diện cho bờ Gia Giu bóng đá vinh dự. Mặc dù đối thủ chỉ là châu Á đội bóng Triều Tiên, chúng ta vẫn như cũ không thể xem thường, phải cố gắng nghiên cứu một chút bọn họ trọng chú đánh thật mỗi một trận thi đấu mới xứng đáng một mực yên lặng mặc chống đỡ chúng ta các cổ động viên. Tình lực 5 ngàn tự. Bên cạnh xô Sobi cùng nạ hai người nghe xong suýt chút nữa không đem bữa sáng đều cho phu ra. Tình Tira, chúng ta giới cái đối thủ là Hàn Quốc, không phải Triều Tiên." Xô Sobi sửa lại tình gạ ngึก bệnh. "Triều Tiên cùng Hàn Quốc không phải một cái quốc gia sao? Phía Nam một phần, phương Bắc một phần, giống như nước Mỹ mà. Triều Tiên cùng Hàn Quốc phiên dịch thành tiếng Bồ Đào Nha lúc cùng tiếng Anh gần như, chủ ngữ là như thế, chỉ có điều một cái là Nam, một cái là Bắc mà thôi, tình gà cái này địa lý minh còn rất gặp căng nguy biện. Thôi đi ngươi." Người ta quốc gia tên còn chưa hiểu còn không thấy ngại nói đang nghiên cứu đối thủ, có phải là đang thảo luận ý định quỷ quái gì à? Mỗ nạ thực sự là không nhìn nổi, Vật Trần nói: "Khà khà, nay không chỉ đụ một chút sinh động một hồi bầu không khí mà, chúng ta cũng không thảo luận cái gì, liền tùy tiện nói một chút ngày hôm nay nên đi cái nào vui lùa một chút mà thôi. Ngươi nên muốn tăng cường huấn luyện nha, ai, thật đáng tiếc đây, chúng ta ba huynh đệ đã lâu chưa hề đi ra tụ tụ." Thấy bị Vật Trần, tình gạ cũng không có chết chống đỡ, mà là làm bộ một mặt ủ nói rằng, hắn kết luận mỗ nạ cái huấn luyện này cuồng là sẽ không với bọn hắn đi ra ngoài tiêu khiển. Ngược lại không là Tỷ Gạ không muốn mang tới Mộ nạ, mà là hắn biết lần trước Mộ nạ có lấy ra dữ lệ lêu lồng thật vất vả mới được tha thứ, hắn cũng là đứng ở huynh đệ góc độ vì là Mộ nạ suy nghĩ, không muốn tha hắn xuống nước, hơn nữa nếu như Mộ nạ biết rồi bọn họ đi làm mà, 8 phần 10 sẽ không đồng ý. Đúng đấy, nghe ngươi vừa nói như thế, chúng ta thật giống là rất lâu không đi ra ngoài tụ quá, nếu không liền thừa dịp ngày hôm nay nghỉ đi ra ngoài đi. Ze Natto, không thành vấn đề chứ? Ngày hôm nay chúng ta nghỉ ngơi, đi ra ngoài bông lòng một chút. Nào có biết Mộ nạ như thế thoải mái liền đáp rồi, lại còn chuẩn bị kéo lên Ze Nếu như nói liền Mộ Na đi Bọn họ còn không có gì, dù sao đều là nhiều năm như vậy huynh đệ, cùng tiến lên quá nhiều lần như vậy trên trường, sân bóng, tình cờ đồng thời lần sau ký viện cũng không vấn đề gì, thế nhưng phải gọi trên cái kia không quá quen dễ nạ tổ, nhưng là có chút thẹn thùng a, vì lẽ đó lúc này Tỉnh Gạ cùng số Bị hai người đều cùng nhau đang cầu khẩn, hy vọng dễ nạ tổ tiểu tử kia thức thời điểm từ chối đi. Nếu không, các người đi chơi đi, ta liền không đi. Chú ý tới Sô Bị cùng Tỉnh Gạ cái kia trạng ngập, đích ý, ánh mắt, cùng với vừa nãy bọn họ nói chuyện bên trong từ đầu tới cuối đều không đem mình toán đi vào, tuy rằng rất muốn đi, nhưng dễ tổ vẫn là huyền chuyện từ chối. Mẹ kiếp, đừng nét mực, bảo ngươi đi liền đi thôi. Về đi tắm đổi thật quần áo, lúc ra cửa đi gọi ngươi. Mộ nạ cũng nhìn ra Dệ nạ Tổ cũng không phải là cam tâm tình nguyện từ chối, vì lẽ đó hắn liền chính mình cho hắn đánh nhịp. U Chech -ch nào đó nhuyễn bên trong quầy rượu. Ta Hà Lan 39, bỏ sữa 39, ta cột, ta. Tín gạ tay trái bưng một chén hầu như không có mùi rượu nước dài khác, tay phải chống đỡ lấy đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, trong miệng độc thầm nói: Tín gã đây là làm sao? Mới vừa nói muốn ở trên đường không phải còn rất hưng phấn sao? Dễ nạn một mặt hiếu kỳ hỏi bên cạnh Mộ nạ, làm đã từng câu lạc bộ Bồ hữu còn nữa cùng tỉnh gã trụ một cái phòng hắn tự nhiên là bị gọi ra. Hắn a, đại khái còn đang lo lắng ngày kia thi đấu chứ? Mô nạ cố nín cười nói rằng, không thể nào, liền một cái đội tuyển Hàn Quốc gã còn mà. Dễ nản có chút khó có thể tin nói rằng, đến, ta lén lút nói cho ngươi, chớ nói ra ngoài a. Hắn, đi Hàn Quốc từng làm sửa mặt giải phẫu, sợ người ta nhận ra, vạch trần hắn. Ha ha. Sobi ở một bên thần thần bí bí nói rằng, Phó Dễ Nản nghe được sau đó đem trong miệng đồ uống đều phun ra ngoài. Nguyên lai, like, vừa nãy thương lượng buổi tối đi nơi nào chơi thời điểm Mộ Na kiến nghị trước tiên đi nội thành đi dạo, sau đó buổi tối tìm cái quán ba uống rượu. Tỉnh gã thấy bộ đội cũng đã mở rộng đến 5 người, nên ngông quần quện rết đi ám sở két đam chơi gái tựa hồ cũng có chút quá dễ thấy, hơn nữa đi quán ba nói không chắc cũng có thể nhìn thấy điểm diễn vụ nữ lang, thuận tiện phao điểm, cô Quảng Hà Lan mở mở cái gì, cũng là đáp ứng rồi. Vừa mới bắt đầu ở trên đường đi chơi thời điểm, tình gạ cũng coi như là mở mang tầm mắt, dọc theo đường đi xem không ít cao gầy Hà Lan mở mở, điều này cũng làm cho hắn đối với buổi tối quán bar hành trình càng mong đợi. Ai biết, Mộ Na cuối cùng tìm một nhà bầu không khí cùng phòng cà phê gần như nhuyễn Còn sau đó Thiên liền muốn thi đấu vì là do không cho bọn họ uống rượu. Chỗ này đừng nói diễn vụ nữ làng, liền ngay cả chuyện được gợi cảm điểm mờ mở đều không có, đại đa số đều là một thân trang phục công sở bệnh lĩnh, tuổi còn trẻ tỉnh gã đối với những này ổn hiển nhiên là không có gì hứng thú, liền cả đêm trên liền sự ở cái kia đỡ ra đây. Sở bị ngược lại là không có gì quan trọng, hắn không phải tỉnh gã loại kia sắt trong quỷ đói, thuộc về điển hình có sát tâm không sát đảm, tuy rằng trước bị tỉnh gã thành công bước lên hứng thú, thế nhưng đang bị mồ ná đột nhiên xen vào đến bọn họ nói chuyện bên trong thời điểm, ý nghĩ của hắn cũng đã đi tới 7, 8 phần. Vì lẽ đó cùng mọi người tới nơi này uống đồ vật, hắn thì cũng chẳng có gì ý kiến. Kỳ thực mổ nạ đã sớm nhìn ra tỉnh gạ thủ đoạn nhăm hiểm, chỉ là không có nói trắng ra thôi, cho nên mới phải từ bỏ ngày hôm nay tăng cường huấn luyện chuyên cùng mọi người cùng nhau đi ra bông lỏng một chút, không cho hắn đi ra ngoài làm loạn cơ hội. Bởi vì ở mổ nạ ở riêu cùng nhiều như vậy ngôi sao bóng đá ngốc lâu sau khi, hắn cũng biết khỏe mạnh cuộc sống riêng đối với cầu thủ tầm quan trọng, đặc biệt là xem bọn họ như vậy cầu thủ trẻ. Bình thường mấy cái bằng hữu đi ra ngoài uống ít đồ tùy tiện vui đùa một chút cũng coi như, nếu như thật môi thành ở bên ngoài một bên sân chơi trẻ chén quen thuộc, đối với nghề nghiệp cầu thủ tới nói tuyệt đối là sự đả kích trí mạng. Mona biết, chính mình so với Tỉn Gạ còn nhỏ điểm, thật muốn cùng hắn nói đạo lý, hắn khẳng định là sẽ không nghe, vậy cũng chỉ có thể thông qua hành động của chính mình đến ảnh hưởng hắn, vậy cũng là là hắn cái này làm hình đệ một điểm tâm ý đi. Chương 413. Để bọn họ biến. Chương 413. Để bọn họ biến ở Mona bọn họ hưởng thụ hiếm thấy kỳ nghỉ lúc, được Bồi Dương vừa phàn lời, bảng C1 vòng cuối cùng thi đấu trước tiên kết thúc. Này vòng vòng bảng thi đấu bên trong cũng không có lại xuất hiện khuyết đại điểm số lớn, đặc biệt là bản tổ mạnh nhất Tây Ban Nha cùng yếu nhất Honduzas đội thi đấu, cũng chưa từng xuất hiện mọi người theo dự đoán, 77140 điểm số 30, có bảo lưu đội tuyển Tây Ban Nha để Honduzas đội đánh ra đang tiến hành cuộc thi đấu bên trong tối thể diện một cuộc tranh tài, trước hại trận thi đấu đánh vào 5 bóng lọ dẹn tờ ở chỉ đánh nửa trận đấu tình huống không có thu hoạch, cũng là không thể tiếp tục mở, rộng xạ thủ bảng trên dẫn trước ưu thế. Liên như vậy, Honduzas này chi bắt Mỹ đội bóng bóng lấy ném 15 bóng. Chưa tiến vào một bóng thành tích ảo não rời đi đang tiến hành giải vô địch bóng đá U20 thế giới ở Monaco cùng Chi Lê thi đấu bên trong, Monaco dựa vào bản đạt mục ở trên nửa giờ phút bù giờ giai đoạn ghi bản, 10 gian nan đánh bại Chi Lê, như vậy bọn họ 3 chiến 2 tháng 1 phụ có 6 điểm lấy vòng bảng để nhị thân phận ra biên, Chi có thể không ra biên thì lại đến xem cái khác vòng bảng thi đấu tình huống. Sau một ngày, cũng chính là ngày 18 tháng 6, Monaco cùng bờ dạ gì lì ạn lấy sần nổ ru đội đem nên đón cuối cùng một trận vòng bảng thi đấu, cùng châu Á quán quân cổ dễ Vẫn không có cái nào chi châu Á đội bóng có thể đạt được xem đội tuyển Hàn Quốc 11 thứ thu được yên tợ còn uổi nẹn tổ thanh niên thi đấu quán quân cùng với 8 thứ vào danh sách giải vô địch bóng đá U-20 thế giới thành tích như vậy. 1983 năm Mexico giải vô địch bóng đá U-20 thế giới hồ đỏ dị một đường qua ải tiến vào vòng bán kết khiến mọi người lưu lại sâu sắc ấn tượng. Ở thanh niên bóng đá phương diện thành công để bọn họ đội tuyển quốc gia có thể từ bên trong chọn rất nhiều bình tĩnh thiên tài. Cầu thủ vì nước tiếp tục hiệu lực. Đội tuyển Hàn Quốc lần này mục tiêu chính là duy trì thậm chí quét mới 21 năm trước ở Mexico giải vô địch bóng đá U-20 thế giới bên trong sáng tạo đến đánh vào vòng bán kết tốt nhất ghi chép. Tỉnh gạ cầm đang tiến hành giải vô địch bóng đá U-20 thế giới chính thức sổ tay, đối chiếu mặt trên nguyên văn thì thầm, đây chính là hắn cái gọi là, hiểu rõ đối thủ. Có điều, xem loại này đội thanh niên thi đấu, hiểu rõ đối thủ phương thức ngoại trừ những này tựa hồ cũng không có biện pháp gì tốt, mồ nạ đoạt lấy tỉnh gạ trong tay sách, xem lên Phán đoán đội bóng này thực lực, ngoại trừ trước 2 trận vòng bảng thi đấu bên ngoài, liền chỉ có thể xem bọn họ thi đấu vòng loại thành tích đá tranh thi đấu bên trong đội tuyển Hàn Quốc bắt đầu bất lợi. Vòng bảng thi đấu trận đấu đầu tiên liền không 3 đại bại với ý giấc dưới chân, có điều sau đó liền 49 thắng đội yếuer trận chiến cuối cùng 11 đá bình nước Thái, chỉ muốn tỉnh thắng bóng ưu thế miễn cưỡng vượt qua vòng bảng. Tứ kết thi đấu gặp phải Ubekistan tăng lại là một cửa ải khó, cuối cùng thông qua bù giờ thi đấu quả bóng vàng để người Hàn tiến vào vòng bán kết, ở penalty chiến đánh bại kẻ thù Nhật Bản bọn họ rớt vào trận chung kết, cũng ở trận chung kết bên trong lấy 20 lực hất Trung Quốc có thể thành công về miệng. Về phần bọn hắn huấn luyện viên phát tang hoa giới thiệu thì bị Mộ Na trực tiếp bỏ qua, đón lấy hắn vừa liếc nhìn mặt trên viết đội tuyển Hàn Quốc số 1 ngôi sao bóng đá giới thiệu. Cái này Tắc Chu răng Mộ Na cũng coi như có chút ấn tượng, lúc trước quan sát đội tuyển Hàn Quốc thi đấu lúc, cái này số 10 biểu hiện không thể nghi ngờ là đội tuyển Hàn Quốc bên trong đột xuất nhất, nhìn lại một chút hắn chỉ diện giới thiệu, cũng phát hiện tiểu tử này quả nhiên rất có lai lịch ở Á Thanh thi đấu 6 cuộc tranh tài đánh vào 6 bóng, ở trận chung kết bên trong càng là ôm đồn 2 hạt ghi bàn, chiếc giày vàng quả bóng vàng 2 đại giải thưởng ôm đồn cùng kim, cũng ở năm ngoái AFC Hàng năm bình chọn bên trong được tuyển là tốt nhất người mới ở vừa kết thúc 2006 nước Đức cuộc thi đấu vòng loại bên trong, lần đầu đại biểu đội tuyển quốc gia ra trận các chu răng ở giai đoạn cuối cùng ghi bàn cứu lại đội bóng, để đội tuyển Hàn Quốc tiến quân nước Đức tiền cảnh một mảnh tốt đẹp. Tiểu từ này ở Hàn Quốc địa vị so với mình ở bờ ra dù còn muốn như nhiều lắm mà, có điều cẩn thận ngẫm lại Hàn Quốc cùng bờ ra dư thực lực trên lệnh, Mộ nạ liền cũng thoải mái. Nếu như chính mình ở Trung Quốc đội, tối thiểu cũng là cái số một ngôi sao bóng đá chứ. Nhớ tới Hàn Quốc quốc gia này, Mộ thực sự là không có cái gì tốt ấn tượng, năm đó hắn ở bờ ra trong nước giải đấu mới ra đời thời điểm còn bị một người tên là Trời gái thành tính, Hàn Quốc, gọi thú, cho buồn nôn quá đây, tên kia lại chẳng biết xấu hổ nói mình là bọn họ người Hàn. Vì, ngươi mới là người Hàn, con mẹ nó ngươi toàn ra đều là người Hàn." Nghĩ tới đây, Mỗ Na không nhịn được dùng tiếng Trung mắng, dưới cái nhìn của hắn lời mắng người vẫn là nói tiếng Trung khá là hăng hái, hơn nữa còn không cần lo lắng người ta nghe hiểu được. "Mỗ Na, ngươi mới vừa nói cái gì tới?" "Này không, bí liền nghe không hiểu Mỗ Na nói cái gì mà." Thích, không có cái gì, ta đang nói đội bóng này cũng không tệ lắm, vẫn là châu Á quán quân đây." Mỗ Na cười ha hả nói, "Thật, châu Á quán quân toàn cái điều" Lần trước cái kia Châu Phi quán quân còn không phải là bị chúng ta rút sạch, ưm, mau." Tần Gà ở một bên khinh thường nói. "Khà khà. Hạch, đúng đấy, lần này bọn họ không phải lại được xưng hồ đó gì mà, các ngươi là không phải lại muốn nổ bọn họ hổ mao." Mỗ Na không muốn tiếp tục đàm luận cái kia, ưm, mau vấn đề, liền liền rời đi đề tài. "Này, chúng ta nhóm này làm sao cùng cái vườn thú tự?" Lại là ưng lại là hổ. Sobi bĩu môi một cái nói. "Khà khà. Khà khà." Lúc này một bên Tần Gà vẫn ở nơi nào cười khúc khích, chỉ là trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo đặc hưu dâm đãng. Là mố nạ cùng xô bị đều theo dõi hắn nhìn ra thời điểm, hắn mới một bên cười vừa nói nói, rút sạch hổ đỏ gì mà vậy bọn họ không được 39, bạch hổ 39, sao? Khà khà. Chúa ơi, tha thứ cái này tà ác linh hồn đi. Mố nạ không thể không cảm thán, quảng đại dâm dân trí tuệ thực sự là vô cùng vô tận. Hà Lan địa phương thời gian ngày 18 tháng 6 buổi chiều 14h40 phần, mố nạ cùng các đồng đội cùng đi ra khỏi phòng thay đổ, chuẩn bị chờ đợi lên sân khấu. Cũng không lâu lắm thân mang màu đỏ áo đấu đội tuyển Hàn Quốc các cầu thủ cũng đi ra. So với những người chính tông cầu thủ bờ Brazil, Mộ nạ cái này giống như bọn họ Phương Đông Mặt hiện nhiên càng làm Hàn Quốc các cầu thủ cảm thấy hứng thú. Mộ Na hiện tại tuyệt đối là trên sân bóng nổi tiếng cao nhất Phương Đông Mặt, hắn quả thực chính là trên sân bóng riêng mình. Đương nhiên, bởi quốc tịch vấn đề, càng nhiều người đồng ý đem hắn so sánh nổi danh hoa tiểu tennis tuyển thủ trương Đức rồi, chỉ là bóng đa sức ảnh hưởng so với tennis muốn lớn hơn nhiều là được rồi. Mặc kệ bình thường quốc gia trong lúc đó quan hệ như thế nào, mỗi khi châu Á các cầu thủ nhìn thấy ở La Liga, trên sàn thi đấu phong quang vô hạn Mộ lúc, cũng sẽ ít nhiều gì có một chút tự hào cảm. Bởi vì môn nạ chứng minh, người châu Á cũng có thể đá thật bóng đá đặc biệt là Đông Á quốc gia, bởi tướng mạo trên tương tự, để bọn họ nhìn thấy môn nạ khuôn mặt lúc đều sẽ có một ít cảm giác thân thiết. Không để ý đến bên cạnh quang tới cái kia hoặc sùng bái hoặc ánh mắt trân trọng, đứng ở đội thủ môn nạ trong mắt chỉ có phía trước đường nối bên ngoài sân vận động, khán giả các bằng hữu, chúc mọi người buổi tối tốt lành, hoan nên mọi người cùng ta đồng thời xem trận này Hà Lan giải vô địch bóng đá U20 thế giới, bằng F1 vòng cuối cùng thi đấu, vợ gia giữ đội thanh niên cùng cổ dễản dự đội thi đấu. Ở trước hai vòng thi đấu bên trong bờ ra dị đội thanh niên là ưu thế tuyệt đối duy trì toàn thắng chiến tích mà cô dễ ảnh du đội thì lại ở trước hại trận thi đấu bên trong hưởng thụ thủ hai loại hoàn toàn khác nhau tư vị bọn họ ở cuộc so tài thứ nhất bên trong bị đội tuyển Thụy Sĩ chuyển nhưng ở trận thứ 2 thi đấu bên trong bọn họ liền để đối thủ ni đội tiếạ bị lịchch chuyển tư vị nhóm này điểm hình thức khá là hối loạn nếu như bờ ra di đội thắng đội tuyển Hàn Quốc mà ni đội lại thắng đội tuyển Thụy Sĩ như vậy bờ đội là 3 trận chiến toàn thắng tích 9 điểm mà cái khác ba chi đội bóng thì lại tất cả đều là hai bại một tháng tích 3 điểm hơn nữa thắng bại quan hệ cũng lẫn nhau giao nhau cũng chỉ có thể dựa theo tiến vào thắng bóng xếp thứ tự, nếu như cuộc tranh tài này đã hỏa. Làm Hoàng kiện tường ở phân tích nhóm này ra biên tình huống lúc, hai đội cầu thủ đã xuất hiện ở sân bóng bên trong. Hai đội cầu thủ ra trận, để chúng ta đồng thời nhìn ngày hôm nay hai đội đội hình ra sân. Đội tuyển Hàn Quốc, 442. Thủ môn, Sa Kihi. Hậu vệ, Park Hi chuẩn, An Thái ánh, Jung Ki Ukim, Bạch Thành Mẫn. Giữa sân, Bạch Trí Quất, Nô Trương Ân, Triệu Văn Quăng, Phát Tiền đạo, Kim Sệ, Ổng Ổng, Bờ gia giữ đội, 442. Thủ môn, Jae Nan. Hậu vệ, Gia Phèo, Glaston, Papi Roberto. Giữa sân, Thiago, Mona, Renato, Tina. Tiến Đạo, Sobi, Boto. Từ hai đội phái ra đội hình liền có thể thấy được hai đội bóng đối với cuộc tranh tài này thái độ, vẫn chưa thể bảo đảm xuất hiện đội tuyển Hàn Quốc hiện nhiên hy vọng có thể từ đã sớm ra biên bờ ra dịu đội trên người mò đến điểm, vì lẽ đó bọn họ phái ra toàn bộ chủ lực mà bở ra dù đội hay là xuất phát từ tự tin lại hay là xuất phát từ bảo tồn thực lực, bọn họ phái ra 4 tên thay thế bổ sung, có điều ở khen chốt vị trí của cầu thủ thủ phát vẫn là có thể nhìn ra huệ bờ cũng không chuẩn bị từ bỏ này 3 điểm. Hoàng Kiến Tường ở lời bình hai đội ra trận danh sách lúc, Mộ Na càng làm các đồng đội triệu tập lại đây, làm thành một vòng. Mộ Na méo sạch miệng cười nói, cảm tạ tiền gia đồng chí vì chúng ta thiết kế tân cầu hiệu, vậy thì là 39, rút sạch bọn họ hồ mao, để bọn họ biến bạch hổ 39. Nghe được Mộ Na lời nói sau, đại gia trên mặt đều lộ ra hiểu ý Tỷ gã càng là cười đến như cùng là một cái thành công sáng tác ra một cái kiện tác nghệ thuật ra 11 cái người trẻ tuổi lấy tay đánh ở cùng nhau. 1 2 3. Rút sạch bọn họ hồ ma, để bọn họ biến 39, Bạch Hổ 39. Chương 414. Chương 414. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi 3. Mùa 3. Trận đấu bắt đầu tiến vào vẹn vẹn 7 phút, Mùa liền công phá cổ dễ án dù đội không thành. Số 7 Tỷ gã mở ra phạt góc, Mùa đánh đầu mạnh mẽ đập vào Sa Kỳ Hi bảo vệ không thành. Đây là tới tự hai cái đã từng bờ ra dự Mạ Xi ẩn nổ đội cầu thủ trong lúc đó đá phạt phối hợp ba. 10, Mỗ Na đang tiến hành cuộc thi đấu để 4 cái ghi bàn trợ giúp bờ ra Dịu đội đạt được một cái vô cùng tốt bắt đầu. Lúc này, lần này tấn công hai cái nhân vật chính Mỗ Na cùng Tỷn Gạ đang đứng ở góc cờ nơi đó nhảy sả ba đây. Thật không biết nên nói bọn họ hành động thống nhất vẫn là nói bọn họ không có đổi mới ý thức, vợ ra Dịu đội thanh niên ở vòng bảng thi đấu bên trong đến nay đánh vào chỉ bóng, ngoại trừ ghi bản người vừa bắt đầu phản ứng có chút không giống bên ngoài, đón lấy động tác nhìn bài một điệu đều là tập thể nhảy sả ba. Ta nghĩ vợ ra Dịu nhảy hiệp hội hay là nên cân nhắc cho vợ ra Dịu đội thanh niên một bút tài trợ. Bởi vì đám người tuổi trẻ này đem ở Hà Lan gây nên một trận sảm bạ cùng chiều 3. Có thể hay không gây nên sảm bạ cùng chiều chúng ta không biết, nhưng mở ra dù đội thanh niên ghi bản sau sảm bạ biểu diễn đã trở thành khoảng thời gian này gạn chờn và sân bóng một cái bằng hiệu. Ha, Mona, nói chuyện đến Bạch Hổ ngươi liền đã được như thế hăng hái, chẳng lẽ ngươi thật cái này? Ha ha. Này chi đội thanh niên bên trong, ngoại trừ huấn luyện viên, dám gọi Mô Nạ tiểu tử cũng là tín dạ, hắn một mặt cười dâm đã nói rằng: "Đi, đi, đi. Ngươi cho rằng ta cùng ngươi như thế a?" Mona không vui nói: "Nói thật Kỳ thực ta vẫn tương đối yêu thích có chút nào." Tiền gã nghiêm trang nói, "Muốn nạ cùng cái khác các đồng đội tập thể bại lui. Ngày hôm nay trận đấu bắt đầu sau, Bờ Brazil đội liền vẫn đang lợi dụng hai cái đường biên hướng về đội tuyển Hàn Quốc phúc địa khởi xướng tấn công. Bởi vì ngày hôm nay trên hàng tiền đạo cùng số bị hợp tác Bộ bổ cùng biệt hiệu, Bộ Bộ, Italy tiền đạo vì ở gì như thế, là một cái tò con. Chỉ có điều cái này Bộ bổ có thể xa không cái kia, Bộ, bổ, mạnh, ngoại trừ thân cao điểm bên ngoài, hắn không có bất kỳ sở trường, hơn nữa trên người hắn hoàn toàn không nhìn thấy cầu thủ Brazil cái bóng. Bởi vì dưới chân của hắn kỹ thuật thực sự là có chút vô cùng thê thảm, một cái danh xưng với thực, Tháo ca. Sở dĩ chiêu vào như vậy một tên tiền đạo, Huệ Bở cũng chỉ là vì phong phú một hồi đội bóng tấn công động tác võ thuật mà thôi, vạn nhất không mở ra cục diện, là có thể đổi hắn tới Hưng Lực. Kỹ thực nếu như Huệ Bở sớm một chút biết được hắn có thể chiêu mô nạ vào đội, phòng trường hắn thì sẽ không lãng phí này một cái tiêu chuẩn, bởi vì cần thời điểm, mỗ nạ hoàn toàn có thể khách mời trung phong, một cái lực xung kích nhất lưu trung phong. Có điều nếu mang đến, Huệ Bở vẫn là cho cái này to con cơ hội biểu hiện. Không ý tới cái này, Bồ Bồ trong trận đấu biểu hiện vẫn đúng là không phụ lòng nghệ bở tiến nhiệm. Cái này thân cao 1m9 đại cái hướng về đội tuyển Hàn Quốc bên trong vùng cấm vừa đứng liền dường như một tòa tháp hại đang bình thường chói mắt, các đồng đội chuyển ra bóng cao đều sẽ dường như đánh về phía nguồn sáng bướm đêm bình thường bay về phía Bồ Bồ đỉnh đầu. Bồ bộ, bộ đánh đầu công phu cũng không sai, dù sao cũng là dựa vào cái này ăn cơm mà, ngoại trừ có thể trực tiếp cho đối phương không thành mang đến uy hiếp, hắn vẫn có thể cho đội hưu làm bóng. Ở hiệp 1 vừa qua nữa tình huống, hắn cũng đã có 3 lần đánh đầu cận thành cùng 2 lần không sai đánh đầu chuyền ngang. Số bị cùng mùa nạ tiếp hắn đưa đỏ sút gol đều là cùng ghi bàn sai 1 ly. Thi đấu đánh tới hiện tại, bờ gia giũ đội hoàn toàn đã khống chế trên sân cục diện a, đội tuyển Hàn Quốc thậm chí ngay cả một cơ ra dáng bắn cửa đều không có. Tất chu răng vừa nay cái kia chân miễn cưỡng sút gol là đến nay mới thôi đội tuyển Hàn Quốc lần thứ nhất. 8 năm trước giải vô địch bóng đá U20 thế giới trên, bờ ra giũ đội thanh niên đã từng lấy tháng 1 năm 03 điểm số lớn chiến thắng quá đội tuyển Hàn Quốc, lẽ nào đội tuyển Hàn Quốc còn ở vì cái này lịch sử mà ôm trầm trọng trong lòng ba quân áo. Vừa như thế, cái kia chi cộ rệ du đội còn đánh vào ba bóng đây. Vì lẽ đó, hy vọng này chi châu Á thanh niên quân quân đội cũng đánh ra nên có đấu trí. Tựa hồ là nghe được Hoàng Kiến Tường lời nói giống như vậy, đội tuyển Hàn Quốc sau đó hơn 10 phút thi đấu bên trong, thế tiến công hơi có khởi sắc. Phút thứ 28, Zé Na tổ phóng tới Ngô Trường Ân, đội tuyển Hàn Quốc thu được trước sân đá phạt cơ hội. Đáng tiếc Park Chu Dương không thể lần thứ 2 trình diễn đang cùng Ngizi A đội thi đấu bên trong đánh vào cái kia đặc sắc đá phạt, hắn trực tiếp sút gol lệch ra gần góc rộng. Sau 2 phút, đội tuyển Hàn Quốc phải chuyền vào trong, Zé tấn công chút liều lĩnh, nào bóng tay, Chí đổi tới không có cửa, quả bóng văng cao hơn sà ngang lại quá 3 phút, đội tuyển Hàn Quốc phía bên phải mở ra phạt góc, bị về phòng thủ đến vùng cấm mùa nạ dành trước đỉnh ra vùng cấm, nhưng ở ngoài vùng cấm đệ nhất điểm đến bị Hàn Quốc cầu thủ được, phát trung trình đổi tới một cú sút xa, quả bóng cao đến quá đáng. Cho đội tuyển Hàn Quốc 10 phút biểu diễn thời gian sau khi, mùa nạ cùng hắn các đồng đội lại đoạt lại cái này sân khấu biểu diễn quyền. Bán phát đầu chính là Mona. Phía sau dễ nạ tổ. Là Làm Nạ ở trước sân khống chế bóng tìm kiếm đối phương không chặn thời điểm, không chịu được cô quản Zénato đột nhiên xếp sau xuyên vào. Nhìn thấy xuyên vào Zénato sau khi, Mona đem bóng tỏa đáng chối tốt đưa qua nạù căn bản không cần điều chỉnh bộ điểm chỉ cần toàn lực chạy lấy đà sau đó tầm tầng, tầng một cước đánh vào quả bóng trên là được bóng chất lượng không sai có điều đang đến gần khung thành thời điểm có chút nhẹ nhàng hướng về trên tiêu cuối cùng vắng cao hơn sáng ngang không có bất luận biểu thị gì dễ nạ tôi lại bay thẳng đến hậu trường chạy đi thật là có điểm dạo bờ tổ phong độ A bộ nạ nhìn thấy dễ nạ tô biểu hiện sau khi không tự chủ được nghĩ đến các lốt mỗi lần xuyên vào thời điểm cũng là như vậy một có sốt xa cơ hội cái gì đều mặc kệ dùng sức luôn trên một cước lại nói luôn tiến vào liền thỏa thích chúc mừng luôn bay liền mặt không hề cảm xúc chạy về hậu trường đi sau đó và con Bộ Bộ lại hoàn thành rồi hắn bản cuộc tranh tài lần thứ 4 sút gol. Mộ Na ở vòng ngoài cấm địa thoẳng qua đối phương tiền vệ trụ Triệu Vân Quang sau khi nhìn về phía cánh trái, trên thực tế nhưng đem bóng nhét hướng về phía vùng cấm sân phải. Mộ nạ dương đông kích tây không chỉ lừa dối đội tuyển Hàn Quốc cầu thủ, cũng lừa dối hắn chuyền bóng con đường trên Bộ Bộ. Có điều, Bộ Bộ vẫn là cấp ở đội tuyển Hàn Quốc hậu vệ trước bước nhanh chân tử đuổi theo quả bóng, chỉ là trên chân của hắn công phu thực sự không sánh được hắn đánh đầu công phu, đối mặt Mộ Na cái này thoải mái chuyền bóng, hắn lại một lần đem bóng chuyền lại. Hàn Quốc thủ môn Sa nhân cơ hội phong được rồi góc độ để bọn cô này chân sút gol cuối cùng đánh vào hắn trong lòng. Bỏ mất đối mặt không thành cơ hội bổ bổ hàm hậu cởi cợt, hướng về Mộ Na phổng lên vỗ tay, ra hiệu hắn chuyển được tốt. Mộ Na cũng không có trách cứ hắn, mà là lộ ra vẻ mỉm cười, trở về hắn một cái ngón cái. Đối với đội Hưu, hắn xưa nay đều là lấy cổ vũ mà không phải đặc kích. Hàn Quốc cầu thủ hay là kỹ thuật cũng không xuất sắc, thân thể cũng không phải đặc biệt cường tráng, thế nhưng bọn họ hiểu được chính là một loại không dễ dàng buông tha tinh thần. Cứ việc điểm số trên là hậu, tình cảnh lại bị đối phương khống chế, bọn họ vẫn cứ đang cố gắng phấn đấu, năm chật có hạn cơ hội tiến hành tấn công. Thế nhưng bọn họ tấn công đối với bờ ra Dịu đội uy hiếp thực sự là có hạn, trái lại cho bờ ra Dịu đội đại phản kích không gian. Phút thứ 41, đội tuyển Hàn Quốc cánh trái chuyền vào trong bị bác Chu Dương trực tiếp đẩy đến dễ nạn trong lòng. Không có chút gì do dự, dễ nạn trực tiếp một cái đại lực tay ném bóng ném cho lùi lại đến phe mình một hiệp mùa nạ. Dựa lưng Ngô Trường Ân, mặt đối mặt trước bắn lên quả bóng, mùa nạ không có dừng bóng, mà là trực tiếp đem quả bóng hướng phía sau một móc, sau đó chính mình đột nhiên một cái xoay người. Đẹp đẽ tăng bóng xoay người qua người. Quá rơi mất Ngô Trường Ân, mùa mang theo quả bóng hướng phía trước chàng giết đi. Bởi quy mô lớn để lên Đội tuyển Hàn Quốc hậu trường cầu thủ hậu vệ chỉ có 4 cái, mà Bờ ra Dụ đội tấn công cầu thủ cũng là 4 người. Mỗ Na bỏ qua Ngô Chương Ân sau khi, Bờ ra Dụ đội thanh niên hình thành 4 đánh 4 của diện. Đối mặt bọc lót tới được Triệu Vân Quang, Mỗ Na đem bóng phân cho cánh trái Tần Gạ. Làm Mỗ Na bỏ qua Triệu Vân Quang lúc, Tần Gạ lại sẽ quả bóng chuyển trở về. Mỗ Na lần này không có thử nghiệm xuất xa, mà là đem bóng lần thứ 2 phân đến cánh trái, chỉ là lần này chuyển được có chút tới gần đường biên ngang. tốc độ tuy rằng không sánh được lốt cùng Thế nhưng bỏ qua đội tuyển Hàn Quốc hậu vệ cánh phải Park Hee Chul vẫn là thừa sức đuổi theo quả bóng, Tín Gạ thậm chí còn có thời gian liếc mắt nhìn vùng cấm, sau đó đem bóng chọn chuyển tới sau điểm. Nơi đó là bọc đánh đúng chỗ bộ tổ. Tín Gạ chuyền vào trong. Bóng đến sau điểm. Bốn bộ tổ đánh đầu. Đưa đỏ. Bốn bộ tổ cũng không có trực tiếp đánh đầu cẩn thành, mà là càng làm bóng bay hướng về phía vùng cấm trung lộ. Bởi đội tuyển Hàn Quốc 2 tên trung vệ đều bị thân hình cao lớn bộ cùng với cắm vào đến vùng cấm Mona dẫn, vì lẽ đó trước điểm Sobi đang đứng ở không người xem phòng thủ trạng thái. đối mặt đến bóng, trực tiếp lăn không bắn ra. Chương 415 Tha rằng tin tưởng trên đời có quỷ, cũng không tin tỉnh gạ cái miệng đó. Chương 415, tha rằng tin tưởng trên đời có quỷ, cũng không tin tỉnh gạ cái miệng đó. Bóng vào 3. 203. Hiệp 1 kết thúc trước, số bí lăng không bắn ra đem bờ ra dịu đội thanh niên ưu thế mở rộng đến 2-3. Cái này cũng là vị này bờ ra Dữu xạ thủ ở đang tiến hành cuộc thi đấu trên đánh vào đệ 3 cái đi bàn. Tuổi trẻ, Hồ Độc Gi, môn chỉ có thể nhìn đối thủ lại một lần nữa ngày lên sàm Nhưng mà coi như đại gia cho rằng bờ ra Dữu đội hiệp 1 nên muốn ngừng chiến tranh thời điểm, bờ ra Dữu đội rồi lại đánh đội tuyển Hàn Quốc một trở tay không kịp. Đội tuyển Hàn Quốc vừa phát sinh giữa sân bóng, Mộ Na liền dẫn dắt đội hữu hướng phía trước chẳng bước quá khứ. Này rõ ràng để đội tuyển Hàn Quốc các cầu thủ có chút lúng cuống tay chân, đối mặt số bị bất cướp, Dung Kỳ Hựu Kim vội vàng đem bóng đá cho tiếp ứng Triệu Vân Quang. Triệu Vân Quang đứng tại chỗ chờ quả bóng, Mộ Na đột nhiên sau lưng hắn ra tốc sớm đoạn rơi xuống quả bóng. Mộ Nạ cắt bóng, phản kích. Mộ Na cắt bóng sau kín đáo đưa cho phía trước Sobi, sau đó chính mình nhanh chóng từ số bị bên phải xuyên vào. Sobi hướng về trung lộ dẫn theo một bước sau khi, đột nhiên dùng chân phải má ngoài đem bóng hướng về bên trong vùng cấm một đâm. Đẹp đẽ cho khe. Mona nhanh chóng xuyên vào. Đối mặt không thành, Sa Kỳ hi quả đoán lựa chọn đi ra ngoài, Mô nạ nâng lên chân phải, hắn chuyền bóng 3, Tín Gạ xuất hiện ở bóng trên đường, ung dung đệm bóng kế hở. Bóng vào 303. Khoảng cách trước ghi bàn vẹn vẹn quá 2 phút, bờ ra giữ đội lại một lần nữa mở rộng điểm số, thực sự là một nhánh khủng bố đội bóng 3. Mona ở đối mặt khung thành tình huống vô tư đem bóng chuyển cho vị trí càng tốt hơn Tín Gạ, điều này cũng thể hiện ra là một chi đội bóng lẫnh tụ đại khí. Xem à, bọn họ lại nhảy lên samba. Lại lần này ba cái người trẻ tuổi, Mona, số bị cùng Tín gà. Này ba cái suất từ đồng nhất cái trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ người trẻ tuổi, bọn họ quả thực hiệu ngầm đến cùng thân huynh đệ. Cái này ghi bàn đối với Cổ dễ án du đội cầu thủ đá kích là trí mạng, tức khiến ý chí của bọn họ lực như thế nào đi nữa ngân cường, bọn họ dù sao đều chỉ là 20 tuổi trên giới người trẻ tuổi, ở trong mắt bọn họ, bờ ra du đội thanh niên thực sự là quá mạnh mẽ, cường đại đến thậm chí có thể ở trong vòng 3 phút ung dung hai độ xuyên thủng bọn họ không thành, mà bọn họ trước nỗ lực một hiệp thời gian nhưng không có bất kỳ thu hoạch. Tin tưởng chuyện này đối với Cổ Dệ án du đội các cầu thủ đá kích là tương đương trọng. Thật ở trên ngựa liền muốn đi vào giữa sân nghỉ ngơi, bọn họ huấn luyện viên nên cố gắng khai đạo dưới những người trẻ tuổi này. Cô Dệ An Du đội các cầu thủ cũng là cho là như thế, bọn họ nóng bỏng hy vọng hiệp một thi đấu thậm chí là toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi nhanh lên một chút vang lên. Nhưng mà, lần thứ hai phát sinh quả bóng sau khi, bọn họ lại hưởng thụ đến kinh hồn một khắc. Mỗ nạ cùng hắn đội Hưu vẫn cứ là ở đối phương phát sinh bóng sau khi liền nhanh nào tới, cứ việc cô Dệ An Du đội cầu thủ vừa nãy đã trải qua một lần tình như vậy, thế nhưng đối mặt bờ ra Dụ đội thanh niên trận chiến lớn, bọn họ rõ ràng là sợ rồi. Hai tên tiền đạo, tên giữa sân lại toàn bộ vọt lên. Tuy nhiên, Dễ Nạ Tổ tiểu tử này cũng biết đây là thừa dịp cháy nhà hôi của cơ hội tốt. Bóng đến đội tuyển Hàn Quốc trung về An Thái ánh dưới chân sau khi, hắn nỗ lực chuyển dài giải vây, thế nhưng là bị sông lên bộ bộ dụng chân dài cản một hồi, không thể đá xa, bóng đạn đến bộ bộ phía sau Mộ nạ trước mặt. Nơi này, nơi này, Mộ nạ, nơi này, còn không bắt được bóng, Mộ nạ liền nghe đến từ hưu phía sau Dễ Nạ Tổ nơi đó chuyển đến âm thanh. Thấy hắn tích cực như vậy, Mộ Na cũng lơi dừng bóng, trực tiếp đem bóng hướng về phải một bên nhẹ khẽ vẫy một cái. Mộ Na này bóng xếp đặt đến mức phi thường phải mái, để Dễ Nạ Tổ có loại mãnh liệt muốn bắn vọng. Xem dễ nạ tổ như vậy, người trẻ tuổi tự nhiên là sẽ không hết sức đi ý muốn không chế vọng, muốn bắn liền bắn, đây là hành vi của hắn chuẩn tắc. Liền đột nhiên đạp vài bước sau khi, dễ nạ tổ cũng không để ý nơi này khoảng cách không thành 30m có hơn, vung lên chân phải mạnh mẽ đánh ở quả bóng tiến lên. Dễ nạ tổ lại ở khoảng cách xa như vậy liền trực tiếp vô ly. Quả bóng rời đi dễ nạ tổ chân phải sau khi, vẽ ra trên không trung một đạo mỹ lệ đường vòng cùng sau bay về phía đội tuyển Hàn Quốc không thành góc trên bên phải. Cô dễ án dụ đội thủ Mon Saki Hidem hết toàn lực làm ra cứu thua, bay lượn ở giữa không trung hắn đột nhiên cảm nhận được đầu ngón tay truyền đến cảm giác, hắn sượt đến quả bóng. Toàn bộ gã chặn nhọ trong sân bóng người đều ở nhìn chằm chằm cái này quả bóng, chờ mong quả bóng quy tụ. Bang ba. Nay thanh vang lên giòn giã đánh nát hết thể chờ mong cái này, bóng có thể đánh tiến vào người Hy bang ba. Ai nha, lại một cái siêu phẩm bị gã chặn nhọ sân bóng cột dọc từ chối. Bờ ra giữ đội thanh niên Suýt chút nữa liền hoàn thành rồi một lần trong vòng 5 phút đánh vào 3 bóng kỳ tích. Quả bóng ngay lập tức liền bị đội tuyển Hàn Quốc trung vệ Kim Thật Khôi cường hạng phá hoại ra đường biên. Mẹ kiếp, liền thiếu một chút, thật là xui xẻo a. tổ phiền muộn nổ ra cục nói rằng. Ha ha, nên đi dự vào cái kia đội tuyển Hàn Quốc thủ môn. Đầu ngón tay hắn sượt một hồi, bằng không liền tiến bảo. Đứng cách Dế nạ tổ không xa vị trí Mộ nạ cười nói: Chơi ạ, tên đàng chết này, xem ta hiệp 2 không đánh mất hắn, như thế nào? Hiệp 2 để ta tới công công thôi." Dế nạ tổ một mặt tức giận nói, Mộ Na miệng méo cười cận, hắn nơi nào không biết Dế nạ tổ trong lòng này điểm tiểu cừu cừu. Tiểu tử này chính là muốn tới xoa bóp quả hồng núi đây, cũng không phải chần, Mộ nạ thản nhiên nói, muốn tới liền lên đến chứ, lại không ai đem ngươi cho đinh ở phía sau, chỉ cần ngươi mất bóng có thể chạy về đến liền được rồi. Khà không thành vấn đề, không thành vấn đề. Dễ nạ tổ trên mặt đều cười nở hoa, phòng trừng kẻ này đã ở ý ý chính mình hoàn thành hạt chịt tình cảnh. Ngoài biên phát sinh không đến bao lâu, trọng tài liền thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi, xem ra loại này nghiêng về một phía tình huống hắn cũng không nhìn nổi. Hiệp một trận đấu kết thúc, bờ ra Dữu đội dựợ vào thi đấu mới bắt đầu cùng cuối cùng hai cái giai đoạn phát lực đánh vào ba bóng, chỉ dùng một hiệp liền khóa chặt thắng cục, không biết hiệp hay là bờ ra Dữu đội tiếp tục thừa dịp thắng truy kích mở rộng dẫn trước thế, vẫn là đội tuyển Hàn Quốc xấu hổ sau đó vụn vỡ khởi phản kích đây. Để chúng ta đồng thời chờ mong hiệp hai thi đấu chứ. Lúc này bờ gia Dữu đội bên trong phòng thay đồ là một mảnh ung dung bầu không khí. Từ huấn luyện viên đến các cầu thủ từng cái từng cái trên mặt đều là mang theo vui vẻ nụ cười, bởi vì cuộc tranh tài này thực sự là quá ung dung, đội tuyển Hàn Quốc dưới cái nhìn của bọn họ quả thực là không đỡ nổi một đòn. Ha, này 39, Hồ Đọ gì 39, Bao vẫn đúng là thật rút à, mới một hiệp liền cho bọn họ rút đến gần đủ rồi, chúng ta hiệp 2 không ngừng cố gắng, đem bọn họ rút đến vắt chảy ra nước, nha, không, là Trần Như Nộng, ảnh cũng không đúng. Ngược lại đem bọn họ chỉnh thành 39, Bạch Hổ 39, là được. Câu nói như thế này tự nhiên là đến từ khi chúng ta không giữ giữ miệng tỉnh gà đồng chí. ha ha. Bên trong phòng thay đổi nhất thời bùng nổ ra một trận cười vang. Khắc khắc, chú ý văn Minh, chúng ta là đội mạnh, không chỉ muốn ở về mặt thực lực để đối thủ thua cam tâm tình nguyện tương tự chúng ta cũng phải dùng nhân cách của chính mình mị lực đi chinh phục đối thủ, vì lẽ đó không nên nói ra loại này xỉ nhục tính lời nói. Vốn là cũng cùng các cầu thủ đồng thời cười to hẽ bỡ tựa hồ ý thức được như vậy có chút không thích hợp, lập tức nghiêm nghị nói rằng, lời nói của hắn hiệu quả rất rõ ràng, vậy thì là toàn bộ phòng thay đổi tình huống do cười phá lên biến thành tập thể cười trộm. Bởi vì toàn đội cầu thủ đều biết một cái liên quan với huấn luyện viên Bắc Quái. Theo tử Tỷ gã nơi đó biết được, tin cậy, tin tương ngầm. Hắn đã ở trụ chết một nhà cửa hàng địa phim và nhạc từng đụng phải huấn luyện viên Hễ bờ nhiều lần, Tỉnh Gạ phát huy hẳn cái tia trình thám giống như thần không biết quỷ không hay theo dõi công phu, phát hiện bọn họ huấn luyện viên mua đĩa lúc vấn đề. Liền, hễ bờ cái này ra vẻ làm bạo, thường thường đem người cách mỹ lực treo ở bên mép huấn luyện viên ở các cầu thủ bên trong hình tượng lập tức liền bị Tỉnh Gạ cho đắp nặng đến hèn bọn đương nhiên, đây chỉ là bắt quái còn là thật hay giả, mọi người đều không cách nào phân rõ, tuy rằng Tỉnh Gạ miêu tả đến vô cùng sinh động, thế nhưng lời nói của độ tin cậy thực sự là không cao. Bởi vì, ở đội bóng này bên trong vẫn truyền lưu một câu lời lẽ chí lý Tha rằng tin tưởng trên đời có quỷ, cũng không tin tỉnh gà cái miệng đó. Giữa sân nghỉ ngơi 15 phút rất nhanh sẽ trôi qua, bờ ra cũng không có đưa ra cái gì đặc thù bằng giao, đang đối mặt Hàn Quốc loại này đội yếu thời điểm, hắn cái này huấn luyện viên thực sự là dễ dàng không lời nói. Chương 416: Thỉ nghĩ tại bản thân. Chương 416: Thỉ nghĩ tại bản thân. Coi như hiệp 2 bắt đầu sau, bờ ra Jiu đội thanh niên các cầu thủ còn đang suy nghĩ nên làm sao tiếp tục tra đạp dưới đội tuyển Hàn Quốc thời điểm, đội tuyển Hàn Quốc nhưng lợi dụng phát bóng sau một lần tấn công nhanh đánh lén bờ ra Jiu đội phía sau. Bên trong vòng hai tên tiền đạo đem bóng phát sinh sau khi đưa đến giữa sân Ngô Trương Ngân dưới chân, Ngô Trương Ngân không có giữ bóng mà là trực tiếp một cái chuyển xa đưa đến cánh trái. Nơi đó là mới vừa phát bóng liền bắt đầu nhanh chóng xuyên vào phát trung trình, tên này tốc độ thật nhanh tiền vệ cánh ở nhận được quả bóng sau khi, trực tiếp dùng tốc độ thoát khỏi bờ ra rìu đội hậu vệ cánh phải dạp phèo, đột đến đường biên ngang. Liếc mắt nhìn trung lộ, hai tên tiền đạo vừa mới mới vừa bước vào vùng cấm, liền hắn chuyền một cái rựi vào ở ngoài bằng cao. Nay bóng chất lượng cũng không cao lắm, độ cong có chút lớn, trước điểm Gachu răng cùng trung gian ổng ổng, dùng hết toàn lực nhảy lên đều không có thể gặp được quả bóng. Thậm chí về phòng thủ đến bên trong vùng cấm mồ nạ không có cách nào đẩy đến quả bóng, quả bóng trên không trung mang theo mảnh liên xoay tròn hướng sau điểm bay đi. Nhanh chóng trụi xuống sau vừa vặn bay về phía sau đó xuyên vào đội tuyển Hàn Quốc tiền vệ cánh phải Bạch Chí Quất. Bạch Chí Quất không có chút gì do dự, nên bóng chính là một cú nổ bắn. Thứ việc là quay lưng không thành, thế nhưng đứng ở hắn trước người cách đó không xa mồ nạ vừa nhìn liền biết này bóng lại rồi. Nhưng mà, không như mong muốn. Wayne Bra gạn trở nọt sân bóng trên khán đài cái kia một mảnh màu đỏ các cổ động viên đột nhiên bạo phát. Bóng vào ba. Chu Giang Ba Đội tuyển Hàn Quốc ở mở màn lần thứ nhất tấn công liền hòa nhau một bóng 3. Đắc Sáp tiến công chớp nhoáng đánh lén, xem ra đội tuyển Hàn Quốc huấn luyện viên Phát Tang Hoa ở giữa sân làm ra chuyên môn bố trí, bọn họ nắm lấy bờ ra Dịu đội ở điểm số lớn dẫn trước tình huống thư giãn, trả lại bờ ra Dịu đội thanh niên một cái nhanh chóng ghi bản, hơn nữa cái này ghi bản so với hiệp một bờ ra Dịu đội cái kia ghi bản còn muốn sớm mấy phút. Nguyễn Lai like vừa nãy bạch trí khuất xuất xuất goal tuy rằng rồi, là vừa hướng về trước cửa Ắc mặt bóng, trực tiếp người dùng góc chân thay đổi quả bóng đường buộc. Vậy mượn vừa nãy Bạch Chí khuất đại lực sút gol, vì lẽ đó này chân góp chân bắn ra sức mạnh vẫn cứ lớn vô cùng, trực tiếp từ bay vào khung thành dưới góc trái. Mẹ kiếp, chơi đánh lén. So với Mộ Na mượn một bước chạy về vùng cấm rể nạ tổ nhìn điên cuồng chúc mừng đội tuyển Hàn Quốc cầu thủ, căm giận nổ ra cục đờ mắng. Để bọn họ biết đánh lén chúng ta hậu quả. Mộ Na lạnh lùng nói, sau đó liền trực tiếp từ bóng bên trong cửa mò ra quả bóng trong chiều trường chạy đi đem bóng đặt tại bên trong vòng bên trong, quay về mấy cái phía trước sân các cầu thủ hô, đợi lát nữa đều lên cho ta đi tấn công, ta cho các ngươi làm bóng ba. Nghe được Mộ câu nói này, Phía trước sân các đồng đội nhất thời liền cảm thấy từng cái từng cái ghi bàn chính hướng bọn họ bay đến đạo lý rất đơn giản, Mộ nạ nói muốn cho bọn họ làm bóng, liền nhất định sẽ cho bọn họ làm bóng. Đội tuyển Hàn Quốc cái này ghi bàn không thể nghi ngờ lại để cho bọn họ khôi phục đầu trí, nếu như bọn họ có thể tiếp tục xuất sắc phát huy, truy bình điểm số cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Đương nhiên, tiền đề là Mộ nạ cùng hắn các đồng đội không phản đối. Đội tuyển Hàn Quốc cầu thủ phản phất nghe hiểu hoàn Kiện tường giải thích, đồng thời chỉ nghe đã hiểu trước nửa bộ phần, bọn họ đã bắt mơ san bằng thậm chí là nghịch chuyển bờ gia lưu. Thượng đế a, tha thứ cái đám này vô tri cây gậy đi. Thiên Nhân, Mỗ Na cùng hắn các đồng đội không chỉ có phản đối, hơn nữa là mãnh liệt phản đối. Làm người Hàn còn ở làm lịch chuyển bờ ra Jiu ngập đẹp, bắt đầu rồi không tiết thể lực toàn trường ép sắt lúc, bờ ra Jiu đội để bọn họ biết rồi cái gì gọi là, đem bóng ghi bàn đội tuyển Hàn Quốc không thành như dễ như chờ bàn tay. Khoảng cách đội tuyển Hàn Quốc ghi bàn vừa quá 3 phút, bờ ra Jiu đội liền đem dẫn trước hữu thế một lần nữa mở rộng đến 3 bóng. Mỗ Na đột nhập trước sân xong cùng dễ nạ tổ liên tục làm ra hai quá một phối hợp, sau đó bí mật đem bóng nhét hướng về phải chết không chặn. Thay thế bổ sung tiền vệ cánh phải Thiago không có dừng bóng, trực tiếp đem bóng treo tiến vào vùng cấm. Bộ bộ lực ép jung kìu Kim, từng từng đem bóng đập về phía đội tuyển Hàn Quốc không thành. Đối mặt gần như vậy đánh đầu, Sa Kỳ Hy căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể nhìn quả bóng bay về phía phía sau hắn không thành. Bóng vào ba. Bờ ra giũ đội bộ tổ. Vị này cao trung phong ở đội tuyển Hàn Quốc vừa ghi bản sau 3 phút hay dùng một cái mạnh mẽ đánh đầu tới tắc đội tuyển Hàn Quốc cái kia một lần nữa giấy lên hy vọng. Bờ ra giũ đội dùng một lần thủy ngân quần quần trên mặt đất giống như tấn công giáo huấn đội tuyển Hàn Quốc, đó chính là bọn họ quang minh chính đại tấn công cũng có thể dễ dàng gõ mở bọn họ không thành ba. 41, đội tuyển Hàn Quốc vừa nãy tỉ mỉ bày ra một lần đánh lén, ở bờ ra giũ đội mạnh mẽ chính diện tấn công trước mặt hóa thành bọn nước. Nay chi bờ ra giũ đội tuyệt đúng là ta ở đang tiến hành giải vô địch bóng đá u 20 thế giới bên trong nhìn thấy đá thi đấu ưa nhìn nhất đội bóng, đúng, không có một trong, có bọn họ thi đấu liền tràn ngập cảm xúc mãnh liệt, đồng thời cũng tràn ngập đặc sắc phối hợp cùng với đẹp đẽ đi bán. Nhìn cao to mà có chút ngốc bộ tổ cũng ở đây một bên nhảy lên bạ, người Hàn đột nhiên phát hiện, chính bọn hắn vừa nãy ý nghĩ là cỡ nào buồn cười ở sau đó thi đấu bên trong, người Hàn phát hiện, không chỉ ý nghĩ của bọn họ là bờ cười, bọn họ kết cục càng là đáng thương. Cho dù đội tuyển Hàn Quốc đem hết toàn lực nỗ lực thay đổi, thế nhưng bọn họ vẫn là không phải không thừa nhận, ở tại bọn hắn ném mất thứ tư bóng sau khi, cuộc tranh tài này đã triệt để bị trở thành bờ ra giậu đội tấn công biểu diễn. Phút thứ 63, Mộ nạ ở trung lộ liên tục đột phá hai người phòng thủ, xông vào đội tuyển Hàn Quốc vùng cấm, thế nhưng hắn đình chỉ không có bắn, mà là dùng gót chân đem bóng khái trở về vòng ngoài cấm địa. Xuất hiện ở nơi đó Dề nạ tổ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, đón quả bóng liền vung lên bắt đuổi. Hắn cũng không có xem hiệp 1 nói như vậy đem bóng đánh hướng về hiệp 1 đập ra hắn siêu phẩm Sa Kì, mà là đem bóng đưa vào khung thành góc trên bên phải. 51. Dễ nạ tổ đánh vào đang tiến hành thi đấu để hai hai cái đi bạn. Sau 10 phút, Mô nạ quay đầu trở lại. Từ đội tuyển Hàn Quốc cầu thủ dưới chân cắt bóng vừa vọt qua giữa sân hắn, đột nhiên dùng một cước độ khó rất lớn má ngoài đâm chuyển đem quả bóng đâm đến vùng cấm sân phải. Không người nhìn chăm chú phòng thủ Thiago thúc ngựa chạy tới, ở ngừng bóng tốt sau khi, hắn cũng không có lần thứ hai lựa chọn chuyển vào trong, mà là dùng chân phải má ngoài đem bóng mạnh mẽ đánh hướng về phía góc gần. Saki Hi hiển nhiên bị Thiago động tác cho hoặc, phán sai lầm hắn sắp tới góc không hề báo lưu hung bạo lộ ra, Thiago từ cái này không chặn bay vào không thành. 61. Thiago cũng mở hồ, như vậy bờ ra dĩu đội phía trước sân đội viên toàn bộ khai trương. Cái này bóng cũng hoàn toàn đánh tan đội tuyển Hàn Quốc cuối cùng một kia tâm lý hàng phòng thủ. Mộ Na cũng vẫn còn đang đem hết toàn lực vì là các đồng đội làm bóng, nhưng số bị cùng bộ bộ hai tên tiền đạo nhưng liên tục bỏ mất cơ hội tốt, nếu như bọn họ có thể nắm lấy cơ hội, cuộc tranh tài này điểm số thậm chí có có thể đột phá hai chữ số. Cứ việc đã đem đội tuyển Hàn Quốc đã được thương tích khá người, vết thương đầy giấy, thế nhưng Mộ nhưng còn không hết giống như vậy, ở thời khắc cuối cùng bù đắp một nước. Hạch, nói chuẩn xác là một con. Mắt thấy trọng tài đã đem cái còi ngậm trong miệng. Lúc nào cũng có thể thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Cánh trái đến bóng tiền gã cũng không hứng thú gì đá xuống đi tới, ở nơi đó cầm bóng làm đứng, đột nhiên nhìn thấy đã sắp tốc vọt qua giữa sân, hướng vùng cấm chạy tới Mona. Kẻ nhặt tiền gã đột nhiên bốc lên một cái thú vị ý nghĩ, hắn đột nhiên xoa ra một cái lại cao lại phiêu lại chậm bóng treo tiến vào vùng cấm. Lúc này bên trong vùng cấm chính là người trên người, đội tuyển Hàn Quốc thủ môn Sa Kỳ Hi cũng không dám tùy tiện tấn công, chỉ là muốn như thế chờ bóng, mình hậu vệ lên chỗ tư lý. Thế nhưng coi như mọi người đều trợn to mắt nhìn chằm không trúng quả bóng thời điểm. Một đạo màu vàng chớp giật hình người lại đột nhiên xen vào đến đội tuyển Hàn Quốc vùng cấm. Với bước vào vùng cấm một bước, Mộ Na liền đột nhiên nhảy lên, cất ở một cái đã nhảy lên chuẩn bị đem này bóng phá hoại đi ra ngoài đội tuyển Hàn Quốc trung vệ trước đẩy đến quả bóng. Bởi này bóng nhảy có chút vội vàng, hơn nữa nhảy lấy đà khoảng cách cũng rất xa, vì lẽ đó Mộ Na cứ việc quan một hồi đầu, thế nhưng quả bóng nhưng vẫn không thể nào đỉnh gian nên có sức mạnh. Dường như vừa nãy Tỉn Gà cái kia chuyền vào trong như thế, lại cao lại phiêu lại chậm bay về phía đội tuyển Hàn thành. Mũ nạ này bóng tranh đỉnh tuy rằng vô cùng đe dẽ, thế nhưng tốc độ bóng có chút chậm, phòng chừng đối với Sa Kỳ Hy không hình thành được quá to lớn uy hiếp. Quả bóng bắt đầu chùy xuống, Sa Kỳ Hy cũng không có giơ tay lên đi đón, lẽ nào? Lẽ nào hắn chuẩn bị tới một lần hỉ gì tạ thức cứu bóng biểu diễn? Thấy Sa Kỳ Hy vẫn luôn không có làm ra cứu thua động tác, Hoàng Kiện Tường cho rằng hắn muốn học tập Colombia cá tính thủ môn hỉ gì tạ như thế làm ra một cái dùng hai cái gót chân từ phía sau cứu bóng biểu diễn. Chỉ có thể nói là Hoàng Kiến Tường nghĩ quá nhiều, bởi vì Sa Kỳ Hy giờ khắc này cũng không có hỉ gì bản thân, hắn vẫn như cũng là Sa Kỳ Hy. Chỉ thấy cái này Hàn Quốc thủ môn mônẩn đầu lên nhìn quả bóng không có bất kỳ biểu hiện mãi đến tận hạ xuống quả bóng nện ở đỉnh đầu của hắn sau đó đạn tiến vào phía sau không thành top 3 điều này cũng có thể kết tạo điều này cũng có thể đi bàn tin ra cùng mô nạ hai người nhất thời liền cười Văg dựa vào cái này khôi hài đi bàn bờ ra d đội tỷ số khóa chặt ở 71 bộ nạ số bàn thắng cũng tới lên tới nam bóng truy bình xạ thủ đầu bảng llò mà cô dễán dù đội đặc biệt là bọn họ vị tia thủ môn chỉ có thể ở sau đó một khoảng thời gian bị trở thành thế giới giới bóng đá cho cười chương 417 bờ Chương 417, Bờ Gia Dữu 71 điểm số lớn tàn sát đội tuyển Hàn Quốc, 3 trận vòng bảng thi đấu tấn công vào 15 cái ghi bàn, vẹn vẹn làm mất đi hai bóng, nhất thời để Bờ Gia Dữu đội vượt qua ở vòng bảng thi đấu bên trong 13 lần công phá đối thủ không thành đội tuyển Tây Ban Nha trở thành đang tiến hành giải vô địch bóng đá U20 thế giới lực công kích kinh khủng nhất đội bóng. Mỗ Na cũng kéo dài mỗi cuộc tranh tài đều có ghi bàn ghi chép, đồng thời đổi theo xạ thủ đầu bảng lọ Tờ trở thành đang tiến hành giải vô địch bóng đá U20 thế giới kinh khủng nhất công tay. Nếu như chỉ là Mỗ mộ Na một người ghi bàn, vẫn không tính là cái gì, càng kinh khủng chính là Bờ Gia Dữu đội nhóm tấn công ngoại trừ đánh vào 5 bóng mùa nạ bên ngoài, 3 trận vòng bảng thi đấu đều là chủ lực mặc khác 3 tên phía trước sân cầu thủ, tiền đạo số bị đánh vào 3 bóng, tiền vệ cánh trái tỉnh gạ hai bóng, tiền vệ trụ Gina hai bóng, này 4 cái bờ ra dịu đội thanh niên hạt nhân tấn công, cầu thủ ôm đổ đội bóng 8 phần 10 ghi bàn. Một cái tấn công điểm thật phong thủ, thế nhưng nhiều mở ra hoa, đối thủ của bọn họ khẳng định sẽ đột nhiên không kịp chuẩn bị, điều này làm cho bờ ra dịu đội nhảy một cái trở thành đang tiến hành cuộc thi đấu to lớn nhất thắng lợi đứng đầu. Sau đó tiến hành bảng tổ khác một cuộc tranh tài bên trong, Châu Phi hùng ứng cuộc tìm được đến chế cảm giác, bọn họ lấy 30 gọn gàng nhanh chóng chiến thắng đội tuyển Lấy tiến vào tháng bóng ưu thế cái sau vượt cái trước bỏ lên trên vòng bảng đệ nhị vị trí. Mà bảng B thi đấu bên trong, Trung Quốc đội thanh niên lấy 41 đại thắng Anama đội, lấy 3 trận chiến toàn thắng thành tích hóa chặt vòng bảng vị trí thứ nhất ở Hà Lan địa phương thời gian ngày 18 tháng 6, 6 vòng bảng thi đấu toàn bộ kết thúc, ra biên 16 chi đội bóng toàn bộ trồi lên trình độ. Chia ra làm bảng A Hà Lan cùng Nhật Bản, bảng B Trung Quốc, Ukraine cùng Thổ Nhĩ Kỳ, bảng C Tây Ban Nha, Mùa Dọc Cổ cùng Chile, bảng D nước Mỹ, Argentina cùng nước Đức bảng E Colombia CZA cùng Italy cùng với bảng ra FBGZ cùng NGZA ở vòng nọ cột đá với hình thức đi ra trước, mồ nạ nội tâm kỳ thực phi thường khát vọng có thể cùng bên trong thanh đội giao thủ, tự mình đến nghiệm chứng một hồi này chi trong áo liên đoàn bóng đá bóng kỳ thác hy vọng, gánh chịu Trung Quốc bóng đá, 08 ngôi sao. Muôn phẩm chất. Thế nhưng hiển nhiên mồ nạ ý nghĩ là rất khó thực hiện, ít nhất ở vòng nọ cột bên trong là khó có thể thực hiện, bởi vì này chi bên trong thanh đội thực sự là quá, mạnh mẽ. Cùng bờ ra giúp đội thanh niên như thế 3 trận toàn thắng bọn họ lấy vòng bảng đệ nhất thân phận ngẩng đầu thẳng tiến thập lục cường, tuy rằng đá với hình thức cần rựa vào rút thăm đến quét ra, bởi vì có 4 chi người thứ ba đội bóng cũng xuất hiện, thế nhưng hai chi vòng bảng đệ nhất là không thể sớm chạm mặt, liền mộ nạ chỉ, có thể đặt hy vọng vào bên trong thanh đội có thể đi được xa một chút. Có điều, ở đá với hình thức sau khi đi ra, bờ ra giúp đội tuy rằng không thể đụng với đội tuyển Trung Quốc, nhưng cũng đụng với cùng Trung Quốc đồng dạng đến từ châu Á A đội. Giải vô địch bóng đá U20 thế giới loại này, đội thanh niên trong lúc đó thi đấu tính ngẫu nhiên chính là lớn như vậy. Châu Á thanh niên quản quân đội tuyển Hàn Quốc đã sớm dẹp đường hồi phủ, bốn chi châu Á đội bóng bên trong yếu nhất vẫn đội bóng CGA nhưng lưu lại. Mới vừa đá xong Hàn Quốc lại đá CGA đội, liên tục đụng với châu Á đội bóng bờ ra dịu đội đang bị cái khác đội bóng ngược áo bọn họ vận khí đồng thời, đội bóng bên trong nhưng là một mảnh thất vọng cảnh tượng, hiển nhiên Mộ Na cùng hắn mấy tên biến thái đội hưu, đều hiểm đối thủ này có yếu. Vệ bợ thật không có cùng các đội viên đồng thời khinh địch, mà là chuyên môn vì là đối phó này chi thị đội bóng Donnie đóng dạy một bộ chiến thuật. Khi hắn chuẩn bị ở trong khi huấn luyện diễn luyện còn nói ra bộ này chiến thuật lúc, Mộ hắn các đồng đội không khỏi ở trong lòng thầm. Có điều trong lòng rồi lại mơ hồ bay lên một tia tài ác vui vẻ, từ bóng đá gốc gáp nói, "CGA kém xa bở ra dịu Tâm Hậu, thế nhưng chúng ta kỹ thuật cũng sẽ không so với bọn họ kém bao nhiêu, vì lẽ đó chúng ta cũng có quyết tâm cùng bở ra Dữu phân cao thấp. CGA đội thanh niên huấn luyện viên Mã Đột Duyên hoàn toàn tự tin nói rằng, "Ồ." Hắn nói như vậy. "Cái kia xin ngươi giúp ta chuyển cáo hắn, chúng ta bở ra Dữu đội thậm chí không cần dựa vào kỹ thuật liền có thể chiến thắng bọn họ." Làm phóng viên đem Mã Đột Duyên lời nói thuật lại cho Huệ Bở nghe lúc, Huệ Bở mạnh mẽ mắng trả lại. Làm ngoại giới phổ biến đang chất vấn Huệ Bở ngạo mạn lúc, Đội bóng của hắn trong trận đấu biểu hiện nhưng xác minh hắn lúc trước, vỏ ra dịu đội xác thực không có dự vào kỹ thuật bắt nạn bọn họ. Cuộc tranh tài này bên trong đội bóng vóc dáng cao nhất Trung Phong Bộ vô lần thứ 2 thu được thủ phát cơ hội, vị trí của hắn trên, huệ bờ cũng phái ra toàn bộ đội hình chủ lực. A ba nếu như không phải bọn họ thân mang áo vàng làm quần, ta thậm chí lấy vì bọn họ là đội tuyển Đức. Mở màn sau Hoàng Kiến Tường lời nói nói ra, bở ra dịu đội cuộc tranh tài này chiến thuật hồi cơ. Weber bộ này chiến thuật chính là lấy tài liệu với đội Đức, ở hắn đi cửa hàng địa phim và nhạc mua, sữa bằng cách thuận tiện mua một quyển bóng đá kinh điển chiến thuật phân tích bên trong, thì có một hồi đội tuyển Đức kinh điển trận điển hình, đó là 02 Hàn Nhật thất cuộc trên nước Đức cùng sao đi đội thi đấu, đối mặt gầy yếu thì đội bóng, thân cao thể trạng đội tuyển Đức dùng đánh đầu mạnh mẽ bắt nạt một hồi những người ở dầu mỏ bên trong phao đi ra người á lập ở đội tuyển Đức. Lấy 89 tháng sau đi đội thi đấu bên trong, đội tuyển Đức trước 6 cái ghi bản bên trong có 5 cái là đánh đầu, tiền đạo cỡ lù càng là dự vào cái này đánh đầu hạt một trận chiến thành danh. Ngày hôm nay thi đấu bên trong, vô liêm nhân bản bộ này chiến thuật. Trải qua mở màn giai đoạn thích ứng sau khi Vở ra giũ đội từ từ thông thạo bộ này, đường biên đến cuối truyền vào trong chiến thuật. Hai cái tiền vệ cánh thêm vào thỉnh thoảng xuyên vào kiến tạo hai mặt hậu vệ cánh, vở ra giũ đội đã có cơ hội liền đem bóng treo tiến vào vùng cấm. Đối mặt CGA đội thanh niên bình quân thân cao không tới 1m8 hàng hậu vệ, chúng lộ một giảm một thật hai tên trung phong bộ bộ cùng Mona bắt đầu rồi đánh đầu biểu diễn. Ở gạn chờ loạt sân bóng trên khán đài cái kia đồng hồ hình tính giờ khí đi rồi 1/3 thời điểm, cái này không trước phát huy. Tín ở cánh trái sau khi đột phá truyền vào trong bất, bất đến đầu, sau đó không có chút hồi hộp nào bay vào CGA đội khung thành. 10 Mona đánh vào đang tiến hành cuộc thi đấu đệ 6 cái đi bàn. Ở nạ cái này giả trung phong làm ra làm mẫu sau khi, bổ bổ cái này thật trung phong cũng khai khiếu. Sau 7 phút, xuyên vào hậu vệ cánh phải dạ và chuyền vào trong nện ở trước điểm bổ bổ đi đầu. Quả bóng phát sinh khúc xạ sau khi, lần thứ 2 bay vào CGA đội không thành. 20. Vốn là làm đội bóng đệ tứ tiền đạo bổ bổ cũng đánh vào đang tiến hành cuộc thi đấu trên thứ 2 đi bàn. Thật trung dung, ta vừa nãy đều không nhẹ, chỉ cần động đậy đầu là được, kha kha. Đi bàn sau bổ bổ hướng về đi tới cùng hắn đồng thời chúc mừng Mona một bên khoa tay một bên hàm hậu cười nói. Bồ Nạ nhìn thấy cái này ngốc đại cái, cười sờ sờ hắn cái kia lông bụng sủ đấu nói rằng: "Yên tâm, ngươi ngay ở vùng cấm bên trong chờ xem, đợi lát nữa còn có thể có bóng đệm ở ngươi trên đầu." Ừm. Lại tiến vào mấy cái bóng, sau khi trở về nhìn bọn họ còn ai dám nói ta chỉ là đến góp đủ số. Bồ Bồ cái kia giản dị trên mặt nhưng có một tia kiên định. Sau đó thi đấu chứng minh mồ nạ cũng không có lửa hắn, quả bóng lại một lần thứ lên ở Bồ Bồ trên đỉnh đầu, đồng thời hắn còn nắm lấy trong đó một cơ hội, thành công lập cú đút. Mà Mồ thì lại lại một lần nữa chứng thực hắn, không tiếng gọi, cũng không phải là chỉ là hư danh. Ở trình cuộc tranh tài mới tiến hành rồi 2 phần 3 thời điểm, hắn cũng đã hoàn thành rồi đánh đầu chít. Mẹ kiếp, lão đại, ngươi đều hạch trịt, nên thu tay lại đi, về phía sau một bên tổ chức đi, cho ta cũng sáng tạo mấy cái cơ hội à. Là Mỗ Na đánh vào người thứ 3 đánh đầu lúc, số bì vẻ mặt đưa đám nói rằng, hiển nhiên, thân cao chỉ có 1m72 hắn, tại đây bộ chiến thuật bên trong không có bắt nạt đối thủ tiền vốn. Mắt nhìn mình đang tiến hành cuộc thi đấu số bàn thắng đã đạt đến 8 bóng, nên kéo dài cùng người thứ 2 lọ rện tờ trên lệch, Mỗ cũng là đáp ứng rồi tiểu đệ yêu cầu. Nhìn trên sân các cầu thủ một mình biến thay đổi chiến thuật của chính mình, bên sân huệ bờ cũng không có bất kỳ bất mãn, dù sao đội bóng đã là 5 bóng dẫn trước, hoàn thành rồi hắn lúc trước lời nói hùng hồn. Thấy Mộ nạ cái này sát thần chạy đến ở ngoài vùng cấm đi tới, CGA đội các hậu vệ nhất thời thở phào nhẹ nhóm, hiển nhiên, Mộ nạ cái này lực xung kích 10 phần giả trung phong ở trong mắt bọn họ so với bộ bộ cái kia chạm cọc thức thật trung phong uy hiệp phải lớn hơn nhiều. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền không thể không lần thứ hai nhấc lên tụng đi khí. Bởi vì cứ việc Mộ Na trở lại ở ngoài vùng cấm, nhưng hắn cho CGA đội chế tạo uy hiếp cũng không có vì vậy mà giảm nhỏ. Hắn lực xuyên thấu 10 phần chuyền bóng, cùng với vừa nhanh vừa mạnh xuất xa cũng không thể so hắn đánh đầu uy hiếp làm đến Tiểu Đang lãng phí mấy lần cơ hội tốt sau khi, Sobi rốt cục ở phút thứ 82 đánh vào một bóng, vì hắn kiến tạo tự nhiên là Muna. Lần này Muna kéo đến cánh phải, dọc theo vùng cấm tuyến dẫn bóng hắn làm ra chuyển vào trong động tác sau khi, CGA đội các hậu vệ đều sẽ sự chú ý đặt ở sau điểm 4 bổ trên người, nhưng Muna như ngoài dự đoán mọi người mà vào, đưa qua, một cái bóng mất tốc. Sobi cơ cảnh xuất hiện ở trước điểm, nên bóng trực tiếp đệm bóng góc gần đất thủ, 60 Sobi cũng đánh vào chính mình đang tiến hành thi đấu thứ tư ghi bàn, đồng thời giống như mồ nạ duy trì mỗi cuộc tranh tài ghi bàn ghi chép. Làm thời khắc cuối cùng, dễ nạ tố lợi dụng một lần phạt góc cơ hội dùng đấu công phá bờ ra dịu đội đệ 7 cái ghi bàn lúc, CGA người chán trường ngồi trên mặt đất, trọng tài cũng đúng lúc thổi lên bàn trạng trận đấu kết thúc tiếng còi. 70, Bờ ra Rio đội ở cuộc tranh tài này bên trong 7 thứ sạm ba biểu diễn có 6 lần là vì là đánh đầu mà nhảy, Bờ ra Rio đội dùng đội tuyển Đức phương thức đánh bại CGA đội. Nay chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, vẻ bờ trên mặt vẫn luôn mang theo diện nụ cười từng có lúc, Bờ Gia Dụ đội ở đánh đầu trên chỉ có bị bắt nạt phần, hiển nhiên, ở có mô nạ như vậy ra xuất sau khi, đội bóng của hắn, hắn Bờ Gia Dụ đội thanh niên cũng có thể sử dụng đánh đầu nhục nhã đối thủ. Ta không phản đối các người gọi chúng ta 39, Bờ Gia Dụ đánh đầu đội 39. Ở sau trận đấu phỏng vấn bên trong, vị này Bờ Gia Dụ thiếu soái hào khí ngất trời nói rằng, chương 418, Lang Vương. Chương 418, Lang Vương xoáy tới. Ở Hà lan to lớn nhất bóng đá báo trên, một cái tiên hoàng tiêu để cùng với một bức to lớn hình ảnh chiếm hơn nửa cái trang báo. Hình ảnh bên trong chính là mô nạ cùng hắn các đồng đội ghi bản sau đứng thành một hàng nhạy sạm ba hình ảnh không sai tiêu đề bên trong lang chính là hình tha cho bọn họ đương nhiên nơi này lang cũng không có bất kỳ nghĩa xấu mà là dùng để hình dung này chi bở ra dịu đội thanh niên mạnh mẽ tập thể sức chiến đấu bốn cuộc tranh tài 22 thứ công phá đối thủ không thành chính mình nhưng chỉ làm mất đi hai cái bóng này ở bất kỳ khắp thế giới bóng đá thi đấu trên đều là một cái điên cuồng thành tích chú ý này không phải là 5 người chế bóng đá trong nhà thi đấu văn bên trong đem mở ra dị đội thanh niên các cầu thủ tỷ dụ thành một đám lang một đám khát máu lang Mục tiêu của bọn họ chính là đem đối thủ hàng phòng thủ lôi kéo đến lắpếp mà làm đội bóng đội trưởng cùng tuyệt đối hạt nhân mô nạ không thể nghi ngờ chính là cái đám này lang thủ lĩnh liền khoảng thời gian này, nàyộ nạ lại có một cái phong cách tân biệt hiệu lang Vương là một người đội trưởng chúng ta không thể hy vọng xa vời có người có thể so với mùa nạ làm được càng tốt hơn thân cho dù là giáo viên của hắn đùng ga cũng không được hắn chính là một cái trời sinh lãnh tụ mới vừa vào đội ngày thứ nhất hay dùng thực lực của chính mình chinh phục hết thể đội H hữu sau đó ở chính thức thi đấu bên trong hắn tuyệt đối là trên sân tối liều mạng một cái đội bóng cần ghi bàn thời điểm Hắn đều sẽ dũng cảm đứng ra, mà ở đội bóng không thành đối mặt nguy hiểm thời điểm, hắn lại luôn có thể chuyển nguy thành an. Càng quan trọng chính là, hắn cũng không phải cái theo đuổi chủ nghĩa anh hùng cá nhân người, hắn có thể đem các đồng đội rất tốt liên hệ tới, chỉ muốn lên sân, bất kể là chủ lực vẫn là thay thế bổ sung, luôn có thể bị hắn kéo vào đội bóng hệ thống bên trong đến. Đúng, hắn chính là đội bóng trên sân đại não, chỉ cần có hắn ở đây trên, nếu như điều kiện cho phép, ta thậm chí có thể mang một đài máy chơi game đi và ở ghế huấn luyện viên trên chơi, bởi vì ta cái này luyện viên căn bản không cần bận tâm trên sân tình huống. Đang cùng c đội thi đấu sau một lần phỏng vấn bên trong bờ ra du đội thanh niên huấn luyện viên với bờo không keo kiệt chính mình đối với môạ yêu thích đương nhiên các truyền thông vĩnh viễn là chia làm hai phái ở đại đa số người đều chống đỡ một cái quan điểm lúc tổng có một ít người yêu thích xuất ra đến thể phát hiện mình rất lập độc hành vì lẽ đó có truyền thông liền không coi trọng bờ ra d đội bọn họ phân tích nói bờ ra di đội sở dĩ thế mạnh như vậy hoàn toàn là bởi vì bọn họ gặp gỡ đối thủ cũng không phải đặc biệt mạnh ngoại trừ cuộc so tại thứ nhất đối mặt NGGA đội thực lực cũng không thể làm bên ngoài đội bóng của hắn đều chỉ là đến từ Tamưu thậm chí là hạn bé quốc Vì lẽ đó bờ ra dù đội đại thắng phẩm chất cũng không cao. Kỹ thực bọn họ phân tích cũng không phải là không có đạo lý, cứ việc nói đội thanh niên thực lực cũng không thể theo, để thanh niên đội tuyển quốc gia chiến tích đến cân nhắc, thế nhưng một cái quốc gia bóng đá trình độ cùng bóng đá gốc gác là không thể tách rời. Một ít bóng đá nước nhỏ hay là có thể ở nào đó giới giải thi đấu trên trở thành rực rỡ hào quang người ô, thế nhưng kỳ trước giải thi đấu đặc biệt là ở trên, phần lớn vẫn là một ít khuôn mạc cũ, vẫn là những đội mạnh mẽ tiếp ở tranh giành cuối cùng quán quân. Xem Hàn Quốc, Thụy Sĩ, CGA hàng ngũ ở thế giới giới bóng đá sắc thực là không ra gì. Mà Niji Jiji đội cũng chỉ có thể coi là ở thanh niên thi đấu bên trong một nhánh chuẩn đội mạnh thôi, vì lẽ đó bờ gia Jiu đội đến nay mới thôi cũng xác thực không có trải qua quá to lớn thử thách. Mỗ nạ trong lòng mình cũng rất rõ ràng, có điều các đồng đội biểu hiện đều còn để hắn khá là yên tâm, đại gia cũng không có bởi vì liên tục đại thắng mà đắc ý vênh báo, hoặc là nói làm, cầu thủ bờ gia Jiu, bọn họ từ trước đến giờ đều rất kiêu ngạo, bởi vì một khi bọn họ phủ thêm màu vàng quốc tên cửa hiệu ao đấu, vậy thì không cần kiêm tốn, nhân vì là mục tiêu của bọn họ cũng chỉ có một, vậy thì là quán quân. Lại như tình ạ, tiểu tử này cả ngày đều không cá nhân nhượng. Quấn về trên đường cái ném một cái hoàn toàn chính là cái hèn mọn vô lại, thế nhưng đến trên sân bóng hắn lập tức sẽ đánh tới hoàn toàn tinh thần đi phân đấu, gặp dùng tốt nhất thi đấu thái độ đi vì là đội bóng thắng lợi mà đem hết toàn lực đương nhiên, đang cùng đội tuyển Hàn Quốc thi đấu bên trong cuối cùng lần kia kẻ nhẹ nhạt thí nghiệm không tính, dù sao khi đó đã là phút bù giờ giai đoạn, hơn nữa đội bóng đã nâng bóng dẫn trước cho đội. Tuyển Hàn Quốc 11 cái Maradona lại thêm 11 cái về lệ cũng ban không trở về điểm số. Lẽ ra, làm đủ vua bóng đá quốc người trẻ tuổi lại biểu, đại gia trên người nên cảm nhận được áp lực cực lớn mới là, thế nhưng mồ nạ nhưng không có cảm giác đến bởi vì hắn cùng các đồng đội đều cảm giác rất dễ dàng người bờ ra chứ chính là như vậy quen thuộc ánh mặt trời Bãi cát từ nhỏ để chần cánh tay cùng chân răng đá bóng bọn họ quen thuộc cuộc sống vô câu vô thúc hay là ở trong cuộc sống bọn họ gặp có vẻ rất tàn mạn thế nhưng đồng thời bọn họ cũng nuôi thành rất tốt tâm thái đến trên sân bóng bọn họ thì sẽ ném mất tàn mạn lưu lại chỉ là ung dung tâm thái đối với bọn họ tới nói thi đấu chính là một trò chơi cùng bọn họ trước đây ở trên bờ cắt đá bóng lúc không hề khác gì nhau chỉ là bãi cát biến thành mãiỏ gây xem khán giả nhiều hơn chút mà thôi Cái này cũng là tại sao bờ ra dịu đội cầu thủ mặc dù là ở thế giới giải thi đấu trùng muốn thi đấu trên, cũng có thể đem một vài đẹp đẽ kỹ thuật động tác kết hợp đến thi đấu bên trong đi nguyên nhân, kỳ thực đổi làm những quốc gia khác cầu thủ, ở trong khi huấn luyện hay là bọn họ cũng có thể chơi ra cầu thủ bờ ra dịu như vậy đẹp đẽ động tác, thế nhưng vừa đến trên sân, phần lớn người liền chơi không xoay chuyển, đây chính là tâm thái. Nay không, ở tứ kết đối thủ còn chưa có đi ra trước, huệ bỡ lại cho các cầu thủ thả một ngày nghỉ. Kim Thiên Đình thêm đúng là rất ngoan, không lôi kéo thuần khiết xô bi đồng chí đi hủ bại, mà là ở tại trong khách sạn tu thân dưỡng tính. Y thực tiền gã xem như là rõ ràng, cùng Mộ nạ ở một cái đội thời điểm hắn là không muốn hy vọng có thể đi ra ngoài hổ bại, cũng còn không bằng tỉnh điểm sức lực thành thật ở tại khách sạn đây. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, kẻ này lại không có ở trong phòng nghiên cứu Hà Lan bỏ sữa, mà là chạy đến Mộ nạ cùng Sổ Bỉ trong phòng đến. Xem báo. Mộ Na thật hoài nghi Tỉnh Gã có phải là ở giả vờ giả vịt, thế nhưng hắn vẫn đúng là không đem báo chí nắm ngã, coi như thực sự là diễn kịch cũng diễn đến rất xem. Khà khà, ở xem thành nhân báo. Thấy Tỉnh Gã lại nhìn chầm chầm không chớp mắt nhìn chầm chầm báo chí, Sổ Bỉ mang theo cười dâm đãng tới gần, nhẹ giọng hỏi: ai, lại một cái gia hỏa bị mang hồn rồi, thế phong nhật hạ, thế phong nhật hạ a. Mộ Na chỉ có thể mang theo một bộ trách trời thương người dáng vẻ thở dài nói. Mẹ kiếp, lại gọi mô nạ 39, Lang Vương 39, vậy ta là cái gì? Nhớ ta răng sắc vô cùng quý giá, thành thực tin tội tiểu Lang Quân, một nhánh sảm ba phép điệu thượng tổ, phong lưu phóng khoáng sệt lồn nghi, nhân sư ngọc diện tiểu sắc Lang Tín Dạ, lại cũng không sánh nổi mô Na. Mộ Na đến cùng nơi nào so với ta 39, Lang 39. Tín Dạ không để ý đến bên cạnh Sobi, mà là ở xem xong đưa tin sau khi, tức miệng mắng to Mồ nạ đầu góc mơ hồ đoạt lấy tỉn gạ tờ báo trong tay, nhìn một lúc sau, nhất thời cuồng đổ mồ hôi lạnh nói rằng, đi ngươi, ngươi lúc đó sắc lang giúp chọn bang chủ đây. Ngươi cái kia phá 39, sắc lang vương 39, phải làm chính ngươi làm đi, nơi này nhưng là nói trên sân bóng đây, ta không phải 39, lang vương 39. Ai là? Hiếm thấy nhìn thấy mồ nạ tự yêu mình một cái, thế nhưng làm tỉn gạ cũng số bị nhìn thấy mồ nạ trên mặt cái kia tràn ngập bá khí vẻ mắt lúc, nhưng lại cảm thấy này cũng không phải tự yêu mình, mà là tự tin. Diễn ra 4 ngày vòng nọ cuộc toàn bộ kết thúc, tứ kết đội bóng toàn bộ nổi lên mặt nước, mà vòng bảng thi đấu bên trong Tô Bạo 10 phần bên trong Thanh Đội nhưng ở trận đầu vòng nọ cuộc liền bị đội tuyển Đức chém xuống dưới ngựa, điều này cũng làm cho mồ nạ hy vọng cùng bên trong Thanh Đội giao thủ nguyện vọng triệt để thất bại. Tiến vào tứ kết đội bóng phân biệt là: Brazil, Hà Lan, Argentina, Tây Ban Nha, Nigeria, Morocco, nước Đức, Italy. là một phần tư đá với tình huống sau khi đi ra, toàn bộ Hà Lan tất cả xôn xao. Bởi vì chủ nhà 4 phần chi trận chung kết đối thủ đình lĩnh chính là danh tiếng chính sức lực Brazil đội thanh niên. Nếu như nói trước thi đấu bên trong biểu hiện hoàn mỹ nhất trước hai tên là Bờ Gia Dự cùng đội tuyển Tây Ban Nha, như vậy người thứ 3 tuyệt đối là đội tuyển Hà Lan, bọn họ đến nay mới thôi chiến tích cũng là 4 trận chiến toàn thắng, thậm chí so với thắng lợi đại đứng đầu đội tuyển Argentina Phát Huy cũng muốn giỏi hơn, hơn nữa bọn họ chủ nhà thân phận, để bọn họ đồng dạng trở thành thắng lợi đại đứng đầu ở tứ kết bên trong liền cùng Bờ Gia Dự đội gặp vỡ một ít Hà Lan truyền thông thậm chí nói đây là một hồi sớm trình diễn trận chung kết. Cuộc tranh tài này đem ở cổ lệ hỷ hậu tiến hành, mũ nạ cùng hắn bở ra dịu đội thanh niên rốt cục muốn rời khỏi đã chiến đấu 4 bánh địa phương vụ chết, chết gán chờn loạt sân bóng, bọn họ cũng không có biểu hiện ra cái gì không muốn tâm tình, bởi vì mọi người đều rõ ràng, bọn họ nhất định sẽ giết trở về, bởi vì vòng bán kết cùng trận chung kết đều lại ở chỗ này tiến hành. Chương 419. Chương 419. Khán giả các bằng hữu, chúc mọi người buổi tối tốt lành, ta là các ngươi bạn cũ Hoàng Kiệt Tượng, hoan nên mọi người cùng ta đồng thời xem trận này Hà Lan giải vô địch bóng đá ưu 20 thế giới. Đây là tứ kết bên trong một hồi màn kịch quan trọng, đá với hai bên phân biệt là Đường Kim vô địch bờ ra dịu đội thanh niên cùng chủ nhà Hà Lan đội thanh niên, đây thực sự là một hồi sao hỏa đụng địa cầu so đâu a. Hai đội bóng đều là đang tiến hành cuộc thi đấu trên thắng lợi đứng đầu, đồng thời hai đội bắt đầu thi đấu đến nay đều là duy trì 4 trận chiến toàn thắng chưa tích, ở vòng nọ cuộc bên trong, đội tuyển Hà Lan là lấy 30 điểm số gọn gàng nhanh chóng đào thải chi lê đội, bờ ra Rio đội càng là lấy 70 điểm số lớn quét ngang CGA đội, hai đội bóng cũng có thể gọi là là thế tới hung hăng a. Hai đội đều là có không ít tuổi trẻ ngôi sao mới, bờ ra Rio đội liền không cần phải nói Đội tuyển Hà Lan bẫy bèn cùng Mã đủ Dụộn là trong đội đến nay mới thôi biểu hiện tốt nhất hai tên cầu thủ. Bọn họ trước từng người tấn công vào hai cái ghi bàn, đặc biệt là bẫy bèn. hắn ở cánh trái sắc bén đột phá cùng với sau khi đột phá cắt vào bên trong suốt gôn tại đây giới cục thi đấu trên được rất tốt thể hiện. Hắn 4 tháng trước đánh vào chính mình để một cái đội tuyển quốc gia ghi bàn, trở thành Hà Lan đội. Tuyển quốc gia ghi bàn tối cầu thủ trẻ, có người nói hắn đã gây nên Lee Verbun ở bên trong nhiều nhà nhà giàu câu lạc bộ quan tâm. Mặt khác, đội tuyển Hà Lan Imanuelson, Abe cũng đều là khá được người lãnh nghề xem trọng cầu thủ trẻ. Đó lấy để chúng ta đồng thời nhìn hai bên ngày hôm nay ra trận danh sách. Vở gia đội, 442. Thủ môn, jean Hậu vệ, Rafaello, Adriano, Fabio Santos, Leonardo. Giữa sân, Éverton da Tiền đạo, Sobi, Tapdackley. Haaland, 433. Thủ môn, Vongzer. Hậu vệ, Tindazi, Vander Schiets, Zeroster. Giữa sân, Maduzo, đạo, Vaiken, Abed, Bờ Gia Dụ đội thanh niên là sắp xếp ra cuộc so tài thứ nhất lúc đá với Nigeria á đội lúc toàn bộ thủ phát, mà đội tuyển Hà Lan nhưng là duy trì bọn họ truyền thống 433 trận hình. Hai đội bóng đều là am hiểu thế tiến công bóng đá, có thể dự kiến, ngày hôm nay nhất định là một hồi tấn công đại chiến. Cùng phía trước mấy trận thi đấu như thế, Mộ Na cùng các đồng đội lại vây quanh lại với nhau chuẩn bị hô khẩu hiệu, chỉ có điều lần này cũng không trước khi đi mấy trận ít lưu, mà là chân chính cổ vũ sĩ khí ở lấy tay đắp cùng nhau sau khi, Mộ Na trước tiên hô, giết về gạn chân và sân bóng. 1 2 về gạn chân và sân bóng. Đại gia trung khí mười phần hô ý tứ của những lời này rất rõ ràng, mục tiêu của bọn họ chính là dết tiến vào trận chung kết, bởi vì trận chung kết đem ở gạn trở vào sân bóng tiến hành. Mộ nạ ngày hôm nay vẫn như cũng là đứng ở hai tên tiền đạo phía sau, tại đây giới cuộc thi đấu trên, ngoại trừ đá với đội tuyển Thụy Sĩ trận đấu kia, vì cho Dệ nạ tổ một cái cơ hội biểu hiện mà triệt đến mặt sau đi bên ngoài, Mộ nạ vị trí trên căn bản đều là trước eo, chỉ bất quá hắn là một cái tích cực về phòng thủ trước eo thôi. Điều này cũng chứng minh hoàn kiện tường suy đoán, vậy thì là bờ ra giũ đội chuẩn cùng đội tuyển Hà Lan đánh đối công. Cứ việc nếu để cho Mộ Na đi tham dự phòng thủ hay là có thể ở mức độ rất lớn dạng tiểu Hà Lan đội tấn công nguy hiếp, thế nhưng phòng thủ hiện nhiên không phải này chi bờ ra dịu đội thanh niên phong cách, đội bóng này không chỉ cầu thủ tuổi trẻ, huấn luyện viên Weber cũng là cái tuổi trẻ thiếu xoái, mọi người trong lòng đều có mãnh liệt tấn công dục vọng, hơn nữa cũng sẽ không hết sức đi áp chế cái này dục vọng. Tâm tư của mọi người rất rõ ràng, thế tiến công bóng đá không phải các ngươi Hà Lan bóng đá bảng hiệu sao? Vậy thì nhìn ai thế tiến công khá là mánh. Trận đấu bắt đầu sau, ở cổ lệ hỷ Âu Lâm Bảo sân bóng trên khán đài tận gần 2 vạn tên sân nhà fan bóng đá cố lên tiếng reo hò bên trong, đội tuyển Hà Lan chiếm cứ trên sân chủ động. Bọn họ liên tiếp lợi dụng hai cái đường biên trùng kích bờ ra giũ đội hàng phòng thủ đặc biệt là cánh trái bẻ bẹn, hắn xuất chúng tốc độ cùng với không sai lường bóng kỹ thuật để hắn đang đối mặt bờ ra giũ đội hậu vệ cánh phải và thời điểm có vẻ thành thạo điều luyện, bất kể là đến cuối chuyển vào trong vẫn là cắt vào bên trong đều có thể cho bờ ra giũ đội không thành chức chế tạo ra hỗn loạn lung tung. Cũng may bẻ bẫy xạ thuật cũng không phải vô cùng tinh xảo, vì lẽ đó đến nay cũng không có cho bờ ra giũ đội không thành tạo thành quá to lớn uy hiếp. Cứ việc đội tuyển Hà Lan chiếm cứ thế, thế nhưng mở màn tới nay thứ nhất có uy nhưng là đến từ bở ra giũ đội. Mộ Na đang đối mặt Hà Lan đội thanh niên cái kia một con tóc quân khá giống khi còn trẻ đã vị ở tiền vệ trụ Emanuel Enson lúc có vẻ rất thong dong, cái này thân cao một m 7 ra mặt người gầy ở phòng thủ Mộ Na lúc trên thân thể rõ ràng chịu thiệt, Mộ Na căn cứ có tiện nghi không chiếm khốn kiếp nguyên tắc liên tiếp lợi dụng thân thể từ trung lộ đột phá. Phút thứ 13, Mộ Na ở liền trùng mang và quá rơi mất ý Emanuel sau đó ở đội tuyển Hà Lan hậu vệ bọc lót đi ra trước, trực tiếp một cước chân phải má ngoài đánh sút bóng môn trên góc phải. Đáng tiếc Mộ tư thế mặc dù là chính xác, thế nhưng má ngoài đường vòng cung hiệu quả lại không đi ra, vì lẽ đó quả bóng sắt cột dọc lệch ra cầu môn. Dù là như vậy, vẫn để cho hiện trường hết thảy người Hà Lan kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người. Nay Chân Sút Gol tựa hồ là gây nên bở ra dịu đội tấn công đấu trí, bở ra dịu đội dần dần xoay chuyển tình thế, bắt đầu rồi một làn sóng liên tục tấn công. Mũ nạ ở vòng ngoài cấm địa đưa ra tinh diệu truyền thẳng, Sobi nhanh chóng xuyên vào, có điều hắn Sút Gol bị soạt bóng tới được đội tuyển Hà Lan hậu vệ trước tiên phá hoại. Bở ra dịu đội thanh niên thu được một tình huống phạt góc cơ hội, thứ việc Hà Lan gia này là trên thế giới bình quân thân cao cao nhất quốc gia. Thế nhưng tại đây Chi Hà Lan đội thanh niên bên trong cũng không có chiều cao đặc biệt nổi xuất cầu thủ, vì lẽ đó ngược lại là nắm giữ môn nạ chờ to con bờ ra giữ đội ở đánh đầu trên càng chiếm ưu thế một điểm. Chính như Hoàng Kiện Tường từng nói, môn nạ đánh đầu chính là đối với đội tuyển Hà Lan uy hiếp cực lớn, hiện tại hắn chính là đứng ở bên trong vùng cấm thân cao cao nhất một cái. Liền ngay cả tốc độ cực nhanh bẫy bện cũng không thể không từ bỏ cơ hội phản kích trở lại bên trong vùng cấm hiệp trợ phòng thủ môn nạ, bởi vì một M85 hắn xem như là này Chi Hà Lan đội thanh niên bên trong vóc dáng tương đối cao một cái. Bẫy thân cao tuy cao, thế nhưng thân thể nhưng có chút gầy yếu đang cùng Mỗ Nạ tranh cướp vị trí lúc hoàn toàn không chiếm được lợi lộc gì. Mỗ Nạ chiếm được mình muốn vị trí sau khi liền đứng ở đó không di chuyển, mặc cho bậy bèn cùng một gã khác cầu thủ hậu vệ đồng thời đối với hắn đầy á lạ, hắn đều không hề bị lay động, lúc này chỉ có một thứ có thể làm cho hắn di động, vậy thì là tìm gã dưới chân cái kia quả bóng. Tìm gã mở ra phạt góc, bóng đến vùng cấm trung lộ. Tìm gã cái này bóng mở đến có chút rượi vào ở ngoài, điều này làm cho Mỗ Nạ vừa nãy khổ cực thẻ đến vị trí có chút ổn phí, có điều không liên quan, vị trí không còn, lại cấp là được rồi ạ dùng sức hướng phía sau trên một bước thế nhưng quả bóng vẫn cứ đang hướng ra ngoài toàn bộ nạ chỉ có thể về phía sau nhảy lên đi đỉnh cái này quả bóng Ừ, mô nạ một cái ngựa ra sau đánh đầu bóng Ai nha bóng sát cột dọc bay ra khung thành ba. vừa mới cái kia đánh đầu độ khó thực sự là quá to lớn nếu như cho mùa nạ cố gắng đỉnh này bóng tuyệt đối là 89/ 13 sau khi hạ xuống mùa nạ bất đắc di cười cận hắn thật cảm giác có chút tạo hóa chơi ngườii vừa nay chính mình có ý thức đánh một cước má ngoài lại không có thể xoa ra đường vào cùng kết quả lệ rồi Lần này bởi ngựa ra sau đánh đầu không dễ không chế, bất ngờ đỉnh ra đường vòng cung, nhưng cũng là bởi vì này chết tiệt đường vòng cung mà lệnh ra cầu môn. Lần thứ 2 tránh được một kiếp đội tuyển Hà Lan tựa hồ cũng tình nộ ra, bắt đầu rồi hung manh phản công, làm đội chủ nhà bọn họ vừa hưởng thụ sân nhà ưu thế, đồng thời lại gánh vắt các cổ động viên áp lực, bởi vì soi mói đám cổ động viên Hà Lan là tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình đội bóng đánh ra khó coi thi đấu, dưới cái nhìn của bọn họ, dù cho là thua cũng phải thua đẹp đẽ. Vì lẽ đó, đội tuyển Hà Lan một khi tấn công trên căn bản chính là quy mô lớn để lên, thường thường là chỉ ở hậu trường lưu lại 2 tên trung vệ Toàn lực công lên đội tuyển Hà Lan cũng thật là dường như hồng thủy manh thú bình thường khó phòng thủ, vì không đến nội ở nhân số trên ở thế yếu, thậm chí ngay cả tiền đạo tạt béo lý đều không thể không thường thường trở lại phe mình một hiệp, Mộ nạ càng là không cần phải nói, hắn về phòng thủ từ trước đến giờ tích cực, cũng chính là nhờ có Mộ nạ mấy lần then chốt về phòng thủ, vở ra giữ đội năng lực bảo vệ cửa thành không mất. Là mấy bệnh lợi dụng tốc độ cùng thành thạo lừa bóng ở cánh trái hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ solo, sau đó cắt vào bên trong đem bóng đưa vào dễ nạn ôm ấp sau khi, vở ra giữ đội khởi sướng một lần phản công nhanh. Dễ nạn đại lực tay ném bóng đưa đến Mộ Na dưới chân. Mộ Na xoay người sau không có chút gì do dự, trực tiếp đem bóng chuyển xa đến trước sân cánh trái. Tín Gà nhanh chóng xui vào, duyên cánh trái dẫn bóng chạy vội, Chu Lộ Tín Gà cũng nhanh chóng xuyên vào chuẩn bị bọc đánh. Bờ ra giữ đội phản kích, hiện tại hình thành hai đánh hai của diện. Hà Lan hai tên trung vệ rượi vào phải Vander Sở Trịch không thể không chịu đỉnh thêm bù đắp quá khứ, mà một người khác trung vệ vẫn thì lại hướng sổ bị tới gần. Nhưng mà chưa kịp Van Der Sở Trịch ních lại gần mình, Tín Gà liền trực tiếp đem bóng chuyền về Chu Lộ. Chương 420, lợi dụng uy tắc. Chương 420, lợi dụng uy tắc. Chưa kịp Vander Sở Trịch lại gần mình, Tỉn Gạ liền trực tiếp đem bóng chuyển về trung lộ. Vốn là ở trung lộ cùng vận sánh vai cùng nhau so ở tỉn Gạ bóng ra chân sau đột nhiên ra tốc bỏ qua rồi vợn. Tỉn Gạ chuyển vào trong. So bì đánh. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi ba. So bì 3. So đang tiến hành cuộc thi đấu để 5 cái ghi bản trợ giúp bờ ra dịu đội thanh niên đạt được dẫn trước. Nay trận chung kết một lần kinh điện phản kích chiến, đặc sắc phối hợp, xuất sắc hiểu ngầm, quả thực là bóng đến người đến. Đồng dạng là phản công nhanh tương tự là đường biên chuyền vào trong sau trung lộ bắn ra vào lưới. Điều này làm cho ta nghĩ tới 94 năm vật cột tứ kết tương tự là bờ ra đội đối với đội tuyển Hà Lan thi đấu, do bờ bệ Tô Kiến tạo rõ mạ gì ổ đánh vào cái tiêu bóng, lịch sử quả thật là có kinh người tương tự thìa. Hoàng kiện tường còn ở hồi tưởng lịch sử thời điểm, bờ ra Rio đội thanh niên quân, Lang, cùng múa sả bạ bà đã bày ra ở cổ lệ Hỉ Ẩu Lâm bảo trong sân bóng các cổ động viên trước mắt. Chỉ có điều cùng dĩ vãng ở gạn chờn và sân bóng nhảy sả bạ luôn có thể được nhiệt liệt hò hét không giống. nơi này hiến cho môn bọn họ chính là trời thủy đây chính là sân nhà UTA. Có điều, thủy đối với bọn họ ảnh hưởng cũng không lớn. Được mồ nạ tên biến thái này ảnh hưởng, hắn các đồng đội cũng bắt đầu hưởng thụ lên đối phương thủy thanh. Mở màn không bao lâu liền mất bóng, đối với đội tuyển Hà Lan đã kích không thể nghi ngờ là to lớn, nhưng cùng lúc cũng kiên định bọn họ tấn công quyết tâm, bởi vì này không phải là vòng bảng thi đấu, vòng bảng thi đấu còn có thể thua thua, vòng nọ cuộc thua sẽ phải sớm về nhà. Cứ việc nơi này chính là nhà của bọn họ. Làm đội bóng số một ngôi sao bóng đá, vậy bên càng là biểu hiện dị thường ra sức, lần lượt lợi dụng tốc độ của chính mình ở cánh trái đối với bờ ra giũ đội hàng hậu vệ hình thành xung kích đáng tiếc chính là, hắn quá mức mê mội cá nhân đột phá mà quên cùng các đồng đội phối hợp vũ vực hắn qua người kỹ thuật sát thực rất xuất chúng, thường thường có thể ung dung quá đi dạng phèo, thế nhưng dù sao bờ ra giũ đội hàng hậu vệ không phải là dạ phéo một người đang chiến đấu, tuy rằng bọn họ khu vực liên phòng, thủ còn chưa thành thục, thế nhưng đối phó hắn như vậy đơn đả độc đấu người vẫn là thừa sức. Liền, đội tuyển Hà Lan thế tiến công lần lượt bị bở ra giũ đội hóa giải. Phòng thủ làm tốt, cơ hội tiến công tự nhiên cũng là hơn nhiều. Phút thứ 22, bờ ra giũ đội suýt chút nữa lại lợi dụng một lần phản kích gõ mở ra đội tuyển Hà Lan không thành. nạ nhanh chóng dẫn bóng đột kích, ở tới vùng cấm phụ lúc, đột nhiên chân phải má ngoài một cước đâm vào vùng cấm. Số bị tâm linh thần hội nhanh chóng xuyên vào, ở tiểu vùng cấm góc phải trên trực tiếp đánh suốt góc xa, đáng tiếc quả bóng đánh trúng cột dọc rỉa ngoài lệch ra. T3 hiện trường đám cổ động viên Hà Lan tâm linh nhỏ yếu lại một lần bị dọa đến rầm rầm nhảy lên. Sau đó một khoảng thời gian bên trong, hai bên rơi vào một loại ngươi tới ta đi cục diện, thi đấu cũng hoàn toàn thành tấn công biểu diễn. Dồn dập bày ra chính mình hoa lệ tấn công kỹ thuật, chỉ là nhưng đều không thể được kết quả mong muốn. Kỹ thuật bóng đã đại biểu bờ ra dịu đội trước sân càng nhiều là dựa vào thông thạo phối hợp uy đội tuyển Hà Lan không thành, ngược lại là đội tuyển Hà Lan càng mê mội với đơn độc đấu, đặc biệt là bởi bệnh Hắn vẫn cứ ở cái kiêm ngộ khu bên trong không thể đi ra. Khoảng thời gian này, tuy rằng hai đội tấn công đều là đánh cho vui vẻ sung sướng, nhưng nếu bàn về tấn công chất lượng, hiển nhiên là Bờ ra Dụ đội càng cao hơn, nếu như không phải đội tuyển Hà Lan thủ môn vùng chân phát huy thần Dũng, phòng trứng Bờ ra Dụ đội từ lâu mở rộng điểm số. Chính như Hoàng Kiện Tường nói như vậy, Bờ Gia Dụ đội vừa nãy có đến vài lần cơ hội, nhưng đều bị vùng chân từng cái hóa giải. Khi một thời gian ở hai bên nguyên mới hát ta sàn tình huống không nhanh không chậm đi tới. Món nạ rõ ràng có thể cảm giác được, theo hiệp một kết thúc thời gian càng ngày càng gần, đội tuyển Hà Lan tấn công cũng biến thành càng ngày càng táo. Xem ra bọn họ phi thường khát vọng có thể ở hiệp một kết thúc trước trận bằng điểm số. Chuyện này đối với bờ gia Dữu đội hàng hậu vệ là cái thử thách, thế nhưng đối với bờ gia Dữu đội công kích các cầu thủ tới nói, nhưng là một cái cơ hội rất tốt. Nhìn lướt qua trước sân, Mộ Na phát hiện hai tên tiền đạo đều bị đối phương hậu vệ tiếp thân phòng thủ, liền ngay cả chạm ở giữa sân phủ cận tỉnh gạ bên người cũng có một cái đội tuyển Hà Lan cầu thủ, xem ra bọn họ đối với bờ gia Dữu đội phản kích rất là kiêng kỵ ở tình huống như vậy chuyền xa phản kích rất khó có hiệu quả a, ở trong lòng thở dài nói. Nhưng khi Mộ nhìn thấy đứng ở Việt vị tuyến trên Lúc, đột nhiên kế thượng tâm đầu Hắn cũng không có đi nhắc nhở số bị chạm trở về điểm, mà là chạy đến dãy nạ tổ bên người đối với hắn thì thầm vài câu. Vốn là dễ nạ tổ xem Mộ Nạ thần thần bí bí tìm hắn nói chuyện, còn tưởng rằng muốn an bài cho hắn cái gì độ khó cao nhiệm vụ đây, ai biết đơn giản như vậy, liền hắn một mặt tung dung gật gật đầu. Hiện tại đội tuyển Hà Lan thế tiến công rất mạnh a, xem ra bọn họ là quyết tâm ở hiệp một kết thúc trước san bằng điểm số. Mộ Nạ vào lúc này không phải nên trở về hiệp trợ đội bóng phòng thủ sao? Hắn làm sao còn nốc ở giữa sân đây? Hy vọng hắn không phải ở khinh đội tuyển Hà Lan không phải là cái có thể xem thường đối thủ a. Hoàng Kiện Tường nhìn ở giữa sân du đã mồ nạ, có chút ít lo lắng nói, hắn phân tích đến không sai, đội tuyển Hà Lan thế tiến công sắc thực rất mạnh, đặc biệt là ở tại bọn hắn quy mô lớn để lên tình huống, vỏ ra Dịu đội hàng hậu vệ rõ ràng cảm giác được áp lực nặng nề. Nhưng mà khóa này Hà Lan đội thanh niên bên trong tựa hồ cũng không có kế thừa bọn họ đội tuyển quốc gia bên trong gia sạ thủ truyền thống, các tiền đạo bỏ qua không ít cơ hội tốt ở hiệp một tiến vào cuối cùng mấy phút thời điểm, đội tuyển Hà Lan hầu như là vây quanh bở ra Dịu đội vùng cấm ở bên mỗi lần mắt thấy đều muốn công phá bở ra Dịu đội không thành. Nhưng cũng chính là kém hơn như vậy một điểm đội tuyển Hà Lan các cầu thủ đánh cho càng ngày càng nhân táo từ bọn họ liên tiếp mù quá suốt. Sa cùng truyền vào trong liền có thể thấy được này không vậy bèn đang bị dạ pheo đẩy vào góc chết sau một lần mù quá truyền vào trong liền bị bịno dành trước đỉnh ra vùng cấm bóng vừa vặn rơi vào ở ngoài vùng cấm dễ nạ tổ dưới chân dễ nạ tổ rừng bóng xoay người làm liền một mạch sau đó trực tiếp một cái chuyển xa đưa đến trước sân chuyển xa phản kích aiô bị tội hồ ở vào Việt vị vị trí hắn cũng ý thức được vấn đề này vì lẽ đó cũng không có x vào mà là chậm rãi đi trở về mà sau còn có một đạo bóng người màu vàng, Là Mũ Nạ Nạ nhanh chóng xuyên vào cấp ở đội tuyển Hà Lan trung vệ Van der Sar trước bắt được quả bóng. Hắn bỏ qua rồi đội tuyển Hà Lan các hậu vệ, đối mặt không thành ba. Mũ Nạ thêm tăng tốc đến tuyệt đối là không ai có thể ngăn cản, cho dù là Van der Sar vừa nãy liều lĩnh ăn thẻ đỏ nguy hiểm chuẩn bị sau lưng sặn cũng Mũ Nạ cũng không thể thực hiện được. Hắn mang theo quả bóng giết vào vùng cấm. Vâng chớ chỉ có thể nhắm mắt tấn công, sau khi hắn vừa bước ra hai bước, Mũ không đợi vùng chớ tấn công liền trực tiếp lên chân sút Bóng vào ba Mộ Na nhảy chân khoảng cách gần đánh bắn trực quải khung thành góc trên bên phải 3. 203. Mộ nạ đang tiến hành cuộc thi đấu trên đệ 9 cái đi bàn, trợ giúp Bờ Gia Dụ đội mở rộng điểm số 3. Vẫn như cũng là một lần phản kích, chỉ có điều cùng lần trước so với, lúc này Bờ Gia Dụ đội là hợp lý lợi dụng quy tắc, làm đội tuyển Hà Lan hậu vệ đều đem sự chú ý đặt ở Việt vị trí số bị trên người thời điểm, số bị nhưng không có tham dự tấn công, Mộ nạ thì lại lợi dụng cơ hội này nhanh chóng xuyên vào, thu được đối mặt khung thành cơ hội, đồng thời cuối cùng đem bóng ghi bàn, nếu như nói lần trước phản kích thể hiện chính là Bở Gia Dụ đội cầu thủ trong lúc đó thông tạo hiệu ngầm cùng với hoa lệ phối Hấp, lần này nhưng là thể hiện bỡ ra giữa các cầu thủ thông minh, một loại đối với bóng đá cùng với quy tắc lý giải. Làm Tường Ca còn ở phân tích bỡ ra dịu đội thanh niên cái này đi bàn, thành phần, lúc, Mona cùng hắn các đồng đội cũng đã tụ tập đến dưới khán đài, ngẫy lên trăm năm bất biến sâm bạn, chỉ là lần này đại gia nhảy đến không phải rất chuyên tâm, bởi vì bọn họ đều ở ngươi một lời ta một lời đàm luận cái này đi bàn. Mẹ kiếp, Mona, tiểu tử ngươi thực sự là tập tinh a, cơ hội như thế ngươi đều có thể bắt được. Tình gạo phát triển hắn nhất quán tinh thần, đó chính là hắn lời nói tổng khiến người ta nghe không ra là biếm vẫn là bao. Ngươi biết cái gì? Đây là mụ nạ tỉ mỉ bày ra hiệu không, ta nhưng là chủ yếu người tham dự à, như thế nào? Mồ nạ, ta cái kia bóng chuyền được không lời nói chứ. Thu được một lần kiến tạo dễ nạ tổ ở một bên hương phấn nói. Đi ngươi, chuyền được lớn như vậy, để ta truy đến mệt gần chết. Mụ nạ rất không cho mặt mũi nói rằng, "Khà khà, ta biết ngươi khẳng định đội kịp, vì lẽ đó vào chỗ chết đá, này không phải phát huy đầy đủ tốc độ của ngươi yêu thế mà." Dễ nạ tô một mặt cười gian nói rằng, "Này bóng còn phải thiệt thỏi ra phải phối hợp đến được, ta còn thực sự lo lắng hắn đi lấy bóng, như vậy kế hoạch của chúng ta liền hỗn phí." Mona nhìn sổ bị nói rằng Mẹ kiếp, lão đại, điểm ấy ý thức đều không có, ta sau đó làm thế nào bờ ra Dịu đội tuyển quốc gia đường ra xã thủ. Sô Bỉ Châu bỏ hò hét nói rằng, kỳ thực hắn là đã sớm chú ý tới một nạ xuyên bảo, hơn nữa chính mình rõ ràng chính mình Việt vị quá rõ ràng, cho nên mới từ bỏ xuyên bảo. Cuối cùng, hiệp một điểm số liền khóa chặt ở 20, bờ ra Dịu đội tụi hồ một cái chân đã bước vào bản kết. Chương 421, ưu thế sân nhà. Chương 421, ưu thế sân nhà. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, bờ ra Dịu đội thanh niên phòng thay đồ bầu không khí vẫn như cũng là như vậy ung dung. Tuy rằng ngày hôm nay đại gia có thể cảm nhận được đội tuyển Hà Lan rõ ràng so với phía trước mấy cái đối thủ phải cường đại hơn thế nhưng chỉ ít Hiệp một kết quả cũng khá cứ việc mô nạ lúc này không thể nhìn thấy đội tuyển Hà Lan phòng thay đổi bên trong tình huống nhưng hắn có thể tưởng tượng ra đội tuyển Hà Lan các cầu thủ từng cái từng cái túi đầu đang bị huấn luyện viên phê bình giá dấp quả nhiên làm Hà Lan đội thanh niên các cầu thủ đến sân bóng thời điểm sớm đến mùa nạ rõ ràng có thể cảm nhận được trong mắt bọn họ định đi trận đấu bắt đầu sau khiộ nạ cũng không có từ trước tiến phát bóng đội tuyển Hà Lan trên người phát hiện cái gì không giống vẫn như cũng là dường như hiệp một như vậy đánh mạnh thế nhưng theo thi đấu chuyển giới Đội tuyển Hà Lan biến hóa liền từ từ thể hiện ra ngoài, ở phòng thủ trên tăng cường chiến đấu cường độ, nỗ lực phá hoại bờ ra giaju đội tấn công tiếp tố, bởi vì bọn họ là chủ nhà, trọng tài ở một ít có thể phán hay không thể phán phòng thủ động tác trên, sẽ chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, liền, bờ ra giaju đội bất tri bất giác liền chịu không ít thiệt thòi. Hết cái rồi, đây chính là ưu thế sân nhà, mỗ nã ngoại trừ tình cờ cho trọng tài gây một ít áp lực bên ngoài cũng không thể ra sức. Cho tới tấn công phương diện, đội tuyển Hà Lan tăng mạnh đột phá, hơn nữa hiểu ra trên bờ giaju đội động tác hơi lớn một điểm thời điểm liền ngã xuống đất, như bọn họ mong muốn, bọn họ được nhiều lần đá phạt cơ hội Cao giả, vốn là bình tĩnh ngồi ở ghế huấn luyện viên trên hễ bờ bất tri bất giác đứng ở sân bóng một bên, hắn nhìn lướt qua một cái khác ghế huấn luyện viên trước một đầu tóc bạc đức hạn, ở trong lòng mắng thầm. Cùng may chung lộ Mộ Na cùng Dế Na Tổ không giống đội bên trong cái khác cầu thủ hậu vệ như thế, bọn họ phòng thủ động tác gọn gàng nhanh chóng nhiều lắm, vì lẽ đó cũng không có cho đội tuyển Hà Lan cái gì vào ngoài cấm địa đá phạt cơ hội. Mà hai người bọn họ chết đá phạt, cũng hầu như sẽ bị về phòng thủ đến vùng cấm mô Na cùng Dế Tổ hóa giải thành vô hình. Dáng dấp như vậy xem ra Đội tuyển Hà Lan cách làm ngoại trừ vì là bờ ra dịu đội phạm quy thống kê trên tăng thêm một chút số liệu bên ngoài cũng không có hiệu quả gì, bóng đá không phải là bóng rổ, cũng không mệt kế phiên qua bao nhiêu lần thì có phạt bóng, cơ hội lời giải thích. Cứ việc đội tuyển Hà Lan huấn luyện viên Đức Hàn tuy rằng cho đội bóng độ công kích chỉ đạo, thế nhưng là cũng không có thu được theo dữ liệu hiệu quả, bọn họ tuy rằng có thể chậm lại một hồi bờ ra dịu đội tấn công bất chân, nhưng mình tấn công nhưng không có cái gì khởi sắc, thua hai bàn bọn họ cần ghi bàn, hơn nữa là càng sớm càng tốt. Lẽ nào hắn còn có cái gì chiến thuật? Nhìn vẫn như cũ dường như một vị đại Phật bình thường an đuổi đứng ở bên sân Đức Hàn. Vệ bờ có chút không nghĩ ra. Giữa bốn giữa lúc hễ bờ nhìn về phía Đức Hà lúc, trên khán đài đột nhiên chuyển đến một trận to lớn náo động thanh, đồng thời trọng tài tiếng còi cũng vang lên. Bẫy bện ngã chồng vó ở bờ ra giũ đội bên trong vùng cấm. Trọng tài thổi còi, ngón tay hắn hướng về phía 12m ở nơi. Penalty. Đội tuyển Hà Lan được một cái penalty cơ hội 3. Vệ bờ nghi hoặc nhìn trong sân, ngoại trừ nhìn thấy chính mình cầu thủ vây quanh trọng tài có lý luận cùng với mang theo khuôn mặt tươi cười từ trên sân cọ bò lên bẫy bên ngoài, hắn cũng không có thu hoạch gì, làm sao liền trong tài, ta là đá bóng, căn bản không có đụng tới hắn. Tiểu tử kia là giả cái ba. Vừa nay phóng tới bầy bẹn đưa cho đội tuyển Hà Lan một cái penalty, đồng thời bị trọng tài đưa ra một tấm thẻ vàng Adziano mặt đỏ tới mang thay cải. Bình tĩnh đi, à, để cho ta tới nói. Mỗ nạ lập tức ngăn ở Adziano cùng trọng tài trong lúc đó, hắn cũng không muốn Adziano hai vàng biến một đỏ, như vậy thi đấu thì càng khó đá. Trọng tài tiên sinh, ta dám nói vừa nãy tiểu tử kia ngã chổng vó tuyệt đối là có biểu diễn thành phần, ta đội Hưu cắt bóng động tác thường sạch sẽ, này không phải là một penalty a." bình tĩnh quay về trọng tài nói rằng, "Không, không, không, ta thấy rất rõ ràng." các người số 5 sắc thực đá ngã đối phương, cái này penalty không nghi ngờ chút nào. Nói xong, liền dường như một cái tao nhã vũ giả giống như vậy, lùi về sau lui ra cái này do cầu thủ bờ ra giúp tạo thành vòng tròn, đi tới vòng ngoài chấm địa. Từ pha quay chậm đến xem, này bóng bẩy bện có chút biểu diễn thành phần, thế nhưng Adriano chân cũng xác thực đụng tới bẩy bện, vì lẽ đó này bóng trọng tài phán penalty, chúng ta ngoại trừ nói hắn chấp pháp rất nghiêm ngặt bên ngoài, cũng không thể nói cái gì. Sau đó, do bẩy bện tự mình chủ đá penalty bên trong, cứ việc dễ nạn phán đoán đúng rồi phương hướng, thế nhưng bất đắc tốc độ bóng quá nhanh, Hắn vẫn không thể nào từ chối cái này đi bạn. Bayern đang tiến hành cuộc thi đấu để ba cái ghi bàn trợ giúp đội tuyển Hà Lan hòa nhau một bóng, điểm số biến thành 12. An ủi một hồi phạm sai lầm Attriano, Mona ôm quả bóng đặt tới giữa sân. Làm đội trưởng, hắn biết vào lúc này chính mình nhất định phải đứng ra, bằng không trên sân thế cục rất có thể bị sĩ khí chính thịnh đồng thời có trọng tài hỗ trợ đội tuyển Hà Lan xoay chuyển. Sau đó, hắn liền lợi dụng một cước 35m có hơn đá phạt trực tiếp cơ hội cho đội tuyển Hà Lan một bài học, quả bóng dường như đạn pháo bình thường bay về phía đội tuyển Hà Lan khung thành trên góc phải. Tang ba quả bóng sượt ở khung thành ngang trên nguyên bay ra đường biên ngang việc không có thể đi vào bóng, nhưng mổ nạ này chân đá phạt vẫn là thiêu đốt đội bóng tấn công ngọn lửa. Sau đó một quãng thời gian bên trong, đội tuyển Hà Lan hung hãn chiến đấu đã khó có thể ngăn cản bờ ra giũ đội cái kia một làn sóng tiếp một làn sóng tấn công. Nhưng mà, ngày hôm nay thượng đế tựa hồ cũng đứng ở chủ nhà bên này, bờ ra giũ đội chính là đắc thế không đạt được, Sobi bỏ mất mấy lần cơ hội, mà đã nghỉ ngơi ba cuộc tranh tài một gã khắc tiền đạo cắt bẻo lịt thì lại càng là không tìm được suất gol cảm giác ở bờ ra giũ đội tấn công đến mức lúc cao hứng, đội tuyển Hà Lan phản cũng là đánh cho sinh động, bẻ lại là một lần đường biên solo vọt vào bờ ra giũ đội vùng cấm. Đáng tiếc hắn vừa này cái kia chân vừa nhanh lại điều Venanti tựa hồ đã hao hết. Hắn sút goal cảm giác, gần trong gang tấp sút goal lại bị hắn đá vào cột dọc trên. Barça Rio đội là rõ ràng một cái bóng ưu thế là không thủ được, vì lẽ đó hy vọng lại tiến vào một bóng đến khóa chặt thắng cục, mà đội tuyển Hà Lan nhưng là nằm ở lạc hậu một phương, không thể không nỗ lực tấn công. Liền, tình cảnh tựa hồ lại trở về hình một, hai đội đều ở tận hết sức lực bày ra chính mình tấn công thực lực, nhưng chính là không có người đi chọc giấy kia, đều không có thể đi vào bóng. Hai đội liền như vậy không biết mệt mỏi đối công sóc tới một hiệp bóng thời gian, nhưng chính là không có thu hoạch. Theo thi đấu tiến vào cuối cùng mấy phút, vỏ ra Ryu đội khoảng cách bán kết càng ngày càng gần, đội tuyển Hà Lan thì lại hiện trường gần 2 vạn tên sân nhà fan bóng đá tiếng gieo hò bên trong bắt đầu khởi xướng cuối cùng tổng tấn công. Vào lúc này, liền ngay cả mô nạ cũng trở về phòng thủ đến vùng cấm phụ cận, hắn cùng các đồng đội lần lượt đem đội tuyển Hà Lan tấn công hóa giải. Lại một lần đem đội tuyển Hà Lan đường biên chuyển vào trong đỉnh ra vùng cấm, sau khi hạ xuống Mộ nạ lập tức lao ra vùng cấm, đối với cầm bóng Jérémy Nato hô, cho ta. Nghe được Mộ Na chủ động muốn bóng, Jérémy Nato hầu như là phản xạ có điều kiện đem bóng chuyền qua. Mộ Na bắt được bóng sau, liền nhanh chân dẫn bóng hướng phía trước chàng phóng đi, trong lúc đó hắn hoàn qua đội tuyển Hà Lan mã dụ cùng ý mạn coi như mọi người đều cho rằng hắn muốn tới một lần solo thời điểm, hắn lại đột nhiên chuyền bóng. Lần này cũng không phải cho Sobi, mà là cho cũng không bị quan tâm Tạt Bèo Lý. Mới vừa vừa rời đi Tạt béo Lý bên người chuẩn bị bọc lót mùa nạ vẫn lại lập tức xoay người lại hướng Tạt Bèo Lý phóng đi. Ngay ở Tạt Bèo Lý đột nhiên chuyền một bước bóng chuẩn bị ra tốc bỏ qua vận thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được một trận lực like lưng hắn, hắn Không thể tăng tốc Tạt Bèo ra quả bóng trực tiếp hướng về đúng lúc tấn công vùng chợ ngực. Phạm Quy Ba, tặp béo uỷ tức giận quay về trọng tài ô. Thế nhưng trọng tài nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, mà vùng chất từ lâu chuyển dài đem bóng mở hướng về phía toàn trường đã vọt tới vòng ngoài cấm địa Mona, chỉ có thể mở đủ mã lực hướng hậu trường đuổi theo đội tuyển Hà Lan tiền đạo và kèn kẹp lại vị trí, dùng đầu đem quả bóng hướng về cánh trái vung một cái. Đánh đầu chuyên ngang. Beyben nhanh chóng xuyên vào, hắn đã bỏ qua rồi Džafello, hướng bờ ra giữ đội bên trong vùng đi. Đẹp giả động tác đã lừa gạt tới được đã một tấm vàng tại người hiển nhiên không dám Phạm Quy. vùng cấm, cũng thả xuống hãm Bocciolet lại đây. Hậu vệ cánh trái Leonardo thì lại bù hướng về phía trung lộ. Beyben làm ra một cái chuyền bóng giả động tác, trên thực tế nhưng là hướng đường biên ngang phương hướng một trụ, thật ở vùng cấm Santos ở không cách nào đã đến quả bóng tình huống hiện nhiên cũng không dám đưa chân. Muốn xuất gol. Trải qua trước thi đấu tổng kết ra Beyben quen thuộc dễ nạn phán đoán đến, đồng thời cấp tốc đứng ở gần cột dọc phương hướng ram giữa Beyben sút gol tốt hơn. Beyben nâng lên chân phải, nhưng không có sút gol, mà là dùng má ngoài đem bóng đâm hướng về phía trung lộ. Beyben chuyền vào trong. bên thúc ngựa chạy tới. 3. Bóng vào rồi ba ạ bây giờ thi đấu tiến vào phút bù giờ giai đoạn thời điểm đánh vào san bằng một bóng, 223. Lần này bẫy bèn cuối cùng không có lại thành công, mà là lựa chọn chuyển bóng, làm cầu thủ chạy cánh ngoại trừ gần bên trong tiết sút goal bên ngoài, chuyển vào trong kiến tạo cũng là phi thường trọng yếu, xem ra hắn rốt cục đã hiểu đạo lý này. Nhìn điên cùng chúc mừng đội tuyển Hà Lan cầu thủ, cùng với xôi chào Lâm bảo sân bóng khán đài, mồ na ảo nạo đã đá, đá dưới chân mặt cỏ. Có thể vừa nãy không nên lòng tham suy nghĩ lại tiến vào một bóng khóa chặt thắng cục, hay là hắn vừa nãy lựa dưới tiết tranh tài này đã bắt. Nhưng mà Trên thế giới cũng không có thuốc hối hận có thể ăn, ở thời khắc cuối cùng bị đối thủ san bằng tỷ số, mồ nạ cùng hắn các đồng đội chỉ có thể tiếp thu đánh bù giờ thi đấu kết quả. Chương 422. Biến đổi bất ngờ bù giờ thi đấu. Chương 422. Biến đổi bất ngờ bù giờ thi đấu. Theo trọng tài 3 tiếng còi, cuộc tranh tài này 90 phút thường quy trận đấu kết thúc. Bởi hai đội ở 90 phút bên trong đánh thành 22, dựa theo thi đấu chế, hai đội đem muốn tiến hành trên hiệp 2 các 15 phút bù giờ thi đấu. Do với FIFA đã thủ tiêu trước đây quả bóng vàng cùng quả bóng bạc chế độ, vì lẽ đó bất luận làm sao Hai đội đều muốn đánh mãn tổng cộng 30 phút bù giờ thi đấu, đồng thời trung gian không chiếm được nghỉ ngơi cơ hội. Nếu như hai đội bù giờ thi đấu vẫn cứ là thế hòa, thi đấu sẽ bị tha đến tàn khớp ở penalty đại chiến. Lúc này hai đội các đội viên đều đã chạy đến bên sân bổ sung lượng nước, bởi vì bọn họ chờ chút còn có một fan khổ chiến muốn đối mặt. Cứ việc hai đội bóng đều là 20 tuổi trên giới tuổi trẻ tiểu hỏa, thể năng khẳng định so với một ít các lao tướng xuất sắc, thế nhưng bởi kinh nghiệm không đủ, bọn họ ở thể năng phân phối trên nhưng tồn tại không đủ. Rất nhiều người đều là liều mạng liều mạng 90 phút, vì lẽ đó lúc này đã là mệt đến thở không nổi. Đợi lát nữa còn muốn liệu 30 phút, đối với không ít người đều là cái khảo nghiệm nghiêm trọng đương nhiên, thể năng không đủ, cái từ ngữ này hiển nhiên là sẽ không xuất hiện ở mô nạ này gia xúc trên người. Lúc này Vệ Bở cũng ở đối với trên sân đội hình tiến hành điều chỉnh, vừa nãy lãng phí một lần đối mặt không thành cơ hội đồng thời dẫn đến đội bóng bị đối phương phản kích công phá không thành cắt đẻ lý bị bổ bổ đổi hạ thể có thể xuất hiện không đủ lễ vạn giờ rụt thì bị thay thế bổ sung tiền vệ cánh phải thi AGO cho thay đổi. Vệ Bở còn để lại một cái thay đổi người tiêu chuẩn chuẩn bị bất cứ tình huống nào, dù sao 30 phút bù giờ thi đấu đúng trọng tâm định là tồn tại một ít biến số, Lưu một tấm bài hiển nhiên có niềm tin một điểm. Nhìn khí thế chính thịnh đội tuyển Hà Lan, Huệ Bở trong lòng sản sinh một loại muốn thủ đến giờ bóng đại chiến ý nghĩ, nhưng khi hắn nhìn thấy các cầu thủ trên mặt loại kia không cam lòng vẻ mặt sau khi, hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Hiện tại các đội viên vốn là đối với đối phương cung phục, nếu như mình còn muốn bọn họ tự thủ yếu thế, nhất định sẽ để những người trẻ tuổi này trong lòng mang đến ảnh hưởng không tốt. Các tiểu tử, bù giờ thi đấu chỉ là một hồi thời gian ngắn một điểm thi đấu mà thôi, hiện tại đã không có cái gì cho má quả bóng vàng cùng quả bóng bạc chiến thắng phương pháp, chúng ta nỗ lực liệu xong này 30 phút, chúng ta thì sẽ không thua, ta coi trọng các ngươi. Tiến vào bàn kết. Sau đó trở lại gạn chờ loạt sân bóng khẳng định là chúng ta ba. Weber ủ một hồi sau khi, rõ giặc quay về các đội viên nói rằng, người trẻ tuổi là rất dễ dàng bị cổ độc ạch. Weber lời nói này rõ ràng gây nên các cầu thủ đấu trí, bọn họ nhớ tới đã từng 22 thứ nhảy lên sạm bạ gạn chờ loạt sân bóng, nơi đó có bọn họ tốt đẹp hồi ức, nơi đó là phúc địa của bọn họ, nhất định phải reset về gạn chờ loạt sân bóng. Liền, buzzer thi đấu bắt đầu sau, vở gia giữ đội thanh niên cùng Hà Lan đội niên phản đội vị trí, vở gia thành Lạc hậu phương, lần hướng về đội tuyển Hà địa khởi kích mà đội tuyển Hà Lan thế tiến công rõ ràng chịu đến áp chế, điều này làm cho trên khán đài sân nhà các cổ động viên phi thường không rõ, bọn họ nhìn có chút không hiểu, đến cùng ở thời khắc cuối cùng san bằng tỷ số chính là chính mình đội bóng vẫn là đối thủ. Làm sao xí khí trên hoàn toàn bại bởi đối thủ? Ừ, lẽ nào bờ ra giu đội đem bù giờ thi đấu cho rằng một hồi phổ thông thi đấu sao? Vừa vào trận liền toàn lực khởi xướng tấn công, lẽ nào bọn họ không biết như vậy là vô cùng nguy hiểm sao? Một khi bị đội tuyển Hà Lan phản kích đánh lén thành công một lần, bọn họ sẽ nằm ở phi thường bất lợi của diện. Bờ Gia Dụ đội hiện tại hầu như là bất chấp hậu quả tấn công, bị làm tức giận Bờ Gia Dụ đội là phi thường khủng bố. Bọn họ tấn công quả thực là không lọt chỗ nào. Mỗ Na đại lực xuất xa, bổ bộ đánh đầu cận thành, Sobi vòng ngoài cấm địa xạ bắn, lần lượt khiêu chiến người Hà Lan thần kinh, hiện trường hai vạn người Hà Lan cảm giác mình Phượng Phật đang đứng ở vách núi một bên, lúc nào cũng có thể bị người Bờ Gia Diêu đẩy xuống. Liên như vậy công mười mấy phút, Hà Lan đội thanh niên tại đây mười mấy phút thậm chí ngay cả một ra dáng bắn cượt đều không có. Ngay ở bù giờ thi đấu hiệp một tiếp cận kết thúc thời điểm, Bờ Gia Dụ đội rốt công phá đội tuyển Hà Lan không thành. Mồ nạ ở ngoài vùng cấm cầm bóng tìm kiếm truyền bóng con đường đột nhiên phía sau hắn dễ nạ tổ cắm vào tới mùa nạ thuận thế đem bóng đẩy quá khứ dễ nạ tổ đại lực xuất xa Ừ hắn tựa hồ không đá trúng vị trí quả bóng lệch đến quá mứcô bị xuất hiện ở bóng trên đường hắn đưa chân trở lại quả bóng thay đổi phương hướng bóng vào. vàoôbi đem dễ nạ tổ xuất ra chặn tiến vào đội tuyển Hà Lan Khung thành toàn bộ lâm bảo trong sân bóng đều là hoàn toàn nhất tinh ngoại trừ bên trong góc cái kia một mảnh màu và người bọn họ bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô nhưng mà vào lúc này một tiếng sắc bé tiếng cỏi đánh vỡ này kia yên tính đã chuẩn bị bắt đầu chúc mừng môn cùng hắn các đồng đội giương ngước, không rõ nhìn về phía trọng tài. Trọng tài ra hiệu này bóng ghi bàn vô hiệu. Bởi vì, Sobi vừa nãy ở vào Việt vị vị trí. Văn Lâm bảo sân bóng trên khán đài đám cổ động viên Hà Lan trải qua sống sót sau thai nạn sau lại che lại vừa nãy cái kia một mảng nhỏ đám cổ động viên bờ ra giựu. Trên luận không có được kết quả, trọng tài nhận định này bóng sổ bị vị trước. Từ pha quay trầm xem, này bóng xác thực là vị vị, thế nhưng trọng tài tiếng còi cũng có chút vấn đề, hắn hay là nên sớm một chút thổi còi, mà không phải cho người bờ ra giựu công giá trạng vui mừng. Thật thực, lúc này thất vọng viết ở mỗi cái bờ ra dịu đội thanh niên cầu thủ trên mặt. Cũng không lâu lắm, trọng tài liền thổi lên bù giờ thi đấu hiệp một kết thúc tiếng còi, giữa sân không nghỉ ngơi, trực tiếp tiến vào hiệp 2. Nói là nói như vậy, đại gia vẫn là thừa dịp trao đổi sân bãi thời điểm bổ sung một chút lượng nước. Tiếp tục cho ta như thế đá, thắng lợi nhất định là chúng ta. Ở các cầu thủ uống nước thời điểm, Weber ở một bên cổ vũ nói, Mỗ nạ cùng hắn các đồng đội hiển nhiên cũng là muốn như vậy, liền, ở hiệp 2 sau khi bắt đầu, bọn họ tiếp tục hướng về đội tuyển Hà Lan vùng cấm luân phiên vênh Nhưng mà hay là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Vừa nãy tránh được một kiếp đội tuyển Hà Lan không thành phản phất là bị phụ lên một tầng màng bảo vệ, mặc cho Mộ cùng hắn các đồng đội đỉnh đấu chấn đá, nhưng cũng không cách nào đem quả bóng đưa vào vùng chân phía sau không thành. Lãng phí cơ hội người là phải bị trừng phạt, bở ra giữ đội trừng phạt rất nhanh sẽ đến, bị áp chế lâu như vậy đội tuyển Hà Lan đột nhiên phát động một lần phản kích. Vùng chân xong quyền đánh ra tỉng gạ chuyền vào trong, Emmanuel Emsen ở ngoài vùng cấm nhận được quả bóng, dẫn theo hai bước bóng sau khi, trước, trước hắn, tinh chuẩn đem bóng đưa đến cánh phải dưới chân. Vị này vừa nãy ở thời khắc cuối cùng đánh vào san bằng một bóng tiền đạo, mang theo bóng nhanh chóng ở đường biên đột phá. Đồng thời thỉnh thoảng quan tâm bên trong vùng cấm tình huống ở vừa mang tới vùng cấm gốc thời điểm, hắn đột nhiên lựa chọn 45 độ góc trực tiếp truyền vào trong. Quả bóng tìm một đạo mỹ lệ đường vòng cung sau đó đến sau điểm, cứ việc Gasri Anoja sức nhảy lên, nhưng vẫn không thể nào đẩy đến quả bóng. Sau đó, một đạo màu cam bóng người từ phía sau hắn bay tới. Ngư dự xung đỉnh. Bóng vào bà 3. Bảy bẻn 3. Bảy bẻn tên này đường biên khoái ma đúng lúc cắm vào đến vùng cấm bên trong, đánh vào vượt lại một bóng 3. 32. Lập cú đúc bảy bẻn trợ giúp đội tuyển Hà Lan vượt qua điểm số. Trận đấu còn có 7.8 phút, Mộ Na cùng hắn bỏ ra giữ đội thanh niên Lâm vào tuyệt cảnh. Cũng không để ý tới điên cuồng chúc mừng người Hà Lan, Mộ Na mượn đầu sông về phe mình cũng thành, ôm ra quả bóng, không nói gì, mà là tầng tầng đem quả bóng nện ở trong sân bóng hướng cái kia điểm trắng tiến lên. Trọng tài tự hồ cũng biết thời gian đã không hơn nhiều, vì lẽ đó lập tức kêu dừng đội tuyển Hà Lan chúc mừng, để thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Mộ Na biểu hiện ra quyết tâm cảm hóa hết thảy các đồng đội, mọi người đều tạm thời vứt bỏ vừa nãy cái kia mất bóng, đem trong thân thể cuối cùng năng lượng toàn bộ bạo phát ra, bắt đầu đông tay một kích. Vẻ bờ cũng từ trên ghế dự bị gọi dậy tên cuối cùng tiền đạo Felipe, bất cứ lúc nào chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Cứ việc là hậu, hơn nữa thời gian cũng rất gấp, thế nhưng bờ ra Djuv đội tấn công cũng chưa từng xuất hiện hỗn loạn tình huống, này đều không thể rời bỏ môn nạ cái này hạt nhân, đại gia chuyền bóng, tấn công đều vây vòng quanh môn nạ cái này điểm, liền không dễ dàng tán ở trong vòng 5 phút, bờ gia Djuv đội liền chế tạo hai lần sắc cơ. Tin ga ở vùng tấm sân trái không người phòng thủ sút goal bị giống như thần trợ vùng chân đập ra đường biên Sau đó phạt góc lại bị môn ở trên xà ngang. Hiện trường người bờ da giu đều sản sinh một loại linh cảm không lành, bọn họ cảm giác mình đội bóng khoảng cách bán kết càng ngày càng xa. Liền ngay cả Hà Lan như vậy tôn trọng thế tiến công đội bóng cũng đã bắt đầu rồi toàn diện từ thủ, hiển nhiên, ở cuối cùng mấy phút bên trong, bọn họ cũng không ngại đã được khó nhìn một chút. Lúc này đội tuyển Hà Lan vùng cấm phảng phất biến thành một tòa giò tường đồng vách sắt đúc thành pháo đài, tùy ý Mộ Na cùng hắn các đồng đội làm sao công đều khó mà xung kích đến đội tuyển Hà Lan cũng thành. Ngay ở Mộ cũng bắt đầu muốn nôn nóng dậy, cởi tới ra, cho bờ da đội một cái khoảng cách khung thành 30m có hơn vị trí lệch trái đá phạt cơ hội. Người Hà Lan cũng không có quá để ý dù sao này chi mở ra di đội bên trong cũng không có cắt lốt hơn nữa coi như có cắt lốt loại này bóng cũng không phải lệ vô hư phát hưpha này chi mở ra dịu đội thanh niên niêns thực không có cắt lốt thế nhưng là có một cái chân đầu độ cứng không thua gì cắt lốt hồ nạ lại một lần từ tỉnh gạ trên tay muốn quá quả bóng mùa nạ đứng ở cái này có chút quen thuộc vị trí đúng lần trước đá với A đội lúc hắn cũng từng ở so với nơi này còn xa một chút vị trí đá một cái đá phạt lúc đó bóng tập trung rộng lần này có thể không cho phép hắn lại đánh chúng bù giờ thi đấu đã tiến hành đến hiệp 2 để 14 điểm giữa chung Trọng tài liên tiếp ở xem biểu, xem ra đây là bản cuộc tranh tài một lần cuối cùng tấn công. Hiện trường đám cổ động viên Hà Lan đã bắt đầu ở sớm chúc mừng chính mình đội bóng chiến thắng mạnh mẽ bờ ra giữ thăng cấp bản kết, mà người bờ ra giật thì lại đang cầu khẩn, cầu khẩn cái này bóng có thể có kỳ tích phát sinh. Hôn một cái trong tay quả bóng, sau đó cẩn thận đem nó đặt tại trọng tài vị trí chỉ định trên, mồ nạ hít sâu một hơi, sau đó lui ra một khoảng cách. Nhất định phải tiến vào. Mona ở trong lòng nói với tự mình, nhất định phải tiến vào. Quan tâm cuộc tranh tài này, cổ động viên bờ ra cùng với Mona các cổ động viên đều ở trong lòng cầu khẩn đô ba trọng tài tiếng còi vang lên. Mồ nạ đầu tiên là bước đi nắp bộ sau đó đột nhiên bắt đầu ra tăng tốc độ đứng ở bức tường người bên trong bốn cái người Hà Lan đột nhiên cảm thấy vẻ sốt sắn đặc biệt là làm mô nạ chân trái tầng tầng đạp ở quả bóng một bên thời điểm mô nạ có thể không có thời gian lo lắng bức tường người môn ý nghĩ chân phải của hắn má ngoài mạnh mẽ đánh ở quả bóng lệ trái vị trí mô nạ lựa chọn trực tiếp số thứ 3 Tuy rằng quả bóng đang bay qua người tường sau khi vẫn cứ là rất cao thế nhưng lần này Hoàng thiện tưởng cũng không có cho rằng này bóng gặp cao hơn cũng thành mà là ở cùng từng trải qua mô nạ lần trước má ngoài lá vàng rơi các cổ động viên như thế chờ mong cái này quả bóng tâm thích như bọn họ nguyện, quả bóng đang bay vào vùng cấm sau khi liền bắt đầu kịch liệt trụ xuống, chỉ có điều cùng lần trước rơi hướng về khung thành góc xa không giống, lần này quả bóng bay về phía gần cột dọc phương hướng. Đối mặt như vậy một đạo khuyết đại đường vòng cung cùng trụ xuống, đội tuyển Hà Lan thủ môn vầng chân cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Gol 6. Tiựa hồ là ấp vũ rất lâu một phen, hoàn kiện tường mô phòng theo nước ngoài bình luận viên liên tiếp hô lên 19 cái gol, tiếng la của hắn cũng điểm bạo toàn bộ Trung Quốc canh giữ ở trước máy truyền hình xem môn hạ thi đấu các cổ động viên như tình. Ở Trung Quốc vô số chẳng cư dân lâu bên trong gần như cùng lúc đó truyền ra đủ loại tiếng hoan hô ba. Hiển nhiên, bên trong thanh đội bị đào thải sau khi, các fan bóng đá Trung Quốc tầm nhìn đều ký thác ở mồ nạ người Hoa này bóng đá tiêu ngạo trên người. Nhưng mà, càng nhiệt liệt vẫn là khán đài góc cái kia một mảnh đám cổ động viên bờ Brazil, bọn họ đã xé rách cổ họng gọi lên, có thể vứt độ vật đều bị bọn họ ném khán đài, mà bên cạnh bọn họ người Hà Lan nhưng là lần thứ hai rơi vào yên tĩnh. Thứ ba, mồ nạ lần này không có nhằm phía bên sân, mà là đứng tại chỗ vùng vẫy hai tay gào thét một tiếng. Trong lòng hắn tích lúc hơn 30 phút toán khí rốt cục bạo phát ra. Rất nhanh Hắn liên bị các đồng đội đặt ở dưới thân. Cái gì gọi là tuyệt xử phùng sinh? Đây chính là hắn con mẹ nó tuyệt xử phùng sinh ba. Người Hà Lan dại ra nhìn chúc mừng người bờ ra dịu, bọn họ vẫn tính may mắn, bởi vì này bóng chỉ là san bằng tỷ số, mà không phải tuyệt sát bọn họ, ít nhất bọn họ còn có cơ hội thông qua penalty đại chiến đến tranh giành thăng cấp bán kết danh sách, nhưng là tâm thái của bọn họ thật sự còn thích hợp đá penalty sao? Chương 423. Giải lâu penalty đại chiến. Chương 423. Giải lâu penalty đại chiến. Mũ nạ từ các đồng đội tạm thành Ngũ Chỉ Sơn, bên trong tránh thoát ra, lần thứ 2 hương phấn múa múa quả đấm. Từ lần trước đá với Nijajia đội thi đấu bên trong trong lúc vô tình đá ra một cước má ngoài lá vàng rơi sau khi, Mộ nạ liền động luyện thật giỏi một hồi chiêu này ý nghĩ, đồng thời trong khoảng thời gian này tăng cường huấn luyện bên trong liên tiếp luyện tập. Hiện tại rốt cục vận dụng đến trong thực chiến, hơn nữa còn là một cái như vậy cực kỳ trọng yếu ghi bàn, làm sao không làm hắn hương phấn đây? Bởi vừa nãy là một lần cuối cùng tấn công, vì lẽ đó ở đội tuyển Hà Lan phát sinh bên trong vòng bóng sau không lâu, trọng tài liền rốt cục thổi lên vào trong miệng tiếng còi. Theo trọng tài tiếng còi Bù giờ thi đấu, thi đấu tiếp kết thúc, tuy rằng hai đội ở bù giờ thi đấu bên trong đều có ghi bản, thế nhưng điểm số vẫn như cũ là thế hòa, vì lẽ đó hai đội không thể không thông qua tàn khốc penalty đại chiến đến quyết ra thắng bại, hiện tại e sợ hết thể cầu thủ, bao quát huấn luyện viên trong lòng đều là không hề chắc ca. Dù sao ở penalty đại chiến bên trong, vật khí cùng tâm thái chiếm đoạt tỷ trọng là muốn rõ ràng cao hơn thực lực, huống chi đây chỉ là đội thanh niên thi đấu, ngoại trừ cá biệt cầu thủ bên ngoài, tin tưởng hai đội cầu thủ đều chưa từng có penalty đại chiến trải qua, vì lẽ đó đây là một biến số lớn vô cùng thi đấu. Thật thực, tuy rằng Nguyễn Hễ bở trước đây từng có muốn thủ vững đến giờ bóng đại chiến ý nghĩ, thế nhưng thật đến giờ phút này rồi hắn nhưng cũng cảm thấy không khí sốt sắng. Đương nhiên, hắn không thể biểu hiện cho các cầu thủ xem, bởi vì hắn cho rằng mình lúc này chính là đám người tuổi trẻ này người tâm phúc. Hắn đi tới làm thành một vòng đang uống nước các đội viên trung gian, hắn giọng một cái nói rằng, "Các anh em, hạch, không, là các tiểu tử." Ha ha ha ha. Các đội viên nhất thời phát sinh chỉnh thể cười vang. Chớ sốt sắng, huấn luyện viên, đây chỉ là một hồi dựa vào bắn Venanti đến quyết ra thắng bại thi đấu mà thôi, chúng ta nỗ lực liệu xong này nằm cái bóng, chúng ta thì sẽ không thua." Tản xem trọng chúng ta, tiến vào bàn kết, sau đó trở lại gạn trơn và sân bóng khẳng định là chúng ta ba. Tín gạ kẻ này không lớn không nhỏ mô phòng theo vừa nay nãy bù giờ lúc trước hệ bờ đối với bọn họ lúc nói chuyện khẩu khí nói rằng, lập tức mà đến tự nhiên lại là một mảnh chỉnh tề cười vang. Tin tưởng đội tuyển Hà Lan bên kia nhất định đang kỳ quái, điểm ấy bóng đại chiến còn không đã đây, vỏ ra giũ đội bên kia làm sao liền bắt đầu cười vui vẻ rồi? Lẽ nào bọn họ có tất thắng bí kíp hay sao? Đi hắn cho chết tất thắng bí kíp, đây chính là tản khớp penalty đại chiến, nghiêm túc một chút có được hay không? Còn chưa bắt đầu so với đội tuyển Hà Lan bên này liền chịu đến bờ ra dịu đội ảnh hưởng, hơn nữa bọn họ vừa nãy thời khắc cuối cùng bị truy bình thường tổn thất tinh thần, có thể nói penalty đại chiến còn chưa mở đá, bọn họ cũng đã ở vào một cái bất lợi cục diện. Haha, xem ra tâm thái của các ngươi so với ta còn muốn tốt. Như vậy là tốt rồi, đá penalty nhưng là các ngươi, lại như tỉ̉ gạ tiểu tử kia nói như vậy, nỗ lực liệu xong này mấy cái penalty, tiến vào bán kết, sau đó trở lại gạn chớn và sân bóng khẳng định là chúng ta ba. Weber cười nói bổ sung, hiện tại đám tiểu tử này tâm hắn rất yên tâm. Được, đó lấy ta tuyên bố một hồi bắn penalty chính tự, cái thứ nhất là Weber ở công bố cái thứ nhất bắn penalty danh sách thời điểm liền sử sốt, hắn vốn là lại chuẩn bị nói ra tên Mona, nhưng là hắn lại nghĩ tới USF 300 tỷ only trên Mona bắn mất penalty tỉnh cảnh đó, không biết người trẻ tuổi này có phải là có bóng tối cơ chứ. Huấn luyện viên, ta đến đây đi. Cùng lần trước ở câu lạc bộ như thế, Mona lựa chọn cái thứ nhất đứng dậy, hơn nữa ngự khí trước sau như một kiên định. Hừm, liền ngươi đến. Thứ hai, Tinda. Không thành vấn đề, huấn luyện viên. Người thứ ba, Sobi. Không thành vấn đề. Huấn luyện viên. Thứ tư, Santos. Không thành vấn đề, huấn luyện viên. Thứ năm, dễ Zé tổ. Không thành vấn đề, huấn luyện viên. Thứ sáu. Vệ bỡ lần lượt tuyên bố đá penalty danh sách, Mộ nạ cùng dễ Zé tổ này trước sau hai vị đội bóng giữa sân hạt nhân phân biệt ở cái thứ nhất cùng thứ 5 vị trí trọng yếu, đáng nhắc tới chính là, dễ Natto kẻ này lại không phải cái cuối cùng, mà là cái thứ bảy, xem ra người bở ra giữ cứ pháp nhưng là không phân vị trí. Ở đội tuyển Hà Lan bên kia cũng an bài xong penalty danh sách sau khi, Mộ cùng đội tuyển Hà Lan đội trưởng Mã Đụ rồ hai người đi trọng tài nơi đó đoán tiền xu. Mộ Na vận khí không tệ. Tháng được này hiệp một tranh tài, hắn lựa chọn làm cho đối phương trước tiên đá, đem áp lực trước tiên cho đối phương. Tiếp đó, ở trọng tài dưới sự dẫn đường, hai đội bóng đứng ở bên trong vòng, mà hai cái thủ môn thì lại đi tới vừa nãy bù giờ thi đấu hiệp hai đội tuyển Hà Lan tấn công cái kia không thành nơi đó. Penalty đại chiến chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi, hai vị thủ môn đã chuẩn bị vào chỗ, sẽ chờ đối phương người đá penalty môn đến thử thách bọn họ không thành. Bình tĩnh mà xem xét, hai vị thủ môn biểu hiện hôm nay đều cũng không tệ lắm, mặc dù bọn hắn từng người làm mất đi ba bóng. Thế nhưng bọn họ từ chối đối phương, có uy hiếp tấn công số lần hiển nhiên càng nhiều, hai vị này tuổi trẻ gôn thần đến tuột cùng ai sẽ tới đến cuối cùng đây. Để đón lấy penalty đại chiến đến công bố đi. Bắn trước chính là đội tuyển Hà Lan, bọn họ cái thứ nhất ra trận chính là Beyben. Beyben hiển nhiên là ngày hôm nay đội tuyển Hà Lan to lớn nhất công thần, hai cái ghi bàn một lần kiến tạo, đội tuyển Hà Lan ba cái ghi bàn toàn bộ cùng hắn có quan hệ, hơn nữa hắn thi đấu bên trong liền đã từng dùng penalty công phá quá dễ nạn không thành, vì lẽ đó lúc này hắn về tâm lý là giữ lấy ưu thế. Dễ Nạn lúc này chấn định đứng ở khung thành trên, lần thứ nhất tham gia loại này chính thức penalty đại chiến hắn, hiển nhiên không hiểu được dùng hoa chiêu gì đi ảnh hưởng đối thủ, hắn dựa vào chỉ có chính mình một đôi tay. Doba. Đô Bay bèn hoàn toàn tự tin bắt đầu chạy lấy đà, sau đó chân phải mạnh mẽ đánh ở quả bóng tiến lên. Bóng vào ba. Bay Ben này bóng bắn đến gọn gàng nhanh chóng, tuy rằng Dễ Nạn lại một lần nữa phán đoán đúng rồi phương hướng, nhưng cũng vẫn không thể nào đem Bay Ben sút goal cự tuyệt ở ngoài cửa. Dễ Nạn náo náo đập phá đánh trước người thằng cổ, lại kém một chút. Tiếp đó, đến viên bờ gia giu đội bắn penalty, bờ gia đội cái thứ nhất sút chính là Môn Na, quả nhiên là Môn Na, tuy rằng hắn từng ở UEF phá tí online trên bắn mất quả penalty, thế nhưng hắn tuyệt đối vẫn là này chi vỡ ra dịu đội thanh niên bên trong việc đáng làm thì phải làm số một người đá penalty. Môn Na bước kiên định bước tiến đi tới bên trong vùng cấm, từ trọng tài trong tay nhận được quả bóng. Cẩn thận đem chấm phạt đền phụ cận thảm cỏ dám đến bằng phẳng một điểm, xác nhận không có vấn đề sau, hắn mới đem quả bóng đặt tại cái kia điểm chấm trên. Lần trước ăn chi tiết nhỏ thiệt thòi sau khi, hắn là sẽ không bỏ qua bất kỳ một câu. Đô. Môn hít sâu một hơi, bắt đầu rồi mạnh mẽ chạy lấy đà, giống như một bệnh Hắn cũng là dùng chân phải mạnh mẽ đánh ở quả bóng tiến lên. Bóng vào ba. Đẹp đẽ penalty, ta không thể không nói như vậy bà. Đây là ta lần thứ nhất cảm thấy, xem một người đá penalty cũng có thể như thế có cảm xúc mãnh liệt. Mũ nạ sút goal phản phất đạn pháo bình thường ngoành vào không thành, mà đội tuyển Hà Lan thủ môn vừng trợ thì lại thật giống tị nạn bình thường bay về phía khung thành mặt khác một bên. Ở hai tên đội bóng số một ngôi sao bóng đá mở ra một cái thật đấu sau khi, đón lấy hai đội bốn tên cầu thủ lại cũng là kỳ thuận lợi toàn bộ phạt đi vào. Xem ra tiền gã câu nói mới vừa rồi kia nói sai, hắn nói liệu xong năm cái bóng liền có thể thắng, thế nhưng sự thực là Bọn họ vẫn phải là tiếp tục đá xuống đi. Ừ, này hai chi đúng là đội Thanh niên sao? Bọn họ penalty đá được như vậy vớ vẩn, tự hồ một điểm tâm lý bao quần áo đều không có. Chơi ạ, lẽ nào ta muốn nhìn thấy một hồi lề mề Penanti đại chiến sao? Nguyên lai, like, ngoại trừ vòng thứ 6 bên trong, cờ ý cùng bổ bộ hai người lại đồng thời quỷ thần xui khiến giống như đem bóng bắn về phía khán đài bên ngoài, thứ 7, 8, 9, 10 vòng đá penalty bên trong hai đội đều toàn bộ trong số mệnh. Lại đá đến vòng thứ 11, ở thế giới giải thi đấu trên tuyệt đối là phi thường hiếm thấy. Đội tuyển Hà Lan đệ 11 cái ra trận chính là bọn họ thủ môn vầm trời, cứ việc hắn ngày hôm nay không thể tự tay đập ra bờ ra dịu đội một cái penalty, thế nhưng hắn ở thường quy thi đấu bên trong biểu hiện còn là vô cùng tốt, không biết hắn có thể hay không đưa cái này biểu hiện kéo dài đến bắn penalty ở trong đến đây. Ở một chuối có chút ngốc chạy lấy đà sau khi, vầng trận một cước đem bóng oanh lên khán đại. Ừ, vầng trận cho rằng hắn là ở mở bóng sao. Hắn vừa nãy lại là dùng má trong đá bóng dưới đáy. Lúc này liền thể hiện ra châu Âu cùng châu Mỹ thủ môn trong lúc đó khác nhau Châu Âu thủ môn thủ môn kiến thức cơ bản rất vững chắc, thế nhưng cái khả năng lực huyết thiếu lại tập, mà nam mỹ thủ môn rất nhiều đều là từ vị trí khác điều chỉnh quá khứ, vì lẽ đó bọn họ đại đa số đều có không sai kỹ thuật cùng cấp pháp, vì lẽ đó cứ việc châu Âu thường thường xuất thế giới cấp thủ môn, thế nhưng ngươi cũng rất ít nhìn thấy bọn họ chỉnh diễn xem kèm bao, chỉ là vớt, thì nghĩ tại như vậy cá tính thủ môn như thế biểu diễn. Liền, vừa nãy dễ nạn có thể làm đội bóng cái thứ 7 chủ phạt bóng viên, mà vùng chất cái cuối cùng phạt còn đánh phá cao xạ. Được rồi, hiện tại chỉ cần bở ra giữ đội cái cuối cùng lên sân khấu Adriano có thể phạt tiến vào penalty là được. Cái này trung vệ trong trận đấu đã cho đội tuyển Hà Lan một cái penalty, hiện tại là hắn lập công trục tội thời điểm. Mona cùng các đồng đội đều tự học nhìn chằm chằm Adriano, hai tay cũng đã từ lẫn nhau trên vai chuyển đến trước người của chính mình, tựa hô bất cứ lúc nào chuẩn bị làm tốt hoan hô chuẩn bị. Chạy lấy đà đá để bóng. Bóng vào rồi ba. Adriano penalty đã lựa gạt vầm trợn, phạt tiến vào không thành ba. Bở ra giữ đội thắng được trận này, penalty đại chiến, bọn họ đem thăng cấp bản kết, mà chủ nhà đội tuyển Hà Lan thì lại chỉ có thể sớm dẹp đường hồi phủ, nha, ta đã quên, nơi này chính là Hà Lan, chỉ cần bọn họ đồng ý Bọn họ lên tàu tàu điện ngầm chỉ cần mấy 10 phút đến mấy tiếng liền có thể về đến nhà. Đây là mùa nạ cùng các đồng đội đã sớm nháo thành một đoàn, ở trải qua một hồi dài lâu thi đấu, cùng với một hồi dài lâu penalty đại chiến sau khi, bọn họ rốt cục thắng được thắng lợi cuối cùng, bọn họ thăng cấp bản kết, bọn họ cách gạn trở loạn sân bóng lại gần rồi một bước 3. Chương 424, lại một nhánh. Chương 424, lại một nhánh. Một hồi đặc sắc đối công chiến, một hồi giàu có hy kịch tính thi đấu. Nữ thần may mắn quan tâm đến từ châu Nam Mỹ bờ gia cuối cùng trải qua dài đến nửa giờ penalty đại chiến. Bỏ ra giúp đội thanh niên gian nan đánh bại chủ nhà Hà Lan đội thanh niên, thăng cấp giải vô địch bóng đá U20 thế giới bản kết. Chủ nhà người Hà Lan lần thứ 2 ngã vào penalty ác độc trên, chỉ có thể sớm dẹp đường hồi phủ 11 vòng chấm phạt đền bóng mạ dạ tổng ở thế giới giải thi đấu bên trong thật sự là ý thấy, 120 phút thi đấu bên trong, hai đội bóng 4 cái phản kích ghi bàn càng là khiến Lâm Bạo sân bóng các cổ động viên mở mang tầm mắt đương nhiên, thi đấu bên trong đặc sắc nhất ghi bản tuyệt đối là mồ nạ cái kia ký 30m có hơn má ngoài lá vàng rơi. Lần trước cùng Ngị thi đấu bên trong mồ nạ lần kia lá vàng rơi tuy rằng động dạng đặc sắc, Thế nhưng dù sao không thể chuyển hóa thành đi bản, vì lẽ đó ngoại trừ nhìn trận đấu kia người bên ngoài cũng không có quá nhiều người quan tâm, mà lần này liền không giống, như vậy một cái siêu phẩm ở toàn thế giới các đài truyền hình lớn báo thể thao đạo bên trong nhiều lần chuyển phát tin, tạo thành náo động thậm chí không thua gì Cắt lốt năm đó ở nước Pháp 4 quốc thi đấu theo lời mời trên. Đánh vào cái kia ký kinh thiên đá phạt. Luận Độ cong, múa nạ cái này đá phạt tuyệt đối sẽ không so với Cắt lốt cái kia chân kém, bởi vì pha bóng này mới vừa đá lúc đi ra, rất nhiều người đều cho rằng này bóng là ở cánh trái đường biên phụ cận mọ nạ hướng về bên trái góc cờ đá. Nhưng mà quả bóng nhưng dường như bị cuồng phong thổi đến mức thay đổi phương hướng bình thường bay về phía khung thành góc gần càng làm đại gia kinh ngạc chính là mô nạ này chân đá phạt cái kia khuyết đại trị xuống phạm vi ta đối với thượng đế sinh thể cái kia bóng lúc đó tuyệt đối là hướng về phía ta đến ta còn chuẩn bị thu gom cái kia quả bóng sau đó lấy ra đến làm đội bóng thắng lợi chiến lợi phần đây thế nhưng cuối cùng quả bóng lại như bị ai từ phía trên đánh một quyển tự đột nhiên bắt đầu truy xuống sau đó rơi vào khung thành ta nghĩ đại khí tượng nên đi khảo trứng một hồi khi đó có phải là có mãnh liệt khí lưuì xuống Một vị ở trận đấu tiêu bên trong ngồi ở đội tuyển Hà Lan không thành phía sau khán đài cao nhất một loạt cổ động viên Hà Lan đến nay vẫn là một mặt khó có thể tin nói rằng, tuy rằng vị này fan bóng đá trong giọng nói có lẽ có ít khuyết đại thành phần, thế nhưng khiến người ta đối với môn nạ cái kia chân lá vàng rơi mơ tưởng vi vông. Mặc kệ như thế nào, đánh vào 10 cái ghi bàn lĩnh chạy xạ thủ bảng, là xạ thủ bảng người thứ 2 xô bị cùng lọ rện tờ 2 lần, thỉnh thoảng có siêu phẩm chính diễn, đồng thời dẫn dắt chính mình đội bóng không ngừng đi tới môn nghệ, hiện tại đều đã trở thành đang tiến hành giải vô địch bóng đá U20 thế giới biểu hiện xuất sắc nhất, được quan tâm nhất một cái cầu thủ ở Mạc Khắc 3 trận tứ kết bên trong, Argentina, Tây Ban Nha cùng Ngizi đội lấy đi Mạc Khắc 3 tầm bán kết ra trợ quyền, khách quan nói, ngoại trừ tao ngộ bờ ra giữ chủ nhà đội tuyển Hà Lan ở ngoài, này 4 chi đội bóng xác thực được cho đang tiến hành cuộc thi đấu trên mạnh nhất 4 chi đội bóng. Cứ việc đội tuyển Tây Ban Nha ở đang tiến hành cuộc thi đấu trên đá được là thế như trẻ che, mà Ngizi đội cũng là càng đá càng tốt, thế nhưng hiển nhiên vẫn là nắm giữ mộ nạ bờ ra giữ đội cùng nắm giữ Messi đội tuyển Argentina khá là bị người xem trọng, vì lẽ đó mọi người đều hy vọng này hai đội bóng thi đấu đặt ở cuối cùng trận chung kết bên trong, mà không phải ở vòng bán kết trên liền sớm gặp đỡ. Sau đó công bố đá với danh sách cũng như đại gia mong muốn, không có để trận này Nam Mỹ nội chiến sớm trình diễn. Bờ ra dự đội vòng bán kết đối thủ là đội tuyển Tây Ban Nha. Xác thực, cùng với để một hồi bảng ép vòng bảng thi đấu ở vòng bán kết bên trong tái diễn, còn không bằng trình diễn một hồi mồ nạ cùng họa bờ gì gạ đối kháng vợ kịch lớn đây một vị là trốn đi Barcelona trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ, một mình lăng bảng ảnh bán đảo U18 giải vô địch bóng đá U20 thế giới cầu thủ xuất sắc nhất cùng chiếc giày vàng thưởng hai lần người đoạt được, một vị khác nhưng là đến từ Rio đang tiến hành giải vô địch bóng đá U20 thế giới chiếc giày vàng thưởng cùng cầu thủ xuất sắc nhất mạnh mẽ nhất trên quốc người, hai người này hiển nhiên càng thêm hấp dẫn người. Hơn nữa bờ ra dư cùng Tây Ban Nha là vòng bảng thi đấu bên trong biểu hiện tốt nhất hai đội bóng, cùng với môn nạ cùng lọ diện tựa vua phá lưới tranh chấp, cứ việc cái này hồi hộp đã rất nhỏ, cuộc tranh tài này xem chút quả thực là ở khắp mọi nơi trận này vòng bán kết, bờ gia dịu đội thanh niên không thể tùy nguyện một lần nữa trở lại gạn chờ loạt sân bóng, hiển nhiên ở nhà tổ chức xem ra, thực lực yếu kém ni ze đội so với bờ gia dịu đội càng cần phải ưu thế sân nhà. Nay cũng không thể đả kích bờ gia dịu đội thanh niên, trái lại kiên định hơn mồ nạ cùng các đồng đội muốn đánh vào trận chung kết quyết tâm, bởi vì bọn họ đều muốn đem mình đang tiến hành cuộc thi đấu kết thúc diễn xuất phóng tới bọn họ ngậm bắt đầu địa phương. Các vị trước máy truyền hình khán giả các bằng hữu, tối đến trung dưới tiểu n đồng chí lời nói nhi. Hoàn nên mọi người cùng ta đồng thời xem ở End sân bóng tiến hành trận này, Brazil dự cùng đội tuyển Tây Ban Nha vòng bán kết. Ở vòng knock-out bên trong, Brazil dự đội là thông qua penalty lấy 1-312, penalty 10 so với 9, điểm số chiến thắng đang tiến hành giải vô địch bóng đá U20 thế giới chủ nhà đội tuyển Hà Lan giết tiến vào vòng bán kết, mà đội tuyển Tây Ban Nha nhưng là 20 hùng dung bắt châu phi đội bóng mổ dốc cô đội xông vào bán kết, không biết hai đội không giống thăng cấp con đường có phải là sẽ ảnh hưởng đến này chẳng kết quả của cuộc so tài đây. Hai đội bóng phong cách trên có một ít tương tự chỗ, Brazil dự đội từ trước đến giờ đều là kỹ thuật bóng đá đại biểu. Mà này chi Tây Ban Nha đội thanh niên tuy rằng có một tên hướng về lò dẹn tợ như vậy cao trung phong, thế nhưng trong bọn họ trước sân chuyển ngắn phối hợp còn là phi thường xuất sắc, không biết trận này chính thống phái Latin cùng châu Âu phái Latin đối kháng ai sẽ cởi đến cuối cùng đây. Phế không nhiều lời nói, để chúng ta trước tiên tới xem một chút hai đội đội hình ra sân. Tây Ban Nha, 442. Thủ môn, T.E. Hậu vệ, Mò Ginello, Alexis, Zopur, Zosir Giữa sân, Zuhan Phọ Tàn, Zapater, Siba, Bạ Bờ Dị Gạ. Tiền Đạo, Mạ 442 thủ môn hậ vệ giá phoano Santo sân vạnạ đạo Sobe, đội tuyển Tây Ban Nha mạnh nhất một khâu rõ ràng là ở tại bọn hắn giữa sân trong bọn họ đường có hai vị chuyển thống Tây Ban Nha số 4 cầu thủ đến từ Valencia trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ siva cùng bỏ ra từ 3 k trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻã bờ gì ra bọn họ tổ chức cùng tấn công năng lực không thể nghi ngờ chỉ là có chút đơn bạc bọn họ có thể hay không ngăn cản được Mona cái này mới Nam Đây mới là một vấn đề. Cánh phải Ju Anpho tạm là một nạ câu lạc bộ tiểu đệ, vị này tuổi trẻ tiền vệ cánh phải hiện tại chính hiệu lực với Rio đội B, hắn được xưng là tuổi trẻ bạn Vigo, tin tưởng hắn ngày hôm nay gặp cho bờ ra Rio đội thanh niên cánh trái mang đến tiền toái không nhỏ. Bờ ra Rio đội, đội hình cùng lên sân khấu thủ phát so với chỉ thay đổi một vị trí, vậy thì là trên cuộc tranh tài đau mắt đối mặt không thành cơ hội để bờ ra Rio đội tao bị kinh sợ hồn một khắc cắt đẻo lý bị cao trung phong bộ bộ thay thế được, tin tưởng một cái vậy thì là lợi dụng bổ bổ thân đi sùng kích được sương không năng lực so với phòng thủ địa thực lực hạ thấp một nửa đội tuyển Tây Ban hàng phòng thủ. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này xem chút rất nhiều, Mộ nạ cùng Phạ Bở dị gạ hai tên thế giới đỉnh cấp tuổi trẻ giữa sân đối kháng, Mộ nạ cùng số bị hai người liên tục năm cuộc tranh tài ghi bàn ghi chép có thể hay không kéo dài, ở trước hai vòng liền đánh vào năm bóng, thế nhưng sau đó liền cũng không còn quá thu hoạch lọ diện tờ có thể hay không đánh vỡ gần 300 phút cơn khát bàn thắng, vân vân. Hơn nữa ngày hôm nay ta chú ý tới một cái thú vị hiện tượng, vậy thì là ngày hôm nay Hens trẻ sân bóng tuy rằng cùng trước mấy trận thi đấu lớn bằng bộ phận fan bóng đá đều là địa phương người Hà Lan, thế nhưng từ trước đến giờ duy trì trung lập bọn họ ngày hôm nay nhưng nhất trí đứng ở đội tuyển Tây Ban Nha bên này. Tang nghĩ là bởi bở ra giũ đội ở tứ kết bên trong đảo thải chủ nhà đội tuyển Hà Lan duy cớ, nay khiến hết thể cổ động viên Hà Lan đều biến thành cổ động viên Tây Ban Nha, e sợ liền đội tuyển Tây Ban Nha chính mình cũng chưa kịp phản ứng coi như một hồi 39, đội chủ nhà 39, đi. Ở giữa sân làm nóng người môn nạ hiển nhiên cũng chú ý tới vấn đề này, toàn trường cổ động viên Hà Lan đều xì giống như địa ủng hộ nổi lên đội tuyển Tây Ban Nha, khi vọng chiến thắng chính mình bở ra giũ đội ngã vào trận chung kết ngoài cửa lớn, cảnh này khiến bọn họ đem, Hà Lan, Hà Lan, như vậy cố lên thanh đội thành, Tây Ban Nha. Tây Ban Nha muốn hạ cùng hắn đội hữu chỉ cần một tới gần khán đài liền sẽ đưa tới sự thanh điều này làm cho ở gạn chớn vận sân bóng hưởng thụ một đoạn hay phúc thời. Ran bỏ ra giữ đội thanh niên các cầu thủ có vẻ rất không tính đứng, điều này cũng làm cho bọn họ càng nhớ nhung u chẹch tòa kia anh tức sân bóng. Mẹ kiếp, chúng ta lại đụng tới một nhánh chủ nhà đội bóng. Ở Mộ Na bên cạnh tiễn ga nhìn thấy này trận chiến sau khi, không khỏi nghi hoặc thở dài nói. Chương 425. 19 người đội hình ra sân. Chương 425. 19 người đội hình ra sân. Mắt thấy khí thế liền bại bợ đội tuyển Tây Ban Nha. Mộ Na cái kia hấp đến tỏa sáng con ngươi ở Thâm Thủy Viền mắt bên trong xoay một cái, một ý kiến liền xông ra. "Ừ, xem rồi, bờ gia dịu đội bên kia phát sinh cái gì?" Ở Tây Ban Nha đội thanh niên 11 tên thủ phát hoàn thành rồi thông lệ lúc trước chụp ảnh chung sau khi, hoàn kiện tưởng đột nhiên nói rằng, chỉ thấy lúc này màn ảnh cắt về phía bờ gia dịu đội phía bên kia, màn ảnh bên trong, bờ gia dịu đội, đội hình ra sân, rõ ràng muốn so với bình thường bảng lớn hơn không ít, nếu như không phải bọn họ áo đấu như thế, đại gia còn tưởng rằng đây là hai đội bóng ở chụp ảnh chung đây. Nguyên Lai like. Vừa nãy Mona ở nói với mọi người ra ý nghĩ của chính mình sau khi lập tức được đại gia hướng, sau đó hiện trường các cổ động viên nhất thời liền nhìn thấy bờ ra dịu đội thanh niên bên kia một mảnh rối loạn, ngồi ở trên ghế dự bị các đội viên dồn dập trở áo khoác, vọt vào giữa trường, cùng chân chính thủ phát các cầu thủ đồng thời đến rồi cái nước rất lớn, đội hình ra sân chủ hành trung, liền cuộc tranh tài này bên trong sinh ra từ trước tới nay thế giới giải thi đấu trên cục lỗ. Nhất, đội hình ra sân, dĩ nhiên nhiều đến 19 người. Xem ra, bờ ra giũ đội thanh niên là muốn lấy loại này phương thức đặc biệt hướng về đối thủ thị uy, một cái đoạt lại trên khí thế thế yếu. Thứ hai cũng biểu thị nên đội là một cái chiến đấu toàn thể, mỗi người đều có thủ pháp thực lực, phi thường đoàn kết nhất trí. Hoàng Kiến Tường mang theo ý cười phân tích nói đập xong chiếu vẫn chưa xong, Mộ nạ Lưu lại chuẩn bị rời khỏi sàn diễn thay thế bổ sung các cầu thủ, đại gia làm thành một cái to lớn vòng tròn, đưa bàn tay điệp ở cùng nhau. Lần này chúng ta muốn ở 90 phút bên trong giải quyết vấn đề. Mộ nạ kiên định mà tự tin nói rằng. Hiển nhiên đại gia cũng là chịu đủ lên sân khấu diễn ra gần 150 phút thi đấu dài vò, vì lẽ đó lần này sức lực so với lần trước còn muốn đủ. Hơn nữa nhân số hầu như cũng tăng mấy lần, liền trẻ trong sân bóng ương liền bùng nổ ra một thân to lớn tiếng vang, 90 phút bên trong giải quyết vấn đề. Tuy rằng mỗ nạ cùng các đồng đội gọi chính là tiếng bù đào nha, thế nhưng đội tuyển Tây Ban Nha các cầu thủ trên căn bản vẫn là nghe đã hiểu bọn họ gọi hàng. Điều này cũng làm cho tuổi trẻ người đấu bỏ tốt môn trong cơ thể nhiệt huyết nhất thời sôi trào lên, mặc dù bọn hắn cũng không muốn đánh đến bù giờ thi đấu thậm chí là penalty đại chiến, thế nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, bờ ra giữ đội đem câu nói này làm khẩu hiệu gọi ra, không phải rõ ràng lại nói bọn họ không bằng đội tuyển Hà Lan sao? Đối với chí ở thắng lợi bọn họ tới nói Đây chính là khiêu khích. Hô xong khẩu hiệu, trợ giúp các đồng đội phòng lên đủ sĩ khí sau, thay thế bổ sung các cầu thủ nhiệm vụ cũng tạm thời hoàn thành rồi, trước ở trọng tài tham gia trước, bọn họ như một làn khói chạy về ghế dự bị. Ngồi ở ghế huấn luyện viên trên hễ bợ lúc này đang ngồi ở trên ghế dự bị cười trống đây, tuy rằng hắn cũng không có cổ vũ đại gia làm như thế, thế nhưng hiển nhiên Mộ nạ ý đồ này rất thực trợ giúp đội bóng tìm về một điểm trên khí thế cân bằng, hắn thực sự là càng ngày càng yêu thích Mộ Na tiểu tử này. Ha, ha đây chỉ là một hồi lúc trước ngoài lời thôi, chân chính muốn quan tâm vẫn là đón lấy chính thức thi đấu. Mở màn sau, ở chủ nhà fan bóng đá Bài Sơn đảo Hải ủng hộ. Đội tuyển Tây Ban Nha cũng xác thực đá mấy phút bóng tốt. Phút thứ 5, bọn họ liền chế tạo bản cuộc tranh tài cấp thứ nhất có uy hiếp sút gol. Và bợ rỉ gã đột nhiên chọn chuyền, lò rện tở ỉ chủ Azano một cú lăng không xoay người sút gol suýt chút nữa gây nên chệ sân bóng nhiệt liệt hoan hô đáng tiếc theo quả bóng sắt cột dọc rời ra, chạy tới cổ họng tiếng hoan hô liền chuyển hóa thành tiếng thở dài. Xem ra lò rện tở vẫn không thể nào tìm tới hắn giày sút gol, hay là hắn nên trở về đến uy hai đội sân nhà, đội tuyển Tây Ban Nha vòng bảng thi đấu so với sân bóng, phòng thay đồ bên trong đi tìm tìm kiếm một fan, nếu không thì đừng nói chiếc giày vàng, chỉ sợ hắn chiếc giày bạc cũng có thể khó giữ được. Đội tuyển Tây Ban Nha còn chưa kịp so sánh thi đấu hình thành phòng chế, liền nhấn chìm ở bờ ra giũ đội sau đó một làn sóng tấn công bên trong. Có chút đơn bạc đội tuyển Tây Ban Nha trung lộ tựa hồ nhất thời không nghĩ tới đối phó Mộ nạ cùng Dễ Na tổ chuyện này đối với, có thể nhẫn có thể ngăn, tổ hợp biện pháp, dựa vào bản thân thể ưu thế, Mộ Na cùng Dễ Na tổ ở rất tốt ngăn chặn đội tuyển Tây Ban Nha trung lộ tấn công đồng thời cũng thu được không ít tấn công cơ hội. Thi đấu tiến hành đến 10 phút không tới thời điểm, Mộ Na liền đem một cấm điệu đá trực tiếp cơ bị giúp trong khe hở vào tuyển Tây Ban Nha thành. Đây cơ hội là cho cùng người Hà Lan kết thành. Lâm Thỏi Liên Minh đánh đòn cảnh cáo, thế nhưng sau đó trọng tài chính tiếng còi giải cứu bọn họ. Ghi bàn vô hiệu. Lý do là Sobi vừa nãy trên tách bức tường người lúc trên tay có phạm quy động tác. Con bà nó, lẽ nào liền trọng tài đều coi đội tuyển Tây Ban Nha là làm chủ nhà. Đang chuẩn bị dùng một đoạn đặc sắc nhạy sạm bạ báo lại sân nhà fan bóng đá, Nhiệt Tình, Mỗ Na phiền muộn nghĩ đến. Tức giận quy tức giận, Mỗ Na vẫn là khuyên nhủ chuẩn bị đi tìm trọng tài tranh luận một phen Sobi, thi đấu mới vừa mới bắt đầu, bình tĩnh, bình tĩnh một điểm. Thấy khổ chủ đều không ý kiến, Sobi tự nhiên cũng không tiện phát tác, căm giận liền chạy đi. Từ pha quay chậm đến xem, trọng tài phán phạt đáng giá thương thảo à, loại này tấn công cầu thủ trên tech bức tường người vì là sút goal cầu thủ chế tạo không chặn chiến thuật nhưng là hiện đại bóng đá trung bình dùng đến. Lần thứ 2 hưởng thụ chủ nhà dãi ngộ đội tuyển Tây Ban Nha sĩ khí đại trấn, đồng thời thừa cơ khởi xướng một làn sóng tấn công. Chúng lộ tạm thời đánh không giống liền đi đường biên, này không bọn họ còn có, tuổi trẻ Figo, mà quen thuộc với hoạt động ở cánh phải Ju Anfor tặn vừa vận động với tình gã cái này không thích về phòng thủ giá hỏa, liền càng nhiều lúc hắn muốn đối mặt chỉ là bở ra Ju đội hậu vệ cánh trái Leonardo mà thôi. Vị này cùng trước AC Milan ngôi sao bóng đá Leonardo cùng tên hậu vệ cánh trái kế thừa vị tiền bối này năng lực tiến công, mà chính mình bản chức công tác phòng thủ nhưng là kế thừa bờ ra dư hậu vệ cánh trái quang vinh truyền thống. Liền đang đối mặt, tiểu Figo, lúc hắn rõ ràng có chút lực bất tòng tâm. Liên tục 3 lần sau khi đột phá truyền vào trong có 2 lần đánh đến lọ rẹn tờ trên đỉnh đầu, mà lọ rẹn tờ 2 cái đánh đầu thì lại có 1 lần đánh vào khung cửa bên trong, nhưng lần này đánh vào khung cửa trong phạm vi đánh đầu nhưng vừa vận nện ở Di nạ trong lòng. Mặc dù như thế, Mộ vẫn là được một tia nguy hiểm mùi vị. Liền Hắn sẽ ở rảnh rối thời điểm thỉnh thoảng đi quấy rối một Fenzo Anfo tản cái này câu lạc bộ tiểu đội bạn bè, cho dù là đang cùng đội Hưu Lao Phỉ gỗ đối kháng bên trong cũng chưa chắc gặp ở Hạ Phong Mộ Na đối phó lên cái này, Tiểu Figo, đến chả không phải cùng thái dao như thế. Ở cánh phải nhiều lần gặp khó sau khi, đội tuyển Tây Ban Nha bắt đầu rồi một bên bên trong kết hợp, Mộ Na tốc độ nhanh hơn nữa tổng không thể nhanh hơn bóng đi, vì lẽ đó, làm Ju Anfo tản đem Mộ Na hấp dẫn đến cánh phải thời điểm, hắn sẽ đem bóng đánh về trung lộ. Trung lộ tiểu cùng Si một đối một liệu thân thể khả năng không đấu lại Zé Na Tô, thế nhưng hai đánh một lời nói không phải đơn giản có thêm. Ở thi đấu tiến hành rồi nửa giờ thời điểm, bọn họ ngay ở trung lộ xé ra không chặn. Dù An Phò Tạn ở cánh phải cầm bóng hấp dẫn mùa nạ phòng thủ, giả bộ đột phá hắn đột nhiên đem bóng gõ trở về trung lộ. Xuyên vào tiểu tạp bắt được quả bóng, Zenato cũng cấp tốc bọc lót lại đây. Tiếp theo tiểu tạp phục chế Ju An Phò Tạn vừa nảy cái kia một chiều, đầu tiên là giả bộ đột phá, ở đã lừa gạt Dê nạ tổ trọng tâm sau khi, hắn nhưng bí mật đem bóng hành gõ vòng ngoài Vóc dáng không cao mái tóc dài Siva đúng lúc xuất hiện ở bóng trên đường, không có chút gì do dự, tháng trận chính là một cú nổ bắn. Bóng vào rồi ba. David Siva Cái này cũng là vị này đến từ Valencia Vox dáng nhỏ giữa sân ở đang tiến hành cuộc thi đấu bên trong lần thứ 4 lợi dụng xa bắn nổ đối thủ không thành, hắn ở đội bóng chủ lực xạ thủ lộ diện tự không tìm được cảm giác thời điểm tiếp nhận đội bóng ghi bàn gánh nặng 3. 10, 39, sân nhà 39, tắt chiến đội tuyển Tây Ban Nha dẫn trước. Đương nhiên, cái này ghi bàn cũng không thể rời bỏ bạ bở gì gạ phát động, vị này A-C-Nan tương lai hạt nhân đang tiến hành cuộc thi đấu tuy rằng chỉ có tiến một cái bóng, thế nhưng hắn kiến tạo thêm vào lần này đã là 6 thứ, bình quân mỗi trận một lần. Lần này End trẻ sân bóng trên khán đài đám cổ động viên Hà Lan phản ứng rõ ràng chậm một nhịp, phản phất xem DVD lúc thẻ địa như thế, hiển nhiên trước một lần huổng công vui vẻ cùng một lần không chấn kinh để bọn họ lý trí không ít, nhưng khi trọng tài xác nhận ghi bản hữu hiệu sau khi, tiếng hoan hô của bọn họ vẫn là như thủy triều bạo phát ra. Nhìn thân mang màu đỏ áo đấu, đội tuyển Hà Lan chính đang hưởng thụ sân nhà fan bóng đá tiếng hoan hô, Môn nạ xoa eo nhổ ra cổ động. GMN, như thế dễ dàng liền mất bóng. Phiên nút lắc đấu, chạy về khung thành bên trong mọ ra quả bóng. Chúng ta nhưng là phải ở 90 phút bên trong giải quyết vấn đề đây. Cho ta lên tinh thần đến ta không ném nổi người kia." Mô nạ hơi hững nói, nhưng trong đó kích tướng ý vị là rất rõ ràng. "Có điều, cứ việc mọi người đều biết mô nạ đây là ở kích bọn họ, nhưng bọn họ còn chính là đồng ý bị kích, liền, mô nạ các đồng đội liền dường như uống hoa ha ha công ty kích hoạt đồ uống như thế, muốn kích hoạt tiềm năng, vượt qua tự mình." Chương 426. Chương 426. Kỳ thực, đem mô nạ cái kia lời nói so sánh kích hoạt đồ uống hơi có chút đại tài tiểu dụng, bởi vì hiệu quả muốn so với kích hoạt mạnh hơn nhiều, quả thực chính là một châm thuốc kích thích. Ở mở bóng sau, Mộ Na cùng hắn các đồng đội hay cùng uống thuốc như thế, Chuẩn bị đội tuyển Tây Ban Nha vùng Cấm Phúc Địa khởi sướng đánh mạnh. Vở ra Jiu đội đấu trí ở một lần cánh phải tấn công bên trong được rất tốt thể hiện. Hệ vạn rở rồ ở cánh phải đến bóng sau, một lần không biết là chuyển vào trong vẫn là sút goal đá ra quả bóng trực tiếp luôn đến Liều mình buồn lỗ châu mai đội tuyển Tây Ban Nha hậu vệ cánh trái Roser Inzit trên bụng. Kết quả, ở bị đánh trúng sau, Roser Inzit mới phát hiện, nguyên lai like hắn dùng cái bụng ngăn trở không phải một con cờ đạn, mà là một phát pháo đạn, hắn kêu thảm một tiếng liền ngã trên mặt đất đội y thấy thế vội vàng gọt vào trong sân, đối với hắn thực thi rút, cũng may chỉ là hư kinh một hồi, Roser tỉnh táo lại sau. Ở đây trên đất nhảy hai lần, xem ra còn may mà hắn rắn chắc, cuối cùng cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Có điều, cái này bóng vẫn là cho đội tuyển Tây Ban Nha hàng hậu vệ cảnh tỉnh, vậy thì là bờ ra giũ đội muốn phát huy. Sau đó thi đấu bên trong, Tây Ban Nha đội thanh niên hàng hậu vệ bị bờ ra giũ đội viên Hoa Lệ cướp pháp chơi đến xoay quanh. Rất nhiều nhìn cân như vào biển, không đấu lại tiểu cá mập nghĩ hoặc. Giáng dốc như vậy tạo thành kết quả là là, kỹ thuật cũng rất mềm mại Tây Ban Nha các cầu thủ đa số tình huống muốn rượi vào chuyền dài giải, giải vây đến giảm bất phòng thủ áp lực. Có một lần, Mộ Na địa phân một bên Tiếng gạ ở cánh trái tấn công, đội tuyển Tây Ban Nha phòng thủ đội viên giành chức chuyền dài đi phá hoại, quả bóng trực tiếp thoăn hướng về phía khán đài. Trên khán đài khán giả dồn dập đứng lên đến, muốn tiếp được cái này bóng, không ngờ sức mạnh to lớn làm người lửễu lửễu, quả bóng không phải đơn giản bay ra ngoài sân, mà là lướt qua khán đài trần nhà bay ra, sân thể dục ở ngoài, coi như xây ở 5 năm trước Ens trẻ sân bóng có chút dàn mua, cái đầu không cao đi, thế nhưng loại này cách đá, cũng xác thực khá là hiếm thấy. Ừ, Mojileo lỗ đầu cái thật cứng. tin tưởng nếu như có một hạng dùng chân bước môn ném thi đấu, hắn khẳng định là việc đáng làm thì phải làm số 1. Liền ngay cả Hoàng Kiến Tường cũng bị hiếm thấy một màn cho sang đến. Mọi dị mèo khô lần này kinh thiên truyền dài ngoại trừ vì là cuộc tranh tài này lần thứ hai tăng thêm một chút ngoài lệ cùng trò cười bên ngoài, cũng không có tạo thành cái khác ảnh hưởng. Bọn họ phòng thủ áp lực vẫn như cũ rất lớn. Phòng thủ áp lực lớn ngoại trừ để đội tuyển Tây Ban Nha các cầu thủ hậu vệ giải vây trở nên mù quán bên ngoài. Phòng thủ động tác cũng lớn lên. Bất quá bọn hắn tự hồ quên một điểm, đó chính là bọn họ dù sao không phải chân chính chủ nhà, trọng tài nhưng là không trách nhiệm chăm sóc bọn họ địa. Bởi vậy, bờ ra dù đội thu được không ít trước sân đá phạt. Nhưng mà đội tuyển Tây Ban Nha hậu vệ vẫn chưa hoàn toàn mất đi bình tĩnh, vì lẽ đó bọn họ cũng không có cho Mộ nạ triển khai hắn má ngoài lá vàng rơi cơ hội ở hiệp một tức sẽ tiến vào cuối cùng 5 phút thời điểm, bờ ra giữ đội ngay ở bên trái đường biên ngang phụ cận thu được một lần đá phạt cơ hội. Hiển nhiên, nơi này có thể nói là Mộ Na cái kia chân phải má ngoài lá vàng rơi địa góc chết, bởi vì nếu như hắn muốn xoa ra má ngoài đường vòng cùng, hơn nữa còn muốn bay về phía không thành mà nói. Bóng trên không trung đại đa số thời gian chỉ sợ cũng muốn ở đường biên ngang bên ngoài vượt qua. Thế nhưng không thể trực tiếp sút cũng không có nghĩa là hắn liền huý hiệp không được đội tuyển Tây Ban Nha khung thành. Đây chính là một lần so với phạt góc còn tốt hơn, sừng ngăn bóng, cơ hội. Mônạ, Boto, Adriano chờ đại cái địa đến để đội tuyển Tây Ban Nha vùng cấm tê gọi phòng không cảnh báo. Đồ phán tiếng còi vang lên sau khi, chủ đá phạt bóng tỉnh gà nhẹ đem quả bóng tròn quá bức tường người đưa hướng về phía trước điểm. Mônạ đúng lúc bỏ qua rồi cầu thủ hậu vệ xuất hiện ở cái tiêu điểm. Cơ hội. Có điều Mônạ đánh đầu cận thành góc độ tựa hồ hơi nhỏ. Mônạ đánh đầu. Đưa đỏ. Bóng lại một lần nữa bay đến vùng cấm. Bồ Bồ xuất hiện ở bóng trên đường, nhảy lên thật cao, đánh đầu cận thành. Bóng vào ba. Bóng vào ba. Vô độ. Ở đội tuyển Tây Ban Nha Trung Phong lọ rện tơ không tìm được khung thành phương hướng địa thời điểm, vị này bờ ra Diju đội thay thế bổ sung cao trung phong cũng đã lặng yên không một tiếng động địa đánh vào hắn đang tiến hành cuộc thi đấu trên đệ bốn cái đi bàn. Hắn địa hiệu suất quả thực có thể sánh ngang vòng bảng thi đấu trước hai vòng đấu lúc lọ rện tơ, đương nhiên cái kia lọ rện tờ linh hồn tự hồ đã bỏ vào hủy nệm hai sân bóng. 11, ở hiệp 1 tiếp cận kết thúc thời điểm, Bờ gia Diju đội rốt cục san bằng tỷ số. Ha, các anh em, giành thời gian, tranh thủ ở hiệp 1 lại truy hắn một bóng. Ở qua loa nhảy một đoạn sạm bạ sau khi, mồ nạ nhắc nhở Hiển nhiên thừa thắng xông lên đạo lý hắn là phi thường rõ ràng. Liền, Brazil đội hiếm thấy có một lần không cần trọng tài dục liền kết thúc chúc mừng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, Mona cùng các đồng đội tiếp tục cho đội tuyển Tây Ban Nha hàng phòng thủ gây áp lực. Sobbi góc nhỏ độ suốt sệ cùng với Mona ở ngoài vùng cấm đại lực suốt xa đều uy hiếp đến đội tuyển Tây Ban Nha thủ môn DE bảo vệ không thành. Thế nhưng 5 phút xác thực là có chút quá ngắn, ở đội tuyển Tây Ban Nha mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành động từ thủ dưới, hiệp một cuối cùng vẫn là lấy một so với bình cơ phân quyết. Giữa sân phòng thay đồ bên trong, Huệ Bợ cũng không có trên phương diện chiến thuật tiến hành nhiều điều chỉnh, mà là đối với các cầu thủ tiến hành trong lòng của Vũ. Hiển nhiên hắn biết rõ, làm đội thanh niên huấn luyện viên, thường thường là tâm lý đạo sư nhiều chiến thuật đại sư, bởi vì cầu thủ trẻ kinh nghiệm không đủ thường thường gặp tạo thành chiến thuật chấp hành lực trên thiếu hụt, vì lẽ đó để Bernie T như vậy chiến thuật đại sư đi mang đội thanh niên hay là còn không bằng để một vị am hiểu thi đấu tâm lý học phổ thông huấn luyện viên mang đội hiệu quả tốt đây. Kỳ thực bờ ra giũ đội thanh niên lúc này tâm thái coi như không tệ, cũng chưa từng xuất hiện nôn nóng hoặc là lười biếng. Bởi vậy, hiệp 2 bắt đầu sau Bờ Gia Dụ đội tiếp tục khống chế thi đấu. Chỉ có điều, Tây Ban Nha đội thanh niên huấn luyện viên trưởng Ốp khẳng định cũng lợi dụng giữa sân thời gian đối với hắn các cầu thủ tiến hành rồi trong lòng điều chỉnh, đội tuyển Tây Ban Nha rõ ràng không giống hiệp một cuối cùng một quãng thời gian như vậy mệt mỏi chống đỡ mà không lực trở tay. Ít nhất, bọn họ không có lại loạn mở chuyên dài, mà là gặp thỉnh thoảng đang tiến hành một loạt nhanh chóng lan truyền sau hình thành phản kích. Này cùng vạ bờ gì gạ cùng Siva hai người càng chủ động nối liền có chút ít quan hệ. Cũng may lọ rẹn tờ đang phản kích bên trong tác dụng cũng không nổi bật, mà một người khác tiền đạo mạ kỳ ẩn thì lại trước sau như một năm ở biến mất trạng thái, vừa ra giũ đội khung thành lúc này mới không có gặp phải quá mạnh mẽ xung kích. Ở cảm nhận được bộ bộ đánh đầu uy hiếp sau đó, đội tuyển Tây Ban Nha các hậu vệ rõ ràng tăng mạnh đối với cái này to con nhìn chăm chú phòng thủ, khoảng thời gian này bờ ra giũ đội đường biên tấn công hiệu quả cũng không nổi bật, ra, hay là bọn họ nên cân nhắc thay đổi chiến thuật. Tự hồ chính là hưởng ứng hoàn kiện tường hiệp triệu, mổ nã lần thứ 2 đến bóng sau cũng không có đem bóng phần hướng về đường biên, mà là chính mình mang theo bóng hướng về đội tuyển Tây Ban Nha khung thành phương hướng phóng đi. Ung dung đột phá bọc lót đến trung lộ đội tuyển Tây Ban Nha tiền vệ cánh trái Zạ Tiễn thơ, Mona bắt đầu ra tăng tốc độ đi tới. Nhìn thế tới hung hăng Mona, vóc người có chút gầy gò vả bờ dị gạ tráng trọng trách tiến lên đón. Ở Arsenal tháng này, vị này U18 đua phá lưới bị Heger cải tạo thành một tên tổ chức hình tiền vệ trụ, vì lẽ đó phòng thủ trên cũng có tăng mạnh. Nhưng mà hắn dù sao còn chưa là cho rằng chuyên nghiệp phòng thủ hình tiền vệ trụ, hướng chi hắn lúc này đối mặt chính là Mona. Ở hai người khoảng cách càng ngày càng gần thời điểm, Mona trên mặt đột nhiên treo lên vẻ tươi cười. Cái nụ cười này đến bờ dị gã trong mắt liền biến thành đối với hắn xem thường. Kiều Nhiên thành danh hắn khó tránh khỏi có chút kiêu căng tự mãn, liền trong lòng hắn vốn là chỉ là chuẩn bị ngăn cản Mộ nạ không cho hắn đột phá ý nghĩ biến thành muốn đoạn dưới Mộ Na bóng. Mộ nạ tự nhiên không biết vả bờ gì gã ý nghĩ trong lòng, hắn mặc dù đối với chính mình hoàn toàn tự tin, nhưng cũng không có xem thường trước mắt cái này trên mặt còn mang theo một chút non nớt cảm ngẩn. Rất nhanh hai người liền muốn mặt đối mặt, lúc này Mộ nạ chân phải lại đột nhiên động. Vả bợ gì gã trong lòng rõ ràng cả kinh, thế nhưng vẫn là không chế lại lại chân vụộng. Quả nhiên, Mộ Na chân phải chỉ là nhanh chóng từ quả bóng phía trên lướt qua mà thôi. Ngay lập tức Mộ Na thân thể lại đột nhiên có một cái chích đi. Tựa hồ muốn từ cánh phải đột phá, hay là giả động tác sao? Vạc bợ rỉ gã vẫn không có mù quán đặt chân, có điều thân thể cũng đã bị hắn điều chỉnh đến khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái, bất cứ lúc nào chuẩn bị khởi động. Mú Na khẽ miệng nở đi, lại lộ ra vẻ mỉm cười. Lần này không phải là giả động tác. Mú Na ở vừa nãy chân phải vừa lướt qua quả bóng sau khi, chân trái lập tức liền đem bóng chuyến hướng về phía thân thể mình hưu phía trước, đồng thời tùy theo mà nhanh chóng khởi động. Vạc bợ rỉ gã phản ứng cũng không chậm, thân thể cấp tốc hướng bên trái di động, chuẩn bị chạm vị Xem ra giáo sư đối với tiểu bạp dạy dỗ hiệu quả quả thật không tệ, ít nhất vả bợ rỉ gà ở phòng thủ lúc có thể theo bản năng làm ra phản ứng. Chỉ là có lúc theo bản năng động tác cũng không nhất định là chính xác, trạm vị cái này thường dùng nhất phòng thủ động tác đối với môn nạ uy hiếp cũng không phải hết sức rõ ràng, đặc biệt là vả bợ rỉ gà này cụ thân thể nhỏ bé làm ra trạm vị động tác. Chương 427: Xông vào trận chung kết. Chương 427: Xông vào trận chung kết. Rất nhiều lúc, trạm vị cái này thường dùng nhất phòng thủ động tác đối với môn hạ tên biến thái này uy hiếp cũng không phải hết sức rõ ràng. Hùng chi là b vợ dị gạ này cụ thân thể nhỏ bé làm ra trạm vị động tác nói thật bị mô nạ kích phát rồi đấu chí chíã bợ dị gạ lần này trạm vị kỳ thực là làm phi thường xuất sắc thế nhưng bất đắc gì hắn đụng với môạ khởi động tốc độ ra thân thể ưu thế đây là mô nạ phá trạm vị phòng thủ tuyệt chiêu trên căn bản ngoại trừ xem vậy dạ như vậy thân thể cùng phòng thủ ý thức đều đồng dạng xuất sắc cầu thủ hậu vệ bên ngoài rất khó có người có thể kẹp lại môạ Hiển nhiên tiểu bát H hòaa còn không cách nào cùng a vị kiên lão đại ca so với ngoại trừ thân thể bị mô nạ cho va vào một phát bên ngoài và b vợ dị có thể nói là không hề thu hoạch Hay là ngươi sẽ nói hắn ít nhất chậm lại một hồi Mộ Na tốc độ, thế nhưng lấy Mộ nạ khởi động tốc độ, này chút thời gian, hắn hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Đuổi theo quả bóng sau đó, Mộ Na giết tới đội tuyển Tây Ban Nha vòng ngoài cấm điện. Nhìn vùng cấm bên trong Mộ Na Lít Nha Lít nhít đám người, Mộ Na từ bỏ trực tiếp xuất sao ý nghĩ, bởi vì phòng trường ngoại trừ có thể đem đối phương một cái hậu vệ mượn ngã xuống bên ngoài, rất khó thu được cái khác hiệu quả. Liền, Mộ Na ở vùng cấm tuyến trên ngừng lại, bởi vì hiện tại đội tuyển Tây Ban Nha bố phòng có thể nói phi thường hoàn mỹ, hắn lại nhất thời không tìm được ra bóng phương hướng ạ cũng biết nên dành thời gian xử lý xong quả bóng và không hắn vừa nãy liền quá hai người xem như là một ví vào lúc này vùng cấm bên trong sổ bị đột nhiên hướng bên trái một cái chạy chỉ có nhiều chạy mới xảy ra cơ hội đây là không thể nghi ngờ cứ việc số bị bên người hậu vệ gắt gao theo hắn không có để hắn chạy ra không vị thế nhưng nhưngộ nạ trước mặt cái kia vốn là là gió thổi không lọt vùng cấm cũng đã xuất hiện không chặn ít nhất mô nạ hiện tại có thể nhìn thấy không thành không có cơ hội luôn bắt đuổ số cơ hội cũng không chặn là thường thường là trước mắt là qua mô nạ rất rõ ràng đạo lý này bởi vậy mô nạ lần này không có vùng chân đánh bắn mà lại tại chỗ vây chân dùng chân phải mũi chân đem quả bóng đâm hướng về phía khung thành dưới góc trái. Vùng cấm trước lít nha lít nhít cũng không chỉ là qué giày đến Mộ nạ tương tự cũng qué giày đến đội tuyển Tây Ban Nha thủ môn De. Hắn thậm chí cũng không biết Mộ nạ làm xảy ra điều gì động tác, hắn chỉ là đột nhiên nhìn thấy quả bóng từ trong đám người chui lại đây, khi hắn lại chuẩn bị làm ra cứu thua động tác thời điểm, nhưng lúc này đã muộn. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi ba. Mộ Na ba. Mộ Na một cước đặc sắc tại chỗ vây chân đâm bắn đánh De một trở tay không kịp. Ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 68 thời điểm, Mộ Na đang tiến hành cuộc thi đấu để 11 cái ghi bàn trợ giúp vở ra Dịu đội thanh niên vượt lại điểm số 21. Ghi bản sau Mộ Na hưng phấn vọt tới bên sân, nhảy lên cái kia càng ngày càng thành thạo nhảy samba. Lão đại, ngươi này bóng thực sự là quá tuấn tú, ta cái này bờ ra Dịu đội tương lai số 1 xạ thủ bái phục chịu thua a ba. Sobi một mặt sùng bái chạy tới, vì một chân trên đất. Mộ Na ngẩn người một chút sau khi liền rõ ràng Sobi đây là muốn làm gì, cũng không khách khí, đem chính mình vừa nãy ghi bàn chân phải đặt ở Sobi đứng lên cái kia trên đầu gối. Xem rồi, Sobi đang vì Mona lau giày chúc mừng đây. Ta nghĩ hắn ngoại trừ là ở biểu đạt đối với nạ kinh ý bên ngoài, cũng là chuẩn bị chiêm chiêm chiếp nạ 39, chiếc giày vàng 39, ánh sáng, dù sao hắn hiện tại nhưng là có cơ hội tranh giành chiếc giày bạc. nạ, này đều bị ngươi mua bán lại đi vào rồi, không có thiên lý a, ha ha ba. Tín Gạ cũng chạy tới, cười vui vẻ nói rằng. Mona không để ý đến Tín Gạ, chỉ là đơn thuần hướng về cái kia một mảng nhỏ cổ động viên bở ra dịu vùng về hai cánh tay của chính mình, bởi vì hắn biết, cuộc tranh tài này ở bên trong cực khổ nhất người kỳ thực là bọn họ. Mấy trăm người muốn trước khí thế trên vượt trên gần 2 vạn người nói nghe thì dễ, hiển nhiên, mưu Nạ ghi bản chính là bọn họ tốt nhất nâng lên khí. Từ dẫn trước đến là hậu, cứ việc có hiện trường gần 2 vạn tên đám cổ động viên Hà Lan trong đỡ, đội tuyển Tây Ban Nha cũng ở sĩ khí trên rơi xuống hạ phong. Nhưng đội trẻ người đấu bò tốt môn cũng không hề từ bỏ, một lần nữa mở bóng sau, đội tuyển Tây Ban Nha rõ ràng tăng mạnh tấn công. Cùng với trước chú trọng mặt đất phối hợp không giống, nằm ở lạc hậu bọn họ bắt đầu tìm kiếm càng dạn tiện phương pháp, vậy thì là trực tiếp ở hậu trường đem bóng đưa đến lọ rện tơ đỉnh đầu. Sau đó do hắn đưa đỏ cho quay trúng quanh ở trùng quanh hắn các đồng đội, đội tuyển Tây Ban Nha làm như vậy chỗ tốt là có thể tránh do mồ nạ cùng dễ nạ tổ canh gác giữa sân, hơn nữa tăng nhanh tấn công tiết tấu đương nhiên, làm như vậy khuyết điểm cũng là rất rõ ràng, chuyển xa tấn công tỷ lệ thành công không. Thể nghi ngờ muốn so với truyền ngắn thẩm thấu thấp hơn nhiều. Có điều đội tuyển Tây Ban Nha lúc này cũng là không có cách nào, lạc hậu bọn họ không có thời gian lãng phí ở giữa sân dây dưa trên. Khoảng thời gian này, Lo Ren Tở liền trở thành đội trước sân tháp hải Đăng. Làm như vậy hiệu quả cũng, cũng không tệ lắm, Lo Ren hai bên Ju An Phảo tạm. Mạ cùng với sau xuyên vào thả bờ dị gạ cùng si hai người đều thu được không sai suốt gôn cơ hội. Trong đó phút thứ 76, thả bờ dị gạ nhận được lò dẹn tờ một lần đánh đầu chuyển ngang sau vô ly, càng là đánh trúng sang ngang. Nhưng mà, cái này cũng là đội tuyển Tây Ban Nha hiệp hai tối có uy hiếp một lần tấn công, đại đa số tình huống, bọn họ vẫn là chỉ nở hoa không kết quả. Đúng là bờ ra dịu đội thanh niên lợi dụng đội tuyển Tây Ban Nha quy mô lớn để lên lúc phản kích là đánh cho sinh động. Tình gạ cánh trái đột phá đến bên trong vùng cấm sốt sệ, bổ bổ đánh đầu cận thành, thẻ vạn rở rồ vùng cấm cánh phải mạnh mẽ suốt xa đều cho đội tuyển Tây Ban Nha hàng phòng thủ mang đến không ít phiên phức. Khoảng thời gian này thi đấu thật đúng là cảm xúc mãnh liệt bắn ra 4 phía a, lúc này mới hẳn là đội tuyển Tây Ban Nha cùng bở ra giũ đội trong lúc đó thi đấu mà. Nương theo hai đội bóng ngươi tới ta đi thế tiến công, hiệp 2 trận đấu thời gian đang chậm chậm trôi đi. Mắt thấy thi đấu chỉ còn dư lại cuối cùng 10 phút, đội tuyển Tây Ban Nha chủ soái Ô phạt cũng không nhìn nổi, thay đổi tiền vệ cánh trái Zạ Peter, đổi một tên tiền đạo gạ vừa hạng tăng cường thế tiến công. Thay thế bổ sung lên sân khấu gạ bẫn cũng sát thực cho Bờ ra Dụ đội mang đến phi phức, mới vừa lên chàng hắn liền lợi dụng một lần linh hoạt chạy chỗ nhận được quả bở gì gạ chuyển thẳng thu được trực tiếp đối mặt dễ nạn cơ hội. Đáng tiếc hay là thân thể vẫn không có hoạt động mở, đối mặt tốt như vậy một cơ hội, hắn lại một cước đem bóng đá bay. Ừ, Bờ ra Dụ đội tránh được một kiếp thá ba. Hai đội bóng như vậy đánh hạ đi luôn có người gặp mất bóng. Hoàn kiện tường phát sinh này thanh cảm thán không lâu, quả nhiên có người mất bóng, có điều, đi bản cũng không phải quy mô lớn để lên đội tuyển Tây Ban Nha, mà là tùy thời phản kích Bờ Gia Dụ đội. Thân cao ở thế yếu dễ nạ tổ ở tranh đỉnh bên trong chiến thắng lọ dẹn đẽ bóng đỉnh cho lùi lại Mộ Na. Mộ Na cầm bóng sau thuận thế một chuyến, liền nhanh chóng hướng phía trước chàng phóng đi. Gạ Bờ Dị gạ cùng Siva đều là vừa vọt tới trước sân, như vậy đột nhiên bóng quyền trao đổi để bọn họ một chuyến tay không, càng quan trọng chính là, tốc độ bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của Mộ Na, khi bọn họ xoay người về truy thời điểm, Mộ Na đã bỏ qua rồi bọn họ. Rất tốt phản kích cơ hội. Mộ Na trước người đã là vùng đất bằng thẳng Xác thực, bởi đội tuyển Tây Ban Nha quy mô lớn để lên, Mộ hiện tại cùng đội tuyển Tây Ban Nha vùng cấm trong lúc đó đã là một mảnh to lớn đất trống, chính thích hợp Mộ nhanh chân dẫn bóng nỗ lực 50m 40m ở mùa nạ sắp giết tới đội tuyển Tây Ban Nha 30m khu vực thời điểm, đội tuyển Tây Ban Nha chung vệ Alexis chỉ có thể nhắm mắt bù đắp đi tới. Cùng lúc đó, Tin đạ, Sobi, bổ bộ ba người cũng phân biệt bắt đầu chạy chỗ, kéo dài không chặn. Vào lúc này, mùa nạ đột nhiên đem bóng giao cho ở cánh trái giả bộ xuyên vào trên thực tế nhưng xe thắng gấp Tin đạ. Tin gạ cũng không có dừng bóng, mà là đem bóng trực tiếp gõ hướng về phía trung lộ. Đẹp đẽ tam giác phối hợp, Sobi đã là đối mặt không thành, De chỉ có thể lựa chọn tấn công. Sobi lướt bóng. Bóng vào rồi ba. 313 Sở bị đang tiến hành cuộc thi đấu để 6 cái ghi bàn trợ giúp Bờ Gia Dụ đội tỷ số mở rộng vì là 313. Bờ Gia đội trên căn bản đã khóa chặt thắng cục, cũng khóa chặt một cái trận chung kết dự thi tiêu chuẩn 3. Toàn bộ Ensche sân bóng đều rơi vào một mảnh vắng lặng, ngoại trừ trên khán đài cái kia một mảng nhỏ màu vàng đám cổ động viên Bờ Gia Dụ. Sạp bả lại một lần nữa múa ở Ensche sân bóng, bọn họ một cái chân đã trở lại gàn chờn loạt sân bóng. Nhìn Nhật Vũ Bờ Gia các cầu thủ, đội tuyển Tây Ban các cầu thủ đều cúi đầu. ngay cả Bờ Dĩ gạ cũng từ đoạt về điểm số ý nghĩa, bọn họ thua, thiệt đệ bại bởi Bờ Gia đội thanh niên. Tuần nữa thua không lời nào để nói. Mũ nạ cùng hắn các đồng đội dùng thực lực của bọn họ để cứng cỏi Tây Ban Nha người đấu bỏ tất môn đều thả tay xuống bên trong kiếm. Cuối cùng mấy phút thi đấu cũng mất đi hồi hộp, ở qua loa đá một lúc sau, trọng tài thổi lên vào trong miệng cái còi. Trên ghế dự bị bờ ra giữa các cầu thủ đều vọt vào trong sân, bởi vì hiện tại là bọn họ chúc mừng sông vào trận chung kết thời điểm. Chương 428. Mô nạ tờ cờ Messi. Chương 428. Mũ nạ tở cờ Messi 31 gọn gàng nhanh trong chiến thắng đội tuyển Tây Ban Nha sau đó. Bờ Gia Jiu đội thành công thăng cấp đang tiến hành Hà lan giải vô địch bóng đá U20 thế giới trận chung kết ở đây trước thi đấu bên trong. Bờ ra Jiu đội đã đánh bại 3 chi quán quân cấp bậc đội bóng, vòng bảng thi đấu bên trong châu Phi quán quân Nigéria, châu Á quán quân Hàn Quốc cùng với vòng bán kết đối thủ châu Âu quán quân Tây Ban Nha, hơn nữa thực lực mạnh mẽ thế nhưng bởi vì là chủ nhà cho nên trực tiếp. Thăng cấp giải vô địch bóng đá U20 thế giới Hà lan đội thanh niên, Bờ ra Jiu đội ở 6 cuộc tranh tài bên trong chiến thắng tam đại châu 4 chi mạnh mẽ nhất đội ngũ, hiệu suất như vậy còn cần hoài nghi sao? Một cái đi bản, một lần kiến tạo Sắp tuổi tròn 20 tuổi Mona Soa El nhìn theo châu Âu quán quân đội tuyển Tây Ban Nha bị knock cũng lấy này làm vì chính mình 20 tuổi sinh nhật một phần quà sinh nhật. Ngày thứ 2 mà khác một hồi vòng bán kết bên trong, Argentina đội thanh niên dựa vào Messi hai cái Penanti lấy 21 điểm số đảo thải châu Phi Hùng Ưng Nghị thành công cùng đối thủ cũ bở ra dịu đội thanh niên hội sư trận chung kết. Mà châu Âu quán quân đội tuyển Tây Ban Nha cùng châu Phi quán quân Nghị đội đem ở 3, 4 tiên trận chung kết bên trong quyết gia đang tiến hành cuộc thi đấu đồng Trận này Nam Mỹ đẹp bỉ cũng chính là đang tiến hành Hà Lan giải vô địch bóng đá U20 thế giới trận chung kết, đem ở ngày mùng ngày 3 tháng 7 buổi tối khai hỏa. Lúc trước, ngoại giới đối với này hai đội bóng thái độ cũng là không hề giống nhau, dù sao mỗi người có các ưu khuyết điểm. Tuy rằng ở vòng bảng thi đấu bên trong lào lão đạo, nhưng phạm bắt trên thảo nguyên người trẻ tuổi rốt cục vẫn là toại nguyện giết vào lần này Hà Lan giải vô địch bóng đá U20 thế giới địa trận chung kết, bọn họ ở vòng nọ out bên trong càng đánh càng hăng. Sĩ khí trên cấp tốc được tăng lên. Bờ gia dù đội ngoại trừ cùng chủ nhà đội tuyển Hà Lan thi đấu bên trong chịu đựng thử thách to lớn bên ngoài, cái khác thi đấu đều là ung dung thủ thắng. Biểu hiện ra đủ vua bóng đá quốc trước sau như một hung hăng Argentina cùng bờ ra dịu đội địa thi đấu mãi mãi đều vậy muôn người chú ý Cứ việc đây chỉ là một hồi đội thanh niên thi đấu Nhưng ai lại dám cam đoan Trong này sẽ không đi ra lại một cái Magadona cùng lại một cái về Pelé đây Hiển nhiên Nếu như muốn tìm ra hai đội bóng lãnh tụ cùng hạt nhân Mona cùng Messi hai người là việc đáng làm thì phải làm Bởi vậy, mấy ngày nay ngoại giới đối với hai đội bóng thực lực tiến hành phân tích lúc Đều không hẹn mà cùng mà đem Mona cùng Messi làm ra so sánh Hoặc là nói đem hai người tiến hành rồi, vì một cái cầu thủ Argentina đều hy vọng mình có thể tiếp cận Maradona, ở vòng bán kết bên trong, Messi làm được đánh vào hai hạ penalty. Cái này sắp năm ngày 18 tuổi địa cầu thủ Argentina mỉm cười nhìn theo Nijerya đội bị nó cao, cũng lấy này làm vì chính mình nghi thức trưởng thành trên lễ vật quý giá nhất. Maradona cũng vẫn hy vọng vì là Argentina tìm kiếm một cái chính mình người nối nghiệp, nay từng là hắn đối với Argentina bóng đá địa hứa hẹn. Lần này, hắn đưa ánh mắt khóa chặt ở Messi trên người. Từ khi Maradona giải nghệ sau, đến cùng ai sắp trở thành lão mã người nối nghiệp. Liên thanh Argentina bóng đá bất biến đề tài. họ Galado, Di Chất Mờ, Xa Viola, Tơ Vê cùng với ở lần này giải vô địch bóng đá U20 thế giới trên rực rỡ hào quang Messi đều bị người mang nhiều kỳ vọng. Thế nhưng ở tìm đọc những người này hồ sơ sau, mọi người gặp ngạc nhiên phát hiện, có lẽ chỉ có Messi mới nắm giữ trở thành vua bóng đá, điều kiện. Thân cao chỉ có 1.68m Maradona không thể nghi ngờ là đủ vua bóng đá quốc bên trong người khổng lồ. Messi chỉ cao hơn hắn ra 2cm, nhưng hắn trái đất kỹ cũng đủ để cho đối thủ nước mộ Vóc dáng lù đối với bóng đá vận động viên tới nói cũng không phải chuyện xấu bởi vì vóc dáng tiểu nhân người tốc độ sẽ rất nhanh chuyện này đối với cầu thủ dẫn bóng đột phá xuất gôn đều hữu ích nơi từ thi đấu bên trong đến xem Messi vóc người muốn so với lao mã năm đó được bạc, tốc độ cũng không có lao mã nhanh có điều cùng lao mã như thế Messi cũng có một con không gì không làm được chân trái vị trí hắn thậm chí so với lao mã càng toàn năng phía trước sân khắp nơi đều có hắn cái bóng Maadona là trên thế giới tốt nhất từ sát thủ hắn thông thường mai phục tại tiền đạo địa phía sau vì đó chuyển vận đã tháo so sánh với đó Messi địa vị trí cũng không phải rất cố định. Ở câu lạc bộ đội cùng ở Argentina đội thanh niên bên trong, Messi trước sau xuất hiện ở giữa eo, tiền vệ cánh trái cùng tiền đạo vị trí. Hơn nữa đều biểu hiện ra rất mạnh địa năng lực. Mà ở vòng bán kết bên trong, Messi càng là tới lui tuần tra đến tiền vệ cánh phải vị trí hướng về Nijerya đội đột thi tên ban lén. Châu Âu là nghề nghiệp bóng đá vận động viên tiên đường, Maradona đem đội bộ châu Âu điểm dừng chân tuyển ở Barcelona, ở về điểm này, Messi giống như hắn. Năm đó chuyển nhượng Barcelona, là mã sáng tạo nhất thế giới phí chuyển nhượng mà cứ việc đang tiến hành giải vô địch bóng đá U20 thế giới còn chưa kết thúc, thế nhưng Messi dựa vào chính mình 6 cuộc tranh tài đã đánh vào 6 bóng xuất chúng biểu hiện đánh động Barcelona câu lạc bộ, đang cùng Niziya đội sau cuộc tranh tài, hắn ở Hà Lan cùng đến thăm 3K ca cao tầng ký kết một phần phí bồi thường vi phạm hợp đồng lên đến một tức 50 triệu euro, đệ nhất thế giới hợp đồng, đủ thấy 3K ca cao tầng đối với hắn coi trọng trình độ. Rõ ràng, Messi chính đạp lên Maradona dấu chân đi tới. Cùng Messi không giống, rất làm khó mộ nạ ở lâu năm bở ra siêu sao bên trong tìm tới một cái khuôn, hay là Mùa nạ loại phong cách này người vốn là không nên xuất hiện ở bờ ra giũ đội bên trong, bởi vì rất khó ở bờ ra giũ đội lịch sử bên trong tìm tới một cái xem mùa nạ như vậy đem thân thể cùng kỹ thuật kết hợp hoàn mỹ đến đồng thời cầu thủ đang tiến hành giải vô địch bóng đá u 20 thế giới trên, mùa nạ cái này bờ ra giũ đội cái cuối cùng đưa tin người nhưng phân đi rồi to lớn nhất một khối, bánh gà tổ, mang tới băng đội trưởng không nói, càng là ở 6 cuộc tranh tài bên trong đánh vào khuyết đại 11 cái ghi bàn, gần như mỗi trận 2 cái, nhưng mà tác dụng của hắn còn cũng không chỉ thể hiện ở ghi bàn trên, tổ chức, kiến tạo cùng với không tiếp thể năng về phòng thủ đều là hắn mỗi cuộc tranh tài chuyện ác phải làm. Nếu như đem giải vô địch bóng đá U20 thế giới cho rằng là cùng vật cột cùng đăng cấp thi đấu, chúng ta thậm chí có thể nói mồ nạ so với 1975 mê hì cô vật cột trên bệ lệ còn muốn vĩ đại, bởi vì bệ lệ làm được hắn đều đến, mà bệ lệ không làm được hắn cũng làm được đương nhiên, giải vô địch bóng đá U20 thế giới không phải vật cột, hơn nữa mồ nạ hiện tại cũng vẫn không có bắt được cuối cùng quán quân, vì lẽ đó mồ nạ cách, vĩ đại, còn rất xa xôi. Luận mồ nạ phong cách, khởi đầu, đúng ra là coi mồ nạ là làm hắn người nối nghiệp đến bồi dưỡng, thế nhưng Ê e sợ vị này 94 năm vô địch vật của đội bóng công hơn đội trưởng không thừa nhận cũng không được, hiện tại mùa nạ phát triển đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn, đồng thời tại chiều so với hắn càng thành công, vị đại cầu thủ bước vào. Một cái là bờ ra Rio đội thanh niên lãnh tụ, một cái là Argentina đội thanh niên tấn công hạt nhân, một cái là Real Madrid giữa sân tân quý, một cái là Barcelona ngày mai ngôi sao, như vậy hai tên cầu thủ trẻ tuổi hồ trời sinh liền nên trở thành kẻ thủ. Hay là, vào lần này trận chung kết bên trong gặp gỡ chính là hai người trong tương lai thế giới trên giới bóng đá từ từ tranh bá trên đường trận chiến đầu tiên. Vòng bán kết khoảng cách trận chung kết có 3 ngày thời gian. Mộ Na cùng các đồng đội đều chiếm được một cái rất tốt nghỉ ngơi cùng điều chỉnh cơ hội. Mà ngay ở 3 ngày nay bên trong, khiến Bở Gia Dụ đội thanh niên chúng đám ra sốc trước giáo sự tình phát sinh, vậy thì là Mộ nạ bạn gái ra giữ lệ chuyên đi tới Hà Lan chuẩn bị xem Mộ nạ trận đầu thế giới giải thi đấu trận chung kết đây là hai người vào lúc ly biệt trước liền ước định cẩn thận, cái này cũng là tại sao Mộ nạ trong khoảng thời gian này thi đấu bên trong gặp phát huy ra sức như vậy nguyên nhân, bởi vì nếu như ngay cả trận chung kết cũng không thể tiến vào, vậy sẽ phải ở giải lệ trước mặt mất. Mặt trải qua chủ soái hễ phê chuẩn, lệ mấy ngày nay có thể tiến vào sân huấn luyện khoảng cách gần quan sát Bở Gia Dụ đội chuẩn bị chiến đấu. Cái này bở ra giúp nữ thần cấp mỹ nữ ở một bên đốc chiến, để cái đám này đám ra sức ở trong khi huấn luyện nhiệt tình mười phần, cứ việc mọi người đều biết gia dễ lệ là danh hoa có chủ, hơn nữa người chủ nhân này vẫn là đội bóng Lao Đại Môn nạ, thế nhưng hiển nhiên đại gia còn cũng không muốn ở mỹ nữ trước mặt mất mặt điều này cũng làm cho ở một bên chỉ uy vệ bở hô to thỏa mãn, hắn sở dĩ pháp ở ngoài khai ân để gia dễ lệ đi vào nhìn bọn họ huấn luyện, ngoại trừ là cho Môn ạ cái này đội bên trong số 1. Ngôi sao bóng đá mặt muối bên ngoài, cũng chính là kích thích một hồi trong đội luyện bầu không khí, hiển nhiên, mục đích của hắn đã đến. Cứ việc vệ cũng không có cấm chỉ. Thế nhưng mồ nạ mấy ngày nay buổi tối vẫn là sẽ ở 11 điểm trước đúng giờ trở lại phòng của mình qua đêm, bởi vì hắn biết rõ, làm đội trưởng hắn nhất định phải lấy mình làm gương, không thể cho các đồng đội mang xấu đầu. Về bờ đối với người đội trưởng này cũng là không lời nói, mồ nạ tuyệt đối là hắn mang quá trong đội ngũ kỷ luật tính mạnh nhất một cái cầu thủ đương nhiên, cứ việc mồ nạ mỗi ngày đều trở về phòng đến ngủ, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có cơ hội làm chuyện đó, bởi vì giá dư lệ cùng bờ ra riêu đội ở tại đồng nhất cái khách sạn. 3 ngày thời gian rất nhanh sẽ trôi qua Tối hôm nay, bọn họ liền đem ở ụ gạn trởn và sân bóng cái này, mộng bắt đầu địa phương nên chiến tử địch đội tuyển Argentina, có thể hay không giải mộng liền xem này cuối cùng một trận thi đấu. Chương 429. Trận thứ tư trận chung kết. Chương 429, trận thứ tư 39, trận chung kết 39. Các vị trước máy truyền hình khán giả các bằng hưu, hoan nên mọi người cùng ta đồng thời tại đây đêm đen gió mạnh thời điểm đến xem ở gạn chờn loạt sân bóng tiến hành trận này đang tiến hành Hà lan giải vô địch bóng đá ưu 20 thế giới trận chung kết, đá với hai bên phân biệt là bờ gia giũ đội thanh niên cùng Argentina đội thanh niên ra di cùng Argentina trong lúc đó giao thủ ở trên sân bóng xưa nay đều là sao hỏa đụng địa cầu giống như màn kịch quan trọng hai quốc gia này đội bóng đá trong lúc đó mà mưn chỉ sợ ta nói rằng bản chàng trận đấu kết thúc cũng nói không hết có điều đáng nhắc tới chính là khoảng thời gian này tựa hồn là hai đội bóng và chạm đỉnh cao kỳ ở tháng gần nhất bên trong hai quốc gia này trong lúc đó đội bóng lại ở quốc tế trên sàn thi đấu 4 lần tao ngộ đây tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy ngày mùng ngày 9 tháng 6 ở 06 năm nước Đức cùng Nam Mỹ thi đấu vòng loại bên trong Argentina sân nhà 3 tháng bợ ra Diịu ngày 23 tháng 6 cô lại bợ ta đỏợ trước Bờ Gia Jiu Sao Paulo đội sân nhà hay không toàn thắng Argentina Ji vượt trợ lại đội. Ngày 30 tháng 6, năm nay một thế giới khác giải thi đấu cổ phệ đệ dạ tỷ ổn cục trận chung kết bên trong, Mộ Na Lao cấp đại ca lấy 41 gọn gàng nhanh trong chiến thắng đội tuyển Argentina nâng cup. Trận thứ tư chính là trận này hai chi người trẻ tuổi đội ngũ trong lúc đó giải vô địch bóng đá U20 thế giới trận chung kết. Rút bỏ ngoài sân, chính là ở giải vô địch bóng đá U20 thế giới trên xem chút cũng rất nhiều, Bờ Gia Jiu đội là đường kim vô địch, đội tuyển Argentina là trước một lần quán quân, ở trước 14 giải giải vô địch bóng đá 20 thế giới bên trong, hai đội đánh cái hòa nhau. Các đoạt được 4 thứ quán quân, đều là giải vô địch bóng đá U20 thế giới thắng lợi số lần nhiều nhất đội bóng. Nói cách khác, ngày hôm nay nếu như ai thắng được trận chung kết, ai là sẽ trở thành chi thứ nhất trở thành giải vô địch. Bóng đá U20 thế giới năm quan vương đội bóng, ở trước đây quán quân tranh đoạt chiến bên trong, 1983 năm bờ ra dịu đội thắng rồi đội tuyển Argentina, năm 1995 đội tuyển Argentina thắng bờ ra dịu đội, hai đội lại cân sức ngang tài. Mặc dù ở đang tiến hành giải vô địch bóng đá U20 thế giới cả Mỹ, Phi, ảnh ba châu Nam Mỹ thanh niên thi đấu tranh giải trên, hai đội cũng là lực lượng ngang nhau. Bờ Gia Jiu đội là Á Quân, thành tích thật với huy chương đồng đội tuyển Argentina, nhưng đội tuyển Argentina lúc đó từng lấy 2-1 thắng lợi, chỉ là bởi tỉnh thắng tỷ số thiếu mà đành phải bờ ra Jiu đội sau khi. Chương 430. Cầu đồng. Chương 430, cầu đồng. Được rồi, thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi, xin cho phép ta vì là đại gia giới thiệu một chút ngày hôm nay hai đội đội hình ra sân. Bờ Gia Jiu đội thanh niên, 442. Thủ môn, Hậu vệ, Rafaello, Adriano, Fabio Santos, Giữa sân, Évane Zerolo, Mona, Zé Tiền Tiền đạo, Sobe, Argentina đội thanh niên 352. Thủ môn, Arteta gì? Hậu vệ, Pháp Mài Ca, Giữa sân, Tozet, Vakaerta, Zavaquita, Azosebi, Gago. Tiền đạo, Messi, Chúng ta có thể nhìn thấy, vợ ra ju đội vẫn như cũ là lên sân khấu đá với đội tuyển Tây Ban Nha lúc đội hình Xem ra tiền đạo bổ của tại đây giới cục thi đấu bên trong bảy ra thực lực đã chiếm được huấn luyện viên trưởng Nghệ bở khẳng định, hắn từ từ từ đội bóng đệ tứ tiền đạo biến thành đội bóng thủ phát, ở trận chung kết bên trong, đối mặt thân cao cũng không xuất chúng đội tuyển Argentina hàng phòng thủ, hắn khẳng định chính là một viên trọng yếu quân cờ. Argentina đội thanh niên phương diện, phía trước mấy trận thi đấu bên trong đã từng thay thế bổ sung ra trận đồng thời có không sai biểu hiện 17 tuổi Argentina một cái khác thần đồng Agüero cũng chưa từng xuất hiện ở đội hình ra sân ở trong, hay là mùa sau Canada giải vô địch bóng đá ưu 20 thế giới mới là hắn biểu diễn sân khấu đi. Bởi vì này chi Argentina đội thanh niên hiển nhiên thuộc về đại hắn 1 tuổi Messi. Ngày hôm nay thi đấu đem khẳng định là một hồi hoa lệ tấn công đại chiến, hai đội trong lúc đó giao chiến tựa hồ xưa nay sẽ không có quá một chiến, hơn nữa, đang tiến hành cuộc thi đấu xạ thủ bảng trên 3 người đứng đầu đều tại đây hai đội bóng ở trong, ngoại trừ cơ bản khóa chặt chiếc giày vàng mùa nã bên ngoài, Messi cùng số bị còn đem tranh giành khóa này cuộc thi đấu chân chính tốt nhất 39, xạ thủ 39, bởi vì bọn họ hai cái mới thật sự là tiền đạo. Làm thường Ca còn ở ghế bình luận trên lại nhảy thời điểm, hai đội đoán tiền su đã có kết quả. Đội tuyển Argentina thu được trước tiên phát bóng cơ hội ở thi đấu chính thức mở đá trước, mồ nạ cùng hắn các đồng đội dựa theo thông lệ đến rồi một lần hô khẩu hiệu. Bởi trên cuộc tranh tài sau, bọn họ gái kia 39, 19 người đội hình ra sân 39, sự kiện chịu đến nhà tổ chức cảnh cáo, vì lẽ đó bọn họ cuộc tranh tài này không thể không từ bỏ loại này cực kỳ hăng hái tự mình trợ uy phương thức. Trở về chính thống bọn họ, liên khẩu hiệu cũng biến thành thông tục. 1 2 3, chúng ta là mạnh nhất. Câu này ở hoạt hình hoặc là bình thường học sinh trong lúc đó thi đấu bên trong thường dùng nhất khẩu hiệu, bị đang tiến hành thi đấu biểu hiện tối chói mắt đội bóng gọi ra nhưng có một loại không nói ra được thô bạo. Dopa theo trọng tài một tiếng còi, trận này giải vô địch bóng đá U20 thế giới trận chung kết chính thức bắt đầu rồi. Văn ba sân bóng bầu không khí cũng kê vừa nãy cầu thủ ra trận sau đó lần thứ hai đạt đến cao trào. Trận đấu bắt đầu sau, hai đội bóng không có bất kỳ tham dò liền bắt đầu đánh tới đối công, tuy rằng không giống đội tuyển quốc gia trong lúc đó như vậy biết gốc biết dễ, thế nhưng hiển nhiên bọn họ lẫn nhau đều hiểu rất rõ đối phương phong cách. Bản cuộc tranh tài cứ thứ nhất sút goal đến từ đội tuyển Argentina. Messi ở cánh phải dẫn bóng cắt vào bên trong sau, đột nhiên đem bóng gọ hướng về phía vòng ngoài cấm địa. Thủ ngựa chạy tới át lộ xe bị nên bóng liền bắn, quả bóng xoán cao hơn sà ngang. Rất nhanh, Bờ Brazil đội liền đáp lễ đội tuyển Argentina một lần sút xa. Mũ nạ này chân tìm sút gol cảm giác quả bóng tuy rằng lệch ra cầu môn, thế nhưng vẫn là thắng được trên khán đài các cổ động viên nhiệt liệt tiếng vô tay. Xem ra Bờ Brazil đội vòng bảng thi đấu biểu hiện để cho hữu che các cổ động viên tốt vô cùng ấn tượng, ngày hôm nay gạn trởn loạt sân bóng quả thực chính là Brazil đội sân nhà. Liên như trước hoàng kiện nói như vậy, Brazil cùng Argentina ở trên sân bóng giao thủ xưa nay cũng như sao hỏa động địa cầu giống như vậy, ngày hôm nay hai đội bóng liền từng người lấy ra chính mình bản lĩnh sở trường. Sobi ở bên trong vùng cấm nhận được mồ nả trọt khe sau gó cửa bị Argentina thủ môn ẩt tạ gì dùng thân thể chặn ra đối mặt cao cao bắn lên bóng. Sobi trực tiếp lựa chọn móc câu xuất bồi, đáng tiếc quả bóng lại một lần nữa bị ẩt tạ gì cự tuyệt ở ngoài cửa. hả đặc sắc móc câu. Tuy rằng không có thể đi vào bóng, lại vì cuộc tranh tài này mang đến một lần tiểu cao trào. Bờ ra riêu đội trình diễn ngả người móc bóng, đội tuyển Argentina rất nhanh sẽ còn lấy màu sắc. Messi cánh phải cầm bóng sau khi dùng hắn cái kia cực nhanh dẫn bóng cùng biến hướng tần suất lắc bỏ cao to dễ nạn tô, lập tức lại lắc bỏ bọc lót tới được Santos hở liếc mắt nhìn khung thành phương hướng sau khi, Messi lựa chọn lướt bóng. Quả bóng lướt qua trạng vị có chút dựa trước dễ nạn, thế nhưng là bị đúng lúc về phòng thủ Mona ở trên đường biên ngang địch ra. Áp ba Messi lướt bóng khoảng cách ghi bàn chỉ có 21, 5 cm, Mona đúng lúc cứu hiểm không chỉ vì là đội bóng phòng ngừa lạc hậu cục diện tương tự cũng gián tiếp giúp hắn tốt bị một cái. Làm tốt lắm, lão đại. Mắt thấy Messi bóng liền vào, lại bị Mona cứu ra, đứng ở trước sân sở bị không nhịn được hô. Xem ra, hai vị tranh giành chức giày bạc thưởng sạ thủ ngày hôm nay suốt gol dục vọng đều mạnh phi thường a. Xem Bờ ra Ji cùng Argentina như vậy từ địch cuộc chiến, ngoại trừ có hoa lệ đối công chiến bên ngoài, nóng nảy phạm quy cũng sẽ không thiếu. Phút thứ 14, Ệ Vạn ở đội tuyển Argentina phản kích lúc cố ý đối với Zạ Vạ Lủy tạ phản quy, được thi đấu thủ tấm thẻ vàng. Người Argentina hiển nhiên không cho phép chính mình lạc hậu với Bờ ra Ji đội. Cho dù là thẻ vàng số lượng. Liền, sau đó Bờ ra Ji đội phản kích bên trong, sặn cũng tỉ liền để hai đội thẻ mấy trở lại đồng nhất hàng bắt đầu. Hai đội bóng phản công nhanh một làn sóng tiếp một làn sóng, tựa hồ một điểm để nhịp điệu thi đấu chậm lại ý tứ đều không có. Phút thứ 22, đội tuyển Argentina liền lợi dụng liên tục nhanh chóng lan truyền, chế tạo mở màn tới nay tối có uy hiếp một lần tấn công. Thủ môn tạ gì nhanh chóng phát sinh tay ném bóng, Gago cầm bóng dẫn theo vài bước sau khi, ở mùa nạ phòng thủ lại đây trước đem bóng gõ cho phía trước Zaga Vati, Zaga Vati lại trực tiếp gõ cho cánh trái Azote Sebi, Azo Sebi bóng quan sát một lúc sau, đột nhiên đem bóng nhét hướng về phía vùng cấm bên trái. Lần này Messi hoạt động đến cánh trái, đối mặt thân hình cao lớn Hắn vẫn cứ lợi dụng chính mình xuất thần nhập hóa lừa bóng kỹ thuật đột phá bờ ra dịu đội thanh niên vùng cấm ở bỏ qua rồi Adriano sau khi đột đến tiểu vùng cấm bên trong đường biên ngang phụ cẩn hắn đem bóng hành gõ cửa trước. Trung lộ xuyên vào một gã khác gã Argentina tiền đạo hộ bẹt mãn ở Santos F sắt bên dưới ngã xuống đất sạt bán. Trước cửa sạt bán, Dễ nạn tìm thấy quả bóng. Bang ba. Quả bóng bị dễ nạn nhào một hồi sau khi đánh vào trên cột dọc gãy trở về. Bọc lóp đến vùng cấm bên trong hậu vệ cánh Leonardo lập tức chuyền dài đem bóng đá ra vùng cấm. Làm trên khán đài đám cổ động viên bờ ra Giu còn sợ hãi không thôi thời điểm, ở ngoài vùng cấm đến bóng rễ nạ tổ trực tiếp chuyển xa phát động phản kích. Dễ nạ tổ tâm nhìn cũng rất trống trải, hắn chuyển xa cũng không có tìm bố tổ đi đầu, mà là đưa đến cánh trái nhanh chóng xuyên vào tỉnh gạ phía trước. Đẹp đẽ chuyển xa. Ừ, Argentina thủ môn Ertza gì lại lao ra vùng cấm. Tỉnh gạ hiển nhiên cũng bị đột nhiên giết tới Ertza gì sợ hết hồn, liền chậm một nhịp hắn, chỉ có thể nhìn quả bóng gì ra đường gì phạm vi hoạt động thật là lớn, nhìn hắn cái kia tự tin vẻ, phản ở nói cho người bờ Gia Giu, toàn bộ một hiệp đều là địa bàn của hắn. Phương kiện tường trêu gẹo nói: "Giữa lúc tất cả mọi người đều cho rằng bờ ra dịu đội lần này phản kích muốn thất bại thời điểm, trên sân nhưng phát sinh thú vị một màn ở quả bóng bị ật tạ dị đỉnh ra tấm bảng quảng cáo sau khi, tình Gà đột nhiên bên sân một cái khuôn mặt quen thuộc, vậy thì là vừa nãy gọi hắn ghi tên cầu đồng, chỉ thấy trong tay hắn cầm một cái đồ dự bị bóng. "Ha, đem bóng cho ta, tiểu tử." Tình Gà lập tức lao ra đường biên, quay về cái kia cầu đồng nói rằng: "Thấy muốn bóng chính là vừa nãy cho mình ký tên, môi sao bóng đá, cái kia hả làn cầu đồng cũng phi thường phối hợp đem bóng ném cho Tần Gà." Tần cầm bóng sau Lập tức hai chân kép lại, sau đó song trên đem bóng nâng quá mức đỉnh, dùng một cái tiêu chuẩn đến không thể lại tiêu chuẩn ngoài biên tư thế đem bóng ném về vòng ngoài cấm địa, bởi vì Mỗ Nạ đã sắp tốc xuyên vào. Ừ, cơ hội. Tột Tạ Di còn chưa kịp trở lại trước khung thành, bờ ra giũ đội thanh niên cũng đã phát sinh ngoài biên. Mỗ Nạ cũng biết tình huống như thế là thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại, đối mặt tiền gạ quăng đến ngoài biên, hắn không có bất kỳ điều chỉnh gì liền đem bóng đâm hướng khung thành. Mỗ Nạ, bóng. Chính đang hướng về khung thành phương hướng chạy lật Tạ gì nhìn thấy tình huống này sau, càng thêm liều mạng trở về chạy đi. Một hồi thủ môn cùng quả bóng đi chạy, ai sắp trở thành người thắng đây? Ở hắn mới vừa chạy vào tiểu vùng cấm trước thời điểm, mộ nạ lốt bóng đã bay đến trước khung thành, ở tạ gì chỉ có thể ra sức hướng trước khung thành phi vô tới.